t r ư ơ n g hai trăm hai mươi sáu thứ năm cấm khu quỷ dị trần phạm thượng quan thương long sắc mặt có chút n g ư n g trọng nhỏ giọng nói ra muốn nói với trương gia ra một chút không nói cái gì trần pham xứng sở thượng quan thương long nói ra lý ra việc này a coi như ngươi cùng sở huyền bọn hắn cùng lý tinh hà chết không có quan hệ nhưng lý g i a điều tra tới cũng sẽ có p h i ề n p h ứ c trần pham nết miệng cười một tiếng nói ra thế nào các ngươi sợ ta sư phụ trấn không được lý g i a vẫn là sợ ta sư phụ không nguyện ý vì ta cùng lý g i a trở mặt thượng quan thương long mấy người đều không nói trần pham sư phụ trương hải đến từ đường quốc thứ nhất r i ụ c thú thế ra đường quốc nhiều như vậy thế lực nhiều như vậy thế ra lại có mấy cái dám cùng trương gia khiêu chiến được rồi đừng từng cái mặt mày hủ rũ trần phám nói ra t a căn bản liền không có coi ra gì đi vào thượng hải trước đó trần phám vẫn có chút điểm thấp t h ỏ g bởi vì hắn căn bản không rõ ràng lý ra tại thượng hải đến cùng bao nhiêu lớn thế lực cũng không hiểu rõ tự mình sư phụ chỗ trương gia rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng là hiện tại hắn thật đúng là không đem lý ra để ở trong mắt thứ nhất bị trở thành đường quốc mạnh nhất lý mục thiếu hắn một cái nhân tình mặc dù lý mục cái này đùi còn không có chân chính ông ấ y nhưng là sáu thanh thần binh sau cái tu di giới tất cả đều cho lý mục mà hắn chỉ cần trở về một chút xíu thủ lao không chỉ là lý mục hiện tại thiếu hắn một cái nhân tình liên liên đ ư ờ n g quốc đều thiếu nợ hắn một cái nhân tình phải biết trần phạm từ thất tinh sơn nhặt về những cái kia đồ vật đủ để cho đường quốc mấy vị cựu phẩm cường giả thực lực tăng lên một mảng lớn thứ hai trên internet mặc dù cha không được quá nhiều liên quan tới trương gia t i n t ứ c nhưng là cái này mới ngày sư đ i ệ trương t thần thế nhưng là nói cho trần phạm không ít đồ vật a đế đô trương gia không chỉ có riêng là đường quốc thứ nhất dục thú thế gia đơn giản như vậy trương thần cũng chính là đông hải thành thành chủ bạch thiên vũ sứ phụ vị này thần long kiến thủ bất kiến vi tồn tại cũng là đường quốc thủ hộ thần một trong hắn thực lực chân chính chưa hẳn liền sẽ so lý mục t r ê n h l ệ n h bao nhiêu so sánh dưới thượng hải lý g i a trên căn bản không được mặt bàn người của lý g i a hiện tại chạy tới phủ thành chủ đại não liền thượng hải phủ thành chủ đều không để ý bọn hắn còn đem sự tình đệ xuống tới đây là vì cái gì là bởi vì liên lụy đến thiên ma giáo đường quốc nghĩ đại sự hóa nho nhọ sự tỉnh hóa vẫn là nói lý mục âm thầm tạo áp lực rồi hoặc là nói thượng hải chính thức quá mức kiên kỵ đế đô trưng gia trần phạm đi đến bên trên, trên ghe xích đô nằm xuống lý d a sự tình hắn căn bản không có để ở trong lòng hắn hiện tại trong đ ầ u nghĩ đều là ngự thú không gian liên thông bốn cái thế giới cổ thần giới cây kia cây cột rất giống trong mộng đô thiên dạ tộc thông thiên thần trụ nếu như cây kia cây cột thật sự là thông thiên thần trụ dạ hồng nhan phải chăng có thể như chính mình thu lấy đoạn thiên ma đ ao thu lấy cây kia cây cột đây kia từng cái mộng cảnh đến cùng làm mộng vẫn làm mảnh vỡ ký ức trần phàm trong đầu có vô số cái dấu hỏi trong đó một chút dấu chấm hỏi có lẽ lần nữa nhìn thấy dạ hồng nhan về sau có thể đạt được đáp án đô thiên nữ đế dạ hồng nhan yêu tộc nữ đế dạ hồng nhan chuyện này rốt cuộc là như thế nào trần phàm nhữ nhữ mày thở dài lúc này cương tử một cái công kích vọt tới phong thiên lân bên chân đem phong thiên lân đụng ngã trên mặt đất sau đó một cái bay vọt nhảy tới trần phàm trong ngực trần phàm đem cương tử ôm lấy giúp cương tử cắt tỉa một cái lông tóc cương tử nhét ngôi phi thường thoải mái lung lay đầu phong thiên lân hùng hùng hổ hổ đứng lên người ta lột mèo ngươi lột lử mật ngươi liền không sợ cương tử một cái dám đem ngươi cho sụp đổ trắng rồi cương tử giận dữ ngẩu lên hướng về phía phong thiên lân n h e răng trợt mắt phong thiên lân biết do trêu chọc không nổi cương tử nếu không ta trở về tìm một cái ta lão tử ngươi trở về tìm một cái ngươi lão tử để bọn hắn giúp đỡ chút má phong gia cùng thượng quan gia còn có sở ra cùng một chỗ tạo áp lực bọn hắn lý ra còn thượng thiên hay sao thượng quan thương long còn chưa lên tiếng thượng quan vô lệ lại dùng ngón tay thọc một cái phong thiên lân eo sau đó chỉ chỉ một bên khác chính bụa phỉ thủy chơi mù loà phong thiên lân thân thể run lên mở to hai mắt nhìn sao kém chút quên đi c h â n phàm trong nhà bốn cái lão đầu đáng sợ như vậy sợ cái gì lý ra à mấy cái này lão nhân ra thế nhưng là liền lý mục đại nhân đều có thể kinh động tồn tại à phong thiên lân cùng thượng quan thương long mấy người l i ế c nhau đều là âm thầm lưới l ò n g một hơi sau đó phong thiên lân lại nói ra trần phàm ngươi để thứ chín cửa hàng bên kia tra một cái đem lý gia ngự n g thú toàn đá ra đi cũng đừng làm cho lý gia ngự n g thú trà trộn vào tới những n à y ngớ ngẩn một bên cầu sư phụ ngươi một bên không coi sư phụ ngươi là chuyện thứ chín cửa hàng ngự thú vị trí nhiều còn không bằng cho ta phong ra đây n g ư ơ i giúp ta làm mấy cái hào đi ta đem phong gia ngự n g thú đều đưa thứ chín cửa hàng đi trần phàm g ẩ n đầu lên nhìn về phía phong thiên lân phong thiên lân coi là trần phàm muốn đánh người lui về phía sau mấy bước mới lại nói ra ta phong gia cùng sư phụ ngươi quan hệ rất tốt ta cùng ngươi lại là huynh đệ ngươi không chiếu cố điểm không thể nào nói nổi à thượng quan thương long cùng thượng quan vô lệ nhìn nhau không nói gì cái này không muốn m ặ t đồ vật ban đầu ở đông hải thành chạy tới t r e o chọc trần phàm bị trần phàm đánh tơi bởi một trận hiện tại mở miệng ngậm miệng nói mình là trần phàm huynh đệ còn muốn đem phong gia ngự thú hướng thứ chín cửa hàng đưa đã thấy trần phàm k h ẽ gật đầu nói ra được chưa phong gia cùng thượng quan ra ngự thú ta khẳng định sẽ thêm chiều cố tốt như vậy ta để lâm tiêu mỗi ngày cho các ngươi hai cái gia tộc các mười cái hào đi mỗi ngày đưa mười con ngự thú đi thứ chín cửa hàng tốt Ha, ha ha ha ha tốt phong thiên lân mừng rỡ ta liền biết rõ ngươi giảng nghĩa khí thượng quan thương long cũng cười nói một tiếng cảm ơn không cần cảm ơn ta còn muốn tạ ơn các ngươi đây trần phàm k h o á t k h o á t tay không nói chuyện đột nhiên phong thiên lân thần thần bí bí tiến đến trần phàm trước mặt nói ra đúng rồi thượng hải thứ năm cấm khu sự tỉnh ngươi nghe nói không thứ năm cấm khu trần phàm thần sắc hơi đ ộ n g một chút thứ năm cấm khu thế nào thượng hải thứ năm cấm khu chính là cái kia nghe nói có ngũ thải thần thạch cấm khu phong thiên lân kéo qua một cái ghế ngồi xuống sau đó nói ra nghe nói thứ năm trong cấm khu có bảo vật ác mộng tri đỉnh cùng tiên ma giáo người đều muốn đi vào gần nhất thứ năm cấm khu phụ cận viên n á o rất lợi hại chết rất nhiều cừng giả có người nhìn thấy hư hư thực thực t h ấ t phẩm đại tông sư tồn tại đều bị giết chân pha ngồi thẳng người liền thất phẩm đại tông sư đều bị giết là nhóm chúng ta đường quốc tông sư vẫn là thiên ma giáo phong tiên lân nói ra đều không phải là là ác mộng c h i đ ỉ n h thứ năm cấm khu cách thượng hải không xa a nhóm chúng ta thượng hải thế nhưng là có lý bộ trưởng loại này kinh khủng tồn tại tọa chân đây ác mộng tri đình những thứ ngu xuẩn kia dám chạy đến thượng hải phụ cận đến rêu g a o đây không phải là muốn chết t thượng quan vô lệ trầm giọng nói ra mình biết do nguy hiểm Bọn bảo hắn còn giống thân muốn đến cùng muốn Chẳng trong kinh Khẳng định thứ khu, thứ khu, thật thế cấm cái cấm có cái có. gì? gì tiêu đi kia vật? đầu lao lửa, là làm lẽ vào vào phong thiên lân nói ra thiên ma giáo mặc dù lén lén lút lút nhưng dù sao cũng là nhóm chúng ta đường quốc minh h i ế u bọn hắn người chạy tới thượng hải cấm khu không có gì đ á n g nói nhưng ác mộng chi đình người cũng điên cuồng muốn xông vào kia cấm khu đơn giản chăn sống giang viễn phăng hỏi vậy ngươi biết rõ bên trong có bảo vật gì a phong thiên lân cười ngảm nghễ không biết rõ thượng quan vô lệ chiếu vào phong thiên lân đầu chính là một bàn tay không biết rõ ngươi còn như thế đặc ý phong tiên h lân gãi đầu một cái nói ra thì ta đi vào qua a nhóm chúng ta đệ nhất võ khoa đại học võ đạo xã có một cái khai hoang đoàn tỷ h ta là khai hoang đoàn bên trong một đội ngũ đội trưởng nửa năm trước nàng đã từng dẫn đầu đội ngũ của mình từng tiến vào thứ năm cấm khu nhưng từ một lần kia về sau nàng liền rốt cuộc không muốn đi thứ năm cấm khu vì cái gì t r â n phám đám người lòng hiếu kỳ bị phong tiên h lân câu lên phong tiên h lân nhữ nhữ mày nói ra thứ nhất kia thứ năm cấm khu cùng cái khác cấm khu không lớn cộng không gian chỗ liền có không gian luận lưu phi thường đáng sợ một không xem chừng liền có thể bị cuốn vào không gian luận lưu c u ố phong thiên lân giảng đ thuật h loại tình hình này làm sao cùng cổ ác ma giới các loại tứ giới không sai bịt lắm thượng quan thương long trừng mắt nhìn nói ra có phải hay không là ảo giác thật có đáng sợ như vậy đồ vật tiêu tiêu tỉ bọn hắn lại có thể nào bình yên trở về không thể nào là ảo giác phong thiên lân nói ra tỷ ta bọn hắn đội ngũ bên trong tất cả mọi người đều là loại cảm giác này à. cái loại cảm giác này so ta nói ra còn muốn đáng sợ nhiều lắm khó mà dùng tiếng nói để diễn tả à các ngươi còn không hiểu rõ tỷ ta sao t h ư ơ n g hải nhiều như vậy gia tộc thế lực cái nào gia tộc có thể tìm ra tỷ ta hung hãn như vậy tồn tại năm đó lý tinh hà khi dễ ta nàng vì báo thù cho ta đêm h ô m khuya khoác nhảy tường tiến vào lý gia đem lý tinh hà đẩy ra ngoài đánh lý tinh hà bị đánh đến kéo một quần nàng vẫn là nhị phẩm cảnh thời điểm trên núi lao xuống một đám cấp mười lăm quái vật người khác xoay người chạy nàng hắn sao dẫn theo một thanh kiếm liền hướng phía quái vật vào tới cuối cùng mình đầy thương tích máu me khắp người đem những quái vật kia đều làm cho sợ hãi một câu nàng liền không biết rõ sợ chữ viết như thế nào nhưng nàng nói tới kia thứ năm cấm khu thời điểm trong mắt kia sợ hãi vung đi không được trở về sau một đoạn thời gian nàng liên tục làm tốt mấy ngày ác mộng hiện tại vừa nhắc tới thứ năm cấm khu nàng liền kinh hồn t ă n g đảm thiếu tiêu tỷ đến cùng tại thứ năm cấm khu gặp cái gì thượng quan thương long nhịn không được hỏi một câu mấu chốt chính là c h ố này phong thiên lân vô đùi nàng cái gì đều không có gặp được bọn hắn tiến vào thứ năm cấm khu về sau chỉ ở kia cấm khu cửa ra vào chuyển một cái cũng không có gặp được quái vật gì h u n g thú sau đó liền liền ra đám người thứ năm cấm khu đáng sợ đến loại này tình trạng a một cái không sợ trời không sợ đất người đi vào chuyển một cái cái gì đều không có gặp được liền bị dọa ra sau đó liên tục làm tốt mấy ngày á c n g ộ n g chẳng lẽ thứ năm cấm khu là nối liền trong truyền thuyết U minh địa ngục a phong thiên lân n h u mày lắc lắc tay nói ra ta biết rõ ta nói các ngươi cũng không tin ta không có đi qua ta cũng trải nghiệm không đến nàng nói tới cái c h ủ loại kia quỷ dị sợ hãi trần phạm như có điều suy nghĩ hỏi kia thứ năm cấm khu bên trong rốt cuộc là tình hình gì phong thiên lân c h ừ n g mắt nhìn nói ra giống như là một cái vô biên vô tận hoa nguyên có cây có ít đại điệu bên trên trải rộng mạng nghẹn đồng dạng cái khe to lớn mỗi một vết n ư ớ c đều là sâu không thấy đáy trần phạm trong mắt tinh quang loại lên hắn có chút vừa quay đầu nhìn về phía một bên khác mù loà mù loà cũng ngẩng đầu lên hướng phía bên này nhìn đi qua trần phạm một trái tim trở nên có chút bạo động bất an phong thiên lân nói tới thứ năm cấm khu làm sao càng nói càng giống ngự thú không gian liên thông nào đó một g i i rồi trần phạm hận không thể lập tức liền đi thứ năm cấm khu xác nhận một cái nhưng là kia địa phương vốn là hung hiểm và phần thế lực khắp nơi đều để mắt tới bên trong ngũ thải thần thạch hiện tại chạy tới quá nguy hiểm mặc dù nói bát phẩm cảnh trở lên vào không được thứ năm cấm khu nhưng thứ năm ở ngoài vùng cấm khẳng định có rất nhiều bát phẩm cảnh trông coi làm không cẩn thận cựu phẩm cảnh đều có cái này thế nhưng là tại lý mục ngay dưới mắt ác mộng c h i đình cũng dám phái người tới xem ra bọn hắn là không cầm tới ngũ thải thần thạch thế không bỏ q u a không được nhìn thêm một chút đi ngũ phẩm cảnh chạy tới loại kia địa phương toàn bộ một cái không xem chừng bị người b ó c chết đi đâu nói rõ lý lê đi một đám b ắ t phẩm cựu phẩm cường giả đại loạt đấu cũng không phải đùa giỡn đúng lúc này quản gia đông thúc dẫn một đám người đi tới phàm thiếu bọn hắn nói là thượng hải người của lý gia muốn tìm ngài hỏi một cái thiểm hình đầm l ấ y sự tình người của lý gia thật đúng là dám đến tới thật đúng là nhanh trần phàm có chút lệnh ra đầu chỉ thấy hai tên trung nhân nhân mang theo bốn người đứng ở đông thúc sau lưng trong đó một người trung nhân nhìn lướt qua phong thiên lân cùng thượng quan thương long lấy người về sau ánh mắt rơi vào trần phàm trên thân hắn hướng về phía trần phàm k ẽ gật đầu chắp hai tay sau lưng nhàn nhạt, nhạt nói ra ta gọi Lý Sâm, phong thiên người lân đứng lên lạnh lùng nói ra lý tinh hà bị người giết chết sự tỉnh ta cũng nghe nói nhưng các ngươi không có tư cách chạy tới đây khoa tay mua chân muốn cho trần phạm phối hợp điều tra, để người của phụ thành chủ đến lý sâm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút phong thiên lân chỉ là yên lặng nhìn xem trần phạm trần phàm nhướng m i mắt ta nếu là không chịu phối hợp đây lời vừa nói ra lý g i a nhóm người kia đống nhiên biến sắc khá lắm c u ầ n vọng t i ể u tử đối mặt người của lý gia vậy mà như thế phách lối lý sâm nhịu n h u mày nói ra trần phàm ta biết rõ ngươi là trương hải đại sư đệ tử ngươi thật sự có tư cách phách lối chúng ta tới nơi này cũng không phải muốn làm khó dễ ngươi nhóm chúng ta chỉ là nghĩ điều tra rõ ràng đến cùng là ác n g ộ n g c h i đình người hay là thiên ma giáo người giết nhóm chúng ta người của lý gia ngươi cùng dạ h ạ bọn hắn từ đông hải thành mà đến trên đường bị ác mộng tri đình truy sát trải qua thiểm h u n h đầm lầy mà các ngươi trải qua thiểm hình đầm lầy thời gian vừa vặn chính là nhóm chúng ta người của lý gia bị g i ế t thời gian nhóm chúng ta tìm ngươi phối hợp điều tra cũng không tính mạo phạm a không tính mạo phạm trần p h a m cười lạnh một tiếng ngươi mang theo một đám người nên ngang hung thần ác s á t xông đến nhà ta đến sau đó để cho ta phối hợp ngươi điều tra đây không tính là mạo phạm lý sâm vừa muốn nói chuyện đằng sau thư lạnh một tiếng chuyển tới tốt rất tốt xem ra ta trương hải thật đúng là già rồi già n để một đám dắt n g i cũng dám chạy đến cái này đến khi phụ đồ đệ của ta đúng không đám người, người. liền gặp trương hải sắc mặt âm trầm cùng càn thúc trầm rãi đi tới sư phụ trần phạm lập tức đứng lên chạy tới trương hải trước mặt trương hải nhẹ nhàng vỗ vỗ trần phạm mu bàn tay sau đó nhìn về phía lý sâm nói ra hôm nay ta ngược lại muốn xem xem các người lý ra bao nhiêu lớn lá gan dám đụng đến ta trương hải đệ tử mặt mũi hiền lành trương hải khởi s ư ớ n g dẫn đến tựa như phục ma kim cương lý sâm đám người c á i c h á n mồ hôi lạnh đều nhỏ xuống xuống dưới cả đám đều cúi thấp đầu đi lên chào hỏi lý sâm sờ s o ạ n một cái mồ hôi lạnh nói ra trương lão ngài đừng hiểu lầm nhóm chúng ta chỉ là cha được trần phạm bọn hắn trải qua thiểm hình đầm l ấ y có lẽ biết rõ một chút tin tức cho nên ngh nhóm chúng ta thật không có ý tứ gì khác trương hải tại phong thiên lân ngồi qua cái kia trên ghế ngồi xuống lạnh lùng nói ra lý hiên cháu trai chết rồi hắn nên đi tìm ác n g ộ n g tri đình liều mạng tới tìm ta đổ đệ làm cái gì hoài nghi ta đổ đệ giết hắn cháu trai không có không có lý sâm liên tục khoắt tay nói ra kỳ thật chủ yếu là bởi vì nhóm chúng ta phát hiện thiên ma giáo người cứu được một nhóm người ra cho nên nhóm chúng ta hoài nghi giết lý tinh hà người là thiên ma giáo người trương hải cười lạnh một tiếng vậy các ngươi đi tìm thiên ma giáo á lý sâm lại vớt một cái mồ hôi nhóm chúng ta chỉ là nghĩ trước điều tra rõ ràng xác định đến cùng là ác mộng c h i đình hay là thiên ma giáo thực sự thật có lỗi q u o y quái dày nói lý sâm thi cái lễ liền chuẩn bị ly khai đ ồ n nhiên trong h ư không một cái vòng xoáy xuất hiện lý mục vòng xoáy bên trong đi ra nha náo nhật như vậy à lý ra một đám người cái gì tình huống làm sao lý mục đại nhân đều tới mặc dù mọi người đều biết rõ lý mục tọa c h ấ n tại thượng hải nhưng liền xem như lý ra lao thái già qua nhiều năm như vậy muốn gặp lý mục một mặt cũng không dễ dàng như vậy đây đây rốt cuộc là chỉ thấy lý mục lấy ra một cái màu đen vòng tay đưa cho trần phạm trước đó không phải nói cho ngươi một bộ chiến giáp sao cầm đi lý xâm bọn người triệt để ngơi dại lý mục đại nhân tự mình cho t r ầ n p h ạ m đưa chiến giáp liền xem như trương hải bản thân cũng không có mặt mũi lớn như vậy đi cái này là chiến giáp t r ầ n p h ạ m nhận lấy màu đen vòng tay đeo ở trên cổ tay phải lý mục ngón tay nhẹ nhàng v ạ c h một cái phốc phốc t r ầ n p h ạ m trên cổ tay một dọn tiên huyết bay lên trốn vào màu đen vòng tay màu đen vòng tay lấp lóe một cái ư u quang rất nhanh lại khôi phục như t h ư ờ n g trở nên cổ p h á t vô hoa mà giờ khác này chân phàm cảm giáp tự mình cùng tia vòng tay có một tia đặc biệt liên hệ hắn theo bản năng đem tinh thần lực trốn vào màu đen vòng tay、Hô. màu đen vòng tay hóa thành vô số mảnh vỡ vô số móng tay lớn nhỏ mảnh vỡ vòng quanh trần p h ạ m nhanh chóng nhất chuyển lớn lên theo gió hóa thành từng mảnh từng mảnh áo giáp t h i ế p bám vào trần p h ạ m trên thân cái này trần p h ạ m mở to hai mắt nhìn phát bảo cấp bậc áo giáp bộ chiến giáp này cấp bậc chỉ sợ sẽ không so với mình trước đây giao ra sáu cái thần bình t r ê n lệch bao nhiêu a thế nào hài lòng không lý mục chắp hai tay sau lưng cười đánh giá một cái trần p h ạ m trần phàm nhẹ gật đầu phi thường vừa người đơn giản tựa như là vì ta đo thân mà làm hoàn toàn cảm giác không thấy trọng lượng nhưng có thể cảm nhận được một k h ố lực lượng kinh khủng tại chiến giáp bên trong nhanh chóng lưu chuyển quất m i ê u đi tới t h ư nhẹ một tiếng nói ra kinh khủng cái rắm chiến giáp này trên trận pháp đều không thành hình cũng liền lắc lư lắc lư như n g ư ờ i loại này vô c h i ra hỏa mà thôi lý mục có chút xấu hổ nhìn mù loà một chút nói ra chiến giáp trận pháp cùng phù văn những này ta cũng không am hiểu à vẫn là tiền bối ngài tự mình ra tay đi lý sâm các loại người của lý ra lại giật mình kêu lên mẹ nói đây rốt cuộc là cái gì tình huống cái này một mực ngồi tại bên cạnh bàn đụa sờ làm lao ra mù Liên Lý m ụ chương đại n â n đều m hai n trăm bối phận t hai mươi bảy tiến vào thứ năm cấm khu sợ huyền binh khí của bọn hắn cùng áo ra đây mù loà hướng phía lý mục đưa tay ra tới lý mục cười cười nói ra bọn hắn còn phải lợi nhất đẳng thời gian quá vội vàng a trừ phi ngài nguyện ý xuất thủ ta giả rồi mù loa lắc đầu nói ra ta hiện tại là vừa già lại phế cái gì cũng không làm được lý mục thăm dò tính nói ra tiền bối nhóm chúng ta đường q u ố c giấu tài nhiều năm cũng góp nhặt một chút tài liệu không tệ ngài nhìn mù loa cũng không ngẩng đầu lên cút lý mục mỉm cười lui lại một bước hư không tiêu thất không thấy lý ra một đám người đều hòa đá trần phạm trong nhà cái này mù loà để lý mục đại nhân lăn sau đó lý mục đại nhân thật lăn đột nhiên phong thiên l ă n đi về phía trước hai bước lạnh giọng nói ra các ngươi còn ở lại đây làm cái gì muốn cho trần phạm lưu các ngươi ăn cơm chiều sao lý xâm vớt một cái mồ hôi hướng về phía trần p h ạ m cùng mù l o à thi cái lễ dẫn một đám người vội vàng lý khai trương hải sắc mặt bình tĩnh nhìn một chút mù l o à hắn đã sớm từ lý mục trong miệng biết rõ mù l o à cùng người t h ọ t mấy người thân phận cho nên đối với vừa mới phát sinh hết thảy không có chút nào kinh ngạc trương hải nhìn thoáng qua trần p h ạ m nợ nụ cười nói ra thứ chín cửa hàng công việc đều đặt ở trên người của ngươi đoạn này thời gian đem ngươi mệt muốn chết rồi à không có không có trần p h ạ m khoát tay nào nói ra sư phụ ngươi cũng không phải không biết rõ ta người này lại không hút thuốc lại không uống rượu cũng không có cái gì đặc thù ham mê ngoại trừ tu luyện bên ngoài ta nhất ưa thích làm sự tỉnh chính là giục thú triệu lão bọn hắn nếu thật là đem ta x u ố n g đ o ạ n ta còn không vui đ â y trương hải khẽ gật đầu nói ra lý ra sự t ì n h ta sẽ xử lý tốt ngươi không cần để ý lần sau bọn hắn người còn dám tới trực tiếp đánh đi ra chính là h ừ lý ra đám người này thật sự là càng sống càng trở về một đám thùng cơm đám người trương hải lại nói ra lý tinh hà phát rộ dùng người sống coi như yêu thú mùi nhử việc này đã phạm vào tối kỵ thượng hải phủ thành chủ rõ ràng là nhớ tới lý hiên huynh đệ lập hạ công vân thay bọn hắn che giấu cái này bê bối bọn hắn vậy mà la hét muốn cha cái cha ra manh mối nếu thật là cha cái cha ra manh mối lý gia còn có một đám người muốn đầu rơi xuống đất phong thiên lân mấy người câm như ve mùa đông loại lời này cũng chỉ có trương hải dám d i n g trương hải tiếp tục nói ra bọn hắn hiện tại chạy đến tìm ngươi đảo có phải hay không hoài nghi đến ngươi trên đầu thượng hải chính thức nói cho lý gia là ác ngộng chi đỉnh người giết chết lý tinh hà cùng lý h ạ o thiên nhưng lý hiên không tin a lý hiên chính là lý gia số tuổi lớn nhất lao giả lý tinh hà già già. Lý ra ra lý gia được thiên ma giáo người đem lý tinh hà bắt những người kia cho đưa đến thượng hải cho nên nhận định là thiên ma giáo giết lý tinh hà cùng lý hà thiên Cái người à y lao i chi ả ác ngộng chi đình n g đánh không giáo giáo lý ra mới hai cái bắt phẩm cảnh n g ư ơ i muốn đi tìm chết ta bên trên quất miêu kém chút thổ huyết thảo nếu không phải là bởi vì ngươi là trần phàm sư phụ lao tử một bàn tay đập chết ngươi quất miêu trận trắng mắt thượng quan thương long nhịn không được nói ra người của lý ra hoài nghi là thiên ma giáo người giết lý tinh hà cho nên nghĩ đến tìm trần phàm cùng dạ h ạ bọn hắn muốn cho bọn hắn phối hợp điều tra a nếu quả thật ra rõ ràng là thiên ma giáo người làm sẽ như thế nào vậy làm sao có thể là thiên ma giáo làm đây này kia là đồ đệ của ta trần phạm làm à? trương hải ngẩng đầu nhìn một chút thượng quan thương long nói ra cái kia còn có thể làm gì đừng nói lý gia không có cựu phẩm cảnh cho dù có cựu phẩm cảnh đánh thắng được thiên ma giáo à? lui một vạn bước nói coi như bọn hắn đánh thắng được thiên ma giáo đường quốc cũng không có khả năng để bọn hắn đánh ngươi cho rằng lý gia chạy tới thượng hải phủ thành chủ làm ẩm ý là vì cùng thiên ma giáo đánh à? vì một cái thứ tư đồng thời đã chết đi t u bối liều lên toàn bộ gia tộc đi cùng thiên ma giáo đấu hiện tại thượng hải bên ngoài cách đó không xa thứ năm cấm khu liền có thiên ma giáo người ngươi nhìn người của lý gia dám đi tìm thiên ma giáo người sao bọn hắn nào đến nào đi chẳng qua là muốn vì tự mình gia tộc tranh thủ điểm lợi ích mà thôi phụ thành chủ vì để tránh cho bọn hắn cùng thiên ma giáo lên xung đột đã xuất ra đi không ít đ ồ tốt những n à y con con g thẳng thắng ác b ẩ n thịu b ẩ n thịu các ngươi những hải tử này sẽ không minh bạch đ á n g người trần phàm bọn hắn đều đem sự tình nghĩ l ệ c h đều coi là lý gia chết cái lý tinh hà cùng cùng một cái lục phẩm cảnh về sau muốn tìm ra hung phạm báo thủ dựa ở đây không nghĩ tới trần phàm đua cợi cười, cười lắc đầu tốt trương hải đứng lên nhẹ nhàng vô vô trần phàm bà vai nói ra những n à y loạn thất bát tao sự tình ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiệm vụ của ngươi chính là h ả o h ả o tu luyện h ả o h ả o bồi dưỡng tiểu bạch cùng phỉ thúy bọn hắn cái khác bất luận cái gì thượng vàng hạ cám sự tình ta đến xử lý rõ trần phàm nghiêm mặt trương hải vô cùng h à i lòng nhìn thoáng qua trần phàm lý mục kia ra hỏa nhất vỡ thích bắt lính cho nên phần lớn thời gian ta khả năng đều sẽ ở tại thượng hải phủ thanh chủ có chuyện gì ngươi trực tiếp điện thoại cho ta liên tốt trần phàm nhẹ gật đầu ta biết rõ sư phụ các loại trương hải một ly khai trần phàm với tay đem tiểu bạch cùng phỉ thúy bọn hắn toàn chiêu đi qua sau đó đưa vào n g thú không gian sau đó hắn nhìn về phía mù loà mù loà có chút chần c h ở ngươi nghĩ hiện tại đi xem một chút trần phàm gật gật đầu mù loà thở dài quá nguy hiểm trần phàm nói ra ta có đoạn thiên ma đao lại có như thế một bộ chiếnến giáp tự vệ tuyệt đối không có vấn đề phong thiên lân thăm dò qua đầu đến các ngươi đang nói cái gì nhà ta làm sao một câu đều nghe không hiểu đi nơi nào a cùng đi cùng đi trần phàm đẩy ra phong thiên lân đầu lại nói ra ta liền vào xem lập tức ra mù loà trầm mặc một lát nhẹ gật đầu t u t vừa dứt lời mù loà cùng trần phàm đồng thời biến mất không thấy gì nữa phong thiên lân cùng thượng quan thương long m ấ y người hai mặt nhìn nhau tham l a n g sơn cách ma bất quá hơn ba trăm dặm tham l a n g sơn phía trên khe nước to lớn chính là thượng hải thứ năm cấm khu thứ năm cấm khu là thượng hải phụ cận quỷ dĩ nhất cũng nguy hiểm nhất một cái cấm khu thứ năm cấm khu tham l a n g sơn vốn là có quân đội đóng g i ữ nhưng bây giờ thượng hải đã đem quân đội rút đi nguyên nhân rất đơn giản ác n g ộ n g tri đ ỉ n h vì làm mực nước cố ý đem ngũ thải thần thạch sự t ì n h tiết lộ ra ngoài hiện tại thế giới các quốc gia thế lực đều đang trộm sở lấy hướng thứ năm cấm khu chạy đường quốc cùng ác mộng t i đình cùng thiên ma giáo cái này ba có lực lượng mạnh nhất càng là tại thứ ạ i t năm cấm khu phụ c ở, ở ngoài vùng cấm nhìn như thường ngày đồng dạng bình tĩnh nhưng giới mặc hồ đã sớm nhấc lên kinh đào hải lãng ngươi nhìn hư không bên trên mụ loà chỉ vào đông nam phương hướng nói ra ngọn núi kia bên trong liền ẩn giấu đi hai cái ác mộng chi đỉnh b ắ t phẩm cảnh phương hướng tây bắc kia trong rừng chiếm cứ một đầu đại xả kia là cực bắc chi địa dạ hồng n h à n người nhóm chúng ta dưới chân đỉnh núi bên trong trốn tránh ba cái thiên ma giáo b ắ t phẩm cảnh tây nam phương hướng là đường quốc nam vị cường giả trong đó một người là cựu phẩm cảnh đông bắc phương hướng người tương đối nhiều là tinh quốc hỏa dương nước các quốc gia người t r ầ n pham một trận tắt lưỡi bát phẩm cảnh nhiều như cho a mù loa trần pham lại nói ra bọn hắn lẫn nhau đều biết rõ đối phương tồn tại a đương nhiên mù loa nói ra nhưng ở cái này trước đó Đã s ớ mù t r ả loan nói ra giết mấy cái bắt phẩm cảnh không làm nên chuyện gì giết hai cái này bọn hắn rất nhanh lại lại phái đến một đống còn không bằng các loại ác n g ộ n g c h i đình nhiều đến một chút cựu phẩm cảnh về sau lại một tổ cho bưng lại hoặc là đường quốc cùng ác n g ộ n g c h i đình đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó cái gì trần phám lấy làm kinh hãi đường quốc sẽ cùng ác n g ộ n g c h i đình đạt thành một loại hiệp nghị sao bọn hắn thế nhưng là nhóm chúng ta địch nhân lớn nhất so quái vật đối nhân tộc uy hiếp còn m u ố n lớn à. mù loan ó i ra thế giới này rất phức tạp rất nhiều thời điểm một không là một hai không phải hai cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy ngươi phải biết ác mộng tri đình bên trong cũng tồn tại có thể cùng lý mục trương giang bọn hắn chống lại tồn tại ngươi cũng biết rõ ác mộng c h i đình người làm việc không cố kỵ gì không tàn ác độc nếu như ác mộng c h i đình người cầm vài tòa chủ thành đến uy hiếp lý mục ngươi cho rằng lý mục muốn hay không thỏa hiệp trần phang trầm mặc cái này sự tình ác mộng c h i đình làm được mà lại ác mộng c h i đình cũng có loại thực lực này trước đây đông hải thành nếu như không phải có sở ra đại trận nếu như không phải lâm tiêu mang theo hắn đi phá trận nhãn làm không cẩn thận liền bị công phá đường quốc cường người tuy nhiều nhưng không phải mỗi một tòa chủ thành đều có lý mục loại này, này đình phong tồn tại đường quốc lại có thể có mấy người đây cái này thời điểm mù loa lại nói ra ngươi cũng không cần nghị quá nhiều tất cả mọi người tất cả thế lực mục tiêu đều là ngũ thải thần thạch có thể hay không từ cấm khu bên trong cầm tới ngũ thải thần thạch không ai biết rõ ai có thể cầm tới ngũ thải thần thạch cũng không có người biết rõ lui một vạn bước coi như ác mộng c h i đình lấy được ngũ thải thần thạch lại như thế nào nơi này thế nhưng là thượng hải bên cạnh ngay tại lý mục ngay dưới mắt mà lại còn có chúng ta bốn người lao ra hỏa đây ác mộng c h i đình cùng với khác thế lực này người muốn cầm lấy ngũ thải thần thạch thông rong lý khai nào có dễ dàng như vậy một da một trẻ ngay tại trong hư không càn rỡ trò chuyện nhưng phía dưới thế lực khắp nơi cờ giả không có một người phát giác mù loa gặp trần phạm trầm mặc lại nói ra ngươi bây giờ còn muốn đi vào thứ năm cấm khu sao trần phạm nhìn thoáng qua kia khe nước to lớn trong cái khe không gian loạn lưu tựa như sóng biển mạnh liệt mênh ngông một cái sơ sẩy liền có thể bị không gian loạn lưu cho xé thành mà nhỏ trần phạm trầm mặc một lát mới nói ra vào xem một chút đi xác nhận một cái nghe nói bắt phẩm cảnh trở lên cơn giả vừa tiến vào t r ồ n g tinh lực liền sẽ đ â u động biện động đồng dạng không gian loạn lưu ta hiện tại chỉ có ngũ phẩm cảnh nên tính là rất an toàn a ngũ phẩm cảnh sẽ không đau động không gian loạn lưu mù loa nói ra nhưng ngươi tiến vào thời điểm vẫn là phải cẩn thận một chút ngươi không c ầ n động lực lượng của ta sẽ đem ngươi đưa vào đi t r â n phám hít sâu một hơi tốt. vậy ngươi đưa ta đi vào đi mù loà thủ trưởng tại trần phàm trên vai phải nhẹ nhàng đẩy hô t r â n phám tại một đoàn quang mang bao phủ phía dưới nhẹ nhàng bay về phía khe hở khe hở vô cùng lớn t r â n phám tại mù loà lực lượng bao phủ phía dưới tránh đi không gian l o ạ n lưu trốn vào trong cánh cửa không gian Ừm! có người tiến vào thứ năm cấm khu là ai theo trong cái khe năng lượng b a động phía dưới tham lang sơn bên trên từng đạo bàng bạc tinh thần lực hướng phía thứ năm cấm khu khe hở nhanh chóng dò xét tới nhưng tất cả tinh thần lực quét mắt một phen không thu hoạch được gì sau đó trong hư không mấy đạo tinh thần lực va chạm nhau một cái chuyến ra vài tiếng hư lạnh lại nhanh chóng thu về mù loà yên lặng nhìn lấy kia khe n ư ớ c to lớn trong lòng dâng lên một chút bực bội vẫn là quá mạo hiểm chân phạm dù sao mới ngũ phẩm cảnh mà những phe khác thế lực tiến vào thứ năm bí cảnh người c h ỉ ít đều là thất phẩm cảnh trung hậu kỳ đường quốc cùng thiên ma giáo người cũng có miễn nếu là gặp được các mậu tri đình thất phẩm cường giả mù loà nhớ tới chân phạm ngự thú không gian trong lòng an tâm một chút đột nhiên không chung mù ấ y đến quang n a m loa tức cái. Người t h ọ n kẻ đi c còn hiện có câm mù điếc, xuất lên o à b vẫn thương hại còn chưa tính nhưng sở huyền bọn hắn tam phẩm cảnh không đến các ngươi có phải điên rồi hay không đừng nóng giận nha người thọ o khuyên nói ra sở huyền bọn hắn tại chúng ta dạy vào dưới đều đã đột phá đến tam phẩm cảnh liền xem như tam phẩm cảnh cũng không nên đưa vào thứ năm cấm khu a mù loà gào lên chính các ngươi lại vào không được căn bản không cách nào bảo hộ bọn hắn các ngươi đem mấy cái tam phẩm cảnh tiểu gia hỏa đưa đến loại này địa phương là ngại bọn hắn chết không đủ nhanh sao bình tĩnh câm đ i ế c thanh â m tại mấy người não hải bên trong vang lên mấy cái này tiểu gia hỏa đều là một đời mới nhân hoàng nhân t u y khí vận kinh thiên bọn hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy mù loà hai tay cầm lên tóc có g a người thọ ba người mù loà thợ phì phò chuyển hướng thượng hải phương hướng nói ra lý mục ngươi phải mấy cái lợi hại một điểm thất phẩm định phòng tiến vào thư năm cấm cua đi lý mục thanh âm lập tức liền chuyển tới làm sao vậy b ố n vị tiền bối chạy thế nào đi thứ năm cấm khu tản bộ rồi mù loà há to miệng một hồi lâu mới nói ra người thọ bọn hắn đem sở huyền cùng vân thương hải mấy người đều đưa vào thứ năm cấm khu ta vừa mới đem tiểu p h ạ m đưa vào đi v Và â n h thư không bên trên một vết nước bị xé mở lý mục từ trong cái khe vọt ra mù loà mấy người lý mục cái này ra hỏa phản ứng có phải hay không quá lớn một điểm thứ năm cấm khu vâng chân phàm đầu có chút một hoảng hốt hai chân đã dấm đạp tại thực địa bên trên một cỗ cảm giác quen thuộc trong n g không, không, không khí phảng phất có được từng tiếng nói nhỏ giống như khóc tự o á i muốn đem linh hồn của con người đều rút ra thân thể trên mặt đất từng đầu khe nước to lớn như là mặt nện lan tràn hướng phương xa đạo đạo khe hở sâu không thấy gáy p h ả n phất thông hướng u minh địa ngục cùng phong gào thét lãnh ý tập kích người thật Thật là ngự thú không gian liên thông là tứ giới một trong trần phàm chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn hô hấp duy gian chờ chút không đúng trần phàm thúc giục từ trên thân ảnh yêu phục chế tới tiềm h ảnh kỹ năng ẩn vào ám ảnh bên trong sau đó hắn tìm một chỗ cách khe hở xa x ô i một điểm vách núi đưa lưng về phía vách núi nhắm mắt lại đúng là cổ ác ma giới kia mấy giới khí thức liên hoàn cảnh đều tương tự tới cực điểm nhưng là tinh tế một thể sẽ cái này thứ năm cấm khu bên trong kia để cho người ta dùng mình áp lực kém xa tít tắp cổ ác ma giới các loại tứ giới trần phàm mở mắt nơi này hẳn không phải là kia tứ giới bên trong một giới hoàn cảnh cùng kia cố áp lực đều rất tương tự nhưng t r ê n l ệ n h rất lớn trần phàm khống chế tinh thần lực của mình để tinh thần lực hướng phía bốn phía bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra theo tinh thần lực lan tràn bị tinh thần lực bao phủ hoa cỏ cây cối côn trùng tất cả đều rõ ràng ứng tại trần phàm trong óc côn trùng nơi này có rất nhiều côn trùng nhưng ở cổ ác ma g i ớ i các loại tứ giới trần phàm đã từng đi qua rất dài cự ly ngoại trừ trong thâm viên bỏ ra tới ác ma bên ngoài nhìn không nhìn thấy bất luận cái gì và sống bao quát côn trùng trần phàm tinh tế cảm ứng chu vi khí tức Cái này thứ một khu k h h cái t hơi có chút quen thuộc thanh nhâm tại trần phạm trong đầu vang lên tới đến ban đầu ở thất tinh sơn thủy vân khe viên kia ngũ thải thần thạch chính là phát ra tới loại thanh âm này đem hắn vời tới ngũ thải thần thạch đang chết hắn chỉ là muốn vào đến xác nhận một cái cái này thứ năm cấm khu có phải là ngự thú không gian liên thông một giới không nghĩ tới vừa tiến đến liền nghe đến ngũ thải thần thạch triệu hoán đi vẫn là không đi bên ngoài trông coi thế lực khắp nơi một đống t ư n g giả rõ ràng cái này thứ năm cấm khu bên trong cũng có rất nhiều t h ấ t phẩm cành trung hậu kỳ tiến đến coi như tìm tới ngũ thải thần thạch cũng không nhất định có thể mang đi ra ngoài à ngự thú không gian ngược lại là vô địch phòng ngự nhưng tiến vào ngự thú không gian cùng ra ngự thú không gian là cùng một cái vị trí tại cái này thứ năm cấm khu tiến vào ngự thú không gian ra vẫn là thứ năm cấm khu không trốn thoát được coi như cầm tới ngũ thải thần thạch cũng là không dùng được làm sao bây giờ trần p h ạ m tâm tư thay đổi thật nhanh chấm tư sau một lát trần p h ạ m tâm niệm vừa động đem sau lưng có lôi đao để vào tu di giới lại đem tu di giới bên trong đoạn thiên ma đao lấy ra ngoài hắn dẫn theo đoạn thiên ma đao liền hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhanh chóng chạy tới có cầm hay không đạt được ngũ thải thần thạch sau này hay nói xem trước một chút tình huống chuyện đã hoàn thành liệt hỏa kim ti tảm chiến l ự c đẳng cấp cấp một ư ơ i năm thủ lĩnh cấp chủng tộc đẳng cấp cao đẳng siêu phàm quái vật thuộc tính hỏa kim quái vật trạng thái bị hư không ác ma lực lượng hủ hóa bạo ngược thị sát một tảng đá lớn về sau ở vào tiềm hành trạng thái trần phàm từ tảng đá lớn sau t h ò đầu ra nhìn thoáng qua phía trước liệt hỏa kim ti tảm quái vật kia dài hơn hai mét thân thể tròn cuột cuộn đường k í n h dài khoảng hai thước dáng vẻ trên mặt đất nút ních những nơi đi qua để lại đầy mặt đất buồn nôn chất nhảy trần phàm cùng nhau đi tới đã gặp được mười mấy con dạng này quái vật tất cả quái vật đều không ngoại lệ đều bị hư không ác ma lực lượng t r â n phạm nhìn xem phía trước liệt hỏa kim ti t ạ m rơi vào t r ầ m tư cổ ác ma giới cùng thiên sứ thần vương giới các loại tứ giới là không có cùng loại loại quái vật này thứ năm cấm khu quái vật cùng ngoại giới không sai b i ệ t nhiều chỉ bất quá đều bị ma hóa đều bị hư không ác ma c h i l ư ợ c hủ thực mà ngự thú không gian chỗ liên thông tứ giới bên trong chỉ có ác ma cổ ác ma giới các loại tứ giới ác ma chủng loại phong phú vô cùng k ỳ p bạc nhưng có thể xác định toàn bộ đều là ác ma mà lại ác ma phía trước còn nhiều thêm hư không hai chữ nhưng chỉ bằng những n à y tin tức chân phạm còn không cách nào kết luận cái này thứ năm cấm khu có phải là kia tứ giới bên trong một giới dù sao kia từ giới từ hắn căn ban ả n cũng còn c h ư kịp thăm dò, chỉ dò, là ở b ê trong tìm tìm thôi. liệt kim ti tàm giao diện thuộc tính, trầm tư. rơi giao vào chân biếng Chân nhìn diện giới mà Pham xem kim chi hỏa kia Ban đầu ở đông hải thành bí cảnh hắn đã từng nhiều lần gặp được bị ác ma lực lượng ăn mòn quái vật thậm chí tại lần kia chiến thần học viện tổ chức lịch luyện trải qua ngự phong hẻm núi thời điểm hắn liền phát hiện kia ngự phong hẻm núi phong lang vương bị ác ma lực lượng hụ thực nhưng là những cái kia bị ma hóa quái vật giao diện thuộc tính bên trên ác ma phía trước cũng không có hư không hai chữ cái này hư không ác ma cùng phổ thông ác ma có gì khác biệt đây ngự t ú không gian liên thông từ giới bên trong ác ma toàn bộ đều là hư không ác ma liên liên hiện tại đã cùng hắn ký kết tiểu k h ô lâu cũng là hư không ác ma mà thứ năm cấm khu quái vật đều bị hư không ác ma lực lượng cho hủ thực chân pham quét hạ chu vi chu vi có rất nhiều tàm bảo b ả o đều không ngoại lệ tất cả đều bị hư không ác ma lực lượng cho hủ thực mà những cái kia tàm bảo b ả o chiến lược đẳng cấp cũng tướng so sánh khá thấp đa số đều chỉ là ngũ lục cấp r á n g vẻ chân pham từ tảng đá lớn sau đi ra tận thân họ tới liệt hỏa kim ti tàm đằng sau một nao đi qua liền đem kia liệt hỏa kim ti tàm đầu đem cắt xuống chi chi chi một đám tàm bảo bạo phát ra tới tiếng vai khiếu bốn phía tán loạn nhưng trần phạm cắt lấy liệt hỏa kim ti tàm đầu về sau một cái lôi t h i ể m na di ra ngoài một trăm năm mươi mét sau đó lập tức lại thúc giục tiềm hành biến mất không thấy gì nữa một đám tơ vàng tằm cũng còn không có làm minh bạch chuyện gì xảy ra trên trận liền chỉ còn lại có liệt hỏa kim ti tàm thi thể không đầu trần phạm tật chạy hai bước sau đó đưa tay đảo ra liệt hỏa kim ti tàm tinh mạch thu nhập tu di dưới bên trong hãn thủ trưởng cùng trên cánh tay lập tức liền dính đầy buồn nôn chất nhầy tinh lực ngưng tụ mà thành áo giáp bị tia chất nhầy ăn mòn để đưa ra khói đen trần phạm tinh lực tinh lực trực tiếp đem bao trùm tại tinh lực trên khải giáp buồn nôn chất nhảy toàn bộ đánh sơ sát làm xong đây hết thảy trần phàm thu liễm khí t ứ c tiếp tục hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới đi đến càng đi bên kia đi đến quái vật càng nhiều quái vật đẳng cấp cũng càng cao thỉnh thoảng địa sẽ còn gặp được một chút đội ngũ tại vây rết quái vật có tóc vàng mắt xanh có đen thui còn có mở miệng ngậm miệng bạ g ép đường trên lý luận tinh quốc h ò a dương nước các quốc đều là liên m n h quốc đều là liên minh quốc tại lam tinh quái vật đại bạo phát về sau lam tinh các quốc gia gây dựng liên quân liền liền tiền tệ cũng thống nhất thành liên minh tệ nhưng trần ph đối với những người này cũng không có quá nhiều tín nhiệm cảm giác liên minh cái này thứ năm ở ngoài vùng cấm mặt bọn hắn nhưng không có cùng đường quốc người đứng chung một chỗ a ngay tại cái này thứ năm ở ngoài vùng cấm mặt ác mộng c h i đình người chiếm cứ một cái vị trí thiên ma giáo chiếm cứ một cái vị trí đường quốc chiếm cứ một cái vị trí tinh quốc hòa dương nước các cái khác quốc gia cũng chiếm cứ một cái vị trí bên ngoài nói là minh h i ế u ngũ thải thần thạch một khi xuất thế ai biết rõ những cái kia gia hỏa có thể hay không đâm tự mình một đao liền xem như thiên ma giáo người trần phảm cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm lao giáo chủ không phải liền là bị nội gian hạ độc cám toán gần c h ế ớ ta nếu như không có nữ đế giả hồng nhan xuất thủ giáo chủ đã sớm hồn phi phát tán trần phám h a m lại tốc độ tránh đi có người địa phương địch ta khó phân đối phương lại thực lực mạnh mẽ vẫn là cẩn thận mới là tốt tiến vào cái này thứ năm cấm khung người phần lớn đều là lục phẩm cảnh trở lên phổ thông lục phẩm cảnh trần phàm không sợ chút nào nhưng gặp được thất phẩm cảnh chỉ có bỏ mạng chạy trốn tới trong đầu ngũ thải thần thạch thanh âm còn tại không ngừng văng lên trần phám nắm chặt đoạn thiên ma đao lần theo phương hướng âm thanh truyền tới đi đến thiên sắp tối rồi đại phong như trống phía trước là hai tòa cao không thấy đỉnh đại sơn hai tòa đại sơn ở giữa tạo thành một tòa to lớn hẻm núi trong hạp g ố c mê vụ so ngoại giới muốn nồng đậm rất nhiều trần phàm bước chân có chút dừng lại về sau chậm rãi đi vào hẻm núi hắn gián v ế t núi đem tinh thần lực hướng ra phía ngoài phóng thích mà ra bao phủ lại phương viên một trăm năm mươi m hơn khu vực cẩn thận nghiêm túc hướng hẻm núi chỗ sâu đi đến trong hạp g ố c quái vật càng nhiều cẩn thận lý do trần phàm không tiếp tục đi săn giết quái vật mà là lặng lẽ lách qua hơn một giờ sau phía trước đột nhiên truyền đến pháp thuật lấp loe con mang cùng tiếng đánh nhau Thanh â m đang nhanh chóng tới gần, trần phàm ngẩng đầu nhìn một cái vách núi. tại hắn phía trước vài mét phía trên, trên vách núi đã có một cái nho nhọn h ô lên. Trần phàm để ngự thú không gian bên trong tiểu thành, cho tiểu hắc cùng tiểu khô lâu đều tăng thêm một đạo thanh tinh hộ giáp, sau đó đem tiểu hắc cùng tiểu khô lâu từ ngự thú không gian bên trong kêu gọi ra. sau đó, hắn hướng phía trước bước ra mấy bước hai đầu gối có chút một khúc, cả người bắn lên nhẹ nhàng rơi xuống tiêu lồi ra trên mặt đá. tiểu khô lâu tiếp vào trần phàm chỉ lệnh, cung thúc giục từ trên thân ảnh yêu phục chế tới tiềm hành kỹ năng, trốn đến một bên khắc một khối đá xanh phía sau. bay đến phía dưới vách núi biên giới một khối cự thạch phía trên trần phàm dán chặt lấy vách núi nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới pháp thuật cùng binh khí tỏa ra con mang p h ả n phất xuyên tấu h mê vụ không ít người đang nhanh chóng tới gần trần phàm híp híp mắt nhìn xuống dưới thân thể kịch trấn là sở huyền cùng dạ hạ o bọn hắn sở huyền cùng dạ hạ o bọn hắn đang bị người truy sát cái quỷ gì bọn hắn không phải bị quẻ ra ra bọn hắn mang đến tu l u y ệ n sao làm sao lại xuất hiện tại thứ năm cầm khu ngay tại trần phàm nhìn chăm chú chỉ gặp sở huyền cùng thẩm hồng tụ bọn hắn mỗi một cái đều là máu đ ồ n g dạng vết thương chống chất trần phảm còn chưa kịp phản ứng rơi vào sau cùng bạch như ca đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn cả người ngã nhào xuống đất như ca lệ phong hành cùng phương tiến tiến nhanh chóng quay người lại chạy về đỡ dậy bạch như ca s ở huyên một cái lắp mình xuất hiện ở đám người cuối cùng miệng hạ ra một ngụm hỏa diễm hướng về sau phun ra ngoài võ pháp t r ầ n phàm thần sắc hơi động một chút chỉ có đột phá đến tam phẩm cảnh tinh thần lực mới có thể cùng tinh lực phối hợp mới có thể tu tập võ pháp sợ huyên đã đột phá đến tam phẩm a cái này một ngụm hỏa diễm uy lực không nhỏ a ngay tại trần phàm nhìn chăm chú phía dưới một đạo kiếm quang phá không mà đến đem hỏa diễm trực tiếp bổ ra sắc bén kiếm quang như thiểm điện hướng phía sở huyền rơi xuống sở huyền thân thể nhanh chóng nhất chuyển k h o á t trên người gió hồng quang l ó e lên phảng phất sử dụng lôi thiểm đồng dạng kỹ năng quỷ dị na di đến trần phàm đối diện vách núi bên cạnh ầm ầm kiếm quang rơi xuống trực tiếp liền đem bạch như ca nguyên bảng ngã sấp xuống vị trí bổ ra đến một đầu danh sâu hoắm lục phẩm cảnh chân phàm lấy làm kinh hãi một kiếm này vi lực phổ thông ngũ phẩm cảnh căn bản không thể nào làm được dù là bị hắn đánh bại một thôn lăng có, có như thế lạc lạc lạc lạc một cái tiếng cờ duyên từ trong x ư ơ n g ngủ chuyển tới lao thái bà ngươi nếu là đem ta tiểu ca ca giết chết ta không để yên cho người nhà không chung ba đạo quan g mang loại lên ba tên người á o đen xuất hiện ở trần p h à m trong tầm mắt trong đó kia dâu quai nón nam tử bay xuống phía trước chặn thầm h ồ n g tụ cùng bạch như ca mấy người mà đổi thành bên ngoài hai tên nữ tử thì chưa hề phương hướng từng bước một đi tới kia hai tên nữ tử trong đó một cái tuổi hơn hai mươi tuổi yêu diễm vô cùng một người khác thì trí ít năm mươi tuổi trở lên trên mặt nếp nhăn trải rộng ác mộng chi đình người trần phạm trong mắt tình quang l o i lên chỉ thấy kia yêu diễm nữ tử tập trung vào sở huyền một bước ba dao nói ra tiểu c a c a giải tốt tuấn nha vì cái gì ngươi không chịu theo ta đi đây vừa mới dọc theo con đường này nếu không phải ta c u ố n lấy lao thái bà này nàng chỉ sợ sớm đã đem các ngươi đều giết chết đây sở huyền mặt không biểu lộ cầm trường kiếm tay gấp xiết chặt tám huyết thạch đầu nhân cùng trọng giáp trùng vương hộ vệ tại hắn hai bên trái phải đều là hung t ậ n nhìn chằm chằm kia hai cái nữ nhân mà sa mạc phong điêu thì tại không trung bay tới bay lui cái này sa điêu tiểu hắc gặp sa mạc phong điêu bay tới bay lui cũng không thấy tự mình tức giận đến muốn chửi ấm lên lúc này tia tuổi tương đối lớn nữ nhân tiến lên hai bước nói ra phong hành ngươi đi theo ta đi có ta ở đây ngươi không có việc gì trần p h a n g thân thể n h ó á n g một cái kém chút một đầu c ả n xuống cái gì tình huống kia yêu diệm nữ tử để mắt tới sở huyền cái này rất bình thường sở huyền tên kia dáng rất đẹp trai như vậy đồng dạng nữ nhân rất khó kháng cự nhưng là bác gái để mắt tới lệ phong hành là chuyện gì xảy ra thầm hồng tụ cùng dạ hạo mấy người đều là sắc mặt của quái nhìn về phía lệ phong hành chỉ thấy lệ phong hành mặt đỏ lên giống lên đi đi ngươi sao mày a y vậy lao tử có quan hệ gì tới ngươi người đã quên à. bác gái lã trá như khóc mở ra trí năng đồng hồ màn hình giả lập hiện hiện mà ra phía trên là một tấm hình trên tấm ảnh bác gái ngồi ở trên tàu điện ngầm lệ phong hành đầu dựa vào bờ vai của nàng đang ngủ say ừng trần p h a m nhìn thấy kia ảnh chụp sửng sốt một cái giống như ở nơi nào gặp qua cái này ảnh chụp là ngươi lệ phong hành gào lên mày trước đây chính là ngươi chụp hình sau đó truyền đi trần p h a m cùng thẩm hồng tụ mấy người bọn hắn cũng nhớ tới tới trước đây trần phan cùng sở huyền bọn hắn còn tại nằm viện thời điểm lệ phong hành chạy đến tìm gốc dạ kết quả bị hành hung một trận ly khai bệnh viện về sau lệ phong hành thể xác tinh thần m ỏ i m ệ t ngồi tàu điện ngầm về nhà kết quả bởi vì quá mệt mỏi hắn ở trên tàu điện ngầm dựa vào một cái bác gái bả vai ngủ thiết đi bác gái tại lệ phong hành ngủ thời điểm đập một đống tự trụt còn phát vòng bằng hữu về sau kêu một tấm hình liền truyền khắp đông hải thành lệ phong hành biết rõ về sau tức giận đến thổ huyết lại đem bút trướng này tính tới trần p h ạ m trên thân muốn tìm trần p h ạ m báo thủ tuyệt đối không nghĩ tới hai người vậy mà tại cái này thứ năm cấm khu gặp nhau lệ phong hành tức giận đến toàn thân phát g u n ta muốn đánh chết n g ư ơ i ta hắn sao muốn đánh chết n g ư ơ i nói hắn dẫn theo đại kiếm liền chuẩn bị xông về phía trước b ạ c h như ca cùng dạ hạo nhanh lên đem hắn giữ chặt Dạ hạo giận dữ mắng m ỏ một tiếng đ ề u hắn sao cái gì thời điểm còn như thế xúc động n g ư ơ i muốn đem nhóm chúng ta toàn hại chết sao lệ phong hành cắn chặt hàm răng ủy khuất và phần Tốt. ngăn tại phía trước nhất dâu quà nón lạnh lùng nói ra đ ừ n g đua cái này ba tiểu níu ta m u ố n kia hai cái tiểu bạch kiểm hai người các ngươi điểm còn lại cái kia cầm lưỡi bữa tiểu tử cùng kiếm kia tiểu tử trực tiếp dết đi g i hạo cùng thầm thao thao lít nhau đồng thời nợ nụ cười lạnh t h ầ m hồng tụ cùng bạch như ca ba người n h ã n thần lại trở nên càng lạnh hơn cho dù chết nàng nhóm cũng không nguyện ý rơi vào loại người này trong tay nhưng là ba cái lục phẳng cảnh căn bản trốn không thoát trước đó bọn hắn có thể một đường chạy đến nơi đây chỉ là bởi vì kê hai cái nữ nhân để mắt tới sở huyền cùng lệ phong hành cho nên mèo bắt con chuột đồng dạng tại trêu đùa bọn hắn đột nhiên sở huyền đem trên người ba lô để xuống mở ra ba lô dạ hạo cùng phương tiến tiến thấy thế thần s ắ c hơi động một chút cũng đem tự mình ba lô để xuống mở ra ba lô ba người trong túi leo lưng toàn bộ đều là đặc chế lôi tinh tạt đạn cái này so ban đầu ở bệnh viện trọng thương khốc ma còn muốn cường đại hơn nhiều ai tựa hồ từ bệnh viện bắt đầu mấy cái này ra hỏa liền bắt đầu thích mang l ô i tinh tạc đạn về sau đi bí cảnh thời điểm phương t h i ế n tiến liền mang theo một bao lớn sau đó dùng đến mặt quỷ cự tích trên thân a a a a tia dâu q u a y nón nhìn thấy cái này một đống lôi tinh tạc đạn nhịn không được bật cười những đứa bé này từ chơi đồ vật có thể uy hiếp đạt được lục phẩm cảnh a các người đối lực lượng thật sự là hoàn toàn không biết gì cả a liền xem như đ ạ tháo lại thế nào khả năng uy hiếp đạt được lục phẩm cảnh sở huyên đem ba cái ba lô đặt ở một khối sau đó hướng về phía gỗ lìn đưa mắt liếc ra ý qua một cái đứng tại phương tiến tiến bên trên gỗ lìn lập tức chạy chậm hai bước chạy tới sở huyền bên người bắt đầu ngồi xổm xuống chuyền bom ban đầu ở bệnh viện tao ngộ khốc ma thời điểm sở huyền mang lôi tinh tạc đạn chính là trải qua gỗ lìn một phen dày vỏ trở nên uy lực mạnh hơn gỗ lìn cái này ra hỏa nhất là ưa thích chuyền bom sở huyền nhàn nhạt nói ra đây không phải phổ thông lôi tinh tạc đạn đây là ta tìm đ ỉ n h cấp luyện khí sư luyện chế lôi tinh tạc đạn mỗi một khỏi đều còn chú minh mông lôi đình tri lực tùy tiện một viên đều đủ để trọng thương ngũ phẩm cảnh hậu kỳ bốn mươi tám k h o ả lôi tinh tạc đạn đồng thời nổ tung coi như g i ế t không chết các n g ư ờ i cũng có thể muốn các ngươi nửa cái mạng dầu q u a i n ó n nhịu nhữ mày ồ chuẩn bị cùng nhóm chúng ta đồng quy v u tận phải không các ngươi có cái này can đảm à? sở huyền vẫn như cũ mặt không biểu lộ ngươi có thể thử một lần lại hướng phía trước một bước ta liền dẫn bảo những này lôi tinh tạc đạn nói sở huyền giơ lên tay trái tay trái của hắn chính nắm lấy một cái điều khiển từ xa yêu diễm nữ tử thở dài tiểu c a c a ngươi tội gì khổ như thế chứ người ta như vậy thích ngươi bác gái nhìn về phía lệ phong hành lệ phong hành hô to một tiếng mày câm miệm cho ta bác gái u oán nhìn thoáng qua lệ phong hành núp trong bóng t ố i trần phàm kém chút cười ra tiếng hắn hít sâu một hơi k h í p mắt nhìn lướt qua ác mộng c h i đ ỉ n h ba người cái này ba người đến cùng cái nào mạnh nhất hắn không cách nào phán đoán bởi vì sợ đối phương cảm ứng được hắn cho nên hắn căn bản không dám sử dụng tinh thần lực đi điều tra cái này ba người mặc dù đoạn thiên ma đ a u nơi tay nhưng lấy một đ ị c h ba áp lực vẫn có chút lớn dù sao nơi này còn có sở huyền bọn hắn tại không thể một cái diện trừ ba người có hơi phiền thoái a nhưng là lại không thể kéo dài nữa lại mang xuống sở huyền con hàng này thật khả năng dẫn ba bom Trần tâm vừa động, ý niệm trao đổi tiểu hắc. Tiểu hắc lập tức nghiệm động, niệm lên, ngây ngang Pham lập hắc. hắc vừa bay đổi từ ba ý, cái này không đáng chú ý quá đen. sở huyền có á đám ác cái đáng c húc chi chú c loại lại người tới. người, người, đầu đỉnh để đen. huyền kêu qua ngự mộng nhưng không này không huyền thú, bay ba mấy một Sở Sở mà ý ý chút nối lòng một hơi cùng thẩm hồng tụ mấy người l i ế t nhau một đám người khẽ gật đầu đồng thời đem ngự thú thu hồi ngự thú không gian sau đó c h ậ m r i hướng phía sở huyền tới gần ác ngộng chi đ ỉ n h ba người không có chút nào phát giác được dị trạng coi là một nhóm người này nghĩ hội tụ đến b o biên giới dâu quai nón nhãn trâu xoay động đang muốn nói chuyện đột nhiên trong hư không điện quang loại lên một thân ảnh c h ố n g rỗng xuất hiện tại phía sau hắn một đao hướng phía đầu hắn vào đầu chém rớt cùng lúc đó tiểu khô lâu thúc giục kỹ năng phân thân quỷ ảnh hóa thành bốn đạo thân ảnh như quỷ mị lấn đến gần kia hai tên nữ nhân lưu lại s ở huyền cùng thẩm hồng tụ mấy người trong lòng biết loại này chiến đấu bọn hắn khó mà nhúng tay lập tức dẫn theo bom hướng đối diện vách núi tối lui muốn chết dẫn theo bom hướng đối diện vách núi phầm cảnh chỉ là một cái ngũ phầm cảnh dám đánh lén tự mình loại này lục phẩm nhị trọng tiên dâu quai nón hừ lạnh một tiếng. tiểu h ủ khô lâu mặc dù bị trần phạm tăng lên một cái chiến lược đẳng cấp cùng một chủng tộc đẳng cấp nhưng thực lực chân chính cuối cùng còn chỉ là cùng ngũ phẩm tam trọng thiên quảng trường lại chỗ nào chống đỡ được lục phẩm cảnh một cách mạng xà đồng dạng roi giúp chúng tiểu khô lâu tiểu khô lâu thân thể dầm dầm một cái tán thành một đống máy cốt hướng phía bốn phía bốn phương tám hướng bay ra ngoài kiệt kiệt kiệt người mặc hắc bảo bác gái thân hình thoát một cái như quỷ mị xuất hiện ở lệ phong hành trước mặt một trào trộm tới lệ phong hành bà vai không trung tiểu hắc lập tức một cái lao xuống một đạo tinh thần gai nhọn đánh h ạ n a bác gái đầu n h ó i nhói cầm ra đi thủ hạ ý thức thu hồi lại bưng k í n đầu đáp lấy cái này cơ hội sở huyền sau lưng khoác gió nhanh chóng bay ra đ ố n g nhiên bị lớn đem hắn cùng thẩm hồng tụ mấy người toàn bộ bao phụ tại trong đó hừ bác gái h ừ nhẹ một tiếng đưa tay trộm một cái chộp vào áo choàng bên trên áo choàng hóa thành một đầu màu đỏ chạy đi mà nguyên bản đang khoác lên phong hậu mặt sở huyền cùng thẩm h làm sao có thể bác gái lấy làm kinh hãi chỉ là mấy cái tam phẩm cảnh tại sao có thể có quỷ dị như vậy na gì đ ộ t pháp đôn đốt điện quang l ó ạ i lên trần phàm chống rông xuất hiện tại bác gái sau lưng không trung tiểu h ắ c một đạo tinh thần gai nhọn đánh tới nhưng lần này cũng không có hiệu quả bác gái trước đó trúng một chiêu về sau lập tức liền thúc d i ụ c tinh thần lực bình t r ư ớ n g trần phàm mới vừa xuất hiện tại bác gái sau lưng bác gái như thiểm điện quay người lại quỷ trào đồng dạng móng vớt giám giác một tiếng liền bóp lại trần phàm cổ lục phẩm cảnh cường giả động tác thực sự quá nhanh tiểu phàm phàm ca trần phàm một bên khác thẩm hồng tụ cùng dạ hạ bọn hắn quá sợ hãi nhưng trần phạm l ô n g tóc không tổn hao gì bác gái móng luốt t r ụ p vào khôi giáp của hắn phía trên căn bản không có đối với hắn cổ tạo thành bất cứ thương tổn gì trần phạm trong tay đoạn thiên ma đao gậy lên trên phốc phốc bác gái nắm n u ố t trần phạm cổ tay trái đủ k h u ệ u tay mà đ ứ t cùng lúc đó trần phạm hai mắt điện quang l ó e lên đã thúc giục từ trên thân t ậ t phong lôi thu phục chế tới kỹ năng xét đánh hai đạo cờ sáng trong nháy mắt đánh vào bác gái hai mắt a bác gái kêu lên thảm thiết tay phải bỗng nhiên một trưởng vung ra chính giữa trần phạm lồng ngực、vâng. trần phàm trong tay đoạn thiên ma đao rời khỏi tay cả người như đạn pháo đồng dạng bay ra đập vào trên vách núi đá đem vách núi ném ra tới một cái hố to đôn đốt trần phàm thân thể đụng vào vách núi sau m ộ t khắc điện quang l ó e lên hắn lần nữa sử dụng lôi t h i ể m na di đến bác gái trước mặt đoạn thiên ma đao bay nhanh mà đến bị trần phàm t r ộ p vào trong tay chết ma đao mang theo ưu quang rơi xuống tia nữ nhân thân thể trong nháy mắt nổ tung thành cho một bên khác vốn là muốn xông tới yêu diễm nữ tử mắt thấy trần phàm thoáng qua ở giữa giết chết hai tên đồng bạn lập tức hét lên một tiếng xoay người chạy rầm rầm một đống bạch quất lần nữa hội tụ thành tiểu khô lâu bộ dáng ngăn tại yêu diệm nữ tử trước mặt không c h u n g tiểu h ắ t hô to một tiếng tiểu khô lâu vung ra cái kia nữ nhân để cho ta tới không phải để chủ nhân đến trần phàm trên thân lôi điện quan g mang lượn lờ phanh phanh phanh chạy mau mấy bước cùng tiểu khô lâu một trước một sau đem kia yêu diệm nữ tử kẹp ở giữa kia yêu diệm nữ tử gầm thét một tiếng trong tay roi như là to lớn mãng xà đồng dạng đưa nàng bao quanh quay t r u n g quanh chật thân thể của nàng tại kia doi thủ hộ dưới phóng lên tận trời lục phẩm cảnh là có thể phi hành yêu diệm nữ tử kiêng k � trần phàm trong tay ma đao, căn bản không nguyện ý giao thủ. trước tiên lựa chọn bỏ chạy muốn chạy trốn trần phàm trong mắt sát ý l o a lên lập tức liền muốn thôi động lôi t h i ể m đúng lúc này bất ngờ xảy ra chuyện phương xa hư không một đạo đội quang như liệu tinh nhanh chóng hướng phía bên này bay tới không trung yêu diệm nữ tử lập tức hô to một tiếng đại nhân cứu mạng tốc độ này trần phàm lấy làm kinh hãi tốc độ của người đến so trước đây vân thương h ả i tốc độ còn nhanh hơn một đoạn đây là thất phẩm cảnh xuất trần phàm một cái lôi t h i ể m n xông lên không trung đoạn thiên cựu đao đao thứ nhất điên cùng chém mà g i bá tuyệt thiên hạ đa quang ngang qua trời cao một đao liền đem trốn trên không trung yêu diệm nữ t ử chém thành huyết vụ một đao bổ ra về sau trần phàm căn bản không nhìn kết quả lại là một cái lôi t h i ể m trở xuống mặt đất đem tiểu khô lâu cùng tiểu h ắ c đưa về ngự thú không gian đôn đốt trần phàm liên tục hai cái lôi t h i ể m vọt tới sở huyền mấy người trước mặt mở ra ngự thú không gian vòng xoáy chuyển t ố n g môn tay n ắ m tay trần phàm q u á t lên một tiếng lớn tay trái tay phải phân biệt bắt lấy sở huyền cùng thẩm hồng tụ tay sở huyền cùng thẩm hồng tụ nhớ tới trước kia trần phàm căn dặn lập tức kéo lại dạ hạo cùng bạch như ca mấy người tay trần phàm lôi kéo một đám người một đám người tại ngự thú không gian trên đồng cỏ hoàn thành một đoàn chuyện đã hoàn thành chương hai trăm hai mươi chín phản ca hạo tử cờ â mở tới kim quốc đồng trời xanh bạch vân tiểu bạch tiểu h ắ c vượn giả g phỉ thúy t i ể u khâu lâu sở huyền cùng dạ hạo mấy người nửa quỷ trên đồng cỏ nhìn xem tiểu bạch cùng phỉ thúy bọn hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ sở huyền trước hết nhất kịp phản ứng đ ả o mắt chu vi về sau nói ra nơi này là cái gì địa phương dạ hạo ngay sau đó nói ra phản ca nơi này không phải là ngưng ngự thú không gian a tiểu hắc cười quái dị một tiếng nói ra bạch như nhà t ca h nhân ngự không g i n hét ô n ngươi g phải cho r lên một tiếng ôm lấy trần phạm đầu tựa vào trần phạm trong ngực dạ hạo cùng lệ phong hành mấy người cũng là dọa đến mặt không còn chút máu theo bản năng hướng bãi cỏ một bên khác bò qua chỉ có sở huyền vẫn còn tương đối chấn định thân thể nhất chuyển mở ra áo choàng đỏ đem áo choàng đỏ coi là t â m chắn ngăn tại trước mặt mọi người vê anh trong tiếng nổ cắt đá bà bắn kinh khủng khí kình như là biển động hướng phía bốn phía bốn phương tám hướng dập dờn l á i đi hẻm núi hai bên từng khối tảng đá lớn ầm ầm rơi xuống thất phẩm cảnh cường giảm m ộ t kích quả nhiên là núi dao động nhưng mà t i ê mang theo rít lên thanh âm đá v ụ từ đám người chung q u n cùng mặc trên người thấu mạ qua nhưng lại chưa đôi đám người tạo thành một điểm tổn thương đám người tựa như là thân ở một phương k h á c không gian chỉ cảm thấy hình tượng rung động trong lòng sợ hai vạn phần nhưng lại chưa cảm nhận được một chút xíu tinh lực ba động sở huyền thu hồi áo tròn đỏ nhãn thần hơi động một chút đừng sợ trần pham nhẹ nhàng vỗ vỗ bạch như ca lưng an ủi chúng ta bây giờ thân ở một phương k h á c không gian đừng nói thất phẩm cảnh liền xem như trong truyền thuyết cựu phẩm cảnh cũng không đả thương được nhóm chúng ta bạch như ca thở hồn hện hơi thoáng an tâm dạ hạo cùng lệ phong hành mấy người cũng là chưa tình hồn đặt mông ngồi ở trên đồng cỏ thầm hồng tụ nhìn xem còn không có ngẩm đầu lên bạch như ca tự lẩm bẩm dạng này cũng được nàng lông mày mới lên bắt lấy bạch như ca tay lôi kéo hai lần nói ra được rồi được rồi tiểu phàm đều nói không sao ngươi còn dạng này ôm hắn làm cái gì đây vung ra nhanh lên vung ra bạch như ca nghiến răng nghiến lợi ta liền không thả ta ô m ta sư thúc liên quan gì đến ngươi muốn làm thầy ta thẩm a ngươi còn rất s ớ m nha phương tiến tiến trận trắng mắt đỏ mặt nghiêng đầu qua đi t h ư m thao thao manh n u ố t nước miếng một cái nói ra phàm ca ban đầu ở bệnh viện gặp được k h ố c ma thời điểm ngươi nói một khi trốn không thoát liền để nhóm chúng ta tay trong tay lôi kéo tay của ngươi chính là đem nhóm chúng ta kéo vào ngư ngự thú không gian sao n g ư ơ i vậy mà có thể đi vào tự mình ngự thú không gian dạ hạo sờ lên cái mũi không nghĩ ra ngự thú không gian không phải tại ngự thú sư trong đầu sao ngươi nói p h ạ m ca đem nhóm chúng ta đưa đến hắn ngự thú không gian coi như nói còn nghe được nhưng là chính hắn cũng tiến vào tự mình tiến vào đầu của mình ba trần phàm cho dạ hạo đầu một bàn tay ai nói cho n g ư ơ i ngự thú không gian là tại trong đầu sở h u y ê n nói ra xác thực rất nhiều người đều cho rằng ngự thú không gian chính là tại ngự thú sư đầu ở trong nhưng từ xưa đến nay không ai có thể chứng minh điểm này nhóm chúng ta ngưng thần tụ ý thời điểm có thể xem xét đến ngự thú không gian hết thạy Cũng có thể cùng câu cái cũng chính của chúng ngự không gian bên trong ngự thông, nhưng cái này cũng không ngự không gian chính là tại trong đầu của chúng ta bên trong. thể thú thú thú tại ta hề biểu đại đầu là duy nhất có thể lấy xác nhận là ngự thú không gian là một phương độc lập không gian cần ngự thú sư hồn lực đến trèo trống hồn lực càng mạnh liền chứng minh ngự thú sư thiên phú càng mạnh có khả năng ký kết ngự thú cũng càng nhiều phương tiến tiến nhìn thoáng qua trần p h ạ m nhẹ giọng nói ra chưa từng có nghe nói qua có người có thể tiến vào tự mình ngự thú không gian lần này cần không phải trần phảm nhóm chúng ta nhất định phải chết ngoại giới t i ế n a n h minh không ngừng vang lên kinh tiên động địa cảnh tượng còn tại tiếp tục đám người ngẩng đầu lên bên ngoài kia ác n g ộ n g c h i đình thất phẩm cường giả còn tại hướng phía hẻm núi phát ra công kích h i ệ n nhiên kia thất phẩm cảnh cường giả căn bản không cho rằng một đám đê giai ngự thú sư có thể tại hắn ngay dưới mắt đào thoát vô luận là t r ư ớ n g nhãn pháp vẫn là đ ồ t h u ậ t đều cùng ngự thú sư hoặc tinh vũ giả bản thân thực lực cùng một nhịp thở một đám tam phẩm tứ phẩm tiểu tử nắm giữ độn thuật mạnh hơn cũng không có khả năng thời gian ngắn bên trong trốn xa ác n g ộ n g c h i đình kia thất phẩm cảnh trên không trung vừa đi vừa về du tẩu như là máy bay ném bom một trưởng tiếp một trưởng hướng phía hẻm núi đánh xuống kia to lớn h đem thật dài hẻm núi kém chút đều cho lấp đầy đừng nghiên cứu ta ngự thú không gian c h í n h ta cũng còn không có nghiên cứu m ì n h bạch đây trần phàm thu hồi ánh mắt nhìn lướt qua dạ hạo mấy người về sau mặt đen lên nói ra các người vì sao lại tại thứ năm c ấ m k h u hắn đã là ngũ p h ẩ m cảnh cầm trong tay đoạn thiên ma đ a o mặc trên người lý mục cho chiếnến giáp còn có ngự thú không gian loại này át chủ bài cũng không dám tùy tiện tiến vào thứ năm c ấ m k h u vì cái gì sở huyền cùng dạ hạo bọn hắn sẽ chạy tới đây chạy cái này chịu chết tới rồi sao nơi này quái vật đều đã bị ma hóa hung tàn bạo ngựa mà vì tranh đoạt ngũ thải t h ầ n thạch thế lực khắp nơi đưa vào đa số đều là thất phẩm trung hậu kỳ một đám tam phẩm cảnh chạy tới đây chán sống sao vì cứu các ngươi những này ra hỏa làm lao t ử át chủ bài đều bại lộ gặp trần p h ạ m s ắ p mặt tâm trầm phương tiến h tiến h sợ hai nói ra là la hồng tụ để quẹ ra ra bọn hắn đưa nhóm chúng ta tiến đến ta dựa vào thầm hồng tụ giận dữ ngươi ở ngay trước mặt ta kiếm chuyện ly rán a tiểu p h ạ m ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng nàng thiến tiến là cái trà xanh phương tiến tiến mặt đỏ lên ngươi mới là trà xanh cả nhà ngươi đều là trà xanh gia hạo cùng thầm thao thao mấy người đi tới bên cạnh nữ nhân chiến tranh vẫn là không muốn nhúng tay vi diệu gặp trần phàm hung hăng trừng mắt về phía tự mình thầm hồng tụ chu mỏ một cái nói ra kia ngày đó ta nghe phong thiên lân nói cái này thứ năm cấm khu rất kỳ quái bên trong thiên địa nguyên khí so ngoại giới r ồ i dào rất nhiều lần lại là phong thiên lân hôn đàn này sau khi rời khỏi đây không phải hung hăng đánh cho hắn một trận không thể trần phàm tức g i ậ n đến tặng ắ n răng thầm hồng tụ tiếp tục nói ra nhóm chúng ta bị quẹ ra ra bọn hắn mang đến một chỗ bí cảnh tại bọn hắn dậy vào dưới rất nhanh liền đột phá đến tam phẩm cảnh nhưng là bọn hắn dậy cho công pháp của chúng ta cùng võng t cũng hăng nuốt đan dám đem sở huyền bọn hắn đưa vào đơn giản lẽ nào lại như vậy sở huyền lại nói ra thứ năm cấm khu mặc dù nguy cơ trùng trùng nhưng đúng là một cái tu luyện thanh địa nơi này ngoại trừ tinh lực cực kỳ dồi dào bên ngoài còn có một loại quỷ dị khó tạo áp lực tại loại áp lực này bao phủ phía dưới nhóm chúng ta thời thời khắc khắc ở vào một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được trong sự sợ hãi tu luyện tiến cảnh nhanh hơn ngoại giới rất nhiều lần ta hiện tại sắp đột phá đến tứ phẩm cảnh dạ hạo lập tức cười lạnh một tiếng nói ra vâng người nhất lưu so người như thế lưu so tại phàm ca trước mặt còn không phải bị dây thành tạt bã sở huyên nhàn nhạt nói ra có được bốn cái n g ự thú tốc độ tu luyện còn như thế chậm ngươi hẳn là kiểm điểm một cái dạ hạo tức hồn hển nói ra ngươi cũng không cần phép lối ta chẳng mấy chốc sẽ vượt qua ngươi biết rõ trần p h à m cái này ngự thú không gian tuyệt đối an toàn về sau đám người rõ ràng đều b ô n g lòng xuống lại bắt đầu đấu võ m ộ m trần p h á m hỏi vân đại ca không phải cùng với các ngươi a làm sao các ngươi một đường bị người đuổi giết lại không gặp hắn hiện thân vân thương hải a thầm hồng tụ nói ra nhóm chúng ta nguyên bản là cùng với hắn một chỗ cho nên trên đường gặp được rất nhiều cao đẳng cấp quái vật đều bình yên vô sự nhưng là tại hơn một trăm dặm bên ngoài một cái trong sơ cốc hắn phát hiện một cái bằng hữu bị ác mậu tri đình cường dạ vây công bởi vì lo lắng bảo hộ không được nhóm chúng ta cho nên hắn liền sử dụng đ ộ t pháp đem nhóm chúng ta đưa ra s â n cốc để nhóm chúng ta ly khai thứ năm cấm khu nhóm chúng ta một đường hướng thứ năm cấm khu lối đi ra tới lại tại trên đường tao nộ ác mộng c h i đình người nếu không phải hy sinh sở huyền cùng lệ phong hành sắc đẹp nhóm chúng ta căn bản đều không có biện pháp chạy trốn tới tòa này hẻm núi sở huyền mặt trầm như nước dạ hạo cùng thẩm thao thao lướp nhau cười trộm không thôi lúc này lệ phong hành nói chuyện phàm ca bên ngoài kia ra hỏa dừng lại đám người ngẩm đầu nhìn lên bên ngoài kia ác mộng tri đình thất phẩm cảnh sắp thực dừng tay nhưng này người phù phiếm trên không trung không trung không nhúc ních cũng k h n g cái này thất phẩm cảnh là quyết định chú ý muốn thủ thi à đối mặt loại tầng thứ này cứng giả bọn hắn ra trốn ở chỗ này không có chút nào biện pháp dạ hạo cười lạnh một tiếng nói ra để hắn thủ đi ta ngược lại muốn xem xem hắn có thể thủ đến cái gì thời điểm lệ phong hành từ trong bao lấy ra một bộ bài nói ra nếu không nhóm chúng ta chơi trước hai tháng ba thầm hồng tụ một bàn tay liền đem lệ phong hành đập ngã trên mặt đất tất cả mọi người liếc mắt nhìn nhìn xem lệ phong hành trần phang cũng nhìn xem lệ phong hành không còn gì để nói cái này không tim không phổi đồ chơi loại này thời điểm loại này địa phương hắn còn có thể nghĩ đến chơi bài sở huyền cùng phương tiến tiến trong bao thả một đống lớn bom thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng hồng tụ trong bao thả một đống lớn năng l ư ợ c ngoại trừ có thể trắng dê cái gì cũng có giả hạo trong bao phức tạp hơn cái gì đ ộ c dược thuốc sổ xuẩn thuốc phân nữa kia là cái gì cần có đ ề u có lệ phong hành ngược lại tốt thả một bộ bài bộ k ẹ lệ phong hành thấy mọi người liếc mắt nhìn nhìn hắn đem bài bộ k ẹ vứt xuống bên cạnh ngồi sùng xuống, xuống ôm lấy đầu không còn dám lên tiếng cương tử chạy tới đem bài n h ặ t lên chạy đến bên cạnh cùng phỉ thúy chơi tiếp tiểu hắc cánh khé động bay đi ngạo nghệ nói ra đây là bài bộ kè các ngươi sẽ không chơi a các ngươi sẽ không chơi vậy liền đúng rồi bởi vì ta mẹ nó cũng sẽ không chơi cương tử giận dữ một bàn tay chụp về phía tiểu h ắ c nhưng tiểu h ắ c sớm có chuẩn bị cánh khái động liền bay khỏi lệ phong hành lập tức ghé vào trên đồng cỏ nói với cương tử cương tử ta đến dạy các người đi bạch như ca giận dữ một cước dẫm tại lệ phong hành trên lưng kém chút đem lệ phong dẫm thổ huyết sở huyền nhìn thoáng qua trần phạm ngự thú không gian bên trong bốn cánh cửa nói ra cái này bốn cánh cửa thông hướng nào dạ hạo phản ứng lại chứng to mắt nói ra phản ca trong đó một đạo cửa không phải là thông hướng trong nhà người a ta ngược lại thật ra mới trần pham tức giận nói ra cái này bốn cánh cửa phân biệt thông hướng bốn cái thế giới khác nhau bốn cái thế giới khác nhau sở huyền cùng dạ hạo mấy người ăn nhiều giật mình trần phàm có thể đi vào tự mình ngự thú không gian bản thân t i ể u giống thiên phương dạ đàm hắn cái này ngự thú không gian còn liên thông bốn cái thế giới khác nhau trần phàm trầm mặc một lát mới nói ra ta đến t ừ năm cấm khu kỳ thật cũng là bởi vì ta ngự thú không gian liên thông cái này từ giới cái gì đám người nghe không hiểu trần phàm nói ra ta trước đó cũng là nghe phong thiên lân tên kia nói một chút sự tình hoài nghi thứ năm cấm khu cùng ta cái này ngự thú không gian liên thông từ giới lệ phong hành ệ gào lên thế thảm che lấy cái mối ngồi sùng xuống, xuống dạ hạo lắc đầu liên tục chỉ có phong hành loại này nớ ngẩn mới dám làm cái này sự tình nếu như là ta c h í ít lấy trước thanh kiếm đâm đâm một cái thử một lần ba t r â n pham lại cho dạ hạo đầu một bàn tay trước đây lần thứ nhất tiến vào ngự thú không gian t r â n pham dưới sự khinh thường cũng giống lệ phong hành đồng dạng đụng phải cái mũi dạ hạo một mặt chẳng biết tại sao t h ư m thao thao nhãn châu xoay động nói ra phàm ca có ý tứ là nói tất cả mọi người là huynh đệ không muốn ngớ ngẩn ngu ngớ mắng mặc dù phong hành đúng là ngàn năm khó gặp một lần ngớ ngẩn t r â n pham một mặt im lặng chật hắn vừa x à i bước ra tiến vào cổ ác ma giới ngự thú không gian bên trong sở huyền mấy người hai mặt nhìn nhau đám người dùng tay tiếp xúc một cái cổng không gian đều bị bắn ngược về tới nhưng sau một khắc ngự thú không gian vòng xoáy c h u y ể n tống môn ngay tại ngự thú không gian bên trong mở ra chân phẳng tay từ vòng xoáy trong c h u y ể n tống môn đưa ra ngoài hướng về phía đám người ngoắc ngoắc ngón tay nắm tay của ta liền có thể đến đây một đám tượng người xuyên tại một khối châu chấu tiến vào cổ ác ma giới ngoa tạo vừa mới đi vào cổ ác ma giới bao quát sở huyền ở bên trong tất cả mọi người lập tức quay đầu nghĩ trở lại trần phẳng ngự thú không gian Cái này. Đây là cái này, phương? là đây địa quỷ gì Dạ t i ế m miệng to như chậu máu hợp lại bên trên ta liền chết không có chỗ trôn thầm hồng tụ cùng phương tiến thiến mấy người cũng là mặt không có chút máu thất kinh trong hư không du đáng tuyệt vọng cùng sợ hãi khó mà diễn tả bằng lời đám người tuổi tác mặc dù không lớn nhưng đều tại bên bờ sinh tử nhiều lần du tẩu coi như đao kiếm ra thân coi như gặp phải cường già ác ma trực diện tử vong bọn hắn cũng không về phần thất thố như vậy nhưng cái này c ổ ác ma giới kêu âm trầm vị dị khí t ứ c thật sự là quá dọa người bọn hắn cảm giác linh hồn của mình đều bị kéo ra thân thể tùy thời đều có thể hồn phi phát tán mà chung q u n h cũng không có ra đương nhiệm gì quái vật hoặc là sở huyền sắc mặt hơi khó coi nói ra ta minh bạch trước ngươi lời nói thứ năm cấm khu hoàn cảnh cùng trong hư không loại kia sợ hãi khó tả cùng áp lực s á c thực cùng rất giống nơi này không đúng phương tiến tiến nhẹ dọn g nói ra loại kia quỷ dị chẳng lành áp lực mặc dù rất giống nhưng thứ năm cấm khu cảm giác cùng nơi này vẫn là có rất khác biệt lớn khác nhau thầm hồng tụ nói ra nếu như dùng số liệu để cân nhắc thứ năm cấm khu loại kia áp lực tính một điểm vậy trong này liền ít nhất là một trăm điểm trở lên nơi này so với năm cấm khu đáng sợ gấp trăm lần trở lên cái này đây rốt cuộc là cái gì địa phương đang khi nói chuyện kia khe nước to lớn bên trong bắt đầu phát ra tới rầm rầm tiếng vang đám người lông m a o dựng đứng lập tức đao kiếm ra khỏi vỏ trần phàm nhẹ nhàng k h o á t tay háo nói ra đừng lo lắng chỉ là một đám cấp hai mươi khô lô ma chỉ là bạch như ca nhìn thoáng qua trần phàm nói ra sư thúc chúng ta mấy cái ngoại trừ sở huyền đã là tam phẩm đ ỉ n h phong những người khác còn chỉ là tam phẩm trung kỳ trần phàm đem tiểu khô lâu cùng tiểu hắc kêu gọi ra tiểu hắc từ khi ngự thú không gian bên trong ra lập tức bất mãn nói ra ta chán ghét nơi này vì cái gì không cho quất miêu đến trần phàm bớt nói nhảm cùng tiểu khô lâu phối hợp một cái đi giải quyết rơi kia mười mấy con khô lô ma luôn luôn gọi ta làm cái này sự t ì n h tiểu hắc lầm bầm hai câu bay lên tiểu khô lâu chậm rãi đi về phía trước hai bước trong tay cốt đao u quang l ó ạ i lên đột nhiên tốc độ nhấc lên xông vào khô lâu trong đám trần p h á m nói ra vừa mới sở hữu nói n tại thứ năm cấm khu tốc độ tu luyện nhanh hơn ngoại giới gấp đội cái này mở giới gọi là cổ ác ma giới nơi này tinh lực so thứ năm cấm khu còn muốn r ồ i r à o gấp mười mà ở trong đó quỷ dị áp lực so với năm cấm khu đáng sợ gấp trăm lần ta nhìn về sau các ngưng ngay tại cái này tu luyện đi đừng a thầm thao thao kêu lên một tiếng nói ra nơi này s o thứ năm cấm khu đáng sợ nhiều vẹn vẹn chỉ là đứng ở chỗ này còn không có nhìn thấy khô lâu ma đây ta liền toàn thân phát run luôn cảm giác lập tức liền muốn bị ác man mất lấy mà lại ngươi nhìn cái này lập tức liền leo ra mười mấy con cấp hai mươi khô lâu ma nhóm chúng ta chịu không được à. dạ hạo cũng nói nói thật ta người này không sợ trời không sợ đất nhưng ta thật một giây đều không muốn ở lại đây cảm giác này quá tệ bạch như ca lại muốn đến trần phàm trong ngực chui lại bị thầm hồng tụ một thanh kéo ra thầm hồng tụ chui được trần phàm trong n ự c ta rất sợ hãi nha bạch như ca thầm hồng tụ ngươi về sau đường lại mặc váy đỏ thầm hông tụ s ư ớ n g sở vì cái gì bạch như ca nói ra ngươi hẳn là mặc màu xanh lá giống trà xanh như thế nhan sắc thầm hông tụ phi lệ phong hành mở to hai mắt nhìn ta dựa vào ta thật bội phục các ngươi những ngày nữ nhân tại loại này địa phương đều có thể làm cho bắt đầu lao tử đều nhanh sợ tẻ ra quần các ngươi còn có thể phong khinh vân đạm cãi nhau thầm hông tụ cùng bạch như ca đồng thời ra chân một cước đem lệ phong hành đạp bay ra ngoài lệ phong hành bịch một tiếng rơi xuống phía trước tiểu khô lâu rết á c ma biên giới chiến trường lệ phong hành lộn nào chạy trở về h ô n g tận chừng mắt thẩm hồng tụ cùng bạch như ca lúc này sở huyền nhìn về phía xa xa đại sơn nói ra tòa kia đại sơn rất giống một cây đ à o đám người n g n g đầu nhìn lên đều nhẹ gật đầu t r â n pham lặng im một lát đột nhiên nói ra ta đột nhiên nhớ lại đám người xứng sở t r â n pham nói ra thứ năm cấm khu cái chủng loại kia cảm giác kỳ thật cùng cổ thần giới cảm giác càng tiếp cận cổ thần giới là nơi nào sở huyền hỏi ngươi ngự thú không gian liên thông mặt khác một giới sao trần pham nhẹ gật đầu đi đi cổ thần giới nhìn xem nói trần pham hướng phía tiểu h cùng tiểu khô lâu vẫy vây tay tiểu khô lâu mang theo một đống tinh hạch chạy tới cùng t r ầ n phạm mấy người cùng một chỗ về tới ngự thú không gian trần p h a m g ngầm đầu nhìn lên bên ngoài hẻm núi phía trên kia ác ngộng chi đỉnh c ư n g giả đã đã mất đi bóng dáng l a ly khai vẫn là ẩn nấp thân hình rồi trần p h à m không thèm để ý đem mọi người mang vào cổ thần giới xuất hiện ở trước mặt mọi người là hư hư thực thực đô thiên dạ tộc thông thiên thần trụ cây kia cây cột như là kình thiên c h i trụ to lớn cây cột bay thẳng vân tiêu cao không thấy đỉnh thầm hồng tụ có chút nối lòng một hơi nói ra cái này mở giới cảm giác so vừa mới cổ ác ma giới muốn tốt một chút xíu áp lực nhỏ một chút như vậy hoàn cảnh cũng tốt nhiều phương tiến tiến cùng bạch như ca mấy người nhẹ gật đầu s ở h u y ê n nhìn về phía trần phàm nói ra nhóm chúng ta có thể ở chỗ này tu luyện sao thần thao thao mấy người kém chút tiến lên che miệng của hắn mẹ nó nhiều người như vậy liền cái này ra hỏa điền cùng nhất cái này phá địa phương nhóm chúng ta là một giây đồng hồ cũng không nguyện ý ngốc hắn vậy mà muốn ở chỗ này tu luyện tất cả những chuyện này các ngươi tuyệt đối đừng truyền đi trần phàm nói ra cái này vốn là là ta lớn nhất một cái át chủ bài ai lệ phong hành cười ha ha một tiếng nói ra phàm ca cái này còn cần ngươi nhắc nhở sao coi như ta láo tử ta cũng không thể nói cho hắn biết sở huyên nói ra mù ra ra bọn hắn biết không bọn hắn khẳng định biết rõ trần phàm nói ra ta ban đầu ở đông hải thành bị hồng tuyền truy sát thời điểm đã từng nhiều lần tiến vào ngự thú không gian tị nạn nói đến đây trần phàm sắc mặt trở nên có chút cổ quái mù loà cùng người thọt bọn hắn biết rõ còn chưa tính vì cái gì lý mục cũng biết rõ đây, c ò nhưng tốt, biết Lý Mục mặc dù biết rõ, n tựa hồ cũng không có tìm hắn truy vấn ngọn nguồn đột nhiên trần phàm nhìn xem dạ hạo s ữ n g sở một chút nguyên bản nói nhiều nhất dạ hạo khi tiến vào cổ thần giới về sau một câu đều không nói liền vẫn đứng tại kia người lúc này dạ hạo chính n g ẩ n g đầu nhìn phía xa thông tin ê thần trụ nhãn thần có chút mê mang hạo tử chân pham nhữ nhữ mày nhẹ nhàng đẩy một cái dạ hạo b ả vai dạ hạo thân thể lung lay một cái nhưng y nguyên nhìn xem tia cây cột nhìn không chuyển mắt sau đó hắn phảng phất uống say yếu ớt nói ra phàm ca cây tia cây cột giống như đang triệu hóa ta chân phàm dừng a thầm thao thao khỏe miệng hơi vệt lên đùa c t nói vậy hắn sao là một ngọn núi một ngọn núi triệu hắn ngươi làm cái gì cho ngươi đi làm sơn thần a ngâm miệng đừng nói chuyện chân phàm hướng về phía thầm thao thao quát lớn một tiếng sau đó hắn nhìn về phía dạ hạo nói ra hạo tử ngươi tập trung tinh thần hào hào cảm ứng một cái xác định là thông thiên thần trụ đang triệu hoán ngươi a thông thiên thần trụ đám người trong mắt đều lộ ra vẻ nghi hoặc chỉ thấy dạ hạo chậm rãi giơ lên tay phải sau đó thủ trưởng đưa về phía xa xa thông thiên thần trụ gian g g i ắ c trên bầu trời một đạo to lớn tiềm điện đánh xuống đem mọi người giật mình kêu lên sau m ộ t khắc hư không bên trên một đạo quang mang như tiềm điện bay tới hô một cây p h ủ văn d à y đặc tây gậy rơi xuống dạ hạo trong tay lệ phong hành mở to hai mắt nhìn phàn ca hạo tử cầm tới kim quốc đồng chuyện đã hoàn thành chương hai trăm ba mươi cổ thần giới cùng thứ năm cấm khu quả nhiên liên thông phan ca dạ hạo cầm cây gậy sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trần phàm nói ra ta khả năng là tề thiên đại thánh tôn nộ g không truyền thế ba trần phàm tay trái cầm vào đao trực tiếp đập vào dạ hạo trên đầu ngươi nếu là tề thiên đại thánh truyền thế vậy ta chính là như lai phật tổ truyền thế đám người cười to nguyên bản âm trầm cảm giác bị đè nén trong nháy mắt tiêu tán không í t lệ phong hành híp mắt bu lại đưa tay sở về phía dạ hạo trong tay cây gậy xem chừng trần phàm giật mình kêu lên vô ý thức liền r ơ chân lên một cước đem lệ phong hành đạp bay ra ngoài lệ phong hành gào lên thê thảm ngã trên mặt đất nửa ngày không có đứng lên t h ầ m thao thao cùng phương tiến tiến chạy tới một trái một phải đem hắn dựng lên thật vất vả mới đưa hắn đỡ dậy t r ầ n pham sắc mặt n g ư n g trọng quát lên một tiếng lớn nói tất cả mọi người cách xa một chút không cho phép tới gần hạo tử cây gậy trong tay dâm dâm một cái tất cả mọi người tàn ra chỉ để lại dạ hạo cầm cây gậy trong gió lộn xộn dạ hạo cầm cây gậy khẩn trước nuốt nước miếng một cái nói ra phản ca có có vấn đề gì a chân pham trầm giọng nói ra thứ nhất nhỏ ngươi tiên huyết đến kia cây gậy lên cũng muốn theo lời mà đi ngón tay trên lưới búa nhẹ nhàng đụng một cái sau đó nhỏ một giọt tiên huyết đến cây gậy kia bên trên cây gậy tỏa ra thất thải quan mang tại dạ hạo trong tay quay tít một vòng dạ hạo mở to hai mắt nhìn ta dựa vào ta minh bạch phàm ca vì cái gì khẩn trương như vậy đám người mắt trận tròn nhìn xem dạ hạo dạ hạo nói ra thông tin thần trụ bên trong g ầ n chứa lực lượng hủy thiên diệt địa nhận chủ về sau cỗ lực lượng này mới có thể bị ta thao khống mới áp chế xuống nói hắn nhìn về phía lệ phong hành có chút nghĩ mà sợ quát lần sau hắn sao không muốn hiếu kỳ như vậy nếu không phải phàm ca một cước kia ngươi bây giờ liền ngọn cụ tỏi thầm hồng tụ mấy người nhìn xem dạ hạo cây gậy trong tay sợ hãi và phần hiện tại không sao chân p h à m núi lỏng một hơi nâng lên tay trái cầm vỏ đao ở trước mặt mọi người lung lay một c á i nói ra ta thanh này đoạn thiên ma đao chính là tại vừa mới các ngươi đi qua cổ ác ma giới thu lấy tại cổ ác ma giới các ngươi nhìn thấy tòa kia giống đao đồng dạng đại sơn chính là đoạn thiên ma đao s á c thực nói ta đoạn thiên ma đao cùng hạo tử thông thiên thần trụ đều chỉ là chấn áp một giới kinh thiên thần binh một đạo hình chiếu phân thân sợ h u y n mấy người quay đầu nhìn về phía nơi x cây c ộ trần cùng lúc t ư ớ c c g phá nói xuất ra gì. n h ư lý mục bộ trưởng cầm kết quả, kết quả dùng tinh thần lực phân thân đi chạm đến ta đoạn tiên h ma đao kết quả vừa mới được phải liền bị trong đó lực lượng kinh khủng làm vỡ nát đám người lý mục là đường quốc bộ giáo dục bộ trưởng là đường quốc bên ngoài đệ nhất nhân mặc dù không biết do hắn một đạo tinh thần lực phân thân rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng chỉ là đụng một cái cái này đoạn thiên ma đao liền bị chấn át khó trách trần phàm trước đó tại trong hạp cốc cứu bọn hắn thời điểm đối đầu những cái kia lục phẩm cừng giả cũng là một đao một cái quá kinh khủng đột nhiên trần phàm thần sắc hơi động một chút hạ o tử cái này cây gậy hiện tại đã nhận ngươi làm chủ nhân ngươi xác định cái này cây gậy liền gọi thông tin h ê thần trụ rồi đúng a dạ hạo nói ra vừa mới ta tiên huyết nhỏ vào thông tin thần trụ về sau trong đầu liền xuất hiện bốn chữ này mà lại ngươi nhìn nơi này không biết thông tin thần trụ bốn chữ lớn a sở huyền mấy người tập trung nhìn vào dạ hạo cây gậy trong tay bên trên xác thực có bốn chữ lớn nhưng này bốn chữ lớn vô cùng cổ quái sở huyền cùng thẩm hồng tụ mấy người căn bản không biết trần phạm nhận biết thông tin ê thần trụ trên bốn chữ lớn cùng cổ ác ma giới các loại tứ giới c h â n giới chi trên tấm b i a văn tự đồng dạng thật là thông tin ê thần trụ trần phạm l ầ m đầu nhìn xem phương xa thông tin ê thần trụ như có điều suy nghĩ trước lúc này hắn chỉ là hoài nghi đó chính là mơ tới qua đô thiên dạ tộc thông tin ê thần trụ nghĩ không ra nhưng là đô thiên dạ tộc thông tin thần trụ dạ hạo vì cái gì có thể thu lấy không phải hẳn là dạ hồng nhan đến thu lấy sao v v dạ hạo dạ hồng nhan trần p h a m mở to hai mắt nhìn nhìn xem dạ hạo đem dạ hạo thấy vừa khẩn trương đều họ dạ trần p h a m trước đó chưa từng có tương dạ hạo cùng dạ hồng nhan liên hệ với nhau qua một cái là đông hải thành dạ gia tiểu tử một cái là cực bắt c h i địa yêu tộc nữ đế hai người này làm sao lại dính l i ễ u quan hệ rồi p h a m ca dạ hạo cầm thông thiên thần trụ nhỏ giọng hỏi còn có vấn đề gì sao người cái này nhắn thần thấy ta có chút tâm hoảng hoàng a trần p h a m nhìn thoáng qua dạ hạo lại liếc mắt nhìn sở huyền mấy người hỏi các ngươi nghe nói qua đô thiên dạ t ộ ca lời này giống như trước đó hỏi qua bọn hắn rồi quả nhiên sở huyền cùng dạ hạo mấy người đồng thời lắc đầu lúc này từng đạo trong cái khe bắt đầu leo ra từng bảy hình thủ k ỳ quái ác ma có thân dài mấy chục mét có giống như là khủng long không xương còn có rất nhiều án hồn lệ p h á c h cùng đầu lâu cảnh tượng dọa người thần h ô n g tụ mấy người lập tức thối lui đến trần phạm sau lưng trần phàm vừa chuẩn bị để tiểu khô lâu đọc thủ dạ hạo lại tiến tới một bước cao giọng nói ra phàm ca để cho ta tới để cho ta thử một lần thông tin thần trụ uy lực tức trần phàm khẽ gật đầu dạ hạo dẫn theo thông tin thần trụ đứng tại đám người trước mặt ai tại sao là cây gậy đây dạ hạo cao mày thì thào nói ra ta ưa thích lơi búa à, cây gậy nào có lơi búa huy phong cái nào nói nhảm nhiều như vậy trần phàm k h é c quát một tiếng nói những cái kia ác ma đều là hơn hai mươi cấp có hai cái đã là cấp hai mươi hai cẩn thận một chút nói trần phàm tâm niệm vừa động trên thân lập tức lóe lên l ũ quang từng mảnh áo giáp trong nháy mắt ly khai trần phàm thân thể sau đó hóa thành móng tay lớn nhỏ bay về phía dạ hạo Kết, kết, kết. trần phàm trên người chiến giáp toàn bộ xuyên qua dạ hạo trên thân dạ hạo mừng rỡ phàm ca ngươi lại mua mới chiến giáp trần phàm không nói chuyện bởi vì lúc này những cái kia bỏ lên ác ma đã nhanh nhanh lao đến cấp hai mươi ác ma dù là chỉ là bộ x ư ơ n g khô tốc độ cũng là nhanh vô cùng h a dạ hạo quát lên một tiếng lớn đằng không mà lên cầm trong tay thông tin ê thần trụ một côn đập mạnh mà xuống g i a n g dắt hư không bên trên lôi điện quang mang lấp loe mà lên dạ hạo trong tay thông tin ê thần trụ đ ố n g nhiên b i ế n lớn hóa thành dài ba mươi mấy mét trụ lớn đập ầm ầm tại kia ác ma nhóm bên trong vê a n g đại điệu trực tiếp vỡ ra tạo thành một đạo khe nước to lớn tất cả xông tới ác ma trong nháy mắt bị chấn thành cho tản c ù n phong tội qua cho tản trong nháy mắt tán làm hư vô mẹ nó mạnh đến mức quá bất hợp lý t h ẩ m thao thao nắm chặt xong quyền ghen ghét muôn chết muôn sống chật phu phù dạ hạo ngã nhào xuống đất s ở huyền thấy thế thân hình thoát một cái vọt tới tương dạ hạo đỡ lên trần phong cũng chạy tới chỉ gặp dạ hạo sát mặt trắng bệnh hấp hối dạ hạo h ư u khí vô lực nói ra cái đồ chơi này quá mạnh một cái liền rút khô t a tinh lực người ngớ ngẩn a trần phong tức đi lên thông tin ê thần trụ đã nhận chủ ngươi là có thể khống chế tự mình tinh lực đưa vào ngươi tùy ý nó rút ra lực lượng của mình liền không sợ trực tiếp đem ngươi rút khô rồi lệ phong hành gật gú đáp ý ta hoài nghi phạm ca đang lái xe mở em gái ngươi trần pham làm bộ m ừ n đánh doa đến lệ phong hành chạy tới thẩm thao thao sau lưng dạ hạo cười khan một tiếng lần sau ta liền biết rõ thầm hồng tụ nhìn xem dạ hạo trong tay thông tin ê thần trụ một trận tạc lưỡi hạo tử mới tam phẩm tam trọng tiên nhưng vừa mới một cách này tuyệt đối có thể đập chết lục phẩm cảnh a chỉ sợ không thôi s ở huyên lắc đầu nói ra n g ệ n không đập đến là một chuyện nếu quả thật kia nệ vào coi như thất phẩm cảnh trúng vào cái này một cái chỉ sợ cũng phải hôi phi ê n diện ta lợi hại như vậy sao dạ hạo mừng rỡ vậy ta mang lên thông tin thần trụ c h ẳ vừa mới tại trong hạp cốc trận chiến kia các ngươi cũng không phải không thấy được trong tay ta đoạn thiên ma đao cũng có thể tùy tiện danh sát lục phẩm cảnh nhưng ta sử dụng nôi thiệm lách mình đến lao thái bà kia sau lưng thời điểm còn không có kịp phản ứng liền bị nàng nắm cổ nếu không phải trên người của ta cái này háo giáp phòng ngự cường đại chết cũng không phải là nàng mà là ta phương tiến tiến gật gật đầu nói ra dạ hạo ngươi trong tay cái này thần binh mặc dù vô cùng cường đại nhưng tuyệt đối không nên làm loạn á dạ hạo cười ngượng ngùng một tiếng ta chính là vừa nói như vậy ta làm sao có thể thật đi làm cái này sự tình Lúc này, lệ là lấy, là lấy, lại lượng lại l ca, cổ ác cái còn Còn này, phong hành đột nhiên nói ra, ca, ngươi đoạn thiên thông thiên thần trụ là tại cái này phàm đây. thu hạo thu đao giới giới giới đột một tại tử trụ tại kia ra, ma ma ngươi mang nhóm chúng ta đi cái k h ắ c lượng giới nhìn xem à vạn nhất ta cũng có thể thu lấy một kiện thần binh đây đám người con mắt đều là sáng lên đi t r ầ n phá mang theo đám người lập tức ra cổ thần giới sau đó bước vào thiên sứ thần vương giới tuyết lớn đ ầ y trời nguyên bản cây cối thanh thúy tươi tốt chim h ó t hoa n ở thiên sứ thần vương giới không biết rõ khi nào bắt đầu đúng là đã bị tuyết lớn bao trùm hàn ý tập kích người thầm hồng tụ mấy người đều sợ run cả người nhưng lạnh về lạnh đám người nhưng đều là trùng điệp thở ra một ngụm trọc khí cái này một giới cảm giác so cổ ác ma giới cùng cổ thần giới thoải mái hơn chính như trước đây trần p h ạ m cảm giác đồng dạng tứ giới bên trong đáng sợ nhất là cổ ác ma giới sau đó là cổ ma giới lại sau đó là cổ thần giới mà thiên sứ thần vương giới mặc dù cũng tồn tại loại kia tuyệt vọng cùng chẳng lành nhưng xa xa không có cổ ác ma giới như vậy kiềm chế dọa người thiên sứ thần vương giới tựa như cái tên phản phất có được thiên sứ quan g mang b á o phủ xua tán đi một chút trong lòng mọi người tuyệt vọng cùng sợ hãi đó là cái gì cánh phương thiến tiến nhìn về phía nơi xa núi đồng dạng mười hai cánh trần p h a n trầm giọng nói ra cái này một giới gọi thiên sứ thần vương giới ta cũng còn chưa kịp thăm dò đây Đang khi nói khi chân u y ệ n s pham n lấy đáy t o làm kinh hãi chẳng lẽ nói con hàng này thật có thể thu lấy kia một mươi hai cánh nhưng lệ phong hành híp mắt dậy vào một hồi lâu y nguyên không phản ứng chút nào bạch như ca nhịn không được đặt một cước lệ phong hành nói ngươi đến cùng được hay không a lệ phong hành ngạo nghễ nói ra nam nhân không thể nói tự mình không được đám người đồng thời lật lên xem thường đúng lúc này đứng tại phía sau nhất thẩm thao thao nói ra ta tại ừng trần phá mấy người trở về đầu xem xét lập tức đều là ăn nhiều giận mình thẩm thao thao trên thân không biết rõ khi nào bắt đầu vậy mà lượn lờ lên một vòng thánh khiết q u a n g mang mà lúc này thẩm thao thao phảng phất quên đi hết thẻ chung quanh hắn hơi ngước đầu giơ lên hai tay tự lẩm bẩm ta tại ta vẫn luôn tại vừa dứt lời thẩm thao thao nâng lên hai tay n g nhiên một nam quyền một cỗ thánh khiết mà mênh mông khí tức lấy thẩm thao thao làm trung tâm hướng phía bốn phía bốn phương tám hướng nhộn nặng lên nhu hỏa mà lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đem trần p h à m bọn người hướng về sau để ra trên mặt tuyết lập tức liền lưu lại từng đầu dãnh sâu hoắm sau m ộ t k h ắ c thư không bên trên hai đạo quang mang như là lưu tinh bay nhanh mà đến k e n mười hai cánh kim sắc xí bảng ngưng tụ tại thẩm thao thao sau lưng thẩm thao thao thân thể lơ lửng m à lên khắp thiên thánh khiết quang mang rơi xuống bình thường như cái tiểu lưu manh đồng dạng thẩm thao thao lúc này lại thay đổi một bộ dáng như là thanh quang để cho người ta không dám ngưỡng mộ, cái gì tình huống. thẩm hồng tụ b ọ n người đều nhìn về trần phàm trần phàm tay phải tùy ý hất lên hô trên mặt đất một viên trứng gà lớn nhỏ tảng đá nhanh chóng bay lên đập vào thẩm thào thao trên c h á n tảng đá trong nháy mắt vỡ nát thành cho trần phàm quát lạnh một tiếng nói ra giả trang cái gì bức tranh thủ thời gian thứ nhất nhỏ tiên huyết đến k i a trên cánh thầm thào thao yên lặng nhìn thoáng qua trần phàm sau đó trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn ngọ tảo ngọ tảo chuyện gì xảy ra theo phàm ca nói đi làm a ngớ ngẩn gia hạo cuồng loạn hô lên nhưng hắn vừa mới tại cổ thần giới thời điểm tinh lực bị thông thiên thần trụ rút ra không còn cho dù là đã dùng hết toàn lực thanh âm cũng không phải là rất lớn thẩm thao thao phản ứng lại cầm lấy trường kiếm trong tay liền hướng trên bàn tay cắt một kiếm a đau quá đám người vì cái gì dạng này hai hàng cũng có thể thu lấy chấn áp một giới thần minh người ta thứ nhất nhỏ tiên huyết liền đủ hắn trực tiếp cho mình một kiếm chỉ chốc lát thẩm thao thao c ư ờ i như điên một tiếng thiên sứ vương thập nhị cánh ha ha ha ha ha vừa dứt lời phía sau hắn m à u vàng kim m ư ờ i hai cánh hơi động một chút x o ắ t hai đạo trong suốt quang rực chống dông bay ra nhanh chóng kéo dài tới tại tránh đi tiểu hắc cùng tiểu khô lâu bọn hắn về sau trực tiếp quanh sát kiên một đám ác ma tất cả bị trong suốt quang dược chạm đến ác ma toàn bộ hóa thành cho b ụ i quá mạnh phù phù mọi người ở đây khiếp sợ s á t na t h ầ m thao thao ngã bay xuống tới đầu dạp xuống đất đám người thẩm hồng tụ nhìn về phía trần p h ạ m yếu ớt nói ra có phải hay không xảy ra điều gì không may vì cái gì loại này ngớ ngẩn cũng có thể thu lấy thần minh liên liên lệ phong hành đều liếc mắt nhìn nhìn xem thẩm thao thao phía trước dạ hạo thu lấy thông tin ê thần trụ thời điểm đã bị rút sạch qua tinh lực sau đó trần phàm còn cố ý bàn giao một phen kết quả con hàng này vẫn là như vậy các ngươi những phạm nhân này t h ầ m thao thao chật vật từ dưới đất bỏ dậy tại sao không ai tới đỡ chấm một thanh đám người đi tới vây quanh thẩm thao thao phía sau hắn mẩu vàng kim mười hai cánh còn tại lóe ra kim sắc quang mang dạ hạo nhìn thoáng qua tự mình trong tay cây gậy có chút không phục nói ra vì cái gì hắn thần minh như thế khốc h u y ễ n ta lại là một cây gậy đây mà lại hắn vậy mà có thể bay hắn mới tam phẩm tam trọng tiên vậy mà liền có thể bay thông tin ê thần trụ có chút rung động lên phản phất bất mãn dạ hạo thuyết pháp thần thao thao đứng thẳng người vây mặt trần phán nói ra đồ vật đều trước nhận lấy đi không muốn tùy tiện sử dụng Các ngươi nhưng không một đoàn người ly khai thiên sứ thần vô giới lập tức tiến vào cổ ma giới cổ ma giới là một tòa to lớn màu đen địa cổ trần phạm bay đầu nhìn về phía thẩm hồng tụ cùng sở huyền mấy người đám người cũng nhìn xem trần phạm không có phản ứng trần phạm gãi đầu một cái lệ phong hành nghiến răng nghiến lợi nói cái này khẳng định là ta pham ca cái này ngươi nhất định phải cho ta a đây là ta muốn cho liền có thể cho sao trần phạm trừng mắt liếc lệ phong hành chỉ thấy sở huyền tiến lên hai bước nhẹ giọng nói ra ta nghe được nó t r i ệ u hoán tất cả mọi người nhìn về phía sở huyền vừa mừng vừa sợ sở huyền nhắm mắt lại yên lặng cảm ứng năm sáu giây sau từng vòng, từng vòng hắc khí đột nhiên hiện ra giống như rồng đồng dạng vây quanh sở huyền nhanh chóng xoay tròn anh tuấn bất p h à m sở huyền lúc này trên thân đúng là h i ể n lộ ra một cỗ hung thần á c sát đồng dạng khí tức thầm hồng tụ bọn người đằng đằng đằng liên tiếp lui về phía sau tại mọi người trong mắt lúc này sở huyền tựa như là một tôn t u y ệ t thế đại ma vẹn vẹn chỉ là trên thân triển lộ ra khí tức liền để mọi người kinh hồn t ă á g đảm trần phàm cùng dạ hạo còn có thẩm thao thao còn tốt một điểm thầm hồng tụ cùng lệ phong hành còn có bạch như ca cùng phương thiên tiến h lại là một mặt trắng bệnh toàn thân run dày lên cái này cổ ma giới cùng cổ ác ma giới không sai bị lắm bản thân tựu tồn tại không ăn lành kinh khủng bây giờ sở huyền trên thân tỏa ra loại này đại ma xuất thế khí t lập tức liền ép tới phương tiến tiến mấy người không thở nổi nhưng loại áp lực này chỉ kéo dài một lát sở huyên ngầm đầu lên trong mắt đúng là cũng có được hắc khí lật lờ hắn hướng phía nơi xa kia to lớn bia cổ vây tay một cái ầm ầm cả đại địa đều rung động một đạo hắc quang như thiểm điện bay tới rơi xuống sở huyền trong tay b à ảnh một cục gạch đồng dạng màu đen bia cổ bị sở huyền tay phải bắt lấy sở huyền phản ứng rất nhanh không kịp tinh tế đại lượng kia bia cổ lập tức liền hướng bia cổ bên trong tích nhập một dọn tiến huyết thế thiên địa sở huyên đầu hoảng hốt một cái chẳng những nhận ra bia cổ trên ba chữ to c ũ nho g n nhỏ ra tế thiên bia lớn lên theo gió biến thành cao tới hơn bốn mươi m dáng vẻ tế thiên bia chung quanh hắc khí điên cuồng phun trào sau một khắc gờ giờ hạ ho chu vi mới vừa từ trong cái khe bỏ lên, lên thảm thiết từng đạo hắc khí từ những cái kia ác ma trên thân thoát ra tụ hợp vào tế thiên bia mà phóng xuất ra hắc khí ác ma toàn bộ hóa thành cho tàn tan theo gió mẹ nó dạ hạo mang lên làm sao cảm giác hắn tế thiên b ị a so với ta cây gậy càng dùng tốt hơn s ở huyền vẫy tay tế thiên bia bay trở về lại hóa thành cục gạch bộ dáng rơi xuống hắn trong tay thầm thao thao nhàn nhạt nói ra hay là của ta thiên sứ vương thập nhị cánh tốt nhất đủ khóc đủ huyễn cả công lẫn thủ còn có thể bay s ở huyền yên lặng nhìn thoáng qua tự mình trong tay cục gạch rơi vào t r ầ m mặc thầm hồng tụ khóc t ă n g lên mặt nhìn về phía trần phạm vì cái gì ba người bọn hắn có ta liền không có phương tiến mí môi một cái ta ta cũng không có bạch như ca ngược lại là xua đổi khỏi ý nghĩ không có liền không có có quan hệ gì về sau đánh nhau mấy người bọn hắn công kích phía trước nhóm chúng ta liền nút ở phía sau mặt lệ phong hành một mặt xa suốt tinh thần vì cái gì lại n h ả y đều có như thế khóc h u y ê n thần minh ta nhưng không có t h ẩ m thao thao giận dữ người đây là ý gì xem thường lão tử tin h hay không lão tử một cánh đem người đập thành cho cốt dạ hạo nói ra p h ạ m ca xem ra nhóm chúng ta đời trước cũng là huynh đệ a lệ phong hành cười nạo một tiếng nói ra không nhất định a có lẽ là k i ể u địch đây có lẽ p h ạ m ca kiếp trước đem các người đánh chết sau đó đoạt thế giới của các người đem các người hồn phách cho trấn áp ở chỗ này đây hôn đản này không có cầm tới thần minh nói hết chút âm dương quái khí nói dạ hạo cùng thẩm thao thao hung hăng chừng mắt liếc lệ phong hành trần p h a n k h o á t tay á o đem đồ vật đều nhận lấy đi nhóm chúng ta về trước cổ thần giới dạ hạo xứng sở vì cái gì còn muốn quay về cổ thần giới p h a n ca nhóm chúng ta mấy người cũng lấy được thần minh nhóm chúng ta bốn người liên thủ tuyệt đối có thể đánh chết kia thất phẩm cảnh trần p h a n tâm niệm vừa động triệu hồi dạ hạo trên người á o giáp sau đó hán tử tu di dưới bên trong lấy ra chín khối cấp ba mươi trở lên tinh hạch sau đó mở ra chiến giáp khảm nạm tinh hạch lỗ khảm đem tinh hạch từng cái khảm trụt vào đi vào. theo kêu chín k ô i tinh h ạ c h k h ả m vào trần phàm trên người chiến giáp lập tức phóng xuất ra một cỗ sức mạnh cường thịnh l ó e lên u quang trần phàm nhàn nhạt nói ra trên người của ta bộ chiến giáp này hẳn là có thể ngăn cản thất phẩm cảnh một kích hai đòn nhưng các ngươi trên người chiến giáp nhiều lắm là chỉ có thể ứng phó ngũ phẩm cảnh đ ỉ n h phong hoặc là lục phẩm cảnh sơ kỳ tuyệt đối tiếp nhận không được ở sáu tên trung hậu kỳ trở lên cường giả m ộ t kích tùy tiện lao ra ta có lẽ còn có thể dễ dụa một cái các ngươi khẳng định một con đường chết dạ hạo không nói tất cả mọi người nghĩ tới ban đầu ở thiểm hình đầm lầy trần phàm trên người chiến giáp chính là bị lục phẩm cảnh đánh p h bỏ mà trên người bọn họ chiến giáp cùng trần phàm kia một bộ chiến giáp đẳng cấp đồng dạng loại trình độ này chiến giáp có thể dùng để ứng phó lục phẩm cảnh sơ kỳ nhưng đối mặt thất phẩm đại tông sư căn bản không chịu nổi một k k đám người đi theo trần phàm trở về ngự thú không gian nhìn ra ngoài trong hạp cốc đã không thấy kia ác n g ộ n g c h i đình thất phẩm cường giả bóng dáng ma đầu kia đã ly khai sao bạch như ca nói ra là ly khai vẫn là ẩn nấp rồi thất phẩm tông sư cảnh sử dụng một loại nào đó đột pháp giấu kín thân hình người bình thường căn bản không tìm ra được thầm thao tha nói ra một cái thất phẩm đại tông sư sẽ không vì nhóm chúng ta dạng này mấy cái tiểu lâu la một mực thủ tại chỗ này à trước đó vân thương hải tông sư nói với chúng ta thế lực khắp nơi bao quát á c n mậu c h i đ ỉ n h cùng nhóm chúng ta đ ư ờ n g quốc đều phái rất nhiều t h ấ t phẩm c ả n h tiến đến thứ năm c ầ n khu vì tìm kiếm một kiện nào đó dị bảo chẳng lẽ hắn dành đến nhứt cả trứng chạy tới thủ chúng ta thi dạ hạo cười lạnh một tiếng nói ra thật là có loại này dành đến nhứt cả trứng gia hỏa ta nghe một cái từ nơi khác tới đồng học nói bọn hắn kia có một cái trò chơi gọi ma tú bên trong đã từng có một cái gọi lúa ba vụ gia hỏa mắt g ấ chạy đến đẳng cấp thấp địa phương không ngừng giết tiểu hào hắn sao hắn giết ti c người, người gật gật lệ phong hành có chút trần c r ờ nói những cái tia đồ vật không đủ nhiều người như vậy ăn đi húng chi còn có tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn đây trần phạm lung lay trong tay chiếc nhờ n nói ra ta trước đây không phải tại thất tinh sơn nhặt được bảy viên chiếc nhờ n sao ta để mù ra ra phá trong đó phong ấn lệ phong hành hô to một tiếng phản ca cho ta một viên cho ta một viên nghĩ vẫn rất đẹp trần p h a m nói ra cái khác tu di giới liên đối bên trong đồ vật đều bị lý mục bộ trưởng cầm đi ta liền lưu lại cái này một viên bên trong cũng thả rất nhiều đồ vật coi như tại ngự thú không gian nghỉ ngơi mấy tháng cũng không có vấn đề gì bên ngoài kia ra hỏa nếu như còn trông coi vậy liền xem a i hao tổn qua được ai đi trần p h a m vây tay một cái mang theo đám người về tới cổ thần giới vừa mới đi vào cổ thần giới trần phám nhìn thoáng qua sở huyền mấy người nói ra hạo tử ngươi cùng lại nhải ăn trước một viên đan g dược khôi phục một cái Dạ hạo cùng thẩm thao thao lập tức mỏ ra mấy quả đan g dược nuốt xuống nhờ vào ban đầu ở đông hải thành bí cảnh rết chết huyết biện hoa vương cùng đào được hỏa yêu thạch mỏ một nhóm người này đều là hung h ă n g phát một phen phát tài cho nên đều chuẩn bị không ít khôi phục cùng liệu thương đan g dược các loại dạ hạo cùng thẩm thao thao sắc mặt thay đổi tốt hơn một điểm sau trần phạm nói ra các ngươi tướng tinh lực quan chú đến tự mình thần bình phía trên đừng dùng mười thành công lực dùng năm sáu phần mười là được rồi sợ huyền mấy người không biết rõ trần phạm muốn làm gì nhưng đều là theo lời mà đi mà trần、phạm. cũng cầm đoạn thiên ma đao đem đoạn thiên ma đao cắm vào trên mặt đất một tháng o thời gian bốn đạo của sáng phóng lên tận trời đoạn thiên ma đao thông thiên thần trụ thiên sứ vương thập nhị cánh tế thiên địa bốn kiện có được hủy thiên diện địa lực lượng thần minh đồng thời bạo phát ra kinh khủng khí t ứ c đại địa ầm ầm chấn động lên nguyên bản từ trong cái khe trèo lên trên rất nhiều gác ma kinh hồn táng đảm điên cuồng bắt đầu nhảy xuống hoảng hốt chạy bừa trần phạm nhắm mắt lại qua một hồi lâu một cái hơi không thể phân biệt thanh ầm tại trong đầu hắn văng lên tới tới trần phạm b ỗ n nhiên mở hai mắt ra thứ năm cầm khu thật cùng cổ thần giới có liên hệ bốn kiện thần binh khí tức kích phát ra đến về sau hắn lần nữa cảm ứng được ngũ thải thần thạch triệu hoán chỉ bất quá k i a triệu hoán thanh âm tựa hồ vô cùng xa xôi yếu ấ t khó mà phân rõ nhưng cái này ít nhất nói rõ cổ thần giới thật khả năng cùng thứ năm cấm khu nối liền trần pham hít sâu một hơi mọi người đem tất cả ngự thú đều triệu hoán đi ra không biết rõ có bao xa nhóm chúng ta có thể muốn một đường rết đi qua vừa dứt lời hắn đã dẫn đầu đem tất cả ngự thú đều kêu gọi ra Nóa, vừa ra quất miêu tới hàn băng bạch mãng các loại ngự thú lần thứ nhất xuất hiện tại loại này địa phương lập tức liền dọa nằm xuống liên liên á m huyết thạch đầu nhân đều không chế không nổi run dày lên dạ hạo thánh nguyệt khiên như hoa càng là nhảy lên cao ba thước trực tiếp nhảy tới dạ hạo trên lưng ôm chặt lấy dạ hạo sở huyền sa mạc phong điêu bịch một tiếng trực tiếp rơi xuống trên mặt đất hoàn toàn không dám bay lên tiểu hắc cười ha ha một đám không còn dùng được ra hỏa dọa sợ a h u y ễ n vương thanh mãng kim giác thu hoạch một cái quân quanh ở thẩm hồng tụ trên cổ tay sau đó răng trên g i n g giới quan run lên nói ra cái này đây rốt cuộc là cái gì địa phương ta đừng tới loại này địa phương a một đoàn người lập tức bắt đầu tự an ủi mình ngựa thú hàn băng bạch mãng rất giàu hạn vạch một cái chui được trần phàm bên cạnh trần phàm bên cạnh an toàn nhất hàn đầm kim giác giao long thấy cảnh này cũng gạt mở một đám ngựa thú chui tới ai tại trần phàm bên người so tại tự mình chủ nhân bên người an toàn nhiều trần phàm không để ý đến quất miêu kháng nghị nói ra tiểu thanh long uy trước cho mọi người tăng thêm một đạo hộ giáp đoàn đội trận hình biến một cái thanh tinh yêu hồ cùng hát thiết long uy lập tức cho tất cả mọi người cùng n g ự thú đều tăng thêm một đạo hộ giáp phương t h i ế n tiến nhìn thoáng qua còn tại phát giun gỗ lìn nói ra thanh long cùng tiểu bố bọn hắn thực lực đã lạc hậu tiểu bạch bọn hắn một m à n g lớn để tiểu bố bọn hắn toàn ra làm không cẩn thận còn cần tiểu bạch bọn hắn chiếu cố có thể hay không thẩm hồng tụ cũng nói ra sở huyền bọn hắn đều lấy được thần binh thực lực cùng lúc trước không thể so sánh nổi có bọn hắn ba người cùng ngươi phối hợp nhóm chúng ta những ngày ngự thú ngược lại trở nên có chút vướng vận bọn hắn đối đầu cấp hai mươi át ma căn bản không có lực phản kháng chút nào à, còn không bằng để bọn hắn lưu tại ngự thú không gian trần p h á m nói ra đôi này ngự thú tới nói cũng là một loại huấn luyện đáng sợ áp lực quỷ dị sợ hãi có thể bức bách các ngươi trở nên mạnh hơn cũng có thể bức bách bọn hắn cố gắng đi trở nên càng mạnh sợ huyền, người người huyền bọn hắn giết chết quái vật sẽ không chướng hệ thống năng lượng a nhưng cái khác ngự thú giết chết quái vật lại có thể trợ giút tự mình chướng hệ thống năng lượng c h ba. Ba trần đ phàm từ khi vài ngày trước trần phàm muốn khiêu chiến từng cái trường học đại nhất đại nhị học sinh tin tức chuyển đi về sau vô số đạo ánh mắt đều nhìn về phía nơi này thượng hải võ khoa đại học học sinh nhấp nhịn một hơi thật sớm làm xong chuẩn bị rất nhiều người cũng sáng sớm liền chạy tới thượng hải võ khoa đại học cửa chính nhưng mà ngày đầu tiên trần phạm không đến ngày thứ hai trần phạm vẫn như cũ không thấy t â m hơi hôm nay đã là ngày thứ ba vẫn là không thấy được trần phạm không chỉ là thượng hải võ khoa đại học người bị c h ọ c giận liên liên đến xem náo nhiệt mọi người đều vô cùng phẫn nộ thượng hải đệ nhất võ khoa đại học đây là đem tất cả cũng làm khỉ đến đùa nghịch đúng không cái k i a gọi trần phạm tiểu từ đây nhóm chúng ta sáng sớm liền chạy cái này đến các loại đợi ba ngày không gặp tung ảnh của hắn đây là sợ hai đến không dám tới sao chỉ là một cái cử đi sinh còn không có chân chính tiến vào đại học đây liền dám ngang ngược cản rỡ nói muốn khiêu chiến thượng hải đại nhất năm thứ hai đại học thiên tài học sinh hắn biết rõ chữ chết viết như thế nào a không cần chờ đều trở về đi ta còn tưởng rằng thượng hải đệ nhất võ khoa đại học lại xảy ra điều gì tuyệt cao nữa là mới đây không nghĩ tới chính là vừa ra n h á o kịch lần này đệ nhất võ khoa đại học mặt đều bị ném hết ta nhìn bọn hắn về sau muốn đem thứ nhất còn cho thượng hải võ khoa đại học muốn đổi thành thứ hai võ khoa đại học thượng hải võ khoa đại học tông hạo cùng huyền thiên cực vì cái gì một mực không gặp lộ diện đây nói nhảm tông hạo cùng huyền thiên cực là thượng hải võ khoa đại học đại nhị mạnh nhất hai người thượng hải nhiều như vậy võ khoa đại học năm thứ ba đại học sinh có thể thắng được qua hai người bọn họ cũng không tìm ra được mấy cái đây trần phàm cũng xứng khiêu chiến loại này c ứ n g d i tản tất cả giải tán đi lãng phí ta mấy ngày thời gian ngay tại thượng hải võ khoa đại học cửa ra vào náo rối rít thời điểm trần phàm cùng d ạ hạo bọn người đang nằm tại ngự thú không gian trên đường cỏ ngủ ngon đột nhiên trần phàm cảm giác có người nhẹ nhàng đẩy một cái chính mình phàm ca phàm ca trần phàm mở hai mắt ra thấy được g ạ hạo làm gì trần phàm có chút c ă n tức chừng mắt liếp g ạ hạo g ạ hạo nói ra phàm ca tranh thủ thời gian chạy đi bọn hắn giết tới trần pham s ư n g sở ai ta trong gia tộc những cái kia lão gia hỏa dạ hạo nói ra còn có thiên sứ thần tộc những tên khôn kiếp kia trần pham cảm giác đầu có chút đau nơi này là ở đâu trần phàm đ ả o mắt chu vi chu vi tối hò một mảnh trên mặt đất xương khô vô số nơi xa rất nhiều ma vật đang bỏ đến bỏ đi là nơi này là minh vực hắc cám thâm viên lối vào chỗ hả ta tới nơi này làm gì trần phàm cảm giác đầu hôn hôn nội độn giống một não nhịn không được vớt vớt huyện thái dương nói ra ngươi gia tộc những cái kia lão gia hỏa tại sao muốn truy sát ngươi thiên sứ thần tộc người lại vì cái gì muốn truy sát ngươi dạ hạo cười đắc ý phàm ca ngươi không phải trộm nhóm chúng ta đô thiên dạ tộc một cây thông thiên thần trụ luyện thành sống lưng của mình xương sao ta đáp lấy ngươi dẫn ra những cái kia l á o ra hỏa thời điểm cũng trộm một cây ra ngươi nhìn dạ hạo dơ lên tự mình trong tay lưỡi búa nói ra ta đã đem cây kia thông thiên thần trụ luyện hóa thành lưỡi búa trôi sau đó đem thiên sứ thần tộc c à n khôn đ ỉ n h trộm ra luyện thành thanh này lưỡi búa ngươi nhìn lợi hại a đem cái này hai thanh thần khí dung hợp lại cùng nhau toàn bộ minh mông thần giới chỉ có ta dạ hạo có thể làm được đến trần phà trần g phàm nhớ, nhớ nào, nhiên, thức, quả nhiên là ngươi làm chuyện tốt ngươi cái này đáng giết ngàn đao ma đầu chỗ ta đô thiên dạ tộc thông tin h ê thần trụ không nói lại còn chỉ mê hoặc hạ phản bội đô thiên g dạ tộc lần này ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu trần phàm đem thông tin thần trụ trả lại không phải định đưa ngươi áp chế cốt dương hôi dạ hạo đem càng không đỉnh giao ra trần phạm không chút nghĩ ngợi một lần lông lốc hóa thành một đạo hát quang trốn vào hát cám thâm viên dạ hạo thấy thế quá sợ hãi phàm ca chờ ta một chút ta ngươi cũng không thể mặc kệ ta hả trần phạm cũng không quay đầu lại cút lan ngươi lại ra dạ hạo hóa thành thất thải thần quang đội kịp trần phạm nói ra phàm ca ngươi không cần lo lắng những cái kia lão gia hỏa coi như đổi tới minh vực chân ũ n g k g tùy tiện phan cám h song song, túi r b đầu nhìn c xem ngực khai h i c lộ ra một b ậ n cánh cảm giác lòng buồn bực dị thường hắn thần thể đã thành lại đem thông tin thần trụ luyện hóa thành cuộc sống sau đó luyện hóa một giọt thái cổ ma long máu liền xem như thiên sứ thần vương mười hai cánh cũng không có khả năng giết chết được hắn nhưng thiên sứ thần tộc lực lượng khắc chế hắn ác ma lực lượng thần vương mười hai cánh đâm vào trên thân để hắn cảm giác rất khó chịu a trần phan vật công muốn bước ra kia thần vương mười hai cánh nhưng này thần vương mười hai cánh thực sự kinh khủng lấy hắn lực lượng bây giờ đúng là không cách nào bước ra mảy may trần phan giận dữ xoay đ ầ u lại hướng phía đằng sau truy sát mà đến đều thiên thần tộc cường giả cùng thiên sứ thần tộc cường giả quát đừng lại đổi a lại truy đem các người đánh n g h x ị đến đô thiên giả tộc cùng thiên sứ thần tộc cường giả nghe nói như thế giận tí mặt suy suy suy. ba đầu lõe ra thánh khiết quan g mang x i ê n g xích trực tiếp vượt qua không gian xuất hiện ở trần p h ạ m cùng dạ hạo sau lưng phực thần liên trần p h ạ m lấy làm kinh hãi cái đồ chơi này không đả thương được hắn nhưng so thần vương mười hai cánh còn muốn phiền phức một khi cái này bị đ ồ vật khóa lại vậy cũng chỉ có thể mặc người chém giết trần p h ạ m tâm niệm vừa động một cây ma đao trống rông sau lưng hắn hiện hiện mà ra bang bang hai tiếng liền đem phá không mà đến phực thần liên đánh bay nhưng d ị biến nhưng vào lúc này phát sinh phía trước trong hư không hai cái sơn nhạc đồng dạng kinh khủy trào đột nhiên tiêu không một tiếng động xuất hiện một thanh liền đem trần phàm cùng dạ hạo nắm vào trào bên trong、Hô. t r ầ n phan b ừ n g tỉnh mở hai mắt ra không có đô thiên giả tộc không có thiên sứ thần tộc cũng không có âm thầm đánh lén á c ma hắn vẫn như cũ nằm tại ngự thú không gian bãi cỏ bên trong bên cạnh dạ hạo đang ngủ say chân phải khoác lên hắn trên ngực khó trách một mực cảm giác lòng buồn b ự c t r ầ n phan tức giận vô cùng một bàn tay đập vào dạ hạo trên mặt dạ hạo giật mình kêu lên bò lên xoa xoa khỏe miệng chảy nước miếng một mặt mờ mịt làm sao rồi phàm ca có ác ma đánh lén sao đám người cũng bị đánh thức tiểu mạch cùng ỷ mẹn bọn hắn cũng đều đánh thức t h ầ thao tha bư lại nói ra phàm ca hạo tử cái này ra hỏ đem chân thả ngươi trên ngực ngươi ngửi một đêm mùi chân hôi ba trần pham cũng cho thẩm thao thao một bàn tay thẩm thao thao ủy khuất b ú t vớt mặt vì cái gì đánh ta vì cái gì đánh ngươi ta mẹ nó kém chút bị ngươi thần vương mười hai cánh giết chết phương tiến h tiến h gặp trần pham sắc mặt cổ quái nhẹ giọng hỏi thấy ác n g ộ n g sao mạch như ca nói ra làm ác n g ộ n g cũng bình thường kia tứ giới thực sự thật là đáng sợ nhóm chúng ta tại cổ thần giới chạy hết tốc lực ba ngày ta đều cảm giác nhanh điên mất rồi trần pham trầm ặ c mở ra ngự thu không gian dò xét công năng thứ năm cấm khu hẻm núi lại xuất hiện ở trước mắt mọi người trong h ngẫu nhiên có mấy cái đẳng cấp không cao quái vật từ trước mắt mọi người bỏ qua thầm hồng tụ hỏi ngươi chuẩn bị đi trở về thứ năm cấm khu sao trước không quay về trần pham l ắ t đầu trở về làm cái gì thứ năm cấm khu một đám thất phẩm trung hậu kỳ tại kia trên nhảy dưới tránh còn không bằng cổ thần giới an toàn liên quan tới ngũ thải thần thạch triệu hoán trần pham cũng không có nói cho mọi người rất nhiều chuyện chính hắn cũng còn không có làm minh bạch t h ư ợ n như đêm qua làm mộng dạ hạo cũng thay đổi thành đô thiên dạ t ộ c người hơn nữa còn trộm một cây thông thiên thần trụ ra đây rốt cuộc làm mộng vẫn làm ảnh vỡ ký ức đã cổ thần giới căn bản không cần lo lắng bị ác mộng chi đình người nhìn thấy cũng không cần lo lắng bị người của thế lực khác ngấp nghẽ đồng dạng bọn hắn cũng có thể tùy thời trở về ngự thú không gian tránh né nguy hiểm tại thứ năm cấm khu chân tay co có cóng thật không tốt thao tác một khi thao tác mấy lần sợ là át chủ bài đều bị người biết được trần pham b ộ t nhẹ i gật đầu ta chỉ có thể xác nhận đại khái phương hướng nhưng đến cùng có bao xa có thể hay không tìm tới vẫn là ẩn số thầm hông tụ nhỏ giọng nói ra là cái gì đồ vật có thể nói sao nếu như không thể nói lời nói không nói cũng không có chuyện gì trần pham trầm mặc một lát nói ra kỳ thật cũng không phải không thể nói nhưng là nói ra lại cảm thấy rất phiền phức t i u đồ vật hẳn là ngũ thải thần thạch ngũ thải thần thạch bạch như ca kinh ngạc nói sư thúc ngươi ban đầu ở thất tinh sơn thủy v ư n khe không phải liền nhặt được qua một viên cuối cùng bị nữ đế giả hồng nhan cầm đi à. ngũ thải thần thạch không chỉ một viên cổ thần giới cũng có ngũ thải thần thạch cho nên ta nói cảm giác phiền phức ta vừa nói ra các ngươi khẳng định trong lòng một đ ố n g lớn nghi vấn trần phám nói ra nói như vậy ngũ thải thần thạch kỳ thật hết thể có năm viên giả hồng nhan cầm đi một viên mà thứ năm cấm khu cũng có thể là có một viên cái khắc liền không biết do ở đâu nghe nói như thế dạ hạo lập tức liền mở to hai mắt nhìn chờ một cái phẳng ca thế lực khắp nơi tiến vào thứ năm cấm khu chính là vì cấp đoạt ngũ thải thần thạch thế nhưng là thứ năm trong cấm khu có ngũ thải thần thạch vì cái gì ngươi mang theo nhóm chúng ta tại cổ thần giới tìm t r â n phám nói ra cổ thần giới rất có thể cùng thứ năm cấm khu liên thông liền như là nhóm chúng ta làm tinh trên bầu trời những cái kia khe hở khe hở liên thông làm tinh cùng cái khác thế giới khác ta tiến vào thứ năm cấm khu về sau cảm thấy ngũ thải thần thạch triệu hoán đồng thời ta lại cảm thấy thứ năm cấm khu khí t ứ c rất giống cổ thần giới cho nên trước đó ta để các ngươi mười cái đồng thời thôi động tế thiên bia cùng thần vương mười hai cánh không nghĩ tới tại bốn kiện thần binh kích phát về sau thật tại cổ thần giới nghe được ngũ thải thần thạch triệu hoán chỉ bất quá loại kia triệu hoán yếu ớt không thể nghe thấy mà thôi sợ huyên nhẹ gật đầu minh bạch như vậy nhóm chúng ta vẫn là trước tiên ở cổ thần giới tìm một chút đi ăn trước đồ vật đi tất cả mọi người nhẹ gật đầu cầm lên đồ ăn lệ phong hành lại đứng lên nói ra phàm ca ngươi để tiểu khô lâu bảo hộ ta một cái trước đi qua cổ thần giới đi ta nghĩ đi chân phàm cầm vừa mới một ngụm thịt nướng ngạch mặt ra ra a hạo cùng thầm thao thao cú mặt đen lên nhìn về phía lệ phong hành nhìn như vậy ta làm cái gì lệ phong hành trừng mắt nhìn ăn uống ngủ nghỉ không phải chuyện rất bình thường a chỉnh các ngươi thật giống như sẽ không đi ị giống như hồng tụ cùng tiến tiến loại này đ ạ i mỹ nữ còn không phải muốn đi ị. phương tiến tiến mặt đỏ lên không nói chuyện bạch như ca như cái cười to bà cô cười ha ha thầm hồng tụ trong mắt trực tiếp liền lộ ra s á c ý lý là cái này lý nhưng từ lệ phong hành trong miệng nói ra làm sao nghe làm sao không thích hợp trần phàm phất, phất tay đi ra ngoài trước đi tại cổ thần giới tìm an toàn khu vực nghỉ ngơi cũng được đám người lập tức đi theo trần phàm tiến vào cổ thần giới sau đó tìm một rừng cây chuẩn bị đi rừng cây nghỉ ngơi c h ờ một cái mọi người ở đây chuẩn bị tiến vào rừng cây thời điểm sở huyền sắc mặt đại biến ngăn ở đám người trước mặt thế nào trần phám lấy làm kinh hãi nhanh chóng nhìn lướt qua rừng cây nhưng trong rừng cây cũng không có cao đẳng cấp quái vật sở huyền trầm giọng nói ra những ngày cây t h ư ợ n như là kim bị thụ lệ phong hành xửng sốt một cái đó là cái gì cây t h ầ m thao thao cũng cảm giác rất kỳ quái kim bị thụ liền kim bị thụ thôi vậy mà có thể đem người sợ đến như vậy sở huyền nói ra kim bị thụ là trên thế giới độc nhất cây tối cũng được xưng là thần、so、thao giới đ u n h thao ụ trên cùng đầy g i lệ phong hành mấy người lập tức liền bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau trần phám nhãn châu xoay động ta đi chặt mấy cây phóng tới tu di g i ớ i bên trong sở huyền lập tức đem hắn ngăn lại nói ra ngươi mặc dù có tinh lực cao giáp nhưng không cách nào hoàn toàn ngừng thở cũng có thể sẽ hút vào những cái kia tiểu ma đông được rồi trần pham nhữ nhữ mày vậy vẫn là đổi địa phương đi đám người cách xa kim bị thụ lâm đi ra ngoài hơn năm mươi dặm mới tại một cái trong sơn cốc đ g ừ n g lại thứ năm ở ngoài vùng cấm trong hư không lý mục chắp hai tay sau lưng sắc mặt hơi khó coi bên cạnh đứng đ ấy mụ lòa cùng người thọt bốn người một nhóm người này đứng tại hư không bên trên phía dưới nhưng không có bất luận kẻ nào nhìn thấy bọn hắn ba ngày lý mục lạnh lùng nhìn về phía người thọt mấy người ta phái đi ra người vậy ẫ n k nếu g có tìm tới như là thất phẩm cảnh đây lý mục nhữ mày nói ra các người minh biết do thứ năm cấm khu vô cùng nguy hiểm phi thường hỗn loạn thế lực khắp nơi đều phái rất nhiều thất phẩm trung hậu kỳ đi b ả o lại còn đem một đám tam phẩm cảnh tiểu bối đưa qua người thọ không lên tiếng kẻ điếc cùng cấm điếc lẫn nhau đều nghiêng đầu qua đi lý mục khét thở dài một tiếng đột nhiên rỗi tay ra thật đơn giản trộm tới phía dưới tham lang sơn đông nam phương hướng hô đông nam phương hướng vị trí bảy đạo thân ảnh lập tức bị một cố cường hoành sức mạnh khó lường nhất trụ bắt lên hư không bảy người kia bên trong lại có hai tên cựu phẩm cảnh hai tên bắt phẩm cảnh nhưng liền xem như như thế tồn tại bị lý mục lực lượng sau khi nắm được cũng là hoàn toàn dễ rủa không được sau một k h ắ c lý mục thủ trưởng nhẹ nhàng một nắm hoành bao quát hai tên cựu phẩm cảnh ở bên trong bảy tên ác mậu tri đình cừng giả trong nháy mắt ngay tại không trung nổ tung thành hết vụ giấu kín tại tham lang sơn hạ một đám cừng giả lập tức đều là quá sợ hãi thiên ma giáo cực bắc tri địa yêu tộc cái k h á c các quốc gia thế lực cùng chính đường quốc bên này người từng đạo cường đại tinh thần lực lập tức hướng phía không trung nhanh chóng dò tới nhưng tất cả tinh thần lực vừa đến lý mục mấy người bên cạnh lập tức lại giống thủy triều thu về cái này thời điểm tham lang sơn phía trên trong hư không ba đạo to lớn mà hư hào cái bóng hiện hiện mà ra trong đó một cái bóng mở đúng là một tôn hắc khí ngưng tụ ác ma kiệt ác ma hư ảnh ánh mắt â m xâm băng lanh tập trung vào lý mục phát ra tới kim thiết ma sát đồng dạng thanh âm lý mục người phá hủy quy tắc vi phạm với tất định cái gì quy tắc lý mục đứng chắc tay nhàn nhạt nói ra để các ngươi ác ngộng c h i đình người chạy đến ta đường quốc địa bàn cướp bóc đốt dây ta đông vực ma vương ta chỉ cho phép các ngươi ác ngộng c h i đình bắt phẩm cảnh trở xuống xuất hiện tại cái này tham lạng sơn ngươi dám can đảm để cựu phẩm cảnh chạy đến mắt của ta ra dưới đáy đến lắc lư nhưng có đem ta lý mục để vào mắt đông vực ma vương trầm mặc lý mục đạm mạc nói ra các ngươi cái này mạng của một nhóm người ta thu một lần nữa phái một nhóm đến đây đi ác ngộng tri đình cựu phẩm cảnh còn dám nhập ta đường quốc giết không tha đông vực ma vương huyền hóa mà thành ác ma hư ảnh cùng lý mục l i ế c nhau về sau thư nhẹ một tiếng một người khác cũng thở dài nói ra ngũ thải thần thạch là tại thượng hải thứ năm cầm khu coi như thật bị ác n g ộ n g c h i đ ỉ n h cướp được trong tay bọn hắn cũng không có khả năng tại ngưng ngay dưới mắt đem đồ vật mang đi cần gì chứ những cái kia ra hỏa phát rộ nhưng mà cái gì sự tình đều làm ra được để hắn đến lý mục nhàn nhạt nói ra một đám chỉ biết rõ đông tránh ít rét rắp rưởi Cũng ngoại trừ bắt ta đường quốc dân chúng tính mệnh đến áp chế nhóm chúng ta còn có thể có cái gì khác năng lực mặt khác hai tôn hư ảnh đều không nói nếu bàn về thực lực chân chính đường quốc bao quát lý mục ở bên trong bốn vị cường giả có thể trực tiếp đánh xuyên qua ác ngộng tri đình nếu như lại thêm hai người bọn họ vậy liền có thể trực tiếp nghiền ép ác ngộng tri đình nhưng cái này chỉ là một loại lý tưởng trạng thái hiện thực cũng không phải là như thế hiện thực là đường quốc đất rộng của nhiều mấy vị cường giả tối đỉnh toại trấn một phương rất khó gom lại một đống mà đến từ tinh quốc cùng nước bọn hắn các thủ nhất nước bây giờ cũng là đau khổ trèo trống m nếu không phải năm đó sở khuynh thành thiết kế đả thương nặng đông vực ma vương các loại tứ đại ma vương làm cho tứ đại ma vương không thể không trốn đi chữa thương ác n g ọ n g chi đ ỉ n h hoàn toàn có thể dễ như chở bàn tay hủy đi tinh quốc cùng dương quốc lam tinh quá lớn đường quốc cũng quá lớn tinh quốc cũng rất lớn như thế lớn địa phương chủ thành mặc dù có hạn nhưng cũng là hàng ngàn hàng vạn cho dù là lý mục cùng bọn hắn loại này tồn tại lại có thể bảo vệ được vài tòa chủ thành ác ngộ chi đỉnh chính là cầm những cái kia xa xôi chủ thành làm uy hiếp mới bức bách lý mục làm ra thỏa hiệp nếu không ác n g ọ n g chi đỉnh người lại thế nào khả năng nên ngang chạy đến thượng hải bên trên thứ năm cấm khu đến t à n bộ bây giờ lý mục trực tiếp bóp chết ác n g ọ n g chi đỉnh hai tên cựu phẩm cảnh h ư không bên trên đến từ tinh quốc cùng dương quốc hai vị cờ giả đều là lo lắng hai người nhìn thoáng qua lý mục h ư ảnh đồng thời ẩn vào hư không biến mất không thấy gì nữa mù l o thấy thế nhìn không được nói ra mù loa thở dài đáng tiếc sư phụ ngươi phong vấn thiên vũ giới cùng làm tinh lối đi nếu không ta đem lấy người các ngươi đưa đi thiên vũ giới tứ đại thánh địa lấy các ngươi thế tư ngược lại là có thể tiến thêm một bước lý mục nhết miệng nợ nụ cười trước đây sư phụ ta chính là đáp lấy các ngươi bế quan thời điểm lặng lẽ đem nhóm chúng ta mang đến thiên vũ giới tứ đại thánh địa trợ nhóm chúng ta đột phá đến cảnh giới bây giờ mù loa kẻ tiếp nhìn về phía người thọn người thọn ta n g ư ơ i trộm khắp thiên vụ giới tuyệt đối không nghĩ tới tự mình trông coi thánh địa cũng sẽ bị một tên tiểu bối cho trộm à. n g ư ơ i t h o á t h ắ c lên mặt các n g ư ơ i mở mịt núi không như thường bị trộm không được c ở mỹ mù loà tức đi lên sau đó mù loà lại nói ra lý mục tiếp tục như vậy không phải biện pháp ác n g ộ n g c h i đ ỉ n h thật muốn khởi s ư ớ n g cùng đến hoàn toàn trước tiên có thể quét tính quốc lại diệt dương quốc sau đó đi cực bắt chi địa đ e m yêu t ộ c đồ n g ư ơ i biết rõ những cái kia ra hỏa đều đã bị ác ma ăn mòn chuyện gì đều làm được đến thời điểm chỉ dựa vào đường quốc mấy người kia vẫn là phân tán tại đông nam tây bắc mấy cái phương vị mấy người căn bản ngăn không được bọn hắn n g ư ơ i nói cho nhóm chúng ta mở ra lối đi phong ấn phương pháp nhóm chúng ta trước đem tiểu phà m bọn hắn đưa đi thiên vũ giới đồng thời hai chúng ta giới liên thủ ta sẽ nghĩ biện pháp giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực giúp các ngươi đột phá đến tầng thứ cao hơn lý mục trần m ặ c không nói mù loa lại nói ra sư mẫu của ngươi bị trần gia cùng ác n g ộ n g c h i đình an toán hiện tại sư phụ ngươi trần hãn đi thiên vũ giới cũng không rõ sống chết ngươi liền không có chút nào sốt rồi sao ngươi để, để nhóm chúng ta đem tin tức truyền về cho bản tôn a nhóm chúng ta bản tôn xuất thủ trực tiếp đi trần gia đại náo một trận đem trần ra mấy cái tia lão quái vật đánh cho đến chết dừng lại sau đó lại đem ngươi sư mẫu cứu ra a lý mục nhắm mắt lại thở dài ta căn bản không biết rõ mở ra phong ấn phương pháp ngươi mù loà thở dài một tiếng ai ngươi lại ra cũng không biết rõ sư phụ ngươi dạy thế nào các ngươi nói tới nói lui ngươi chính là không tin nhóm chúng ta ngươi thọt ba người cũng là bất đắc dĩ thở dài lý mục không có lại nói tiếp chỉ là thủ trưởng tại hư không nhẹ nhàng phất một cái hư không bên trên một cơn lốc xoáy c h ố n g rông xuất hiện một nam một nữ thứ kia vòng xoáy bên trong đi ra trong đó nam từ kia đương nhiên đó là trước đây trần phạm bọn người đi ra thiểm hình đầm lầy về sau tại bờ sông gặp phải câu cá đại thúc hai người phủ phiếm tại lý mục trước mặt đều không nói gì lý mục nhàn nhạt nói ra các người đi thứ năm cấm khu đem thứ năm cấm khu bên trong tất cả ác mộng chi đ ỉ n h người đều cho đồ một tên cũng không để lại câu cá đại thúc cùng nữ tử khẽ gật đầu quay người nhìn về phía phía trước kia thứ năm cấm khu lối vào đột nhiên lý mục thanh âm lại tại hai người trong đầu vang lên tìm tới trần p h à m bọn hắn đem bọn hắn mang ra bất kể bất kỳ giá nào hai người khẽ gật đầu bước vào thứ năm cấm khu chuyện đã phun mọi người yên tâm n h ả hố chương hai trăm ba mươi hai chuẩn bị trở về thứ năm c ấ m khu phát hiện vân thương hải bị đuổi giết tám nghìn hai trăm ba mươi năm chữ vào lúc giữa chưa đệ nhất võ khoa đại học cửa chính người đến người đi phi thường náo nhiệt đột nhiên một tên cóm s o n g giản thanh niên chậm rãi từ bên ngoài đi tới thanh niên này giữ lại đầu đ ì n h mặc một thân hấp giáp cao gầy thon dài cả người như là lấy cốt thép đúc thành ẩn sâu một c ố lực lượng kinh người hắn vừa đi đến đệ nhất võ khoa đại học cửa chính các học sinh lập tức hướng phía bên cạnh đường ra chỉ thấy thanh niên kia đi tới cửa chính về sau chân phải nhẹ nhàng một cước đạp xuống anh rõ ràng chỉ là tùy ý m ộ t c ước đúng là đem mặt đất trực tiếp dâm đến sụp đổ xuống dưới mạn n h ệ n đồng dạng kẽ h hở lập tức hướng phía bốn phía bốn phương tám hướng dọc theo đi thanh niên kia hai mắt tinh tránh trầm giọng nói ra thượng hải võ khoa đại học đại nhị học sinh tông hạo đến đây khiêu chiến đệ nhất võ khoa đại học đại nhị cùng năm thứ ba đại học học sinh tông hạo thanh â m như là lôi minh tại đệ nhất võ khoa đại học cửa ra và o vang lên đệ nhất võ khoa đại học trong nháy mắt xôi trào tin tức thông qua mạng lưới thoáng qua ở giữa liền chuyển khắp toàn bộ đệ nhất võ khoa đại học liền liền cái khắc võ khoa đại học đều trước tiên nhận được tin tức. Có ý tứ. đệ nhất võ khoa đại học trần phà nguyên bản nói muốn khiêu chiến từng cái võ khoa đại học mà lại muốn bắt thượng hải võ khoa đại học khai đao kết quả mọi người đợi dòng giã m ộ ư ơ i ngày đều không gặp k i a gia hỏa lộ diện hiện tại tông hạo vậy mà trực tiếp đi đệ nhất võ khoa đại học n g ă n cửa tông hạo cùng huyền thiên cực là thượng hải võ khoa đại học đại nhị mạnh nhất hai người coi như đệ nhất võ khoa đại học năm thứ ba đại học sinh chỉ sợ cũng không có mấy người có thể địch nổi bọn h ắ n a đệ nhất võ khoa đại học năm thứ hai đại học phong tiêu tiêu cùng thượng quan tú nhi còn có năm thứ ba đại học tả thi lăng trước đó cùng tông hạo giao thủ qua sàn sàn với nhau nhưng này mấy người gi từng đầu tin tức tại trên internet truyền khắp từng cái võ khoa đại học nhóm bên trong cùng ngự thú diễn đàn bên trên đều trở nên náo nhiệt dị thường còn có người hiểu chuyện mở trực tiếp trực tiếp trên tấm hình chỉ gặp tôn hạo ngồi xếp bằng tại đệ nhất võ khoa đại học cửa chính như lá điêu t r u n g quanh rất nhiều học sinh nghị luận ở mỹ chỉ trỏ chỉ chốc lát hai đội nhân mã từ đệ nhất võ khoa đại học bên trong vọt ra một đội nhân mã là đệ nhất võ khoa đại học võ đạo xã phó xã trưởng khổng dương b ọ n người một cái khác đội nhân mã là trước đây bị trần p h ạ m đánh bại một thôn l a n g phong b ọ n người mà trong trường học rảnh rỗi nhất cử đi sinh cũng là trước tiên chạy tới khổng dưng ơ nhìn xem tông hạo nhữ nhữ mày chậm rãi đi tới nói ra tông hạo phong tiêu tiêu cùng thượng quan tú nhi nàng nhóm không tại tông hạo mở to mắt nhấc lên một chút đầu nói ra cái này không liên quan gì đến ta đằng sau tô văn cầm đi tới hai tay ôm ở trước ngực nói ra uy nhóm chúng ta võ đạo xã chân chính cường đại tồn tại đều không có ở trường học người thửa cái này thời điểm chạy tới ngăn cửa coi như thắng nhóm chúng ta cũng thắng mà không võ a tông hạo nhàn nhạt nói ra ta là thượng hải võ khoa đại học đại nhị học sinh khiêu chiến các ngươi đệ nhất võ khoa đại học đại nhị năm thứ ba đại học học sinh ngươi nói thắng mà không võ tô văn cầm yên lặng tông hạo lại nói ra trần phạm đây hắn để chúng ta đợi dòng giã m ộ ư ơ i ngày các ngươi đệ nhất võ khoa đại học chính là như vậy làm việc ca khổng dương nói ra nhóm chúng ta cũng đang tìm hắn phó hiệu trưởng còn tự thân đi nhà hắn nhưng nhóm chúng ta ai cũng không biết rõ hắn đến cùng chạy đi đâu rồi không sao tông hạo nói ra ta có thể lợi nếu như các ngươi không người nào dám cùng ta giao thủ một thôn l a n g phong mặc gốc gỗ sài bước đi tới tông hạo ngươi quá cuồn vọng thật sự cho rằng nhóm chúng ta đệ nhất võ khoa đại học không người a tông hạo nhữ nhữ mày tiểu nhật thời gian nhỏ trôi qua rất thoải mái dương quốc h、e、ẹ tờ r ằ n g sở tiểu đ ầ n nói tông hạo nhìn về phía một thôn l a n g phong ánh mắt trở nên lạnh như băng bắt đầu hắn chậm rãi đứng d ậ y nói ra ta là địa cầu tới lời này vừa ra chung quanh rất nhiều người cũng thay đổi sắc mặt ở đây rất nhiều người đều là nơi khác tới cho dù là xuyên qua đến lam tinh nhưng là loại kia khắc vào thực chất bên trong gia quốc cửu hận lại ở đâu là dễ dàng như vậy tiêu tán một thôn lăng phong ho nhẹ một tiếng nói ra tông hạo địa cầu là địa cầu lam tinh là lam tinh lam tinh dương quốc cùng đường quốc chẳng những không có thù hận mà lại là minh h i ế u tông hạo yên lặng nhìn xem một thôn lăng phong từ chối cho ý kiến một thôn lăng phong trầm giọng nói ra ta là đệ nhất võ khoa đại học năm thứ ba đại học học sinh người một đánh ta cùng người đánh tông hạo không nói gì chỉ là yên lặng lấy xuống sau lưng song giản khổng dương cùng tô văn cẩm lui về sau ra ngoài trên trận chỉ để lại một thôn lăng phong cùng tông hạo một thôn lăng phong c ở i gốc gỗ đem ba cái ngự thú đều kêu gọi ra hai mươi ba cấp toàn địa dư hai mươi ba cấp vệ kim dạ ứng hai mươi bốn cấp thiên diện quỷ đẳng tông hạo nhìn thoáng qua k i u ba cái ngự thú cũng đem tự mình ngự thú kêu gọi ra hai mươi bốn cấp cực địa băng hồ cấp hai mươi lăm tám cánh lôi hương vương tông hạo tám cánh lôi hương vương vừa ra tới một thôn lăng phong ba cái ngự thú đồng thời về sau vừa lui cái cái gì một thôn lăng phong ăn nhiều giật mình có chút hối hận xung phong hắn không biết rõ tông hạo kia hai cái ngự thú đẳng cấp nhưng ngự thú cảm ứng rất mạnh hắn ba cái ngự thú một cảm ứng được kia tám cánh lôi hưng vương khí tức liền kinh hồn táng đảm lui về sau điều này nói rõ kia tám cánh lôi hưng vương chiến lược đẳng cấp so với hắn ba cái ngự thú cũng cao hơn hắn ngự thú đẳng cấp cao nhất là thiên diện quỷ đẳng thiên diện quỷ đẳng là hai mươi b ố cấp nếu như kia tám cánh lôi hưng vương so thiên diện quỷ đẳng chiến lược đẳng cấp còn cao hơn chẳng phải là nói tám cánh lôi hưng vương c h í ít cấp hai mươi lăm trở lên cấp hai mươi lăm phi hành ngự thú thế thì còn đánh như thế nào một thôn lăng phong nhìn thoáng qua đám người xung quanh có chút đâm lao phải theo lao vòng chiến biên giới tô văn cầm tìm được trần phạm s có thể hay không trước tiên đem một thôn lăng phong cây đao kia cho hắn mượn một cái một thôn lăng phong trước đây bại bởi trần phàm cây đao kia là hạ phẩm thiên minh bị trần phàm chuyển tay liền đưa cho trương thần mà bây giờ một thôn lăng phong trường đao trong tay rõ ràng kém xa tít tắp đã đến trương thần trong tay rèn đao nếu như trương thần đem thanh này rèn đao cấp cho một thôn lăng phong hoặc hứa một thôn lăng phong còn có thể gia tăng mấy phần phần thắng trương thần cười cười nói ra học tỷ tha thứ khó tầm bệnh mặc dù ta không phải nơi khác tới nhưng ta cũng đã được nghe nói bên kia lịch sử ta đối dương quốc người không có hảo cảm gì từ trên tình cảm tới nói, dù là đệ nhất võ khoa đại học thất bại thẳng hại ta cũng càng muốn nhìn đến tôn g hạo đem con t h ằ n g này đ á n h nghị gia x ị đến tô văn cầm chương thần gặp tô văn cầm xấu hổ lại nói ra thế nào học tỷ ngươi còn trông cậy vào một cái dương quốc người thay đệ nhất võ khoa đại học ra mặt hắn thật đánh thắng tôn g hạo nhóm chúng ta đệ nhất võ khoa đại học liền mặt mũi sáng sửa rồi tô văn cầm trưng mắt nhìn được rồi liền để hắn cho tôn g hạo đánh nghị gia xịt ớ i đi trên trận mộc thôn l a n g phong tức đi lên xoay đầu lại hô lớn các ngươi mấy tên khốn kiếp này không muốn tại kĩa kỳ hoài ngũ phẩm cảnh cảm giác lực cực kỳ cứng hãn các nói lời, ta toàn nghe nói t r ư ơ n g thần nhẹ nhàng vỗ vỗ trong tay rèn đao vào đao nói ra chính là muốn để ngươi nghe được a b à、Bà、cả n h a hiệu khóc cắt n h a hiệu chuyên tâm điểm xem t r ư ờ n g bị người đánh chết một thôn lăng phong kèm chút thổ huyết đứng bên ngoài thiên đại t ử bọn người cũng là một mặt xấu hổ tô văn cầm mắt liếc t r ư ơ n g thần ngươi sẽ còn nói dương quốc tiếng nói a sẽ không t r ư ơ n g thần nói ra t ừ á nghìn đi học tô văn cầm trận trắng mắt chân phẳng đây t r ư ơ n g thần lắc đầu không biết do a giống như đi bí cảnh lúc này trên trận một thôn lăng phong cùng tông hạo khí thế cũng bắt đầu điền cùng kéo lên toàn địa dư l ộ địa không thấy p h ệ kim dạ ưng cùng tám cánh lôi ư n g vương đồng thời bay lên trời thiên diện quỷ đẳng cùng cực địa băng hồ đối đầu tông hạo hai tay đều cầm lấy một cây ngắn giản nhãn thần trở nên lăng lệ một thôn lăng phong trong lòng có chút t r ộ n dạng nhìn tông hạo cái này nhãn thần không phải đồng dạng luận bàn đơn giản như vậy à tông hạo địa bộ này thật giống như là muốn dùng tốc độ nhanh nhất bắt hắn cho giết c h ế t à, mẹ nó chúng ta bây giờ rõ ràng là liên minh là cùng một trận t i ế n người những này nơi khác tới nhưng dù sao muốn lộng chết nhóm chúng ta dương quốc người những này nơi khác tới nhưng dù sao muốn lộng chết nhóm chúng ta d ư ơ n quốc người một thôn lăng phong cao mày t h â niệm v dài hướng phía tông hạo cùng cực địa băng hồ c u ố n quanh mà đến một thôn lăng phong cùng thiên diện quỷ đằng phối hợp ăn ý một cái lắc mình vây quanh tông hạo phía bên phải cùng lúc đó toàn địa dư đã từ lòng đất chui được tông hạo sau lưng tông hạo hử nhẹ một tiếng hô cực địa băng hồ miệng há ra một ngụm hàn băng phong bạo quét sạch mà ra giang r á c thiên diện quỷ đằng tất cả xúc tu trong nháy mắt toàn bộ bị đóng băng mà phương viên hơn ba mươi mét mặt đất cũng toàn bộ bao trùm một tầng thật dày băng tinh Hà n băng chính dọc theo hắn hai chân nhanh chóng đi lên kéo lên đáng chết một thôn l a n g phong lấy làm kinh hãi hai chân tinh lực t ú c dục liền muốn c h ấ n vỡ hà n băng nhưng tông hạo sao lại cho hắn loại này cơ hội tông hạo t r ư ợ t băng vạch một cái t r ư ợ t đến một thôn l a n g phong tay trái bên cạnh tay phải ngắn giản một g i ả n liền đánh tới hướng một thôn l a n g phong chán h n đ ả n cái này ra hỏa thật muốn mệnh của ta một thôn l a n g phong nhìn thấy kia đến thế h u n g mánh một g i ả n s ắ c mặt đại biến không lo được c h ấ n vỡ hai chân hà băng lập tức nâng lên trường đào trong tay tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc giữ lấy tông hạo đập tới một dàn đang、vâng. nhưng hắn ạ o t không kịp động tác không chung tám cánh lôi ưng vương đáp xuống khắp thiên phong lưới đao lập tức của tới vừa mới ra sức tránh thoát hàn băng thiên diện quỷ đẳng cùng một thôn l a n g phong trong nháy mắt liền bị vô cùng vô tận phong nhận bao phủ chắc chắn cấp hai mươi lăm tám cánh lôi ưng vương một chiêu liền đánh cho một thôn làng phong cùng hắn thiên diện quỷ đẳng đều thảm không ngừng không chung kia vệ kim dạ ưng thay thế tốc độ nhấc lên đuổi đi theo hướng phía tám cánh lôi ưng vương lúc này g thiên diện quỷ đẳng từng đầu dây leo đều bị phong nhận chặt đứt hoàn toàn mất đi chiến lược một thôn lăng phong tinh lực cao giáp cũng bị phong nhận đánh tan chính liên tục lùi về phía sau kia toàn địa dư mặc dù tránh ra hàn băng lại trốn vào trong đất lại là khó có hành động cực địa băng hồ đáp lấy một thôn lăng phong ngăn cản phong nhận lại là một ngụm hàn băng phong bạo phụ tới lần nữa đem một thôn lăng phong hai chân đông cứng ngắn ngủi mười mấy giây thời gian một thôn lăng phong đã hai lần bị hàn băng đông cứng hai chân lần này tông hạo không có trượt băng đi qua mà là lăng không bay lên tại cách một thôn lăng phong còn có hơn năm mét thời điểm liền song giản đồng thời n ệ xuống vê anh song giản trên thả ra hai đạo cổ sáng hội tụ ở cùng nhau hung hăng đánh tới hướng một thôn lăng phong đầu một thôn lăng phong quắt lên một tiếng lớn hai tay nắm chặt trường đao một đao hướng kêu cổ sáng điên c u ồ n g chém mà ra đao quang hòa con trụ đối quanh ở cùng nhau ầm ầm đâm ánh mắt mang nổ tung mà lên a một thôn lăng phong kêu thả một tiếng toàn bộ thân hình bay ngược mà ra cùng lúc đó không trung phệ kim dạ ưng hú lên quái dị cũng là bị tám cánh lôi ưng vương phong nhận cắt chém đến cánh lác lác u n g d u n g ngã xuống tại mặt đất ngoại trừ toàn địa dư chưa thụ thương bên ngoài một thôn l a n g phong cùng hắn hai cái ngự a thú toàn bộ bị trọng thương tông hạo thu hồi xong giản liền nhìn cũng không nhìn một thôn l a n g phong một chút liền đi trở về cửa chính ngồi xếp bằng xuống toàn trường yên tĩnh y mắng từ đầu tới đôi tông hạo chỉ xuất hai chiều nhất là chiều thứ hai càng là đơn giản trực tiếp t h u ầ t tuy chính là trên lực lượng va chạm song p ư ơ n g trên lệ này thật sự là quá lớn đệ nhất võ khoa đại học các học sinh cũng cau mày lên một thôn lăng phong dù sao cũng là khiêu chiến qua võ đạo xã phó xã trưởng khổng dương người không nghĩ tới vậy mà thua nhanh như vậy thảm hại như vậy phong tiêu tiêu cùng thượng quan tú nhi không trở lại đệ nhất võ khoa đại học còn có ai có thể đỡ nổi tông hạo ai trước đó nói trần phàm đi khiêu chiến từng cái võ khoa đại học kết quả hiện tại trần phàm không biết rõ chết ở đâu rồi thượng hải võ khoa đại học tông hạo lại chạy tới n g ă n cửa thật mất thể diện đệ nhất võ khoa đại học võ đạo xã học sinh đều đem ánh mắt nhìn về phía phó xã trưởng khổng dương khổng dương phiền muộn đến không được hắn hai cái ngự thú đẳng cấp đều là hai mươi ba cấp so một thôn lăng phong cái tia thiên diện qu hắn đi lên cũng là bị ngược phần a võ đạo xã mạnh hơn hắn có rất nhiều người nhưng toàn chạy bí cảnh đi hiện tại hoàn toàn không có có thể cầm được xuất thủ trước đi ăn cơm khổng dương xoay người rời đi vừa đi vừa nói ra một hồi ta liên hệ một cái thầy chủ nhiệm nhìn xem nên làm sao bây giờ tông hạo nhưng cái thằng này thực sẽ chọn thời gian cổ thân giới một trận đại chiến ngay tại triển khai sở huyền cùng dạ hạo bọn hắn cùng tiểu bạch cùng tiểu khô lâu bọn hắn phối hợp mang theo gỗ lìn cùng hàn băng bạch mãng các loại ngự thú phân tán ra đến tạo thành nhiều cái chiến trường đang cùng tám cái ác ma chấm giết trần phàm một người chặn một cái cấp 26 khô lô ma tại không sử dụng đoạn thiên ma đao tình hồ dưới đánh cấp 26 khô lô ma trần phàm vẫn là thoáng có chút phí sức cũng may trên người chiến giáp phòng ngự cường đại mảy may không sợ kia khô lô ma công kích mà trần phàm từ trên thân tật phong lôi thú phục chế tới mấy cái lôi điện kỹ năng cũng là phi thường khắc chế khô lô ma cho nên đánh cho kia khô lô ma không ngừng n g ừ n lại một bên khác thẩm hồng tụ cùng phương tiên tiến còn có tiểu thanh liên thủ không địch lại một cái khô lâu t h ẳ n làn đành phải nhanh chóng hướng trần phàm bên người chạy lệ phong hành cùng hắn hàn đầm kim giác giao lòng các loại m bị một cái ác ma đuổi được nhảy lên hạng nhảy tiểu hắc đi lên hỗ trợ mấy đạo tinh thần gai nhọn đánh cho kia ác ma ngào ngào quá thiếu nhưng lệ phong hành bản thân tu vi quá thấp trong tay lại không giống thẩm thao thao giống như dạ hạo có cường đại thần binh xông đi lên chặt hai đao ác ma chẳng những không có giết chết ác ma ngược lại kém chút bị một ngụm nước vào hạ o tử hạ o tử hỗ trợ phải chết lệ phong hành vứt xuống ác ma cùng hàn đầm kim giác giao lòng các loại ba cái ngự thú cùng một chỗ hướng g i hạo bên này phi nước đại mỗi lần đều như vậy g i hạo lao ra lan không nhất kích một gậy đem kia ác ma đánh thành cho đ u i nhìn thoáng qua trong tay thông thiên thần trụ dạ hạo nhịn không được thở dài ai mặc dù thông thiên thần trụ rất lợi hại nhưng luôn cảm giác có chút khó chịu ta không ưa thích dùng cây gậy a vừa g i ế t chết khô lô ma đi tới chân phàm nhớ tới trong mộng một b à n kia như có điều suy nghĩ nói n g ư ơ i ưa thích l ấ y búa có thể dùng thông thiên thần trụ làm càn búa lại tìm một kiện thần binh dung hợp chế tạo thành một thanh búa dạ hạo nhãn tình sáng lên ý kiến hay vì cái gì ta trước đó không nghĩ tới đây thầm hồng tụ nói ra chỉ sợ không dễ dàng như vậy a người cái này thông thiên thần trụ cổ thần giới cứ như vậy một cây cường đại đến đủ để chấn áp một giới n g ư ơ i đi đâu đi tìm cùng thông tin ê thần trụ không sai biệt lắm cường đại thần minh dùng tài liệu khác làm thành lưỡi b ú a n g ư ơ i cái này một lưỡi b ú a xuống dưới địch nhân còn không có đánh bại n g ư ơ i lưỡi b ú a chỉ sợ cũng nổ tung thành cho dạng gì thần minh có thể chịu được thông tin ê thần trụ lực lượng dạ hạo lập tức liền trở nên nổi phế vô cùng trần phan nói ra dù sao tìm xem xem đi có lẽ về sau có thể tìm tới đây dạ hạo lập tức lại mặt mày hớn hở bắt đầu lệ phong hành oán hận nói ra ta còn cái gì đều không có hạo tử vậy mà đã bắt đầu cân nhắc lại tìm một kiện thần minh cùng thông tin thần trụ dung hợp thành lưỡi bữa、Nóa. dạ hạo vỗ vỗ lệ phong hành b ả vai huynh đ ệ không cần như thế nhụ c trí ta rất có thể là tề thiên đại thánh tôn nộ không chuyển thế ngươi rất có thể là bên cạnh ta cái kia khỉ lớn ngươi yên tâm nếu như phải đại náo thiên cung ta nhất định mang lên ngươi lệ phong hành tức giận đến giơ chân cút t h ầ m thao thao giết chết hai cái ác ma về sau đi trở về có chút thủ dũ nói ra phản ca chúng ta tu vi vẫn là quá thấp không sử dụng thần vương mười hai cánh ta cùng mấy cái ngự thú liên thủ căn bản giết không chết cấp hai mươi ác ma、à. những cái kia ác ma bộ xương tựa như dùng hàn thiết tinh kim n ư c thành ta thượng phẩm huyền bình chém đi xuống h ổ khẩu đều kém chút đánh rách tả tơi giết nhiều ngày như vậy mỗi một lần chân chính giết chết quái vật đều là dựa vào thần vương mười hai cánh nhưng trần phạm lại để cho bọn hắn tận lực không cần k i ê m mấy món thần b i n h t h ầ m thao thao cùng dạ hạo cũng là có chút điểm phiên muộn s ở huyền cũng đi tới nói ra quả thật có chút phí sức chỉ là có chút phí sức sao dạ hạo dễ ước nói ngươi không ngừng hướng tiểu khô lâu sau lưng tránh cho là ta không nhìn thấy s ở huyền m ặ t không đổi sắc ngươi nhìn lầm dạ hạo không có khả năng ta nhìn chằm chằm vào ngươi trần phạm khoát tay háo nói ra trước tiên đem những cái tia tinh hạch thu hồi nghỉ ngơi một chú đám người nhặt lên tinh mạch ngồi trên mặt đất mặc dù chỉ là tại cổ thần giới ngây người mười ngày nhưng là thu hoạch không ít hàn băng bạch mãn g các loại ngự thú đều lần lượt đột phá một cái chiến lược đẳng cấp nay q u ỷ dị mà kinh khủng hoàn cảnh mức độ lớn nhất áp bách lấy tiềm lực của bọn nó tại trần phàm không có chuyên môn bồi dưỡng tình huống phía dưới những n à y ngự thú vậy mà đều bắt đầu đột phá vừa tiến vào cổ thần giới thời điểm hàn băng bạch mãn g các loại ngự thú thậm chí dọa đến ngã n à o xuống đất nơp nớp lo sợ nửa bước khó đi nhưng dòng g i mười ngày liệu mạng tranh đấu về sau bọn hắn đã bắt đầu có từng, điểm từng điểm thích suốt ngày hướng trần phàm bên người chui hàn đ â m kim r á c giao long cũng dám một mình đối mặt cấp 20 ác ma chỉ bất quá cái thằng này hung hãn là h u n g hãn nhưng thực lực cùng cấp 20 ác ma so sánh vẫn là kém quá xa mỗi lần hùng dung a i vệ khí phét hiên ngang lao ra mỗi lần đều cùng nó chủ nhân lệ phong hành bị ác ma đuổi được nhảy lên hạ n g ả y s ở huyền bọn hắn thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh s ở huyền tại ngày thứ bảy thời điểm đột phá đến tứ phẩm cảnh dạ hạ o bọn người cũng đều đột phá đến tam phẩm ngũ trọng thiên đình phong nửa chân đạp đến vào tứ phẩm cảnh loại này liệu mạng tranh đấu xem như cao cường độ huấn luyện nhất là tại cổ thần giới loại này địa phương nay mười ngày giết tới ngoại trừ trên thực lực tăng lên bên ngoài mỗi người cũng cảm giác mình tầm cảnh có kỳ dị đột phá đám người bắt đầu đắm chìm trong loại này tu luyện ở trong nhưng chạy mười ngày giết mười ngày trần phám vẫn không có tìm tới ngũ thải thần thạch ngũ thải thần thạch triệu hoán ý nguyên cảm giác xa xôi vô cùng mà cái này cổ thần giới rộng lớn vô ngẩn cũng không biết rõ đến cùng lớn đến bao nhiêu trần phám yên lặng nhìn xem phương xa kia sơn nhạc đồng dạng thông thiên dây thừng đột nhiên cảm thấy một tia không nói được mọi mệnh vô luận như thế nào hướng thông tin thần trụ chạy đều không cách nào rút ngắn cùng thông thiên thần vô luận cố gắng như thế nào rời xa thông thiên thần trụ cũng không cách nào đem cự ly kéo xa tia thông thiên thần trụ mãi mãi cũng ở nơi đó liền trên đó chữ lớn đều có thể thấy rõ ràng không hiểu trần p h à m liền nghĩ tới dạ hồng nhan cái kia nguyên bản hắn chỉ gặp qua một mặt yêu tộc nữ đế lại tại trong mộng cảnh cùng hắn quen biết hiểu nhau một thế rất kỳ diệu cũng cảm giác rất cổ quái không biết rõ dạ hồng nhan có hay không làm tương đồng mộng đây đô thiên dạ tộc thần tộc cũng sẽ chết ta trong ngộng dạ hồng nhan là đều thiên thần tộc nữ đế người nào có thể giết được dạng này tồn tại trần phạm lung lay đầu ưỡng bách tự mình không đi nghĩ những chuyện này hiện tại hắn cùng dạ hạo sở huyền bọn hắn đều lấy được một kiện khoáng thế thần binh đáng tiếc những này thần binh chỉ có bốn người bọn họ có thể thôi động nếu không giống lý mục loại này cường đại tồn tại nếu là có thể thôi động đoạn thiên ma đao có lẽ có thể giết chết kia trong truyền thuyết đệ lục thiên ma vương a trần phàm thở dài trong mộng như tiền thế kiếp này cũng long đong hắn liền giống bị một cái vô hình tay không ngừng đẩy tiến lên hắn tiến vào cổ ác ma giới lấy được đoạn thiên ma đao mù loa còn nói hắn là một đời mới nhân hoảng nhưng hắn chính liền phụ mẫu đều không biết là ai thế nào mệt m ỏ i sao thầm hồng tụ ngồi xuống trần phàm bên người đưa qua một bình nước trần phàm nhận lấy nước được mạnh hai cái khe k h ẽ lắc đầu thầm hồng tụ cười nói ra ta biết rõ ngươi đoạn này thời gian áp lực rất lớn quẹ ra ra bọn hắn nói chúng ta những người này bên trong ngươi khả năng nhất là một đời mới nhân hoàng mà ngươi ngự thú không gian lại liên thông dạng này từ giới bí mật càng nhiều áp lực liền sẽ càng lớn ngươi sẽ mê mang thậm chí khả năng điểm không chính rõ ràng đến cùng là ai kỳ thật ngươi căn bản không cần mơ mộng nhiều như vậy thầm hồng tụ nhìn xem trần phàm nói ra ngươi là trần phàm thế giới này độc nhất vô nhị trần phàm vô luận ngươi là đến từ địa cầu vẫn là đến từ đường quốc đế đô cũng không quan hệ vô luận ngươi có phải hay không một đời mới nhân hoàng ngươi chính là ngươi là nhóm chúng ta chỗ nhận biết trần phạm sở huyên gạt mở lệ phong hành ngồi xuống trần phạm một bên khác cũng đưa qua một bình nước trần p h ạ m s ư n g sở ta có sở huyên nói ra đây là rượu trần p h ạ m có chút một sai kinh ngạc ngươi biết uống rượu sao sẽ không sở huyên nói ra nhưng trên tv không đều diễn như vậy sao uống chút rượu có lẽ liền không có nhiều như vậy phiền não rồi cái này ra hỏa trần pham nhịn không được cười lên nhận lấy sở huyên rượu uống một ngụt rất hay như là một đám lửa chui vào yết hầu không tốt hát t r â n pham t a o mày nâng cốc còn đưa sở huyền dạ hạo nhìn về phía thẩm hồng tụ hồng tụ p h à n ca không hút thuốc không uống rượu không đi quán ăn đêm tuyệt đối là đã tuyệt chủng nam nhân tốt ngươi cần phải hảo hảo đợi hắn thẩm hồng tụ sắc mặt đỏ bừng t r â n pham một bàn tay đánh ra bị dạ hạo cười đùa né tránh sở huyền nâng cốc cho cưng ơ tử cưng ơ tử một ngụ m liền đem rượu uống hết xuống dưới chân pham tức giận nhìn về phía sở huyền sở huyền rất vô tội hắn một mực nhìn ta trong tay rượu cưng tử lung la lung lay một đầu cắm vào trong đất tiểu h không biết uống rượu nhất định phải hát t r â n pham cùng sở huyền tiểu hắc cái thằng này đến cùng đang mắng ai t r â n pham im lặng nhìn thoáng qua sở huyền sau đó đem cương tử triệu hồi ngự thú không gian nhưng như thế nháo t r ò t r â n pham tâm tình thay đổi tốt hơn rất nhiều đột nhiên sở huyền hỏi vì cái gì nhóm chúng ta có thể thu lấy cái này mấy giới thần binh đây t r â n pham nợ nụ cười cái này đáp án ta cũng nghĩ biết rõ a thầm thao thao nhàn nhạt nói ra có lẽ những n à y thần binh vốn chính là nhóm chúng ta kiếp trước có thần binh lại hoặc là nhóm chúng ta khí vận kinh thiên bị một ít cường đại tồn tại thừa nhận lựa chọn thành người thừa kế t r â n pham nhìn về phía thẩm thao thao người thật có kiếp trước ca thẩm thao thao xứng sở không biết rõ trả lời thế nào lúc này dạ hạo nói ra phàm ca nhóm chúng ta tại cái này z ế t m ư ờ i ngày ta cùng hồng tụ bọn hắn đều đã là tam phẩm ngũ trọng tiên h đ ỉ n h phong nếu không về trước đi giúp nhóm chúng ta đem ngự thú chiến l ự c đẳng cấp tăng lên một cái đi ta cảm giác tiểu hoa sức chiến đấu của bọn họ đẳng cấp sau khi đ ộ t phá có thể mượn nhờ bọn hắn trả lại t i n h lực nhất cử sông pha đến tứ phẩm cảnh chân pham nhìn thoáng qua phương xa khẽ gật đầu chạy dòng g ã m ư ơ i ngày cũng sẽ không đi không được gì nếu như ở chỗ này trở lại ngự thú không gian lần tiếp theo từ ngự thú không gian bên trong ra vẫn là cái này vị trí coi như về tới trong nhà hắn y nguyên có thể tự mình tiến vào cổ thần giới sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đi tìm ngũ thải thần thạch đi thôi về trước ta ngự thú không gian trần phám nói ra sau đó lại quay về thứ năm cấm khu bạch như c a hỏi sư túc h kia ác n g ộ n g c h i đ ỉ n h thất phẩm cảnh sẽ không còn canh giữ ở kia trong h ạ n c ố c a trần phám nhữ nhữ mày nói ra trên thế giới này hạng người gì đều có ác mộng tri đình người tại ký kết ác ma về sau trên cơ bản đều bị ác ma lực lượng vụ thực có loại này ác thú vị cũng không kỳ quái trước đây tại trong trò chơi trần có ấ phạm mát im lặng nhìn thoáng qua dạ hạo ngươi trong tay có thần binh gan lớn không y ta dạ hạo ngượng ngùng gãi đầu một cái trần phám nói ra coi như nhóm chúng ta trong tay thần binh có thể giết chết thất phẩm cảnh nhưng thất phẩm cảnh tùy tiện một đạo công kích ngươi cũng ngăn không được à. trên người ta chiến giáp ngược lại là có thể ngăn cản mấy chiêu ngươi lấy cái gì cản sở huyên trầm giọng nói ra trước hết để cho trần p h ạ m ra ngoài đi hắn coi như đánh c ô n g lại chí ít cũng có thể trốn về ngự thú không gian nhóm chúng ta ra ngoài phản thành vương hữu dạ hạo bất đắc dĩ nhẹ gật đầu lúc này thầm hồng tụ trên cổ tay h u y ễ n vương thanh mãn kim g i á c thú lại ngâm nga ca nói lao liếm heo nông lệ phong hành lập tức phụ họ hát nói ưa thích c h ụ đại tiện đám người trần phàm trắng mắt không biết hát cũng đừng hát các người cái này hai tay quảng đông lệ phong hành phàm ca đây không phải quảng đông a đây là mân nam nữ trần p h a n khó thở sẽ mân nam nữ người nghe được các ngươi tiếng ca đều sẽ muốn đánh chết ngươi lệ phong hành rụt rụt đầu bạch như ca gãi đầu một cái lấy tùi trọ đụng một cái dạ hạo hỏi bọn hắn đến cùng hát là cái quỷ gì dạ hạo mặt không biểu lộ ba phần thiên quyết định bảy phần dựa vào dốc sức làm bạch như ca một đoàn người tiến vào trần phạm ngự thú không gian trần p h a n mở ra ngự thú không gian dò xét công năng thứ năm cấm khu kia hẻm núi cảnh tượng lập tức liền hiện ra ở trước mặt mọi người dạ hạo không chịu được cảm thán một tiếng phản ca không gian này quá lợi hại nhóm chúng ta tại cổ thần giới chạy dòng d ã mười ngày một trở về ngự thú không gian kia một mặt vẫn có thể nhìn thấy thứ năm cấm khu hẻm núi đúng lúc này ầm ầm tiếng nổ lớn từ hẻm núi cuối cùng chuyển tới đám người tập trung nhìn vào chỉ gặp hẻm núi cuối cùng mấy đạo mơ hồ quang ảnh đang điên cuồng va chạm là thất phẩm cường giả tại chiến đấu trần phá mấy người lập tức hướng ngự thú không gian tới gần hẻm núi bên này đi mau mấy bước vâng vâng hoàn toàn nhìn không rõ ràng bóng người lần lượt từng thân ảnh như là thiên thạch điên cuồng va chạm nhấc lên ngập trời sóng lớn cho bùi lầy trời chật chỉ thấy hai thân ả lấy nhanh vô cùng tốc độ bay đến sau đó từ hẻm núi trên không l ư ớ t qua đằng sau năm đạo bóng đen đổi sát không bông t r ầ n phá mấy m người hai mặt nhìn nhau vừa mới dạ hạo còn nói muốn đi ra ngoài diện thất phẩm cảnh đây bên ngoài bọn này cường giả tốc độ nhanh đến loại này tình trạng đừng nói nhìn rõ ràng tướng mạo liền bọn hắn mặc cái gì quần áo đều không thấy rõ ràng bên ngoài mấy người kia thực lực chỉ sợ vượt xa hắn sư huynh bạch thiên vũ a mấy người kia rất có thể đã là thất phẩm bình phong trần phàm có chút đ ư trí dù nói thế nào hắn hiện tại cũng là ngũ phẩm cảnh không nghĩ tới ngũ phẩm cảnh sơ kỳ cùng thất phẩm cảnh bình phong vậy mà tranh lệnh to lớn như thế. dừng lại ra hạ ồn ào các ngươi nhìn bọn hắn ở bên kia dừng lại đám người tập trung nhìn vào quả nhiên liền gặp những người kia tại hẻm núi một cái khắc đoạn lỗ h ổ n g phía trên ngừng lại năm tên người áo đen vây quanh hai người cách nơi này có chút xa nhưng trần phạm bây giờ đã là ngũ phẩm cảnh thị lực viễn siêu di vãng cái này xem xét phía dưới lập tức liền lấy làm kinh hãi là vân đại ca bị đuổi giết trong hai người có một người thình lình chính là vân thương hải chuyện đã phun mọi người yên tâm n h ả hố chương hai trăm ba mươi ba ngũ phẩm nhị trọng tiên mở ra ác ma tri vương nói nhỏ năm tên người áo đen năm con ác ma đem vân thương hải hai người bao bọc vây quanh đối mặt như thế đội hình vân thương hải hai người y nguyên bình tĩnh t h ô n g dong uy uy vân thương hải dẫn theo một thanh trường kiếm có chút lười biếng nói ra mấy cái lao ra hỏa đuổi theo nhóm chúng ta loại này hậu sinh tiểu bối không thả đến cùng l à uống nỗi thuốc vẫn là quên uống thuốc đi a a a một tên người áo đen phát ra tới khàn khàn khó nghe thanh âm nói ra lý mục đệ tử cùng hàn giang tuyết đệ tử hoàn toàn chính xác có chút năng lực vậy mà lấy thất phẩm trung kỳ tu vi ngạnh kháng năm tên thất phẩm hậu kỳ không hổ là đường quốc trẻ tuổi nhất hai vị thất phẩm tô sư cái gì thầm hồng tụ lấy làm kinh hãi nói ra, nhưng hai vị này đều có đặc biệt đam mê bị mọi người bí mật xưng là hai đại bức vương nghĩ không ra bọn hắn vậy mà tại cái này thứ năm cầm khu bị ác mộng tri đỉnh người chặn lại lúc này cùng vân thương hải rượi lưng vào nhau diệp vô song nhàn nhạt nói ra nít rất lợn g ư ợ t hạt lợn trần pham sửng sốt một cái nhìn về phía thẩm hồng tụ mấy người có ý tứ gì dạ hạo lập tức phiên dịch nói ngươi là của ta của ta hay là của ta trần phàm sở huyền nói ra chỉ cần một câu l i ê n nghe diệp vô s o n g nói ra phi tớt dạ hạo lập tức phiên dịch nói phàm ca hắn nổi giận hắn nói p h ú cờ c hắn đang mắng ác ngộng c h i đ ỉ n h năm người kia trần phàm mặt đen lên nói ra hắn nói là chiến đấu thật sao dạ hạo gãi đầu một cái đám người rất muốn nện chết hắn nhưng giờ này k h ắ c này không phải truy dạ hạo thời điểm trần phàm nhữ nhữ mày nói ra diệp vô s o n g không phải đường quốc người sao không phải nói đường quốc trẻ tuổi nhất hai đại tông sư một trong sao vì cái gì mở miệng ngậm miệng t ú n tiếng anh bạch như ca giới cười một tiếng nói ra một ít tuyệt cao nữa là mới khả năng đều có một ít đặc thù đam mê đi vân thúc không phải ưa thích vừa ra trận liền thả k i ể u phong bang chủ bờ gm ờ sao trân phạm bọn người gọi vân thương hải là vân đại ca nhưng bạch như ca phụ thân bạch thiên vũ cùng vân thương hải xưng h u y n h gọi đệ cho nên bạch như ca xưng hô vân thương hải là vân thúc vân thương hải sư phụ ngươi phá hủy quy tắc vi phạm với ước định không trung kia trước đó nói chuyện ác mộng tri đình cứng giả trầm giọng nói ra hán phái người tiến vào thứ năm cầm khu tùy ý giết chóc ta ác mộng tri đình cứng giả các ngươi liền không sợ chọc gi tại các ngươi đường quốc nhắc lên gió t a n h m ư a mau à. thật sự cho rằng hắn lý mục có thể đỡ nổi ta ác mộng tri đ ỉ n h tứ đại ma vương vân thương hải cùng diệp vô song n h ã thần đều trở nên ngưng trọng lên vì cấp đoạt thứ năm cấm khu ngũ thải t h ầ n thạch ác mộng tri đ ỉ n h cùng đường quốc cùng tinh quốc các loại mấy đại quốc đại chiến mấy t r ư ợ n cuối cùng song phương ký xuống hiệp nghị đường quốc cho phép ác mộng tri đ ỉ n h người tiến vào thứ năm cấm khu bây giờ tại cái này thứ năm cấm khu có nhiều mặt thế lực đường quốc người tinh quốc cùng dương quốc người nga nước người thiên ma giáo người ác mộng t i đình người tranh đoạt ngũ thải thân thạch mỗi người dựa vào thủ đoạn lý mục đột nhiên phái người tiến vào th truy sát ác mộng c h i đ ỉ n h người đây là vân thương hải cùng diệp vô song không nghĩ tới bên ngoài đến cùng đã xảy ra chuyện gì vân thương hải thần sắc hơi đ ộ n g một chút đ ạ m mạc nói ra sư phụ ta làm quyết định ta làm đệ tử không có tư cách đi chất vấn đã hắn phái người tiến đến truy sát các ngươi các ngươi không tìm cơ hội bỏ chạy lại theo đuổi g i ế t ta cùng diệp vô song là đạo lý gì nhóm chúng ta không có lựa chọn nào khác ác mộng c h i đ ỉ n h trong năm người người cầm đầu lạnh lùng nói ra ngươi là lý mục đệ tử diệp vô song là hàn giang tuyết đệ tử giam giữ hai người các ngươi bắt ngươi hai người tính mệnh áp chế nhóm chúng ta còn có một chút hy vọng sống v â n thương hải trở mặc nguyên bản ác mộng c h i đình người tiến vào thứ năm cấm khu cũng là vì ngũ thải thần thạch mà tới đường quốc người cùng ác mộng c h i đình người mặc dù là đ ị c h nhân nhưng ở thứ năm cấm khu cũng không phải là nhất định phải chết chiến không n ư ớ c dù sao ngũ thải thần thạch còn không có s u ấ t thế đây nhưng bây giờ đột phát d ị biến năm người này không bắt lấy hắn cùng diệp vô s o n g chỉ sợ là sẽ không bỏ qua v â n thương hải cười cười như vậy đánh đi vừa dứt lời phía sau hắn một đoàn bóng đen đột nhiên xuất hiện bóng đen kia mới vừa xuất hiện phun một cái khóc lớn lên tiếng ố a quái dị tiếng khóc tạo thành một đạo tiếng g ầ m Thướng phía bốn, phía bốn, phương tám hướng tám vẫn khó ha, ha, ha, ha, ha. thương hải cười một tiếng dài bỗng nhiên quanh người cùng diệp vô song cùng một chỗ nhanh chóng hướng phía phương xa bỏ chạy không a trần phàm nhìn xem vân thương hải sau lưng bóng đen ngẩn ngơ đây không phải ban đầu ở đông hải thành bệnh viện dùng huyễn thuật khống trụ toàn bệnh viện tất cả mọi người khóc ma à về sau khóc ma bị vân thương hải bắt sống mang về đông hải thành phủ thành chủ người của phủ thành chủ thông qua thu hoạch khóc ma tinh thần lực giúp trần phàm sư huynh bạch thiên vũ xung kích đến lục phẩm cảnh định phong cực hạ cuối cùng trần phàm mới thông qua trợ giúp bạch thiên vũ bồi dưỡng hai cái ngự thú chợ hắn nhất cử đột phá đến thất phẩm cảnh không nghĩ tới vân thương hải vậy mà cùng khóc ma ký hợp đồng phàm ca bây giờ nên làm gì gia hạo vội vàng hỏi bọn hắn mà ác mộng tri đ ỉ n h kia năm con đắc ma đều đã là cấp ba mươi lăm khóc ma h u y ế n thuật khó mà đối bọn chúng tạo thành quá lớn thương hại cũng không cách nào trường kỳ vây khốn bọn hắn vân thương hải một chiêu này cũng vẹn vẹn chỉ là mở ra một cái đột phá khẩu mà thôi song phương thực lực sai biệt vẫn có chút lớn vân thương hải cùng diệp vô song chạy không được bao xa cũng không chống được bao lâu thế nhưng là nên làm cái gì bây giờ cho dù có đoạn thiên ma đao nơi tay hắn y nguyên không cách nào cùng t h ấ t phẩm hậu kỳ chống lại a các ngươi ở chỗ này đừng núp ních chân phám hít sâu một hơi đi ra ngự thú không gian cùng lúc đó trên người hắn chiến giáp quan man lưu chuyển từng khỏa tinh hạch bên trong lực lượng bị dẫn đường ra phòng ngự lái đến lớn nhất trước đây t ử thiên ma giáo giáo chủ trong tay lấy ra trên chiếc n h ẫ n kia cũng phát ra một vòng lưu quang trong n g á y mắt đi khắp trần p h ạ m toàn thân tại chiến r á c bên ngoài tạo thành một cái khắc t ầ n g phòng ngự trần p h ạ m thúc giục tiềm hành kỹ năng ẩn n ặ c thân hình về sau dùng tốc độ nhanh nhất đổi tới hệ thống năng lượng 1 4 6 4 r ă m b t r c c h ố c chủ trần p h ạ m đẳng cấp ngũ phẩm nhất trọng thiên tích lực hai m ư t h ẻ tinh thần lực sáu h h h h ồ n mạch không đầu sinh tử dung hợp ba bên phi nước đại trần phàm một bên tra nhìn xem hệ thống bảng tại cộ thần gi Đã dã giết dòng dã 10 ngày, n hư ì không hệ h t bảng thần hệ thể n g đây là luyện thể thật quyết cuối cùng có thể đem thân thể chuyển hóa thành hư không thần thể chia làm luyện thể cùng luyện hồn hai bộ phận có thể sử dụng hư không giá trị thêm điểm tăng lên tu luyện đến trung cực thân thể đại thành t h ầ n hồn bất diệt có thể diễn hóa hư không vạn pháp không phá chư tà bất sâm vạn kiếp bất diệt hư không t h ầ n thể cần bốn trăm năm mươi v đ ố t hệ thống năng lượng đồng dạng hư không t h ầ n thể cũng chia là rất nhiều cảnh giới mở ra cảnh giới thứ nhất cần bốn trăm v đ ố t hệ thống năng lượng mở ra cái thứ hai cảnh giới cần tám trăm v đ ố t hệ thống năng lượng hiện tại hắn có một nghìn bốn trăm sáu mươi b ố v đúp hệ thống năng lượng nhiều lắm là chỉ có thể mở ra hư không thân thể cảnh giới thứ nhất hiện tại mở ra hư không thân thể vụ sự vô bổ chỉ là trở nên để cho mình càng thêm kháng đánh m à t h ô i cứ không được vân thương h ạ i hai người a đoạn tiên cựu đao đao thứ hai cần chín trăm vê đốt hệ thống năng lượng cái này đao thứ hai so trước đây đao thứ nhất cần có năng lượng cao nhiều lắm hiện tại mở ra đao thứ hai cũng không đủ thay đổi thế cục đoạn tiên cựu đao mặc dù cường đại nhưng cùng cái khác đao công kiếm kỹ uy lực của nó cùng người tu luyện bản thân thực lực cùng một nhịp t h ở đồng dạng một đao tam phẩm cảnh trần phàm xuất ra tuyệt đối không có khả năng hơn được ngũ phẩm cảnh trần phàm xuất ra đối phương là năm vị thất phẩm đình phong thêm năm con ba mươi tư cấp ác ma loại tầng thứ này tồn tại cảm giác lực kinh khủng tới c hắn hiện tại thúc giục tiềm hành tuyệt đối không gạt được những người kia không gạt được những người kia cũng liền không cách nào sờ đến bên trong phạm vi công kích coi như mỏ tới bên trong phạm vi công kích lấy thất phẩm hậu kỳ cường giả cường đại cảm biết lực cũng có thể dễ như chở bàn tay tránh đi công kích của hắn không cần thiết hiện tại mở ra đoạn thiên cựu đao đao thứ hai hắn hiện tại đoạn thiên ma đao nơi tay nếu quả thật có thể chặt tới đối phương coi như chỉ có đoạn thiên cựu đao đao thứ nhất cũng có lòng tin đem thất phẩm định phong bánh sát nhưng chặt không đến đối phương coi như mở ra đoạn thiên cựu đao đao thứ hai cũng không dùng được ác ma chi vương nói nhỏ ác ma chi vương từng tiếng nói、nhỏ. có thể cải thể b、so、nếu như ờ i lựa chọn ác ma chi vương nói nhỏ vẫn là chỉ có thể mở ra ác ma chi vương nói nhỏ tầng thứ nhất còn lại ba trăm linh vê đốt hệ thống năng lượng không đủ để mở ra tầng thứ hai nhưng còn lại hơn ba triệu hệ thống năng lượng ngược lại là có thể dùng làm đột phá tu vi cảnh giới tăng lên tinh lực vấn đề là lấy hắn hiện tại tu vi cảnh giới lấy hắn hiện tại tinh lực cùng tinh thần lực chỉ mở ra ác ma chi vương nói nhỏ tầng thứ nhất là có hay không c ó thể ảnh hưởng thậm chí khống chế ba mươi tư cấp ác ma ác ma chi vương nói nhỏ trên nói rõ ngược lại là có nói dùng trên người ác ma hiệu quả lại so với dùng tại những sinh vật k h á c trên mạnh rất nhiều đau đầu trần phàm cao mày ngoại trừ phía trên ba cái lựa chọn hắn kỳ thật còn có một lựa chọn đó chính là đem cái này một nghìn bốn trăm v đốt hệ thống năng lượng toàn bộ dùng để tăng lên tu vi cũng không được một nghìn bốn trăm v đốt hệ thống năng lượng không nhất định có thể từ ngũ phẩm nhất trọng tiên h đột phá đến lục phẩm cảnh coi như có thể đột phá đến lục phẩm cùng những cái kia thất phẩm hậu kỳ so sánh vẫn là t r ê n h lệch quá lớn trừ phi có thể nhất cử đột phá đến thất phẩm cảnh đột phá đến thất phẩm cảnh nương tựa theo trong tay đoạn thiên ma đao cũng đã đại thành đoạn thiên cựu đao đao thứ nhất có lẽ có thể cùng những cái kia thất phẩm định phong t á c h ra một vật tay còn không bằng cân nhắc mở ra ác ma tri vương nói nhỏ một chiêu này làm không cẩn thận có thể khống chế ác ma coi như không cách nào ho đem kêu mấy cái ba mươi b ố cấp ác ma quái nhiễu ư ợ c cũng có thể thật to giảm bớt vân thương h ả i cùng diệp vô song áp lực t ố t cứ làm như thế trước mở ra ác ma c h i vương nói nhỏ sau đó còn lại là hệ thống năng lượng trực tiếp dùng để tăng lên tu vi cảnh giới trần phạm tâm niệm vừa động lập tức mở ra ngự thú không gian vòng xoáy truyền t ố n môn tiến vào ngự thú không gian ngự thú không gian bên trong gia hạo mấy người vừa định nói chuyện trần phám đã vừa bước một bước vào cổ thần giới gia hạo cùng sở huyền mấy người hai mặt nhìn nhau cổ thần giới bên trong trần phám đem tiểu khô lâu cùng tiểu bạch kêu gọi ra sau đó ngồi xếp bằng xuống tiểu bạch cùng tiểu khô lâu hộ vệ ở bên cảnh giác quét mắt chu vi trần phàm một lát không ngừng trực tiếp tiêu hao hệ thống năng lượng mở ra ác ma c h i vương nói nhỏ ầm ầm sau lưng trần phàm một tôn to lớn mà kinh khủng hư ảnh đột nhiên hiện ra toàn bộ thiên địa phảng phất đều chấn động lên trần phàm quay đầu nhìn lại lập tức cũng là giật mình kêu lên mặc dù chỉ là hư vô phiếu miểu ác ma hình ảnh nhưng hung uy ngập trời h ủ y thiên d i ệ t địa che khuất bầu trời trời đất hữu ám kinh khủng khí tức từng đợt từng đợt hướng phía bốn phía bốn phương tám hướng điên cồn quét sạch vẹn vẹn chỉ là một cái hư ảnh liền phảng p h ấ t chấn áp thiên、địa. những cái kia trong cái khe vừa mới còn tại trèo lên trên ác ma trong nháy mắt ghé vào trên vách đá d ự đứng toàn thân không ngừng run run dậy ác ma tri vương nói nhỏ tầng thứ nhất cũng còn chưa mở ra vậy mà liền có chấn nhiếp ác ma hiệu quả cái này chẳng lẽ chính là ác ma tri vương trần phạm vừa mừng vừa sợ nhưng hư ảnh chỉ là hiện hiện ra mấy giây rất nhanh liền thu nhỏ chui vào trần phạm trong óc tại hư ảnh không có vào trần phạm thể nội s á t na trần phạm thân thể chấn động mạnh một cái quanh thân phát ra một cỗ trí tôn vô thượng khí tức a không tệ kỳ quái mà cảm giác quen thuộc trần phạm tự lẩm bẩm tại chính hắn không có phát giác tình hôn g dưới hóa thành sóng âm không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán trong khoảnh khắc liền bao trùm phương viên ba n g h n m khu vực sau một khắc phương viên ba n g h n m khu vực bên trong át ma toàn bộ xuất hiện ở trong đầu của hắn tất cả át ma nằm dạp trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám a đây là trần phạm nhìn lấy trong đầu những cái kia át ma không rõ ràng cho lắm chật hắn đột nhiên có cảm giác nhìn một cái hệ thống bảng tinh thần lực hai nghìn bốn trăm chín mươi sáu hz nguyên bản chỉ có sáu trăm hz tinh thần lực vậy mà tiêu thăng đến hai nghìn bốn trăm chín mươi sáu hz tinh lực không có biến hóa nhưng tinh thần lực vậy mà trực tiếp lật ra bốn lần ác ma chi vương nói nhỏ đáng giá trần phàm ngăn chặn trong lòng cống hỉ ngưng tụ tinh thần nhìn hướng về phía trong đầu tất cả ác ma tất cả ác ma đều nằm dạp trên mặt đất nơm nớp lo sợ một cử động nhỏ cũng không dám như là thần tử triệu b á i quân vương mỗi một cái ác ma trên thân đều có từng đầu như ẩn như hiện màu đỏ sợi tơ thấu thể mà ra liên thông trần phàm ừng trần phàm sửng sốt một cái những n à y màu đỏ sợi tơ liên thông ta trần phàm vô ý thức túi đầu một nhìn kém chút trực tiếp ngậy tinh thần lực của hắn lại là ngưng tụ thành trước đó kia ác ma chi vương bộ dáng tất cả ác ma trên người sợi tơ đều liên thông ác ma tri vương liền như là trên thân khôi lỗi sợi tơ đẳng cấp càng thấp ác ma trên người sợi tơ càng nhiều đẳng cấp cao một chút ác ma ba ba hai cái cấp ba mươi mốt ác ma đột nhiên tránh thoát sợi tơ một đầu nhảy vào trong ngực sâu thảo chân pham vốn là muốn truy sát tới vừa nghĩ tới mục đích tới nơi này để ảnh phải thôi xem ra tại đồng thời khống chế nhiều như vậy cấp hai mươi ác ma tình hồn g ư ớ i hắn rất khó lại trói buộc chặt cấp ba mươi trở lên ác ma mở ra ác ma tri vương nói nhỏ t ầ n thứ nhất chân pham cắn răng lập tức mở ra ác ma tri vương nói nhỏ t ầ n thứ nhất lần này chưa từng xuất hiện lúc trước loại kia kịch liệt biến hóa nhưng nắm những cái kia ác ma sợi tơ không còn như trước đó k i a bản n h ư ợ c như ngầm hiện mà là toàn bộ trở nên có thể thấy rõ ràng nương tựa theo ác ma c h i vương nói nhỏ trần phàm cảm giác tự mình giống như có thể giống điều khiển k h ố i lỗi khống chế lại những này ác ma chính là hơi mệt trần phàm tâm niệm vừa động bung ra tất cả ác ma những cái kia ác ma trên người màu đỏ sợi tơ lập tức toàn bộ quay trở về tới trần phàm tinh thần lực ngưng tụ ác ma c h i vương trên thân nhẹ nhau nhiều chính quả nhiên vẫn là quá yếu thật giống như một người trưởng thành dùng một sợi dây thừng nắm một cái tiểu cầu không có vấn đề gì cả nhưng nếu như nắm một đầu châu điên hoặc là nắm mười mấy con không thế nào nghe lời nhị cáp liền có khả năng xui xẹo còn tốt mặc dù bung ra sợi tơ nhưng ở ác ma c h i vương chân áp xuống phần lớn cấp hai mươi ác ma cũng không có chạy trốn t r ầ n pham tinh thần lực khóa chặt trong đó một cái độc tí khô lâu quái sau đó trong đầu hắn hướng phía cái k i a khô lâu quái phát ra nói nhỏ r ế t sạch b ọ n chúng trong hư không phản phất có đến từ viễn cổ hồng hoang thanh âm vang lên chân pham trong đầu t ò chính là ác ma độc tri vương nói nhỏ trần phạm vui mừng quá đỗi quá mạnh dùng quá tốt còn có hơn ba triệu hệ thống năng lượng trần phạm lập tức bắt đầu sử dụng hệ thống năng lượng tăng lên tu vi cảnh giới hồn mạch không đầu sinh tử dung hợp ba ngũ phẩm cảnh tu luyện chủ yếu là mở hồn mạch cùng thăm n nộ g sinh tử mỗi mở ra đến một đầu hôn mạch ngự thú sư tại tốc độ cùng trên lực lượng liền sẽ đột nhiên tăng mạnh vượt xa cùng giai ngự thú sư đến ngũ phẩm cảnh cảnh g ư ớ i mở ra đến hồn mạch về sau liền có thể mở ra đến càng nhiều kinh mạch hồn mạch cùng kinh mạch tăng lên lấy dây số nhân tăng thực lực lên đến ngũ phẩm cảnh ngũ trọng tiên h nếu có thể mở ra đến chín mươi chín đầu hồn mạch thông qua cái này chín mươi chín đầu hồn mạch ngựa thú sư linh hồn sẽ đem linh đài cùng thiên môn dung nhập trong đó về sau tu luyện linh hồn đem đạt được thuế biến sau đó theo tu vi cảnh giới tăng lên mà mạch lên linh hồn mạch lên đem trực tiếp xa xa kéo ra cùng d i a i ngựa thú sư cự ly bất quá hồn mạch mở so phổ thông kinh mạch mở khó hơn gấp mười 10 gấp trăm lần chẳng những cần cường đại thiên phú còn cần vô số tài nguyên cùng kiên cường tâm tính hồn mạch mở mang đến thống khổ sẽ cho người cảm giác tại sinh cùng t ử ở giữa không ngừng chuyển đổi để cho người ta thống khổ tới cực điểm mở ra chín mươi chín đầu hồn mạch về sau ngự thú sư luyện b ì thành kim luyện cốt hóa ngọc nóng lạnh bất s â m phi thiên đ ộ i địa tới lui tự nhiên trần phàm trực tiếp điểm một cái hồn mạch phía sau hào phải trăng cần tiêu hao hai mươi vạn hệ thống năng lượng mở một đầu hồn mạch chỉ cần hai mươi vạn trần phàm hơi s ữ n g sở lập tức điểm phải giống như không đúng hai mươi vạn giống như rất cao a bởi vì hồn mạch có chín mươi chín đầu trần phàm lại điểm một cái hào phải trăng cần tiêu hao hai mươi hai vê đốt hệ thống năng lượng mở một đầu hồn mạch. đầu thứ hai hồn mạch tiêu hao hệ thống năng lượng tăng hai tỷ hiệp tục như vậy đến đằng sau một đầu hồn mạch chẳng phải là muốn một trăm chín mươi vạn không quản được nhiều như vậy trần p h a m một hơi đem hệ thống năng lượng toàn bộ điểm ánh sáng hệ thống năng lượng hai năm sáu chín túc chủ trần p h a m đẳng cấp ngũ phẩm nhị trọng tiên t i n h lực hai mươi ba năm trăm sáu mươi năm thẻ tinh thần lực hai bốn trăm chín mươi sáu h hồn mạch m ộ ư ơ i bảy đầu sinh tử dung hợp một ư ơ i hai tiêu hao hơn ba triệu hệ thống năng lượng m i ễ n tưỡng đem tu vi sông phá đến ngũ phẩm nhị trọng tiên vẫn là có yếu nhưng không có biện pháp trần phàm mang theo tiểu bạch cùng tiểu k h â lâu lập tức trở về ngự thú không gian vừa mới đi vào ngự thú không gian trần phàm không đợi dạ hạo đám người nói chuyện lại mở ra cửa không gian truyền t ố n g tiến vào thứ năm c ấ m khu p h a n h p h a n h p h a n h vừa ra đi trần phàm thôi động tiềm hành đồng thời lập tức chân phát phi nước đ ạ i chậm trễ lâu như vậy cũng không biết rõ có thể hay không đổi kịp vạn nhất vân thương hải cùng diệp vô s o n g mang theo năm người kia vòng quanh vòng vậy thì phiền thoái đều không biết rõ bọn hắn quấn phương hướng nào đi còn tốt tại trần phàm đuổi theo ra đi mười mấy phút sau phía trước chuyển đến kinh thiên động địa tiếng vang bên tay trái trần phàm phương hướng biến đổi hãm lại tốc độ hướng phía chuyển đến tiếng vang vị trí chạy tới ngự th sở huyền cùng dạ hạ bọn người tựa như ngồi trên xe thông qua cửa sổ xe nhìn xem ngoại dưới núi đá cây cối hướng về sau di chuyển nhanh chóng lại không nhìn thấy t r ầ n phàm chỉ chốc lát mấy thân ảnh xuất hiện ở trần phàm cùng sở huyền tầm mắt của bọn hắn bên trong trần phàm không dám áp quá gần những n à y t h ấ t phẩm cảnh tốc độ kinh người một hồi xông lên không t r ú n g một hồi bay đến trên mặt đất một hồi bay đến bên này một hồi vọt tới bên kia đánh cho trời hoảng sợ động áp sát quá gần một không xem chừng khả năng liền bị bọn hắn chiến đấu dư bà cho liên lụy trần phàm tại ly khai chiến trường hơn sáu trăm mét vị trí liền ngừng lại cái này vị trí tướng so sánh so sánh an toàn kia điên cuồng khí kình như sóng biển đồng d ạ n g vào tới đến cái này vị trí phía trước một điểm không sai biệt lắm liền gió h em sóng lặng trần pham nhìn xem phía trước chiến trường một trận p h i ê n m u ộ n thực lực sai biệt quá lớn hắn nghĩ lặng lẽ sờ đến khoảng cách gần đi gần như không có khả năng nhưng ở xa như vậy cự ly cái này cự ly đã vượt qua công kích của hắn phạm vi hắn coi như vận dụng đoạn thiên c u đao một đao bổ già cũng rất khó công kích đến năm người kia hoặc là kia năm con ác ma tinh thần lực ngược lại là có thể tại mở ra ác ma chi vương nói nhỏ về sau tinh thần lực của hắn tăng vọt mấy lần nhưng dùng như thế nào tinh thần lực đến công kích hắn còn không có học quà trần phàm c a o mày tại ngự thú không gian bên trong hô một tiếng quất miêu tiểu quất nguyên bản ghé vào trên đồng cỏ cùng sở huyền bọn hắn cùng một châu ngắm phong cảnh quất miêu trong nháy mắt liền sủ lông không muốn gọi ta không cho phép kêu gọi ta ta đi ra ngoài sẽ bị đánh thành tiền bối trần phàm tung hành thiên vũ giới một đời ma đầu hiện tại gan nhỏ như chuột hào khí không còn ai lúc này n h ư chuột hào khí không còn ai lúc này n g ự thú không gian bên trong dạ hạo lại kêu lên phàm ca vân đại ca bọn hắn giống như đều thụ thương nên làm cái gì a không được cơ t r â n pham bị dạ hạo làm cho có điểm tâm phiền ý loạn vẫn thương hải hai người tuy mạnh nhưng thu vi cảnh giới so năm người kia yếu đi một m à n g lớn có thể chống đỡ đến bây giờ đã là kỳ tích nếu không phải năm người kia muốn bắt sống được dùng bọn hắn đến áp chế lý mục bọn hắn chỉ sợ sống đã t r â n pham cắn răng chỉ có thể dùng ác ma chi vương nói nhỏ thử một lần ngoại trừ ác ma chi vương nói nhỏ còn có một chiêu t r â n pham thần sắc hơi đ ộ n g một chút nhớ tới trước đây lý mục tinh thần lực phân thân nắm chặt đoạn thiên ma đao sau đó bị đoạn thiên ma đao lực lượng nổ nát vụn tình cảnh h í sâu một hơi về sau chân pham tại ngự thú không gian bên trong nói ra lại nhải thẩm thao thao giật này mình p h ả m ca ngươi sẽ không muốn để cho ta ra ngoài đi ta vẫn chưa tới tứ phẩm cảnh à, những cái kia thất phẩm trung hậu kỳ cừng dạ coi như móng tay đánh một cái cũng có thể giết chết ta à ta cũng không xác định ta thần vương mười hai cánh phòng ngự cản không ngăn được thất phẩm hậu kỳ một kích đá ngươi im miệng cho ta trần pham tức đ i lên nghe ta nói con hàng này hoặc là không nói lời nào vừa nói liền một đồng lớn nghe được đầu người đều muốn bạo tạng trần pham nói ra lại nhải ngươi nói phía trước vây khốn vân đại ca kia năm cái người áo đen còn có kia năm con đá ma cái nào sẽ chết trước sở huyền cùng thẩm hồng tụ mấy người lập tức toàn bộ tập trung vào thẩm thao thao nếu như không phải trần p h à m hỏi lên như vậy bọn hắn đều quên chuyện này thẩm thao thao thế nhưng là cái miệng quạ đen a thẩm thao thao s ữ n g sở sau đó nói ra ta cảm giác bên trái nhất kia hàng sẽ chết trước đối chính là cái kia giống như hạo tử cầm cùng cây gậy ra hỏa ngươi nhìn hắn động tác cầm cùng cây gậy giống khỉ động tác này thật làm cho người khó chịu bên trên dạ hạo khuôn mặt trong nháy mắt kéo đến rất dài thẩm thao thao tiếp tục nói ra về phần ác ma ta cảm thấy cái kia ác ma sẽ chết trước chính là cái kia đầu trâu thỏ đôi đồ chơi ngoa tạo nước bọt tích áp b u ồ n nôn chết rất tốt trần phàm khẽ gật đầu hy vọng ngươi cái này miệng quạ đen chuyện này chỉ có thể lên chút hiệu quả thầm thao thao lập tức liền không vui phàm ca ta cũng không phải miệng quạ đen a ta có thể là thiên sứ thần vương truyền nhân trần phàm không tiếp tục phản ứng thầm thao thao mà là hơi híp mắt một cái trong đầu lập tức xuất hiện phía trước nhóm người kia hình ảnh trần phàm tâm niệm vừa động thúc giục màu đỏ sợi tơ hướng phía kia năm con ác ma dò xét đi qua màu đỏ sợi tơ liền lên ác ma về sau bị tia mấy cái ác ma trên người lực lượng cho đ ẩ ra quả nhiên ba mươi tư cấp ác ma không dễ dàng như vậy không ch trong đầu tia h năm con ác ma tại kịch liệt run dậy cơ hội tốt trần phạm thôi động tia màu đỏ sợi tơ hướng phía một cái đứng đấy song rác ác ma dò xét đi qua tia ác ma lực lượng tại kháng cự trần phàm cái chán mồ hôi chảy hôi Pham ròng. Lớn Trần mồ mật. đang thúc giục động ác ma chi vương nói nhỏ đồng thời trong đầu nỉ h non một tiếng bị tinh thần lực của hắn tỏa định cái kia song g i á c ác ma thân thể run lên bần bật màu đỏ sợi tơ thừa cơ đánh vào hắn thể nội thành công lúc trước ác ma chi vương nói nhỏ vẹn vẹn chỉ là dùng để chấn nhiếp ác ma lại không cách nào đối hắn ra lệ nhưng màu đỏ sợi tơ liên thông ác ma về sau coi như vẫn như cũ không cách nào triệt để khống chế kia ác ma lại có thể vặn vẹo kia ác ma tư tưởng thời gian ngắn bên trong khống chế hắn hành động đáng tiếc khống chế cái này một cái ác ma về sau trần phàm cảm giác tự mình giống bệnh nặng một trận như vậy đáp lấy cái khác ố n mấy cái ác ma đi công kích hắn chủ nhân làm không cẩn thận sẽ khiến kỳ phản kháng như vậy đáp lấy cái khác mấy cái ác ma bị ác ma tri vương áp chế thời điểm trước giải quyết hết một hai con trần phạm tâm niệm vừa động trong đầu nỉ non giết cái kia đầu châu ác ma bị k h ô n g chế song g i á c ác ma có chút lệnh ra đầu đỏ như máu hai mắt tập trung vào cách nó không xa đầu châu ác ma sau một khắc song g i á c ác ma bỗng nhiên hướng bên phải bổ n h à o về phía trước cắn một cái tại kia đầu châu ác ma trên cổ hô ngọn lửa đen kịp tại kia đầu châu ác ma trên thân cháy lương thực cái gì năm tên ác mộng chi đ ỉ n h cường giả quá sợ hãi dừng lại cặp kia sừng ác ma chủ nhân lớn tiếng quá lớn song rác ác ma bưng lỏng ra miệng nhưng không đợi hắn chủ nhân kịp phản ứng song rác ác ma miệm to như chậu máu bên t r o n một đạo hát nhận đột nhiên như t h i ể m điện thoát ra một đao liền chém đứt đầu châu ác ma cổ đáng chết năm tên ác mộng chi đình cường giả giận tí mặt ha ha ha ha ha vân thương hải cười một tiếng dài cùng diệp vô s o n g cùng một chỗ t h ử a cơ xuất thủ đột nhiên một tên người áo đen hướng phía trần phàm chỗ vị trí nhìn lại con chuột nhỏ tìm tới ngươi người áo đen kia trong mắt sát ý loay lên hướng phía trần phàm chỗ vị trí giơ tay lên tới h ử trần phàm thấy mình hành tung bị phát hiện không lùi mà tiến tới một cái lôi thiệm kéo gần lại gần hai trăm mét cự ly、ừ. Lại lại, kia á đoạn thiên ma đa hóa thành một đạo hát quang hướng phía kia phát hiện trước nhất trần phàm người áo đen bay đi và anh quang trí hỏa cũng dám tại hạ nguyện tranh nhau phát sáng tia ác mậu chi đỉnh cường giả căn bản không có đem trần phàm để vào mắt tại tinh thần lực của hắn cảm ứng bên trong trần phạm khí tức cũng chính là so phổ thông ngũ phẩm cảnh mạnh một chút như vậy mà thôi người áo đen h ừ lạnh một tiếng hướng phía đoạn thiên ma đao tùy ý một c h ả o bắt tới mời đọc c h u y ệ n hay chuẩn phạm nhân tu tiên chương hai trăm ba mươi bốn h ậ n ta là chu phương đến vĩnh sinh người áo đen k i a tay vỗ một cái màu đen tinh lực m á n h liệt trong n g á y mắt liền ngưng tụ thành một cái to lớn thủ trưởng một thanh hướng phía đoạn thiên ma đao vỗ xuống suy đoạn thiên ma đao phảng phất đâm vào b ọ khí trên tốc độ không chút nào ngừng đến người áo đen kia trước ngực mà người áo đen tinh lực ngưng tụ to lớn thủ trưởng đã chấn vỡ thành hư vô cái gì người áo đen kia cùng mấy người còn lại đều là lấy làm kinh hãi tại bọn hắn cảm ứng bên trong cây đao kia trên lực lượng cũng không cường đại tốc độ cũng không nhanh sao lại thế người áo đen như thiểm điện xuất thủ quỷ trào đồng dạng thủ trưởng ca một tiếng liền chụp tại đoạn thiên ma đào trên thân đao sau một khắc banh đoạn thiên ma đao thân đao bên trong một c ô đáng sợ tới cực điểm lực lượng bạo dũng mà ra người áo đen kia liền kêu thảm cũng không kịp phát ra toàn bộ thân hình liền nổ tung thành cho b ụ i đầy trời p h ê u tán còn lại bốn tên người áo đen cùng vân thương hải cùng diệp vô xong đều là ngẩn ngơ cái này sự tình đơn giản chưa từ nghe thấy mà lúc này trần pham trợt c n răng m t cái n n trọ h ả n g n g n chập n g n tay n g p h í hai sừng ác ma chi vương nói nhỏ khống chế kia ba mươi b ố cấp hai sừng ác ma đã nhanh đem hắn tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn bây giờ một bên khống chế hai chân ác ma một bên điều khiển đoạn thiên ma đào tinh thần lực của hắn mắt thấy liền muốn chống đỡ không nổi mà kia hai sừng ác ma cũng bắt đầu l i ề u mạng dãy r u ộ n phản kháng khống chế của hắn chết trần pham trợt cắn răng một cái ngón t r ỏ tay phải cùng ngón giữa chập ngón tay như kiếm hướng phía kêu hai sừng ác ma một chỉ đoạn thiên ma đào trên không trung nhanh chóng nhất chuyển thổi phu một hai sừng ác ma cùng người áo đen kia nổ tung thành cho không chỉ có là còn lại bốn tên người áo đen liền liền còn lại ba cái ác ma cũng đều là giật mình kêu lên theo bản năng hướng lui về phía sau ra ngoài thật xa mà vân thương hải cùng diệp vô song bắt lấy cơ hội mang theo khóc ma cùng bốn cái ngự thú đồng thời nào về phía một cái mọc r a thật dài hạt vĩ đồng dạng cái đôi ác ma trở vào bao trần phám hai mắt biến thành màu đen dùng hết một điểm cuối cùng tinh thần lực thu hồi đoạn thiên ma đao đoạn thiên ma đao hưu một tiếng nhanh chóng bay trở về thu nhập v à đao trần phám đông nhiên quay người tại mở ra ngự thú không gian sắt na hướng phía trước đông nhiên bổ n h o về phía、trước. nào h vào ngự thú không gian phàm ca sư túc h tiểu phàm dạ hạo cùng bạch như ca mấy người quá sợ hãi cùng nhau tiến lên đem trần phàm đỡ dậy thầm hồng tụ sớm có chuẩn bị từ trong bao lấy ra hai viên đan dược để vào trần phàm bên trong miệng một viên là khôi phục tinh lực đan dược một viên là khôi phục tinh thần lực đan dược mặc dù không cách nào làm cho trần phàm lập tức khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ nhưng cũng là để trần phàm sắc mặt thay đổi tốt hơn rất nhiều trần phàm nhìn thoáng qua hệ thống giao diện thuộc tính hai b h ế t tinh thần lực chỉ còn lại có t á ác ma chi vương nói nhỏ mặc dù quỷ dị cường hãn nhưng lấy tinh thần lực của hắn đến thi triển cần làm khống chế 34 cấp ác ma vẫn là quá mức miễn cưỡng trần phan ngầm đầu nhìn lên phía ngoài đại chiến đã lần nữa nhấc lên vân thương hải cùng diệp vô s o n g lần nữa lâm vào khổ chiến ác mộng c h i đình bên kia mặc dù chết một người cùng hai cái ác ma nhưng thực lực tổng hợp y nguyên phải mạnh hơn vân thương hải hai người một mạng lớn bốn người kia đều là thất phẩm đình phong nhưng vân thương hải hai người lại chỉ là thất phẩm tam trọng thiên trên linh dưới kia ba cái á ma đều là ba i n cấp nhưng vân thương hải hai người mang bốn cái ngự thú cùng cấp ma đều chỉ là cấp ba vân thương hải hai người có thể chống đỡ đến bây giờ ngoại trừ dựa vào khóc ma huyễn thuật quấy nhiêu bên ngoài bằng vào là bọn hắn trong tay hai kiện dị bảo vân thương hải tay phải rút kiếm tay trái một cái hồ lô nhỏ k i a hồ lô nhỏ nhiều lần phóng xuất ra mánh liệt khí lưu dọa l u i ác mộng chi đỉnh c ứ n g giả diệp vô s o n g tay cầm n g â n thương tay trái một cái vương vức tiểu ấn k i a tiểu ấn một kích phía dưới đúng là đem một cái sau lưng mọc lên hai cánh ác ma đánh cho thổ huyết rơi xuống đến mặt đất tiếp tục như vậy bọn hắn y nguyên trẻo trống không được bao lâu ngay tại trần phạm mấy người xem xét thế cục thời điểm không trúng bóng người lóe lên một tên người v ọ tới t trần p h ạ m tiến vào ngự thú không gian vị trí nhưng này người tại phụ cận nhanh chóng dạo qua một vòng căn bản không có phát đương nhiệm có gì khác thường người áo đen quét mắt một cái chu vi đột nhiên hai tay nhanh chóng k h é động mang theo một chuỗi t ă n g ảnh hướng phía phụ cận liền đập mười mấy trường rầm rầm rầm v a n h đất rung núi chuyển cho bùi l y trời không trung diệp vô s o n g một thương bức lui phía trước một tên người áo đen tinh thần lực chuyển âm cho vân thương hải thương hải xuất thủ tương trợ vị kia số ai vì cái gì mặc sư phụ ngươi chiến giáp cái tia thanh đao diệp vô xong chưa thấy qua trần phàm húng chi trần phàm hiện tại người mặc chiến giáp liền mặt đều ra phủ nón vân thương hải truyền âm nói ra nhóm chúng ta hướng hắn vừa mới biến mất vị trí na di đi qua những n à y ra hỏa đến qua hắn thua thiệt không có khả năng cũng dám chạy đến kia phụ cận lắc lư trước diệt trừ phía dưới người kia nói vân thương hải tay trái chấn động mạnh một cái trong tay hồ lô nhỏ đ ỗ n g nhiên phồng lớn mấy phần miệng hồ lô một đạo hỏa d i ễ m c u ồ n g phú mà ra hắn phía trước người áo đen cùng ác ma lập tức hướng phía bên cạnh lẹn ra ngoài vân thương hải cùng diệp vô song bắt lấy cái này cơ hội hư không dập chân mấy bước na di đến trần phạm tiến vào ngự thú không gian vị trí phụ cận、Trật. hai người ngự thú đồng thời tàn ra Đem mới vừa hư diệp vô song hừ nhẹ một tiếng tay trái tiểu ấn nhanh chóng ném ra tia tiểu ấn trên không trung quay tít một vòng hóa thành một khối cự thạch sau đó ẩm vang một tiếng nhanh chóng rơi xuống người hát vụ lại hóa thành người áo đen bộ dáng hai tay hiện lên thế nâng bầu trời năm rơi xuống cự thạch v â n thương h ả i tay trái cầm hồ lô n h ấ t chuyển miệng hồ lô nhắm ngay xông lại m u ố n cứu viện hai gã khác người áo đen kia hai tên người áo đen cùng ác ma lần nữa lộ ra vẻ sợ hãi hướng phía hai bên nhanh chóng t ạ n ra v â n thương h ả i k h é p cười một tiếng tay phải trường kiếm kiếm quang l ó e lên như thiểm điện bay ra một kiếm liền xuyên thủng bị tiểu ấn chấn áp người áo đen người áo đen kia khỏe miệng chảy máu giống như liên cuồng nhưng tiểu ấn hóa thành cự thạch liền như là một tòa đại sơn đồng dạng để ép hắn hắn căn bản nửa bước khó đi liền thuật pháp đều không cách nào thôi động cứu ta á chính hướng phía đồng bạn cầu cứu ngự thu không gian bên trong trần phạm nhìn về phía bạch như ca vân đại ca sư phụ chính là lý mục bộ trưởng bạch như ca gật gật đầu đúng trần phạm như có điều suy nghĩ không chung tia hai tên người áo đen thấy thế liết nhau nhãn thần hơi đ ộ n g một chút bọn hắn lo lắng trần phạm cầm cái tia thanh quỷ dị trường đao mai phục tại phụ cận không có dám x ô n g quá gần mà là kéo ra thật xa cự ly thúc giục tia ba cái ác ma lao đến ba cái ác ma từ hư không bên trên đọc xuống đồng thời mở ra miệng rộng một hỏa một nước một kim ba cái ba mươi b ố cấp ác ma một k í c h toàn lực vân thương hải cùng diệp vô song coi như toàn lực ngăn cản cũng chưa chắc liền có thể lông tóc vô hại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc t r â n phạm ngự thú không gian vòng x o á y truyền thông môn chống rông xuất hiện tại bị chấn áp người áo đen bên trái sau đó đoạn thiên ma đao chậm rãi đưa ra ngoài chính chuẩn bị công kích kêu ba cái ác ma giật mình têu lên đồng thời gián đoạn thi pháp căn bản không để ý kêu mấy tên người áo đen quá lớn bay thẳng đến không trung len k e n vừa vươn ra đoạn thiên ma đao len k e n một tiếng rơi xuống đất vân thương hải cùng diệp vô song sau đó mẫu đen, đen, đen chỉ phong tại vòng xoáy truyền thống môn bên trên nổ tung ra nhấc lên một cỗ cùng bánh khí kỉnh sau một khắc diệp vô xong quát lạnh một tiếng trường thương trong tay giống như rồng đồng dạng bay ra thổi phu một tiếng từ kia bị tiểu ấn chấn áp người áo đen trên đầu xuyên thủng mạ qua nhưng một súng này đâm ra về sau diệp vô song sắc mặt t á i đi chán nản ngã xuống đất hắn hai cái ngự a thú lập tức lao đến một trái một phải đem hắn bảo vệ vân thương hải cũng không dám thư giãn đem ánh mắt quét về làm cho gần nhất ba cái á c ma k ê u ba cái á c ma đã lần nữa tới gần sau đó bắt đầu xúc thế ngự a t h ú không gian bên trong chân p h a n g hướng phía thẩm hồng tụ đưa tay ra đến vừa mới loại kia có thể khôi phục tinh thần lực đang ăn dược lại cho ta cái mười k h ỏ a tám k h ỏ a thẩm hồng tụ lắc đầu không được loại kia đang dược không phải ăn đến càng nhiều càng hữu hiệu tinh thần lực khôi phục cùng tinh lực khôi phục khác biệt tinh thần lực khôi phục chủ yếu là dựa vào ngự thú sư hoặc chính tinh vũ giả tu luyện cùng nghỉ ngơi. Đan d ư ợ sở huyền nói ra thực sự không được đem vân đại ca bọn hắn kéo vào ngự thú không gian đến hai người bọn họ sư phụ đều là nhóm chúng ta đường quốc thủ hộ thần mà lại trước ngươi không nói nói lý bộ trưởng đã biết rõ ngươi ngự thú không gian rồi sao vân đại ca tại chúng ta tới thượng hải trên đường một đường âm thầm hộ tống hẳn là cũng đã sớm thấy qua ngươi ra vào ngự thú không gian đi c h â n pham thở dài ta không phải lo lắng bọn hắn ta là lo lắng ác mộng c h i đình những cái kia ra hỏa ta nhất định phải giết chết mấy cái này ra hỏa không thể để cho bọn hắn đào tẩu ta đoạn tiên ma đ a o cùng ngự thú không gian bí mật bọn hắn đều thấy được không đem bọn hắn giết chết ta rất có thể sẽ bị ác mộng tri đình để mắt tới về sau phiền phức vô tận nghe nói như thế sở huyền mấy người đều trầm mặt đoạn này thời gian đến nay bọn hắn chẳng những lấy được tuyệt thế thần mà lại thông qua điên cuồng tu luyện đem tu vi tăng lên rất nhiều nhưng bây giờ bọn hắn y nguyên cái gì đều không giúp được trần p h ạ m chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trần p h ạ m đi liều mạng thầm hồng tụ vành mắt hồng hồng từ trong bao lấy ra năm viên mùi thơm xông vào m ũ i đ ă n g dược tại trần p h ạ m trước mặt mở ra thủ trưởng ngươi phía trước đã ăn một viên nhiều nhất chỉ có thể lại ăn năm viên trần p h ạ m khẽ gật đầu đem thầm hồng tụ lòng bàn tay năm viên đan dược toàn bộ cầm lấy nuốt vào một cố kỳ dị dược lực lưu chuyển hắn toàn thân trần phàm cảm giác đầu hoảng hốt một cái cảm giác này tựa như là suốt đêm một đêm về sau uống hai bình rét bull trần phàm nhìn lướt qua hệ thống bảng còn kém một trăm hết tinh thần lực liền khôi phục lại đ ỉ n h phong lại có thể ra ngoài lãng ai trần phàm cảm giác rất phiền muộn tự mình như thế người đứng đắn căn bản không ưa thích sóng a nhưng lần này trơ mắt nhìn xem vân thương hải bị giết chết đó cũng là không thể nào không nói trước trước đó giao tình của hai người tại đến thượng hải trên đường vân thương hải thế nhưng là âm thầm hộ tống một đường đây trần phàm nắm lên đoạn thiên ma đao lại đem trên người chiến giáp cùng hộ thuẫn phòng ngự lái đến lớn nhất mặc dù chuẩn bị ra ngoài nhưng hắn căn bản cũng còn chưa nghĩ ra chiến thuật bên ngoài còn có ba tên người áo đen ba cái ác ma đoạn thiên ma đao đánh lén cái này sự tình đối phương đã gặp một lần lần nữa t h i triển liền sẽ không hữu hiệu lấy t h ấ t phẩm đỉnh phong thực lực đối phương coi như không dám đụng vào đoạn thiên ma đao cũng có thể tùy tiện né tránh duy nhất có thể có hiệu quả chính là ác ma chi vương nói nhỏ dùng ác ma chi vương nói nhỏ áp chế một cái ác ma lại dùng đoạn thiên ma đao đánh giết đây là đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp nhưng tinh thần lực tiêu hao thực sự quá lớn giết chết một cái về sau lại phải chạy trở về ngự thú không gian ba cái tia người áo đen là cái đại phiền thoái đúng lúc này ngự thú không gian bên ngoài lung lay sắp đổ diệp vô s o n g đột nhiên đem m u tay trái chắp sau lưng dựng lên c a i o、okay、k thủ thế trần phàm nhãn t ỉ n h sáng lên diệp vô s o n g kia suy yếu t ư thái là trang như thế một trận chiến này còn có hy vọng trần phàm hít sâu một hơi mở ra ngự thú không gian từ vòng xoay truyền thống môn cất bước mà ra v â n thương h ả i cùng diệp vô s o n g đều không nói gì không chung t i a ba tên người áo đen con mắt lại la phát sáng lên trong đó một người nhìn xem trần phàm trường đao trong tay nhãn thần trở nên sốt ruột vô cùng chỉ là một cái ngũ phẩm cành thôi đậu dạng này một cây ma đao liền có thể nhẹ nhõm giết chết tác phẩm ngũ trọng thi nếu là có thể đem cây đao này cướp đến tay tại cái này thứ năm c ấ m khu còn có ai là đối thủ trần phạm nhắc lên một chút đầu trong đầu không trung kêu ba người hình ảnh lập tức liền trở nên vô cùng rõ ràng trần phạm thúc giục c á c ma tri vương nói nhỏ tầng thứ nhất từng cây màu đỏ sợi tơ lập tức liền lặng yên không tiếng động hướng phía kia ba người kéo dài mà đi không được tất cả màu đỏ sợi tơ vừa chạm vào đụng phải kêu ba người về sau đều bị một cố lực lượng cường hãn bắn ngược mà quay về ba mươi tư cấp h á c ma đều có thể khống chế nhưng nghị khống chế tác phẩm ngũ trọng tiên thực sự quá mức gian nan vân phá hơi h í mắt một cái trong đầu hắn kia ba người hình ảnh bên ngoài bao p h ụ từng vòng từng vòng h ác khí kia là giống như ác ma ma khí trần phạm nhớ lại ác mộng c h i đình người mặc kệ là ngự thú sư hay là tinh vũ giả đạt tới tứ phẩm cảnh về sau liền có thể ký kết ác ma ma ký hợp đồng ác ma về sau bọn hắn liền vẫn cứ nhận ác ma ảnh hưởng không ngừng ma hóa trước đây ác mộng c h i đình công kích đông hải thành thời điểm kia hai tên b ắ t phẩm cảnh cường giả liền trở nên như là thàn lản quỷ dị vô cùng mà lúc đó trợ giút đông hải thành chống cự bát phẩm cường giả hứa phong còn đã từng trâm chọc đối phương đều đã biến thành q u i vật liền chính liền ban đầu ở thiểm hình đ lại ba tên h i người vây giết t h áo đen i m liền chỉ cảm thấy thiên địa biến nào toàn bộ bầu trời đột nhiên tối xuống chuyện gì xảy ra ba tên người áo đen kinh hồn tán g đảm trong hư không tựa hồ có tiếng gì đó chuyển đến trong tháng t r ố ớ c theo n thanh âm hắn tại kia ba người trong đầu văng lên kia ba người trên người ác ma lực lượng cũng bị khiến động mà theo ác ma lực lượng bị khiến động kia ba người lý trí bắt đầu chậm rãi biến mất trở nên điên cuồng khát máu hối loạn là ai tại trong bóng tối rình bò là ai tại bên thai ta nói nhỏ ba tên người áo đen ánh mắt lộ ra mờ mịt đồng thời ngẩng đầu lên nhìn xem hư không trần phàm tâm niệm v ừ a động thừa cơ thúc giục màu đỏ sợi tơ lần này mặc dù đại bộ phận màu đỏ sợi tơ vẫn là bị một cố lực lượng bắn n g ư ợ c nhưng mỗi người trên thân đều có ba cây sợi tơ xuyên thấu đi vào còn chưa đủ trần phàm ngưng tụ tinh thần tiếp tục lắc lư thân thể cuối cùng rồi sẽ hư linh hồn cũng sẽ vỡ vụn chỉ có thần mới là bất hủ tồn tại quy ý ác mà chi vương ta làm ban thưởng lực lượng ngươi lại có bảy cái màu đỏ sợi tơ xuyên thấu đi vào sau một khắc trần phàm trong óc hắc vụ phun trào Ác ma chi chung, ma mà ra, hư ảnh hiện hiện mà ra. không vương ba t ê người n áo đen ngơ ngác ngửa đầu. Nhìn xem, kia so to toàn đen đầu, xem len khen. ngơ ngửa nhìn tinh thần còn muốn to lớn hư ảnh,、toàn、thân kia hư rút rời, binh a n g ư ờ b i khí trong tay đồng thời rơi xuống vân thương hải cùng diệp vô s o n g hai người đang muốn truyền âm cho trần phạm cùng trần phạm thương thảo chiến thuật đây ác n g ộ n g tri đình kia ba người làm sao lại biến thành đồ đần đồng dạng sau đó liền binh khí đều cho ném đi lúc này trần phạm có chút phí sức lại có chút thanh âm thống ổ chuyển đến vân thương hải cùng diệp vô xong hai người náo hải bên trong giết vân thương hải cùng diệp vô xong lập tức liền phản ứng lại hai người thân hình thoát một cái như là như thiểm điện bay lên không trung một kiếm nhất thương hai cái đầu ném đi mà lên một cái đầu nổ tung thành huyết vụ không cần tốn nhiều sức giống phía dưới k i a ba cái ác ma kinh hãi muốn tuyệt gào thét một tiếng phân biệt hướng phía ba cái phương hướng khác nhau vọt ra ngoài nam xuống t h â n phục trần phàm hướng về phía k i a ba cái ác ma thúc giục ác ma chi vương nói nhỏ vừa rồi lắc lư ba tên người áo đen tinh thần lực tiêu hao quá lớn cái này ba cái ác ma không có ngăn chặn nhưng ở ác ma chi vương nói nhỏ quá nhiều dưới ba cái ác ma tốc độ trở nên vô cùng chầm rãi trần phàm tại mê hoặc ác ma đang giấy rụa trong hư không nhìn không thấy lực lượng p h u n g trào song phương lại tại điên cuốn phân cao thấp trần phàm khống chế không nổi kia ba cái ác ma nhưng cái này đã đầy đủ v â n thương h ả i khóc ma hú lên quái dị huyên thuật trong nháy mắt bao phủ lại chính liều mạng d ẽ giùa ba cái ác ma ba cái ác ma chống cự trần phàm ác ma chi vương nói nhỏ đã phi thường gian nan một cái sơ sẩy chính là lâm vào khóc ma h u y ế n thuật tại khóc ma buồn ngủ thời điểm ba cái ác ma cũng là nhãn thần ngốc trệ không n ú p đ í c h v â n thương hải cùng diệp vô song thân hình thoát một cái hư không mấy bức bức ra phân biệt đổi kịp ba cái ác ma đem kia ba cái ác ma đầu chém mất xuống tới v ảnh bên này, trần vân thương hải cùng diệp vô s o n g đồng thời bỗng nhiên quanh người chỉ thấy cứu được bọn hắn người thần bí lần nữa triệu hắn đi ra cái kia vòng xoáy cổng không gian sau đó người thần bí từng chút từng chút hướng phía trước bỏ bỏ vào trong cánh cửa không gian khi hắn bỏ vào đi một nửa thời điểm hưu p h ả n phất bên trong có đồ vật giật một t h a n h trực tiếp bắt hắn cho kéo tiến vào vòng xoáy cổng không gian lần nữa biến mất không thấy vân thương hải diệp vô s o n g ngự thu không gian bên trong mọi mệnh trần phàm đã ngủ thiếp đi sợ huyền cùng dạ hạ bọn người trầm mặc không nói mà thầm hưng tụ đã sớm l ạ rơi lời mặt phương tiến tiến con mắt cũng là đỏ lên sở huyền đứng dậy hướng cổ thần giới kia đạo môn đi đến nhóm chúng ta đi cổ thần giới tu luyện thầm thao thao nhự nhữ mày ngươi ngu rồi ha p h a m ca hiện tại ngủ thiết đi nhóm chúng ta làm sao tiến vào được cổ thần giới sở huyền đứng tại cổ thần giới trước cửa không gian không núp nít b ạ c h như ca mấy người nhìn thoáng qua sở huyền thở dài cái khác thời điểm sở huyền là sẽ không phạm loại sai lầm cấp t h ấ p này tiểu hát nhìn xem trần phạm lại nhìn mọi người một cái thì thao nói ra xong chủ nhân ngọn củ tỏi nhóm chúng ta muốn bị vây chết ở chỗ này c ư ơ n g t ử giận dữ một cái công kích tiến lên một cái móng u ố t ấn xuống t i ể u hắc một cái móng khác lốp bốp chính là một trận đánh quất miêu thở dài lắc đầu cái này ngớ ngẩn một ngày không bị đánh đều không thoải mái nói quất miêu xoay đầu lại theo thói quen liếm liếm tự mình móng u ố t sau đó quất miêu ngẩn ngơ sau đó cứng ngắc bông xuống tự mình móng u ố t p h ị thúy vòng quanh trần phàm chuyển b à i vòng nhìn về phía thẩm hồng tụ mấy người chít chít chít, chít không ngừng gọi thẩm hồng tụ xoa xoa nước mắt trên mặt tới ôm lấy phì thúy an ủi hẳn chỉ là tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn không có thụ thường ngủ một giấc lên tốt vị th chương hai trăm ba mươi lăm gặp lại dạ hồng nhan một đám cự đầu đang họp minh b ự c hát cám thâm viên c h ỗ sâu t r ầ n phạm nằm trên mặt đất gian nan muốn ràng co nhưng là không được không biết rõ vì cái gì hoàn toàn làm không lên lực là bị trọng thương vẫn là bị người hạ độc rồi hoàn toàn không nhớ rõ liên liên ánh mắt đều trở nên mơ hồ không rõ nhưng trần phạm lờ mờ có thể phân biệt ra được vây quanh ở bốn phía bốn phương tám hướng người có đô thiên thần tộc có thiên long tộc có thiên sứ thần tộc ma tộc còn có ác ma tộc là nơi này là minh vực hắc cám thâm viên chỗ sâu là ác ma tộc cấm địa không có ác ma tộc phối hợp cái khác thần tộc không có khả năng v ọ t tới cái này tới từng tôn cường đại tồn tại sắc mặt lạnh lùng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trần phạm trần phạm d y r ủ i lấy muốn ngồi xuống nhưng thần lực hoàn toàn không cách nào thôi động đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn nhớ kỹ tự mình giống như đem thông tin thần trụ luyện hóa thành sông lưng sau đó dung nhập lao ma long một dọn thần huyết minh mông thần giới hẳn không có cái gì độc có thể làm gì được hắn mới đúng cả ngày đánh nhạc gọi nhạn mổ và mắt chưa hề chỉ có hắn trần phàm âm người không nghĩ tới lần này cũng bị người âm còn bị âm đến không rõ ràng không cam tâm à. lao ma long đây những n à y ra hỏa liền lao ma long đều không coi vào đâu sao thật đúng là để mắt lão tử à. vì đối phó lao tử còn kém thần vương đại đế đều xuất động được rồi chết thì chết đi sống nhiều năm như vậy từ hắc cám đi hướng ánh nắng cuối cùng chỉ là sống cái tình mình thần sống một thế mơ hồ cùng sâu kiến có gì khác chính là còn có chút không nỡ cô nàng kia đây đây là cảm giác gì vì sao lại tại trước khi chết nhớ tới giả hồng nhàn cô nàng tia đây không biết rõ vì cái gì đột nhiên rất muốn gặp lại nàng một mặt mệt mỏi quá rốt cuộc có thể hào hào ngủ một giấc đột nhiên nam viên thần thạch t r ố n g r i ô n g tại trần phàm chung quanh xuất hiện tách ra đạo đạo thần quang chư thiên thần tộc cường giả lên tiếng kinh hô liên tiếp lui về phía sau sau một khắc trần phàm trước mắt bóng đỏ lóe lên một bộ váy đỏ giả hồng nhàn chắp hai tay sau lưng ngăn tại hắn trước mặt ai dám động đến trần phàm trước dân qua thi thể của ta chậm chạp mà băng lanh âm đột nhiên để trần phàm cảm thấy một tia ấm áp đô thiên nữ đế người biết mình đang làm cái gì sao Các người đô thiên dạ tộc là thái độ gì gia hồng nhan là có ý gì đô thiên thần tộc cùng ác ma tộc sớm có cấu kết ta đã sớm nói vô luận như thế nào trần phàm hôm nay không chết không thể lão ma long bị đô thiên dạ tộc thông thiên thần trụ không trụ lần này là giết chết trần phàm tốt nhất cơ hội đô thiên nữ đế dám đúng tay liền nàng một khối g i ế t hôm nay không giết trần phàm về sau lại không cơ hội tào hắn đại gia trần phàm ở trong lòng mắng một câu hắn mặc dù sinh ở h á cám thâm uyên sinh trưởng ở h á cám thâm uyên nhưng hắn căn bản không nhớ rõ tự mình làm làm cái gì người hoán trách sự tình làm sao những ngày ra hỏa suốt ngày liền muốn giết hắn đây như thế vẫn chưa đủ l i ê n ác ma tộc đều cùng những cái kia ra hỏa liên thủ lại đối phó tự mình đầu đau quá làm sao cái gì đều không nhớ gì cả cảm giác đầu t r ố n g không đau quá mệt mỏi quá đúng lúc này thư không bên trên hai đạo nguy nga thân ảnh c a o lớn chậm rãi hiện hiện một cái cầm cục gạch cả người sau là mười hai cánh hả khá quen giống như ngày hôm qua còn nhìn thấy qua gọi là cái gì nhỉ chẳng biết tại sao ngày hôm qua thấy qua người hôm nay liền không nhớ gì cả rõ ràng cảm giác rất quen thuộc ca giống nằm mơ đầm dạng cảm giác nằm mộng thật sự là hỏng bé tấu lực khí cũng không dùng được có thời điểm b a y được có thời điểm lại giống như là hai chân lâm vào vũng bùn hoàn toàn không chạy nổi hiện tại tựa như nằm mơ đồng dạng chúng đ ộ c gì sẽ có loại cảm giác này phàm ca phàm ca là ai ai đang gọi ta t r ầ n phàm cảm giác m í mắt nặng nề như núi lớn dùng hết toàn lực đều không cách nào mở hai mắt ra a cảm giác giống như tốt một điểm t r ầ n phàm chật v ư ợ t mở mắt lọt vào trong tầm mắt là một chương mặt to bàn hả gương mặt này không phải vừa mới cái kêu mười hai con cánh điều nhân sao hắn vậy mà có thể vượt qua giả hồng nhan phòng hộ chạy đến trước mặt mình đến trần phạm nghĩ đ ộ n g thủ nhưng toàn thân bùn rùn bất lực phạm ca người rốt c ụ c tình thầm thao thao trùng điệp n ố i lỏng một hơi bên cạnh sở huyền cùng thẩm hồng tụ mấy người cũng đồng thời n ố i lỏng một hơi trần phạm ánh mắt trở nên rõ ràng bắt đầu tiểu bạch cùng c ư ơ n g tử đều bò tới hắn ngực dùng cái đầu nhỏ cọ lấy mặt của hắn mau mau cọ đến trên mặt đem trần phạm làm cho r i ấ c ngỡ nơi này là hắn ngự thú không gian lại nằm mơ rất tồi tệ một giấc ngộng trước kim ngộng mặc kệ là bị dạ hồng nhan truy sát vẫn là bị cái khắc thần tộc truy sát trần phạm y nguyên có một loại thành thạo điêu luyện cảm giác nhưng lần này người là dao thớt ta là t h ị t cá hy vọng lần sau đừng lại làm loại này mộng trần phạm h ư n h ư ợ c nói ra còn tốt các ngươi đánh thức ta kém chút liền bị người làm thịt rồi t h ầ m hồng tụ lấy ra một cái khăn lông giúp trần phạm lau sạch sẽ mồ hôi trên mặt nói ra thấy ác mộng sao vừa mới một mực nghe ngươi đang k ê u cái gì đô thiên thần tộc ác ma tộc thiên sứ thần tộc còn không ngừng mắng lấy thô tục nhóm chúng ta gọi thế nào người cũng gọi không dậy dạ hạo thở dài nói ra mơ tới bị đuổi giết sao ai chúng ta mấy cái cũng q u á vô dụng mỗi lần đều trơ mắt nhìn xem ngươi ở phía trước mặt sông pha chiến đấu nhưng nhóm chúng ta cái gì đều không làm được t h ầ m thao thao tiến lên một bước n ạ o nghệ nói ra phàm ca ngươi mơ tới bị ai truy sát ngươi nói cho ta ta giúp ngươi làm thì hắn coi như hiện tại thì không được về sau ta cũng có thể làm thì hắn nghe nói như thế trần phàm s ắ c mặt trở nên có chút cổ quái chật hắn giận tí mặt mẹ nó chính là ngươi cùng sở huyền đang đổi u g i ế t lão tử t h ầ m thao thao cùng sở huyền trần phàm nghĩ đứng lên nhưng hoàn toàn làm không lên lực chỉ có thể nằm trên mặt đất hết lên ta nhớ ra rồi chính là hai người các ngươi hôn đản kẻ sai khiến cho lão tử hạ độc sau đó tụ tập đô thiên thần tộc cùng thiên sứ thần tộc còn có cái gì tới dù sao rất nhiều tộc đến đối phó lao tử thầm thao thao nhìn thoáng qua sở huyền thở dài một tiếng nói ra ta biết rõ p h ạ m ca ở phía trước đà sinh đà tử nhóm chúng ta lại gấp cái gì đều giúp không lên cho nên trong lòng của hắn có chút tức giận bởi vì cái gọi là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mậu sở huyền nhẹ gật đầu vâng là cái rắm trần phàm nói ra ta ngủ bao lâu dạ hạo nói ra ngủ một ngày một đêm thêm đã nửa ngày trần phàm s ư n g sở ngủ lâu như vậy nhưng ta hiện tại cảm giác một chút cũng không có khôi phục c hoàn toàn dùng không lên lực cảm giác đầu đều chống không phương tiến nói ra tinh thần lực hao hết so tinh lực hao hết càng khó khôi phục phiền v á i hơn húng chi ngươi là hao hết về sau thông qua đan dược cưỡng ép tăng lên ngươi đừng bắt đầu tiếp tục nghỉ ngơi liền tốt lệ phong hành một mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu cho nên nói tuyệt đối không nên thức đêm đáng người đúng rồi dạ hạo nói ra sáng hôm nay thời điểm phát sinh một việc ngươi còn nhớ rõ chúng ta tới thượng hải trên đường tại bờ sông gặp phải cái tia câu cá đại t h ú c sao mang theo mũ rộng vành câu được một đầu cá lớn sau đó bị cá kéo tới trong sông vị tia trần phang có chút nghi hoặc hỏi nhớ ký a thế nào dạ hạo chỉ vào ngự thú không gian bên ngoài nói ra sáng hôm nay nhóm chúng ta nhìn thấy hắn truy sát ba tên ác n g ộ n g c h i đ ỉ n h cường giả đến nơi này t r â n pham tiến vào ngự thú không gian về sau liền ngủ thiết đi cho nên ngự thú không gian dò xét công năng một mực duy trì mở ra trạng thái ngự thú không gian người hướng ra phía ngoài nhìn lại đều có thể thấy rõ ràng trước đây vân thương hải mấy người đại chiến phía kia khu vực dạ hạo nói ra ta đoán không ra ác n g ộ n g c h i đ ỉ n h kia ba người tu vi cũng không biết rõ bọn hắn mang theo lấy á ma là cái gì đẳng cấp nhưng nhìn bọn hắn công kích cũng không so trước đây truy sát vân đại ca năm người kia kết quả chính là dạng này ba người cùng ba cái á ma bị kia mang theo ngũ rộng thành đại thúc đ u ổ i kịp một đ a o một cái cho bổ gọi là một sạch sẽ lưu l o á t trần phàm trừng mắt nhìn vị đại thúc kia lợi hại như vậy trước đây truy sát vân đại ca năm người kia hẳn là thất phẩm ngũ trọng tiên a thất phẩm ngũ trọng tiên bị một đ a o một cái chặt chẳng lẽ vị đại thúc kia đã đạt tới bát phẩm cảnh không có khả năng sở h u y ê n nói ra thứ năm c ấ m khu chỉ có bát phẩm cảnh trở xuống có thể đi vào trần phàm nhịu nhũ mày tinh thần lực không có khôi phục hắn tự hỏi cảm giác đầu có chút quá tải tới sở huyền lại nói ra vị đại thúc kia cũng hẳn là thất phẩm ngũ trọng tiên thất phẩm ngũ trọng tiên h chặt thất phẩm ngũ trọng tiên h một đau một cái cái này gọi cùng d a i vô địch phương tiến tiến nhẹ gật đầu nói ra trước đó năm người kia truy sát vân đại ca bọn hắn thời điểm đã từng nói nói lý mục bộ trưởng không tuân thủ ước định phái người tiến vào thứ năm cấm khu đồ sát ác mộng chi đ ỉ n h cường giả chỉ sợ cũng chỉ có loại này tồn tại đáng sợ mới có thể làm đến cái này sự tình à. phải biết cái này thứ năm cấm khu ác mộng chi đ ỉ n h thế nhưng là có rất nhiều thất phẩm đ ỉ n h phong ta thật sự là phục các ngươi dạ hạo bất mãn nói ra trọng điểm đây ta muốn nói điểm chính các ngươi lạc để chạy đến cực bắt chi địa đi dạ hạo nói ra kỳ quáy nhất chính là t i ê u mang theo m ũ rộng thành đại thúc tại giết chết ác n g ộ n g c h i đ ỉ n h ba người cùng ba cái ác ma về sau tại phụ cận đi một vòng kết quả nói một câu không giải thích được lời gì t r â n p h a m cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ dạ hạo nói ra hắn nói ác n g ộ n g c h i đ ỉ n h tại thứ năm cấm khu thất phẩm cảnh đã bị ta giết sạch nhưng nơi này y nguyên nguy cơ từ phía tranh thủ thời gian ly khai thứ năm cấm khu t r â n p h a m t h ầ n s ắ c hơi động một chút lời này là nói với chúng ta sao lệ phong hành gãi đầu một cái chẳng lẽ hắn cũng biết rõ phảm ca ngự thú không gian thầm hồng tụ nói ra có lẽ hắn đã cùng vân đại ca bọn hắn chạm qua mặt nếu không hắn coi như biết rõ t i ể u phạm ngự thú không gian cũng không có khả năng biết rõ chúng ta vị trí trần phàm nói ra không cần thiết đoán đến đoán đi có chút khác cho ta uống miếng nước uống một ngụm thẩm hồng tụ đưa tới nước sau trần phàm mới tiếp tục nói ra hiện tại vấn đề là nhóm chúng ta làm như thế nào ra ngoài ta r ã y rủa một cái vẫn có thể đem các ngươi đưa ra ngự thú không gian nhưng bên ngoài chẳng những có rất nhiều ma hóa quái vật hơn nữa còn có khả năng gặp được các ngộng chi đỉnh lục phẩm cảnh t h ẩ m thao thao cười ngạo nghễ ta có thần vương mười hai cánh hạ tử có thông thiên thần trụ sở huyền có tế thiên địa nhóm chúng ta liên thủ giết mấy cái lục phẩm cảnh liền cùng giết gà đồng dạng thầm hồng tụ giận dữ một bàn tay đập vào thầm thao thao trên đầu ngươi thật sự coi chính mình rất như bước đúng không ngươi chống đỡ được lục phẩm cảnh một cách sao thầm thao thao gãi đầu một cái không nói chân p h à m nhữ mày không nói sở huyên nói ra dạng này tiếp tục chờ l ợ i không phải biện pháp bởi vì nhóm chúng ta căn bản không xác định bên ngoài xảy ra chuyện gì hoặc là nói sẽ phát sinh cái gì lý mục bộ trưởng phái người tiến vào thứ năm cân khu hẳn là có một đoạn thời gian Coi nếu h thứ năm cấm khu bên trong ác ngộng chi đình người bị tán sát hầu như không còn, nhưng ác ngộng chi đình rất có thể lại sẽ phải ư người người trong tán sát rất t cấm ác còn, ác có bên bị ngộng ngộng lại i sẽ n đến bọn hắn không có khả năng từ bỏ ngũ thải thần、thạch. Nói đến ngũ thải thần Trần càng đ bỏ khả thải thạch. thải thạch, Phạm có từ a đầu h ơ như Nếu n không phải hiện tại không động được hắn thật đúng là nghĩ thừa này cơ hội tại thứ năm cấm khu tìm một cái nhìn xem ngũ thải thần thạch đến cùng tại cái gì địa phương có thể hay không nắm bắt tới tay k h á c nói chí ít có thể nhiều thu hoạch một điểm tin tức bỏ lỡ lần này lời nói về sau thật cũng chỉ có thể tại cổ thần giới bên trong t i m nhưng trước đó bọn hắn tại cổ thần giới đi rất xa ngũ thải thần thạch tiếng gọi âm ý nguyên phi thường nhỏ bé muốn mau chóng tìm kiếm được ngũ thải thần thạch khẳng định vẫn là thứ năm cấm khu tương đối tốt n h ì n thêm một chút đi trải qua trước kia điên của ngự thú hiện tại coi như không đi cổ thần giới ế t t a t m à hệ thống năng lượng cũng có thể một ngày chứa mấy chục vạn trên trăm vạn nhận mấy tháng lại đến thứ năm cấm khu cũng không m u ộ n thế lực khắp nơi muốn cầm đến ngũ thải thần thạch nào có dễ dàng như vậy trần phàm thở dài vẫn là trước ly khai thứ năm cấm khu đi liền vân đại ca cùng diệp vô song loại kia tu vi mang theo cường đại thần minh nhóm chúng ta vẫn là chờ mạnh lên về sau lại tới nơi này đi lệ phong hành nói ra tia ngũ thải thần thạch đây nhóm chúng ta không đi tìm sao dạ hạo cười nhạo một tiếng nói ra ngươi cho rằng ngũ thải thần thạch là muốn tìm người có thể tìm tới ngươi cho rằng tại cái này thứ năm cấm khu nhóm chúng ta tìm được ngũ thải thần thạch liền có thể c ầ m tới một đám thất phẩm cường giả tối đỉnh cũng không biết do tại cái này tìm bao lâu ai sờ đến qua ngũ thải thần thạch rồi cái dám lớn bản sự không có khẩu khí ngược lại là rất lớn lệ phong hành trận trắng mắt ta liền theo miệm vừa nói như vậy hạo tử ngươi bây giờ càng lúc càng giống lànhải ta nói câu nào ngươi có thể lại nhả y đường này một câu đắc tội hai người dạ hạo cùng thẩm thao thao đều đối lệ phong hành trợn mắt nhìn lệ phong hành đối chọi gây gắt các ngươi hiện tại cũng có thần minh ta không có có lẽ ngũ thải thần thạch là ta đây đám người trần phàm bạch như ca lắc đầu nói ra ta khuyên ngươi vẫn là đừng nghĩ như vậy hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn sư thúc ta tại thất tinh sơn cầm tới viên kia ngũ thải thần thạch cuối cùng bị nữ đế dạ hồng nhan cầm đi hơn nữa còn nhận chủ dạ hồng nhan yêu tộc cùng nhóm chúng ta đường quốc là minh hiếu nhóm chúng ta cầm tới ngũ thải thần thạch khẳng định là muốn đưa đi cho nữ đế dạ hồng nhan nữ đế dạ hồng nhan đạt được hai viên ngũ thải thần thạch có lẽ liền có thể trấn áp lại ác n g ộ n g c h i đình cũng nói không chừng đấy chứ mặt khác ta thoát khỏi mấy người các ngươi không nên mở miệng ngậm miệng lại nói kêu mấy món thần binh được hay không không phải ta chua mặc dù ta quả thật có chút chua nhưng các ngươi luôn không có một chút ý thức nguy cơ một không xem chừng liền có thể đem những này tin tức tiết ra ngoài này lại cho các ngươi cho nhóm chúng ta đưa tới hai họa ngập đầu dạ hạo cùng lệ phong hành mấy người lấy nhau đều nhẹ gật đầu sau đó trần phàm nói ra lại nại người con ta ra ngoài dạ hạo x ứ sở kia chúng ta đây trần phàm nói ra Các ngươi lưu đều trần khí, nhóm chúng ta ra ngoài ngươi cùng ta khô phàm đánh gãy dạ hạo nói ra lại n h ả i thần vương mười hai cánh cả công lẫn thủ còn có thể bay hắn phối hợp tiểu khô lâu coi như gặp được lục phẩm cảnh cũng sẽ không có vấn đề quá lớn mặt khác các ngươi đừng hơi một tí liền thần khí thần khí k i a đ ồ vật thu tại thể nội không nên tùy tiện lấy ra những cái k i ê cường đại tồn tại cảm giác lực không thể tưởng tượng làm không cẩn thận ly khai mấy trăm dặm trên ngàn dặm đều có thể cảm giác được lập tức tại xác định chu vi không có người nào cùng quái vật về sau cũng dạ hạo cùng thẩm thao thao mấy người đem trần phạm khiên g ra ngự l thú không gian tiểu bạch cùng tiểu khâu lâu còn có vật giả đều đi theo ra ngoài dạ hạo mấy người đem trần phàm mang lên long huyết cổn g sư trên lưng sau đó tìm hai cây sợi đ ằ n g đem trần phàm cùng long huyết cổn g sư cột vào cùng một chỗ trần phàm các loại dạ hạo mấy người lại trở lại ngự thú không gian về sau vượn ra cùng tiểu k h ô lâu cùng thẩm thao thao cùng một chỗ đều nhảy lên long huyết cổn g sư trên lưng vượn ra chống ra ám ảnh m à n trời đem long huyết cổn g sư cùng mấy người đồng bọn đều bao phủ tại trong đó long huyết cổn g sư chạy nhanh lên hướng phía thứ năm cấm khu lối ra chạy tới long huyết cổn sư trên lưng thầm thao thao khẩn trương đến trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi nhiệ rất nhiều quái vật đều bị h ù dọa giấu đi long huyết cổng sư mang theo trần phạm cùng thẩm thao thao hướng lối đi ra phi nước đại một đường phi thường thông thuận ngẫu nhiên gặp được mấy cái hơn hai mươi cấp quái vật cũng tại vượn giả ám ảnh màn trời hạ nhẹ nhõm tránh đi hơn hai giờ sau phản ca ta nhìn thấy thứ năm cấm khu cửa ra thẩm thao thao có chút kích động đè nén thanh âm nói ra người nhìn ghé vào long huyết cổng sư trên lưng trần phạm có chút cật lực ngầm đầu nhìn thoát qua xác thực có thể thấy được một đường hưu kinh vô hiểm a phía trước đã có thể nhìn thấy chú đóng ở lối đi ra đường quốc c ử người long huyết cổng sư hãm lại tốc độ ngay tại long huyết cổng sư cách tia trụ sở một n g h n mét khoảng chừng thời điểm hai thân ảnh đột nhiên trên không trung lung lay n h o n g một cái liền xuất hiện ở long huyết cổng sư chính phía trước v ư ợ n g da đẳng cấp vẫn là quá thấp ám ảnh màn trời căn bản không thể gạt được t h ấ t phẩm cảnh cường giả hai vị kia đường quốc t h ấ t phẩm cường giả như n h ữ n mày trong đó một vị lắc đầu nói ra hồi nháo là ai để các ngươi tiến đến các ngươi là cái nào gia tộc tại bọn hắn tinh thần lực cảm ứng xuống t r ầ n phá mặc dù có ngũ phẩm cảnh nhưng suy yếu đến rối tinh rối mù mà thẩm thao thao cách tứ phẩm cảnh cũng còn trên lệch một đoạn vượt da thu hồi ám ảnh màn trời nhóm chúng ta là đệ nhất võ khoa đại học học sinh. thẩm thao thao điểm hai lần trên cổ tay trái trí năng đồng hồ đem thân phận của mình tin tức hiện ra ra sau đó hắn xấu hổ cười cười nói ra về sau không tới muốn tới cũng muốn các loại đột phá đến thất phẩm cành trở lại nơi này quá nguy hiểm hiện tại hải tử lá gan là càng lúc càng lớn hai vị thất phẩm cường giả l i ế p nhau bất đắc dĩ lắc đầu trong đó một người tâm niệm hơi đ ộ n g một chút một vòng vân khí trực tiếp đem long huyết cổm sư cùng trần phạm bọn hắn toàn bộ nâng lên hướng phía không trung cộng không gian bay đi vừa ra thứ năm cấm khu trần phạm cùng thẩm thao thao thân thể chấn động Toàn thân siết chờ ặ t mà đã phía trên kia hai cái sơn nhạc đồng dạng ác ma là cái quỷ gì rõ ràng là ác ma dám vẽ nhưng cũng chưa từng xuất hiện giao diện thuộc tính chẳng lẽ là ác mộng tri đình cường giả có thể cùng lý mục bọn hắn rằng co cái này chỉ sợ trong ác mộng tri đình cũng là đỉnh phong tồn tại đi chương hai trăm cự c đầu, h ba mươi sáu bị ném đến đệ nhất võ khoa đại học cửa giờ khắc này tính đến có chút dọn người lý mục loại tầng thứ này tồn tại cho dù là thu liễm ký tức cũng không phải người bình thường có khả năng ngưỡng vọng húng chi có dòng giã trí vị mà kia hai cái ác ma hư ảnh khi tức lộ ra ngoài một bộ dương nhanh múa vớt ư bộ dáng liên liên quan trần phạm cùng thẩm thao thao hai người ra đường quốc cửa người đều cảm giác một trái tim phảng phất bị tảng đá lớn ngăn chặn có chút không thở nổi long huyết cuồng sư càng làn nằm dạp trên mặt đất không ngừng run r u dậy lúc này trần phạm trên cổ tay trí năng đồng hồ lõe lên qua n g mang có điện thoại đánh tới trần p h ạ m trứng mắt nhìn nhận nghe điện thoại màn hình giả lập tại phía trước hiện hiện mà ra trên màn hình một tên sinh ngày tốt nhóm chúng ta là thượng hải đỏ lãng mạn trung tâm tắm rửa nhóm chúng ta trung tâm tắm rửa vừa gây dựng dị ạ giá trị một vạn đưa ba、ngàn. nạp tiền hai vạn đưa bảy n g à n xin hỏi ngài có hứng thú sao trần pham nhũ mày xin hỏi các ngươi trung tâm tắm rửa là chính quy sao xinh đẹp nữ t ử gật đầu trần tiên x i n ngài yên tâm tuyệt đối là chính quy trần pham mặt không biểu lộ chính quy ta không đi hắn cúp xong điện thoại hướng về phía không chung một đám cự đầu khẽ gật đầu tập viết đến tập mà tập đáp thất lễ q u á y i à y h ư không bên trên lý mục tay háo nhẹ nhàng hất lên trở về đi trần pham cùng thẩm thao thao còn không có kịp phản ứng cũng cảm giác bị biển động đồng dạng lực lượng có lên bình một tiếng ném xuống đất thầm thao thao còn tốt một điểm ném ra lăn hai vòng sau liền bỏ lên nhưng trần p h à m bị dạ hạo dùng dây leo buộc trên người long huyết cổng sư cùng long huyết cổng sư cùng một chỗ lăn mấy vòng về sau trực tiếp liền bị long huyết cổng sư đặt ở dưới thân chung quanh chuyền đến từng tiếng kinh hô thẩm thao thao bỏ lên rùi rùi con mắt dựa vào bị ném đến đệ nhất võ khoa đại học cửa chính thứ năm cấm khu cùng thượng hải không phải cách xa nhau mấy trăm dặm à, à vì cái gì đệ nhất võ khoa đại học nhiều người như vậy phía trước cái kia nhị x o ạ tử ngồi tại đệ nhất võ khoa đại học cửa chính trên mặt đất đây là làm cái gì đây thẩm thao thao nhìn xem ngồi tại cửa chính tôn hạo lại nhìn mọi người xung quanh bỗng nhiên trần phạm thanh â m từ long huyết c u ồ n g sư dưới thân truyền ra cứu mạng lại n h ả y ngươi lại ra chết ở đâu rồi thẩm thao thao phản ứng lại cuốn q u í t chạy mau mấy bước đem còn tại run rẩy long huyết c u ồ n g sư lật ra từng cái còn tốt trần phạm mặc trên người chiến giáp còn tốt trần phạm đã là ngũ phẩm cảnh nếu như đổi thành thẩm thao thao bị thân thể như thế to lớn long huyết c u ồ n g sư như thế để lên đè ép đoán chừng muốn thổ hết u y nửa lít đây là đến đâu rồi trần phạm ghé vào long huyết cổng sư trên lưng ngẩng đầu lên xem xét lập tức cũng là xứng sờ một chút trong đám người chưng thần chạy tới sư thúc các ngươi làm sao từ trên trời rất xuống ngươi làm sao bị trói trên người long huyết cổ sư trần phàm không có trả lời t r ư ơ n g thần chỉ là có chút cật lực mở ra tự mình trí năng đồng hồ nhìn một cái cung đỏ lãng mạn kia xinh đẹp phục vụ viên trò chuyện là tại vài giây đồng hồ trước nói cách khác lý mục tay h á o tùy ý hất lên một giây đồng hồ thời gian liền đem hắn cùng thẩm thao thao đưa đến thượng hải đệ nhất võ khoa đại học cửa cái này mạnh đến mức thực sự có chút không hợp t h ó i thưởng tự mình cái gì thời điểm mới có thể trở nên như thế cường đại a trần phàm quay đầu nhìn về phía chương thần nói ra đi bí cảnh dạo qua một vòng k m chút đem mạng mất các ngươi đây là tại làm gì hoan nên ta trở về a không cần lòng trọng như vậy a suy một tiếng cười não trong đám người vang lên lý tinh hải từ trong đám người đi ra người lạnh nói ra hoan lên ngươi hoan lên ngươi cái này rụt đầu ô quy xuất động a thần thao thao giận dữ họ lý nói chuyện khách khí một chút chẳng lẽ ta nói sai lý tinh hải đùa cợt nói ra trước đó trần phàm nói muốn đi khiêu chiến từng cái võ khoa đại học kết quả đây kết quả hắn biến mất mười mấy ngày nhóm chúng ta không thấy được hắn chiến thắng cái khác võ khoa đại học người để nhóm chúng ta đệ nhất võ khoa đại học mở m à mở mặt nhóm chúng ta nhìn thấy chính là hắn giống rụt đầu ô quy đồng dạng trốn đi mà bây giờ thượng hải võ khoa đại học tông hạo ngăn ở nhóm chúng ta đệ nhất võ khoa đại học cửa ra vào đã rất nhiều ngày tông hạo trần phàm có chút cật lực nghiêng đầu lại nhìn thoáng qua ngồi tại đệ nhất võ khoa đại học cửa ra vào tông hạo danh tự này lúc trước hắn nghe phong thiên lân đề cập tới nghe nói tông hạo là thượng hải võ khoa đại học đại nhị học sinh là một vị tuyệt cao nữa là mới trần phàm nếu như đi khiêu chiến thượng hải võ khoa đại học đại nhất đại nhị học sinh tông hạo cùng huyền thiên cực tuyệt đối là mạnh mẽ nhất đối thủ hắn còn chưa có đi thượng hải võ khoa đại học đây không nghĩ tới tông hạo vậy mà đã qua đến đệ nhất võ khoa đại học n g ắ n cửa lúc này, chung quanh các học sinh đều nghị luận ở m ý bắt đầu đệ nhất võ khoa đại học người đối lâm trận bỏ chạy trần phàm phi thường bất mãn trong lời nói có nhiều t r â m trọng cái khác võ khoa đại học người biết rõ long huyết c u ồ n sư bị nhân c h i người là trần phàm về sau cũng là dở khóc dở cười tông hạo cũng yên lặng nhìn về phía trần phàm thế nào lý tinh hải gặp trần phàm những mày cười lạnh một tiếng nói ra ta nói ngươi rụt đầu ô q uy nói sai rồi sao ngươi nghe được chung quanh những người kia nghị luận a trần phàm lông mày nhớ lên ngươi là ra lại bắt đầu n g đúng không nghe nói như thế thần thao thao lập tức n h ậ đầu tiến lên một bước đứng ở lý tinh hải trước mặt lý tinh hải nhìn thoáng qua long huyết cuồng sư trên lưng nửa chết nửa sống trần p h à m sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía thẩm thao thao đùa cợt nói ra ngươi là đông hải thành cởi chuồng song hùng một trong thẩm thao thao cái gì thẩm thao thao ngẩn ngơ lý tinh hải sau lưng mấy cái tùy tùng lập tức giống nói tướng thanh hỏi lão đại cái gì là đông hải thành cởi chuồng song, song hùng có cái gì điện cố sao lý tinh hải càng thêm làm càn đem thanh âm đề cao đem thẩm thao thao cùng lệ phong hành tại đông hải thành cố sự nói ra thẩm thao thao nhiệt huyết dâng lên lâm vào cục nộ ban đầu ở đông hải thành thời điểm t h ẩ m thao thao đi chiến thần học viện khiêu chiến trần phạm bị ì mẹ phong bạo xé nát c h i ế n giáp lộ ra c á i mông về sau lệ phong hành tại bệnh viện thời điểm bị một đám ngự thú đ ả thương t h ẩ m thao thao thừa cơ để cho mình kê bà long đem lệ phong hành hộ giáp cho bắt nát sau đó chụp hình t h ẩ m thao thao vốn là muốn thông qua lệ phong hành ả n h h à chụp hấp dẫn sự chú ý của người k h á c lực kết quả có người đem hắn c ở i chồn g sự tình cho tuân gia tới tỉnh x ư n g hô hắn cùng lệ phong hành là đông hải thành k ở i chồn song hùng ly khai đông hải thành đến thượng hải về sau hắn vốn cho rằng những chuyện này đều đã theo gió mà đi không nghĩ tới lý tinh hải hôn đạt này rõ ràng là cố ý đi điều tra qua bọn hắn cái này như thế nào có thể chịu lý tinh hải ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa đúng không t h ầ m thao thao cái chán gân xanh nổi lên nắm tay phải đã có tinh lực phun trào thế nào liền như ngươi loại này m ặ t hàng còn muốn đánh với ta lý tinh hải nhịn không được cười lên đánh không lại trần phạm còn không đánh lại ngươi phế vật này ngươi thiên phú lại cao hơn cũng còn chỉ là cái lớp m ộ ư ơ i hai sinh m à thôi thật sự cho rằng ngươi có thể giống như trần phạm p h á c h lối lý tinh hải nhẹ nhàng vung tay lên phía sau một đám tùy tùng lập tức tản ra cũng chặn muốn tới đây khuyên can mấy cái học sinh lý tinh hải đã triệu hoán đi ra hai cái ngự thú cấp một mươi hai phi thiên tử văn hạt cấp một m ư ờ i một thủy tinh ma chu ban đầu ở đệ nhất võ khoa đại học gặp được lý tinh hải thời điểm lý tinh hải liền đã từng đem cái này hai cái ngự thú triệu hoán đi ra kết quả bị trần phạm đánh tơi bởi một trận nhìn xem cái này hai cái ngự thú thầm thao thao cởi như điên lên tiếng ha ha ha ha, ha. t r u n g quanh các học sinh chẳng biết tại sao đã chuẩn bị đánh hắn không chịu hoán ngựa thú tại kia c ử i như điên làm cái gì sợ choáng v ắ n g a lý tinh hải mặc dù làm cho người ta chắn ghét nhưng dù sao cũng là lý gia đệ tử tu vi đã là tam phẩm cảnh tại đệ nhất võ khoa đại học lớn nhất trung đã coi như là người nổi bật tia tiểu tử quá bất cẩn đám tiêu cử đi sinh bên trong ngoại trừ trần phảm cái này dị loại bên ngoài giống như phần lớn đều chỉ là nhị phẩm cảnh a nhị phẩm cảnh làm sao cùng tam phẩm cảnh lý tinh hải đánh ngay tại mọi người chung q u n h nghị luận thời điểm thầm thao thao chân phải tại mặt đất bỗng nhiên một cướp rơi xuống hô một tiếng liền v ọ t tới phi thiên tử văn hạt trước mặt cái gì tốc độ của hắn làm sao nhanh như vậy lý tinh hải lấy làm kinh hãi không đợi lý tinh hải cùng phi thiên tử văn hạt kịp phản ứng t h ầ m thao thao hữu quyền đã tại tinh lực bao khỏa phía dưới một quyền đập t ầ m ẩm tại phi thiên tử văn hạt trên đầu vê anh phi thiên tử văn hạt kêu thả một m tiếng đầu trực tiếp lâm vào trong đất t h ầ m thao thao lý tinh hải thấy mình ngự thú bị tổn thương vừa sợ vừa giận thân hình thoát một cái cùng vị tinh ma chu cùng một chỗ công về phía, thẩm thao thao, phía sau lưng đã thấy thẩm thao thao hai tay bắt lấy phi thiên tử văn hạt đầu trực tiếp đem cái sau nhấc lên sau đó hung hăng quăng về phía lý tinh hải lý tinh hải thân thể chìm xuống khó khăn lắm tránh đi phi thiên tử văn hạt nhưng hắn bên cạnh thủy tinh ma chu thân thể to lớn lại l à n é tránh không kịp phịch một tiếng trực tiếp bị phi thiên tử văn hạt đập bay ra ngoài mày lý tinh hải giận tí mặt rút ra trường kiếm một kiếm đâm về phía thẩm thao thao ngực thẩm thao thao không hề sợ hãi có chút một bên thân tại tránh khỏi trường kiếm về sau hóa trưởng làm đ a o áp đặt tại lý tinh hải cầm kiếm trên cổ tay lý tinh hải cổ tay bị đau trường kiếm len ken một tiếng rơi xuống đất không chờ hắn lui lại thẩm thao thao tha lý tinh hải một ngụm tiên huyết phun ra cả người bay ngược mà ra đập ầm ầm rơi xuống đất cái này thời điểm trước đó bị đập bay đi ra thủy tinh ma chu lại x ô n g trở lại một đạo mạng nhện hướng phía thẩm thao thao bao phủ mà đến thẩm thao thao không trốn không nhé hám i ệ n g chính là một đạo hỏa trụ p h u n ra đây là hắn ngự thú kê bà lòng kỹ năng hô hỏa trụ trực tiếp liền đem thủy tinh ma chu mạng nhện phế bỏ cái này tiểu tử không phải nhị phẩm cảnh hắn có thể mượn dùng ngự thú kỹ năng hắn đã là tam phẩm cảnh chỉ sợ không phải phổ thông tam phẩm cảnh đơn giản như vậy hắn vừa mới kia một quyền cơ hồ đã đem kia cấp m ư ơ i hai phi thiên tử Văn Hạt biến thành tàn tật. chí ít tam phẩm tam trọng tiên trở lên năm nay nhóm chúng ta đệ nhất võ khoa đại học những ngày cử đi sinh đều là quái vật ta s á c thực nói là trần phàm bên người những cái kia ra hỏa đều là quái vật long huyết cổng sư bên cạnh chương thần nhìn xem thẩm thao thao lại nhìn xem trần phàm trong lòng cảm giác rất là thất lạc hạ tại công nhận trần phàm sư thúc cái thân phận này về sau cùng trần phàm bên người những người này quan hệ cũng khá rất nhiều cho nên lẫn nhau đều tăng thêm vệ t r ạ n g thỉnh thoảng tâm sự cho nên cũng biết rõ thẩm thao thao cùng dạ hạo mấy người tu vi thầm thao thao trước đó không chả chỉ là nhị phẩm cảnh sao làm sao đột nhiên liền cường đại đến loại này sư thúc lại cho bọn hắn g ụ c thú rồi sao trên trận t h ầ m thao thao né tránh thủy tinh ma chu một t r ư ơ n g mạng nện về sau trong m ồ t hỏa diễm l ó i lên long huyết c ù n g sư kỹ năng đại viêm hỏa đạn đã bị hắn mượn tới một điểm hỏa tinh từ bên trong miệng hắn phun ra sau đó trên không t r ú n g đống nhiên b i ế n lớn hóa thành một viên đường kính dài hơn một thước hỏa đạn đánh vào thủy tinh ma chu trên thân thủy tinh ma chu kêu thảm một tiếng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài toàn thân hỏa diễm cháy hưng n g ự lý tinh hải kêu một đám t h y tùng p h ậ t một cái vào tới muốn trợ giú thủy tinh ma chu dập tắt hỏa diễm đ á n người chung quanh bên trong có người triệu hắ thẩm thao thao không thèm để ý chút nào đem cây bà long kêu gọi ra sau đó một cái lớn khiêu khiêu đến phi thiên tử văn hạt trước mặt một c ư ớ c liền đem nửa chết nửa sống phi thiên tử văn hạt đá bay ra ngoài mà lúc này cây bà long tại thẩm thao thao thụ ý d ư ớ i đáp lấy đám người còn tại chú ý thẩm thao thao đánh thủy tinh ma chu len lén chạy tới lý tinh hải trước mặt lý tinh hải còn tại thổ huyết xoẹn l ự c chú ý của mọi người đều bị cây bà long hấp dẫn tới sau đó tất cả đều ngây n g ẩ n cả người lý tinh hải cũng ngần cả người bởi vì cây bà long một móc ướt liền bị hắn quần cho bắt nát lộ ra nửa người không phải châm chọc lão tử cởi trùng xong hùng a hiện tại ngươi cũng là thẩm thao thao nhét miệng cười một tiếng lần sau còn dám chế rêu lão tử đem ngươi đánh nghị ra xịt đến nhớ kỹ sao người lý tinh hải mặt bỏ lên dùng hết toàn lực bỏ lên nhưng còn bị xe rách lý tinh hải chỉ có thể ngồi dưới đất hướng về phía thẩm thao thao nghiến răng nghiến lợi đánh trước đó hắn cho là mình có thể tùy tiện nghiền ép thẩm thao thao nhưng bây giờ hắn biết rõ thẩm thao thao tùy tiện có thể nghiền ép hắn lý tinh hải mang theo tuyệt vọng cùng phẫn nộ đệ nén thanh âm nói ra ngươi ngươi đến cùng là cảnh giới gì tam phẩm ngũ trọng tiên thẩm thao thao lạnh lùng nói ra còn muốn đánh a lý tinh hải ngây dại t r u n g quanh các học sinh cũng ngây dại vừa mới rất nhiều người suy đoán thẩm thao thao là tam phẩm tam trọng tiên nghĩ không ra còn đánh giá thấp cái này ra hỏa thẩm thao thao nhìn xem chung lúc này vẫn ngồi như vậy tôn g hạo đi tới long huyết c u ầ n sư bên người hắn nhìn thoáng qua t r ầ n phàm nói ra rất suy yếu tinh thần lực nghiêm trọng tiêu hao rồi t r ầ n phàm nhẹ gật đầu tôn g hạo nói ra ba ngày sau buổi chiều ta tại nơi này chờ ngươi t r ầ n phàm được tôn g hạo quay người chuẩn bị ly khai đúng lúc này mang theo mũ l ư ờ i trai lý lao sư ngăn cản tôn g hạo nói ra tôn g hạo đoạn này thời gian ngươi tại cửa chính cùng đệ nhất võ khoa đại học học sinh chiến đấu phá hủy đệ nhất võ khoa đại học cửa chính mặt đất cùng các nơi công trình cần bồi thường k h o ả n ba vạn chân phàm cùng thầm thao thao lý lao sư giống như ở khắp mọi nơi ai trước đây vừa tới đệ nhất võ khoa đại học liền bị hắn lừa bịp nhiều lần tông hạo tựa h ồ nhận biết lý lao sư cũng không nhiều lời ngoan ngoan giao tiền phạt giao xong về sau tông hạo đột nhiên hồi phục thần t r í nói ra lý lao sư ta cùng bọn hắn giao thủ không nên chỉ phạt ta một người a lý lao sư nói ra ngươi yên tâm ta sẽ từng cái tìm tới cửa đoạn trước thời gian không có tìm các ngươi là bởi vì ta đi thứ năm cấm khu nay thiên tài vừa trở về tông hạo mặt đen lên ly khai lý lao sư lại quay đầu nhìn về phía thầm thao thao phát quần bảy ngàn thầm thao thao kém chút nhảy dựng lên ra lý i cái hố mà thôi. ề n Lần trước phạm ca ở bên trong sân trường đánh đem đất đập mặt mấy mà Phạm trước ca hố l ở Tinh Hải dừng lao ạ i đập hố so t nhiều, mới tiền phạt một ngàn liên minh phạt mới một tệ Lý l A. sư nói ra trường học cửa ra vào mặt đất là sử dụng đặc chế hắc cương chế thành vô cùng đắt đỏ không tin ngươi có thể tìm các lao sư khác t r ư ờ n g cầu ý kiến một cái thầm thao thao tức h ồ n hển giao tiền phạt được rồi đi thôi trần phạm v u a vô long huyết cùng sư đầu võ đạo xã phó xã trưởng khổng dương cùng tô văn cầm lập tức lao đến trần phạm ngươi không sao chứ thu thương sao ba ngày về sau ngươi chuẩn bị ở chỗ này cùng tông hảo đánh Ta không sao. trần a sao. không t phàm cũng không ngẩng đầu lên nói ra ta trở về nghỉ ngơi một chút ba ngày sau lại tới khổng d ư ơ n g mấy người còn muốn hỏi vài câu nhưng long huyết quần sư đã mang theo trần phàm đi xa khổng d ư ơ n g nhìn về phía tô văn cẩm hắn cái này trạng thái thật không có vấn đề sao ta nhìn hắn ghé vào long huyết quần sư trên lưng đều không chắc chắn còn cần dây leo buộc tầm vài vòng tô văn cẩm buồn buồn nói cái này tiểu tử đến cùng làm gì đi là sử dụng một loại nào đó phi thường tiêu hao tinh thần lực thuật pháp sao trần phàm trong nhà phong thiên lân bọn người chính ăn uống thả cửa vừa ăn không bao lâu phong thiên lân lấm la lấm lép nhìn bốn phía một cái. sau đó từ trong ngực mò ra cái túi ni lo lớn thượng quan thương long mấy người đều sợ ngây người phong thiên lân không thèm để ý chút nào ngồi cùng bàn người trợn mắt hốc mồm một bàn bàn đem thịt hướng trong túi nhựa giả giang viễn phạm thực sự nhịn không được quay đầu hỏi thượng quan thương long thượng hải phong gia hiện tại như thế khó khăn sao thượng quan vô lệ nói ra không có quan hệ gì với phong gia phong gia người sẽ không thừa nhận mặt hàng này là phong gia đệ tử phong thiên lân cười lạnh một tiếng một đám nướng ẩn các ngươi biết cái gì a ta vừa mới cố ý hỏi đông thúc đây là cấp m ư ơ i ba lôi vân báo thịt như thế một mâm lớn bên ngoài trí ít lấy lòng mấy vạn liên minh tại đây đây là mười bốn cấp kim lân đ i ê u thịt một kg một và tám mấy người các ngươi cái gì tình huống ta không biết không ta mẹ nó cũng không tin các ngươi trong số tài khoản tiền có thể so sánh ta nhiều các ngươi từng cái tìm trần p h à m bồi giữa ngựa thú hiện tại cũng thiếu đặt mông nợ đi hiện tại cũng bởi vì tiền phát sầu a ở trước mặt ta giả trang cái gì b ấ c a các ngươi ăn các ngươi đừng mẹ nó c ủ a ta nói phong thiên lân đem thượng quan thương long trước mặt một bàn ngũ sắc thịt bò đổ vào tự mình trong túi n h ự a giang viễn phảm cao mày ngươi đây cũng quá không tưởng nổi còn có túi ngựa không đám người giang viễn phạm cùng phong thiên lân xé rách một hồi dễ nói tốt xấu từ phong thiên lân trong tay cướp đi một cái túi nhựa nhưng hắn vừa định động thủ lại đem túi nhựa thu vào bởi vì trần p h ạ m trở về phong thiên lân không nhìn thấy trần p h ạ m cùng thẩm thao thao gặp giang viễn p h ạ m thu hồi túi nhựa nhịn không được lắc đầu ai ta cho là ngươi so bọn hắn gan lớn một điểm không nghĩ tới cũng là sợ hẳn g vì mặt mũi sợ đầu sợ đôi hắn còn chưa nói xong một cái tay bắt lấy hắn tay phải làm gì phong thiên lân căm tức vừa quay đầu tới sau đó thân thể của hắn liền cứng đờ bắt hắn lại tay người là thẩm thao thao thẩm thao thao thao th long huyết cuồng sư trên lưng trần phàm nhìn xem phong thiên lân trong tay túi nhựa một mặt khó có thể tin ta mẹ nó cho là mình đủ không biết xấu hổ gặp được ngươi ta mẹ nó là thật cam bái hạ phong a a n nhờ ở đậu còn chưa tính ngươi làm như thế lớn cái túi nhựa ngươi mẹ nó là tìm ta nhà ăn tịch tới đúng không nếu không phải hiện tại không có lực khí hắn thật muốn nhảy đi xuống trước tiên đem phong thiên lân hành hung một trận phong thiên lân trừng mắt nhìn thở dài một tiếng nói ra trần phàm ta có hai cái cổ phiếu trần phàm s ứ n g sở cái gì phong thiên lân yếu ớt nói ra một chỉ là lục một cái khác cũng là lục trần phàm đám người phong thiên lân ta có hai cái ngân hàng tài khoản một cái là chống không, một cái khác cũng là chống không. trần phàm cười ngươi có hai con mắt một cái sẽ bầm đen một cái khác cũng sẽ bầm đen lại nhải cho hắn hai quyền phong tiên lân xoay người chạy bị thẩm thao thao một c ư ớ c đá vào trên nông phong tiên lân gào lên thế thảm r ứ t xuống ảnh yêu trước mặt ảnh yêu bị to bằng cánh tay xiềng xích, xích còn treo cái đường kính dài một mét cầu sát lớn phong tiên lân bỏ lên nói sang chuyện khác trần phàm nhà ngươi cái này ảnh yêu đại náo thiên cung sao làm sao một mực xích ở đây ảnh yêu nước mắt lập tức liền xuống tới trước đó trần phàm đang ở nhà bên trong thời điểm nó mặc dù cũng bị khóa lại nhưng là mỗi lần ăn cơm thời điểm ý men cùng cương tử đều sẽ mang rất nhiều ăn ngon cho nó kết quả đoạn này thời gian trần phàm bị ý men cùng cương tử bọn hắn mang đi còn lại những cái kia ngự thú cùng nó quan hệ lại không tốt mỗi lần chỉ có thể nhìn xem cái khác ngự thú ăn ngon uống say mà nó chỉ có thể ăn lương khô hiện tại trần phàm rốt cục trở về cái này đáng giết ngàn đ a u quá không phụ trách nhiệm trần phàm hắn nhìn thấy ảnh yêu nước mắt đồng địa ư u hoán chính nhìn xem cũng là sửng sốt một cái sau đó trần phàm thở dài nói ra lại nhải ngươi đi đem kia ảnh yêu x i ề xích chặt n ư ớ t h ẩ m thao thao rút kiếm ra đến chiếu vào ảnh yêu trên người xiềng xích chính là một kiếm len k e n thâu to xiềng xích trực tiếp liền bị một kiếm chém thành hai đoạn t h ẩ m thao thao lại bắt lấy ảnh yêu trên cổ thép quấn đ ỗ n g nhiên một t á c h ra thép quấn rớt xuống đất phong thiên lân làm sao mấy ngày không thấy t h ẩ m thao thao cái thằng này giống như trở nên lợi hại rất nhiều ảnh yêu ngơ ngác nhìn xem một mặt này không núp đ í c h trần phàm cũng không nhiều lời hướng về phía t h ẩ m thao thao vẫy vây tay để t h ẩ m thao thao đem hắn lưng vào phòng ảnh yêu ở chỗ này rất nhiều ngày tại được chứng kiến hắn giục thú siêu phàm muốn chạy liền chạy đi lưu lại cũng vô dụng chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian thần ma ta đều có thể bồi dưỡng ra đến một cái ảnh yêu đáng là gì vẫn là trước tiên đem sở huyền bọn hắn thả ra ngự thú không gian đi a mù ra ra bọn hắn đây không thấy được bọn hắn a sẽ không cùng lý mục những cái kia ra hỏa trên tham lang sơn h ọ c a nhưng là từ thứ năm cấm khu ra thời điểm cũng không thấy được bọn hắn khoa huyễn bản thiên đ ỉ n h cùng chư thiên vạn giới văn minh giao tranh cùng tu tiên giới đấu sức cùng ma pháp văn minh giao phong chương hai trăm ba mươi bảy nàng tới v ảnh cửa phòng đóng lại phong thiên lân mấy người hai mặt nhìn nhau c h ỉ chốc lát s ở huyên cùng dạ hạo còn có thẩm hồng tụ bọn hắn từ trong phòng đi ra giang viễn phàm mấy người trợn mắt h ố t mồm thượng quan thương long cùng phong thiên lân mấy người ngược lại là không nhiều gắm phản ứng lần trước phong thiên lân nghĩ nạy ra góc tường kết quả bị kẻ điếc vứt xuống mấy ngoài trăm dặm quái vật xào huyệt dùng hết toàn lực mới kiếm về một cái mạng đây trần phàm trong nhà có như thế bốn cái trách lao đầu phát sinh cái gì quái sự đều rất bình thường à. tiểu hắc bay ra ngoài đem trên sân huấn luyện dưỡng hồn một mộc linh kêu tới dưỡng hồn một mộc linh ngay tại trần bên nhà một bên, phóng xuất ra dưỡng hồn lực trường tắm rửa tại dưỡng hồ dạ hạo cùng t h ẩ m thao thao đ á g người thân thể mềm l ũ n g kém chút trực tiếp quỷ xuống cổ thần giới bên trong loại kia quỷ dị cùng tuyệt vọng áp lực cùng hiện tại giữa nguồn lực trường thả ra khí t ứ c tạo thành tươi sáng so sánh liên phăng phất từ địa ngục lên thiên đường nguyên bản tinh thần căng cứng một đám người trung điệp phun ra một ngụm trọc khí toàn thân tâm đều bông u lỏng xuống các ngươi đoạn này thời gian đến cùng chạy đi đâu rồi phong thiên lân nhịn không được hỏi trần phạm là chuyện gì xảy ra vì cái gì một bộ bị móc giống bộ dáng đi một chuyến bí cảnh dạ hạo nói ra gặp đáng sợ quái vật phàm ca đem nhóm chúng ta cứu trở về cựu tử nhất sinh a đừng nói nữa. ra hạ o hời hợt nói một câu phong thiên lân còn muốn hỏi thầm thao thao lại cười đại ý rời đi chủ đề vừa mới trở về thời điểm nhóm chúng ta rơi xuống đệ nhất võ khoa đại học cửa chính sau đó ta đem lý tinh hải hành hung một trận tiếng ngớ ngẩn ở dưới tay ta không hề có lực hoàn thủ phong thiên lân liếc mắt nhìn nhìn xem thầm thao thao cười lạnh một tiếng nói ra ta đánh không lại ngươi ta thừa nhận nhưng ngươi n g h ĩ đánh bại lý tinh hải đơn giản nằm mơ giang viễn phạm nói ra lại nhảy bọn hắn ngự thú gần nhất thực lực tăng lên rất nhanh đánh bại lý tinh hải kỳ thật rất bình thường ngự thú thầm thao thao đưa tay phải ra ngón trọ l đánh bại lý tinh hải mặt hàng này còn cần đến vận dụng n g ự thú ta long huyết cổn sư một mực con p h n g ca cho nên ngay tại bên cạnh xem kịch mặt khác hai cái n g ự thú ta cũng không có triệu hoán đi ra nghe nói như thế liền giang viễn phàm đều lộ ra im lặng thần sắc ngươi cho rằng ngươi là trần pham đây khoác lắc không lên thuệ a t h ầ m thao thao gặp phong thiên lân bọn người không tin cũng không có nhiều lời hắn hiện tại mặc dù còn chỉ là tam phẩm ngũ trọng tiên nhưng thần vương mười hai cánh nơi tay tại cổ thần giới thế nhưng là đã từng một chiêu miễu sát qua cấp hai mươi hai khô lô ma đánh bại một cái tam phẩm cảnh lý tinh hải đáng là gì thật đem thần vương mười hai cánh phóng xuất cho các ngươi nhìn một cái không phải đem các ngươi hủ chết không thể đột nhiên thượng quan vô lệ kinh hô một tiếng nhóm chúng ta cử đi sinh nhóm bên trong đều đang nghị luận thẩm thao thao đánh bại lý tinh h ả i sự tình cái gì phong thiên lân mấy người ăn nhiều giật mình tất cả đều vây quanh dạ hạo cùng lệ phong hành mấy người thì đều lật lên xem thưởng tam phẩm ngũ trọng tiên đánh bại một cái tam phẩm nhất trọng thiên nhị trọng tiên có cái gì đáng giá khoác lác thượng quan vô lệ nói ra còn có video nói thượng quan vô lệ ấn mở video video rất rõ ràng tình cảnh lại xuất hiện phong thiên lân mấy người đều ngây dại thẩm thao thao một quyền trọng thương phi thiên tử văn hạng một chiêu trọng thương lý tinh hải con hàng này bị người thọn bọn hắn mang đi ra ngoài mười mấy ngày trở về cứ như vậy lợi hại tốt yêu thương đuổi theo không lên trần phạm còn chưa tính hiện tại liền thẩm thao thao loại này hai hàng đều truy không lên phong thiên lân nhìn phía xa tự mình ngự thú có gan sinh không thể luyến cảm giác nhất định phải nghĩ biện pháp làm ít tiền mới được không nhiều làm ít tiền tới trần phạm không nguyện ý giúp hắn g ụ thú a cái kia hai cái ngự thú thực lực tăng lên đã xa xa lạc hậu thầm thao thao bọn hắn ngự thú phong thiên lân thở dài nói ra lý tinh hải kia c h à o phúng n g ư ơ i là cởi t r ồ n g song hùng một trong nên đánh n g ư ơ i cùng lệ phong hành hả lệ phong hành đây vừa mới không còn đáng sao đám người xoay người nhìn lại đã đã mất đi lệ phong hành bóng dáng lúc này trên bàn đá quất miêu một bên gặp một khối xương một bên nói ra hắn vừa mới ra cửa vừa nhìn thấy lý tinh hải tại kia nói cởi t r ồ n g song hùng hắn liền trực tiếp ra cửa đoán chừng tìm lý tinh hải đi đi đám người phong thiên lân đột nhiên phản ứng lại quất miêu đó là của ta thịt quất miêu xứng sở ngươi nếm qua rồi phi phi phi quất miêu đem bên trong miệm thịt nổ đến trên mâm phong thiên lân tức g i ậ n đến kém chút thổ huyết nhưng trần phàm ngự thú hắn một cái cũng không dám đắc tội ngoại trừ trần phàm bao che khuyết điểm bên ngoài những n à y ngự thú đều thực lực bất phàm mà lại có phi thường q u ỷ dị cường đại kỹ năng phong thiên lân t h ở phì phò đem đĩa bưng đi lại đ ớ i thêm một chén nữa thì tới chính v ù i đầu ăn đồ vật tiểu hắc ngẩng đầu lên nói ra hạo tử nhà ta chủ nhân để ngươi cùng phong thiên lân đi qua một cái dạ hạo xứng sở ta không nghe thấy phàm ca gọi ta、à. tiểu hắc cũng không ngẩng đầu lên ngớ ngẩn hắn là dùng ý niệm cùng ta câu thông ngươi đương nhiên nghe không được dạ hạo cầm một cục xương ném về phía tiểu, tiểu h phong thiên lân cùng dạ hạo đứng dậy thướng trần phạm gian phòng đi đến giang viễn phạm mấy người n g h ĩ nghĩ đều đi theo chỉ có sở huyền cùng bạch như ca tiếp tục can đồ vật trong phòng trần p h ạ mở m mắt nhìn thoáng qua phong thiên lân nói ra các ngươi phong gia tại thượng hải hẳn là có chút thế l ự ca tia nào chỉ là có chút phong thiên lân cười ngạo nghễ nhóm chúng ta phong gia k i a thế nhưng là dừng lại trần p h ạ m ngắt lời hắn nói ra ta trở về thời điểm tại đệ nhất võ khoa đại học cửa ra vào cùng tông hạo ước định ba ngày sau buổi chiều tại đệ nhất võ khoa đại học cùng hắn đánh một trận hiện tại tin tức hẳn là chuyền ra ngoài nhưng là chú ý người chắc chắn sẽ không quá nhiều ta cho ngươi 100 triệu, ngươi lợi dụng phong tạo tạo chí, chí, i thiên ệ lân nhịn g gia không được yêu ớt hỏi người nói là liên minh tệ vẫn là sung sướng đầu ba nước g con số này xác thực đem tất cả mọi người do sợ cái này mấy ngày Bọn hắn còn đang vì mấy trăm đau đầu đây. vậy ì m mà nói để giả hạo mang ba nghìn nước đi qua thật không đem liên minh tệ làm tiền a nói nhảm đương nhiên là liên minh tệ a ngươi cầm sung sướng đ ầ u đi hát thị không sợ bị người đánh chết ta trần p h á n h ư u khí vô lực nói ra ngươi cầm sung sướng đậu đi đài truyền hình người ta cũng không thu a tất cả mọi người hòa đá thật là ba nghìn nước liên minh tệ a bọn hắn đều biết rõ trần phạm có tiền dù sao thứ chín cửa hàng chính là trần phạm mà trần phạm giúp bọn hắn b ồ i giữa ngự thú tuy tiện nhắc tới thăng một cái chiến lược đẳng cấp đều muốn trên trăm vạn nhưng là thứ chín cửa hàng vừa mới mở không bao lâu á ba nghìn nước đó là cái gì khái niệm được vấn đề này liền giao cho ta đi làm đi phong thiên lân v ũ bộ ngực nói ra ta nhất định làm được thỏa đáng đúng hạo tử vừa trở về cũng nên nghỉ ngơi thật tốt ngươi đem ba nghìn nước cũng cho ta đi cho ta điểm vất vả phí là được rồi ta làm việc ngươi yên tâm trần phạm nhắm mắt lại ta không tin được ngươi phong thiên lân、trần、phạm ta sợ ngươi vòng quanh tiền của ta chạy phong thiên lân mặt đỏ tới mang h a i ồn ào ta phong thiên lân là cái loại người này sao tất cả mọi người nhẹ gật đầu phong thiên lân bị đà kích các ngươi trầm m ặ t sau một lát phong thiên lân cẩn thận nghiêm túc nói ra trần p h ạ m có cái sự tình không biết rõ thuận tiện hay không hỏi ngươi trần p h ạ m ý nguyên nhắm mắt lại không tiện phong thiên lân nhỏ giọng nói ra có thể hay không trước cho ta mượn một tỷ trần p h ạ m mở mắt ta trước cùng lao bà ta thương lượng một chút phong thiên lân xứng sở nhìn thoáng qua thẩm hồng tụ ngươi có lao bà rồi thầm hồng tụ nở nụ cười xinh đẹp vừa muốn nói chuyện trần phàm nói ra Ừ. thầm ử t h hồng tụ dậm chân phong thiên lân mượn một trăm triệu được đi trần phàm cút phong thiên lân một ngàn vạn trần phàm thiếu k h â lâu cho ta đem cái thằng này ném ra bên ngoài chưa thấy qua hắn sao như thế đáng ghét tốt tốt tốt ta không nói phong thiên lân đành phải thôi nhưng lại có chút không cam tâm trần phàm ngươi bây giờ đến cùng là cái gì tu vi tông hạo kia ra hỏa rất lợi hại t h ta cùng hắn giao thủ qua đều không có chiếm được một điểm tiến nghi ngươi ép tự mình thắng vạn nhất thua đây tất cả mọi người hung hăng chừng mắt phong thiên lân phong thiên lân liên tục q u á t tay ta không phải xem thường trần phạm a ta luận sự a tông hạo thế nhưng là ngũ phẩm ngũ trọng tiên thượng hải nhiều như vậy võ khoa đại học năm thứ ba đại học bên trong có thể chắc thắng hắn tuyệt đối không tìm ra được ba người so sánh dưới còn không bằng trần phạm đánh một trận g i ả thi đấu ép tự mình thua vậy cái này đem khẳng định ổ chám trần phạm nhướng m i mắt ngươi cút ra ngoài cho ta phong thiên lân thở dài tốt như vậy đề nghị ngươi cũng không nghe gặp trần phạm muốn nổi giận phong thiên lân đành phải ngầm miệng trần phạm hướng về phía dạ hạo vây vây tay tới gần chút nữa ta đem tiền chuyện cho các ngươi từ trần phạm gian phòng đi tới sau phong thiên lân tiến tới dạ hạo trước mặt ngươi nói trần p h ạ m thật có thể đánh thắng được tông hạo sao tia thế nhưng là ba nữ ca thượng quan thương long cùng giang viễn p h ạ m mấy người cũng là sắc mặt có chút n g ư n g trọng bọn hắn đều biết rõ trần p h ạ m rất mạnh cũng biết rõ trần p h ạ m sớm đã đem bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau nhưng là nghĩ chắc thắng một vị ngũ phẩm ngũ trọng thiên tiên tài một cái ép nhiều tiền như vậy có phải hay không quá mạo hiểm rồi dạ hạo t r ừ n g mắt nhìn nói ra p h ả m ca có đánh hay không qua được tông hạo ta không muốn bình luận nhưng là ta biết rõ phản ca nếu như nguyện ý lục phẩm cảnh cũng có thể tùy tiện chém chết phong thiên lân, thượng quan thương long mấy người. phong thiên lân kéo hạo, lại dạ hạo, huynh đám ệ cho Phạm thắng. ta mượn ít tiền, ta muốn ép Trần ta mượn muốn Lần này ta đập nổi ép đập b n táng ra bại sản, cũng sắt ra bại u ố người ép hàn h n t ắ Có cái thể tài tự một thanh.、Phong、thiên hay không phú Phong dựa này liền Lân n g vào do, đám người vừa ăn vừa nói chuyện thời điểm quất miêu hướng trần phạm gian phòng đi đến nhưng bị cửa ra vào tiểu khô lâu c ả n lại quất miêu giận dữ tiểu khô lâu tránh ra ta có việc muốn tìm trần phạm tiểu khô lâu k h o á tay t trong tay cốt đao xoay chuyển mặt đao đập vào q u t miêu trên đầu kém chút đem q u t miêu cho đánh mắt xịu q u t miêu khí nổ muốn yên lao tử đường đường thiên ma giáo giáo chủ lại bị một cái khô lâu mà khi dễ cái này không thể nhịn quất miêu một cái tinh thần gai nhọn đánh tới không có hiệu quả tiểu khô lâu sớm có chuẩn bị thúc giục tinh thần lực bình chướng mà lại tiểu khô lâu tinh thần lực còn giống như rất cường đại quất miêu phát hiện tự mình tinh thần gai nhọn hoàn toàn không cách nào dung chuyển tiểu khô lâu phòng ngự không đợi quất miêu kịp phản ứng tiểu khô lâu trong mắt quỷ h ỏ a lóe lên một cốt đao liền đem quất miêu đập vào trên mặt đất s ắ c thực đánh khốc lại trên lệnh còn giống như rất lớn được rồi vẫn là trước nhận sợ đi thật hẳn má cổ thần giới tùy tiện ra một cái khô lâu đều lợi hại như vậy nghĩ năm đó ở thiên vũ giới lao tử còn cùng ác g ộ n g c h i đ ỉ n h thiên ma vương giao thủ qua đây không nghĩ tới chờ xem đợi cho đợi cho cái gì tới quất miêu đi đến vượn g i ả bên người ấn mở vượn g i ả trên cổ tay trí năng đồng hồ móng nuốt trên điện thoại di động điểm mấy lần mở ra ngàn độ tìm tòi một cái ân tìm được đợi cho hoa trên núi rực rỡ lúc nàng tại bùi bên trong cười không đúng không phải câu này quất miêu lại tìm tòi một cái là là câu này đợi cho âm dương l ị c h lo lúc bằng vào ta ma huyết nhiễm thương khùng quất miêu ngựa thiên nhất cười ngạo nghe nói đợi cho âm dương n ị c h lo lúc bằng vào ta ma huyết nhiễm thương khùng gia hạo cùng phong thiên lân b ọ n người tất cả đều nhìn lại tiểu hắc cười nạo một tiếng nói m ũ bức trên người ngươi có mấy mờ lơ máu còn muốn nhiễm thanh thiên ngươi nhiều nhất cũng liền nhiễm một cái giấy vệ sinh mà thôi đọc tiểu thuyết liền đọc tiểu thuyết đừng đem trong tiểu thuyết những cái k i a đồ vật ồn nào ra quất miêu giận dữ một cái tinh thần gai nhọn đi qua tiểu hắc kêu t h ả m một tiếng rơi xuống đến trên mặt đất từ dưới đất b ò dậy về sau tiểu hắc g ó c bốn mươi lăm độ nhìn trời cái này mẹo chết dùng hắn kỹ năng tới đối phó hắn tức giận a được rồi cùng ý m ẹ chơi đi tiểu hắc bay đến hồ nhỏ trên không trong hồ nhỏ i m e ngay tại đuổi theo một đầu tiểu ngư bơi qua bơi lại bên hồ phương tiến tiến hàn băng bạch mãng đang r á o hấn phong thiên lân man h o a n g ngục long tiểu hắc một cái lao xuống ngập lấy con cá kia i m e đúng lúc này trên bờ hàn băng bạch mãng một cái đôi u quất bay man hoang ngục long về sau một ngụm hàn khí p h u n g tới hàn khí thổi qua mặt hồ trực tiếp bị đóng băng trong hồ i m e còn có trên mặt hồ một chút xíu tiểu hắc tất cả đều đông lạnh thành băng đ i ê u và n h tiểu hắc đông lạnh thành băng điều rơi vào trên mặt đất hàn băng bạch mãng thấy thế biết mình cho hoa vạch một cái chảy mất i m e cùng tiểu hắc đồng thời vừa dùng lực tránh thoát hàn băng trói buộc bay lên truy hướng về phía hàn băng bạch mãng hàn băng bạch mãng không chỗ có thể trốn chạy hướng về phía gỗ lìn muốn tìm gỗ lìn hỗ trợ gỗ lìn không đợi hàn băng bạch mãng tới từ trong túi trốn tới mấy khỏa bom từ dưới đất lăn hướng hàn băng bạch mãng hàn băng bạch mãng giật mình kêu lên đột nhiên ngừng lại khí thế lao tới trước chuyển cái đầu nhưng đằng sau y mẹn phong bạo quét sạch đi qua trong nháy mắt liền đem nó thân thể cao lớn cuốn lên t i ê n gỗ lìn lắc đầu liên tục ngao trời ạ thanh long ngươi còn muốn liên lụy ta qua không đủ nghĩa khí một đám ngự thú huyên nào rất vui mừng. Trong phòng, Trần Phạm cũng đã ngủ chương n g hai trăm ba mươi tám trời trợ giúp ta đường quốc năm một trăm linh bốn chữ giữa trưa trong hoa viên s ở huyền cùng thẩm hương tụ còn có phương tiên h tiến h chính khắc khổ luyện kiếm mù loà cùng người thọ t bốn người chạy tới phía sau núi ở phía sau trên núi đinh đinh đang đang không biết rõ tại làm gì tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn đang cùng hàn băng bạch mãn các loại ngự thú trên đồng cỏ chơi bửa vượn già ngồi tại bên cạnh cái bàn đá đọc sách mà bên cạnh cái bàn đá tiểu khô lâu giống khô lâu p h o tượng không nhúc ních bên cạnh giả hạo cùng thẩm thao thao ngay tại quan sát một cái video trong video lệ phong hành chính đuổi theo lý tinh hải đánh lý tinh hải mặt mũi bầm rập một bên chạy một bên hô cứu mạng chật vật tới cực điểm chung quanh rất nhiều học trường học tỷ chỉ t r ò nhưng không ai ra cản trở lệ phong hành lý tinh hải những người hầu kia ngược lại là ra ngăn trở nhưng mỗi một cái đều bị lệ phong hành đánh thành trọng thương một vị đạo sư nhìn không được ra đem lệ phong hành ngăn lại mới đem lý tinh hải cấp cứu xuống dưới dạ hạo nhìn về phía lệ phong hành ngươi ngày hôm qua đi ra ngoài thật đúng là đuổi theo giết lý tinh hải a nhưng là cũng quá mãnh liệt một điểm a ta ra tay có chừng mực lệ phong hành nhàn nhạt nói ra ta muốn thật xuất toàn lực một quyền liền có thể đập chết hắn vong vong cái gặt chéo các ngươi đều lấy được đồ vật liền ta không có tâm ta lý chính biệt k u ấ t đây hắn còn dám chạy đến trào phúng lao tử về sau gặp hắn một lần đánh hắn một lần gia hạo trận trắng mắt đây là trần phạm dỗi lưng một cái từ trong phòng đi ra tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn lập tức lao đến y mẹ tốc độ nhanh nhất trước tiên cho trần phạm mang lên trên mũ trên trận bóng người loay lên cầm một đống cổ quái đồ vật mù loà cùng người thọt mấy người xuất hiện ở trần phạm trước mặt trần phạm nhìn xem mù loà mấy người trong tay đồ vật sửng sốt một cái sau đó nhìn xuống thời gian ta ngủ bao lâu một ngày gia hạo nói ra ngày hôm qua sau khi trở về ngươi liền ngủ rồi à hồng tụ không phải nói ngươi ăn nhiều như vậy đ a n dược ít nhất phải ngủ ngon mấy ngày mới có thể khôi phục à. làm sao hiện tại liền bỏ dậy mù loan nói ra ta trong phòng của hắn bố trí một cái c h n pháp phối hợp dưỡng hồn một m ụ c linh dưỡng hồn lực trường hắn hiện tại đã hoàn toàn khôi phục trần p h à m bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống có chút cổ quái gãi đầu một cái ngày hôm qua ngủ ngủ giống như thức tỉnh một lần sau đó thấy được dạ hồng nhan nhưng là cũng chỉ nhớ kỹ một màn này đằng sau cái gì đều không nhớ rõ chẳng lẽ lại là nằm mơ trần p h à n cao mày nói các ngươi là cái gì thời điểm trở về t h ầ m thao thao nói ra ngươi nằm ngủ sau không đến m ộ ư ơ i phút mụ ra ra bọn hắn liền trở lại ta nằm ngủ sau không đến m ộ ư ơ i phút trần pham sửng sốt một cái nhìn về phía mù loà dạ hồng nhan chạy đến phòng ta bên trong tới các ngươi phát hiện sao cái gì mù loà có chút kỳ quái nói ra cái gì thời điểm không biết rõ cái gì thời điểm trần pham nói ra hẳn là ta nằm ngủ không lâu sau ngoài cửa sổ còn có ánh sáng không tới ban đêm người thọt cùng kẻ điếp mấy người liếc nhau một cái kẻ điếp hỏi sau đó thì sao trần pham nói ra sau đó ta cái gì đều không nhớ rõ cũng chỉ nhớ kỹ nàng xuất hiện tại phòng ta từ bên trong Ta theo b ả người đ á n thọt nói ra các h h i t ngươi r tại thứ năm cấm khu cửa ra vào nhìn thấy dạ hồng nhan chỉ là dài cự li một loại hình chiếu nàng cũng không có tới thượng hải nếu như nàng tới các ngươi có thể phát hiện a trần phăng hỏi người thọt mặt mò đỏ hửng nàng nếu tới nhóm chúng ta nhóm chúng ta nhất định có thể phát hiện a câm điếc thanh n â m tại tất cả người não hải bên trong văn g lên đừng chém gió nữa chúng ta mấy cái chính là một bộ phân thân không nhiều lắm thực lực da hống nhan nếu thật là chạy đến tiểu phàm trong phòng nhóm chúng ta cũng không phát hiện được người thọ t giận dữ ngươi không nói lời nào không ai nói ngươi là câm điếc mấy cái lao ra hỏa lại bắt đầu hầm bị chân phàm có chút đau đầu bất mãn nói ra quẹ ra ra các ngươi làm sao đem sở huyền bọn hắn ném đến thứ năm cấm cũ đi kém chút đem bọn hắn giết chết ta người t h ọ t có chút ngượng ngùng nói ra nhóm chúng ta đem một đạo tinh thần lực bám vào trên người bọn họ sau đó lại để cho vân thương hải bảo hộ bọn hắn không nghĩ tới bọn hắn vừa tiến vào thứ năm cân khu trong đó không gian lực lượng liền đem tinh thần lực của chúng ta cho xóa đi nhóm chúng ta vốn cho là ác n g ộ n g c h i đình những cái tia ra hỏa lực chú ý đều phía trên ngũ thải thần thạch sẽ không để ý mấy người bọn họ không nghĩ tới bọn hắn vậy mà p h ả i người truy sát ta hôm nay buổi sáng đi một chuyến hai ngàn dặm bên ngoài ngạt đảo đem nạc trên đảo một đám ác mộng tri đình bọn chuột nhất đều làm t h i rồi xem như thay mấy người bọn hắn báo thủ trần phang cùng sở huyền mấy người. lúc này mù loà đột nhiên nói ra tiểu p h ạ m ngươi trước đây quen biết lý mục sao trần phan s ư n g sở có ý tứ gì vì cái gì hỏi như vậy lần trước đoạn thiên ma đao đem hắn dẫn tới thời điểm ta là lần đầu tiên nhìn thấy hắn vẫn là sở huyền cùng phong thiên lân nói với ta hắn là nhóm chúng ta đường quốc đỉnh tiêm tồn tại là bộ giáo dục bộ t r ư ở n g đây mù loà như có điều suy nghĩ nói ra lý mục phát hiện ta đưa ngươi đi vào thứ năm cấm khu sau biểu hiện rất kỳ quái dạ hạo trong mắt bắt quái chi hỏa cháy hương h ự c có bao nhiêu kỳ quái trần phám uống một hớp nước cũng có chút hiếu kỳ nhìn xem mù loà chờ đợi đoạn dưới nó như thế nào đây mù loa vuốt vuốt tròm dâu nói ra cái loại cảm giác này thật giống như tiểu phàm ngươi là hắn con riêng đồng dạng phúc t r â n pham một ngụm nước phục tới sở huyền cùng dạ hạo mấy người cũng đều mở to hai mắt nhìn mù ra ra lời này của ngươi t r â n pham rất bất mãn nhìn thoáng qua mù loa không nói cái này mù loa trầm mặc một lát nói ra sở huyền trên người bọn họ cất giấu đổ vào ta ngươi đem bọn hắn đưa đến bên trong đi bên trong tự nhiên là cổ ác ma giới các loại bồn giới chân pham sờ lên cái cảm mù ra ra các ngươi có thể cảm giác được trên người bọn họ dị thường sao nếu như mù loa bọn hắn có thể cảm giác được như vậy trước đó hắn cùng thẩm thao thao ra thứ năm cấm khu thời điểm phía trên những cái tia cự đầu chẳng phải là cũng có thể cảm giác được rồi cẩn thận lý do hắn đoạn thiên ma đao là trực tiếp thu nhập tu di giới bên trong nhưng thẩm thao thao nhưng không có tu di giới cảm giác không thấy mù loà nói ra ta chỉ là nghe được cái này tiểu tử một mực tại lầm bầm mới t ậ n lực sử dụng bí pháp tra xét một cái hắn nói cái này tiểu tử chính là lệ phong hành dạ hạo cùng thẩm thao thao lập tức căng tức tập trung vào lệ phong hành lệ phong hành thấp một đoạn sợ hay nói ra cũng không phải ngoại nhân cho mù ra ra bọn hắn biết rõ lại có quan hệ thế nào Trần trầm rộng nói Pham cổ thần giới thiên sứ thần vương giới, vương sứ các ò n kiện trần thân minh, nhận chủ sở huyền cùng hạo từ bọn hắn. có cổ chủ c ma ba giới giới kêu từ hạo sở i nhiều gì? mình. Mù loà ăn ổ thần giới các loại tam giới kêu ba kiện đồ vật mặc dù hắn không biết rõ là cái gì nhưng rõ ràng không thể so với trần phàm cầm tới đoạn thiên ma đào trên lệch bao nhiêu vậy mà đã nhận sở huyền ba người là chủ một kiện đoạn thiên ma đào lúc ấy đã để bọn hắn cùng lý mục quá sợ hãi nghĩ không ra lại thêm ra tới ba kiện người thoát quay đầu nhìn về phía mù loà kể từ đó chẳng phải là một đời mới nhân hoàng thân phận lại không xác định rồi trước đó trần phạm cầm tới đoạn thiên ma đao về sau bốn người đều đã nhận định trần phạm mới thật sự là một đời mới nhân hoàng nhưng bây giờ sở huyền bọn hắn cũng lấy được cùng đoạn thiên ma đao cùng đẳng cấp khác thần khí cái này mù loà hít sâu m ộ t hơi nói ra ta nói với lý mục một cái nói mù loà có chút lệnh ra đầu vợ môi có chút động k h ẽ động sau m ộ t khắc bóng người lóe lên lý mục mang theo vân thương hải cùng diệp vô s o n g xuất hiện ở trần phạm trước mặt trần phạm im lặng nhìn thoáng qua mù loà quá không coi lý mục là người ngoài a làm sao chuyện gì đều nói với lý mục a nhìn thấy trần phạm cổ quái nhãn thần lý mục nhịn không được cười lên nói ra tiểu tử tại lam tinh loại này địa phương bất kể nói thế nào ngươi cũng hẳn là càng tín nhiệm ta mà không phải càng tín nhiệm ngươi mủ ra ra bọn hắn à. bọn hắn dù sao cũng là đến từ thiên vũ giới ngươi hẳn là nhiều đề phòng một điểm bọn hắn đánh rắm ngươi thọ trực tiếp mắng lên mù loa như thế tín nhiệm ngươi đem trần phạm cùng sở huyền chuyện của bọn hắn nói cho ngươi ngươi làm sao lại có ý tốt nói ra loại này không muốn mặt thì sao đây lý mục cười cười khoát tay h á o nói ra chỉ đ ù a một chút mà thôi tiền bối không cần để ý ngươi t h ọ khẽ hử một tiếng mù loa lại nói ra hắn nói kỳ thật cũng không sai tiểu phạm kỳ thật nếu như ngươi thật sự có đề phòng s á c thực hẳn là đề phòng nhóm chúng ta mà không phải lý mục a i n g ư ơ i người thọ t hận hận nhìn thoáng qua mù loà mù loà tiếp tục nói ra ta cùng người t h ọ t bọn hắn đều đến từ thiên vũ giới cái gọi là một đời mới nhân hoàng những chuyện này đều chỉ là nhóm chúng ta lợi từ một phía vạn nhất nhóm chúng ta là thiên vũ giới không xuất thế đại ma đầu hoàn toàn là đang lợi dụng ngươi đây mà lý mục là các người đường quốc cường giả tối đỉnh là đường quốc thậm chí là làm tinh thủ hộ thần nghe nói như thế lý mục cười khổ hướng phía mù loà cùng người thọn bốn người bái là van bối sai mời bốn vị tiền bối thứ lỗi người thọt mấy người sắp mặt lúc này mới thay đổi tốt hơn rất nhiều mù l o a nhìn về phía sở huyền cùng dạ hạo còn có thẩm thao thao nói ra các người đem đồ vật lấy ra đi để nhóm chúng ta nhìn một cái lý mục tay trái nhấc lên một chút tất cả mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt đã xuất hiện ở một cái quỷ dị hư vô không gian sở huyền ba người đồng thời nhìn về phía trần phàm trần phàm khẽ gật đầu sở huyền ba người hướng bên cạnh đi vài bước đều đem trên người thần khí phóng thích ra ngoài tế thiên địa thông thiên thần trụ thần vương m ư ơ i hai cánh ba kiện thần binh vừa xuất hiện hư không lập tức đều chấn động lên lý mục cùng mù loà bọn hắn còn tốt một điểm v â n thương hải cùng diệp vô song cảm nhận được kêu ba kiện thần binh bên trong thả ra thao thiên lực lượng lập tức đều là tâm thần kịch c h ấ n trong mắt tất cả đều là khó có thể tin Ha ha ha ha ha. như Ha ha ha ha ha. Mù loà nói ra, cái này ba kiện thần minh, thêm phạm thiên ma đào, có thể hay không diệt trừ đệ lục thiên ma vương. Vân Thương Hải nhau, phương thấy kinh hãi ch ta ta ra, ba ma đao, ma Lý lên loà lục lướt Mục Mù mắt muốn cười quốc, quốc. cái có cùng được điên, tiếng đường đường nói này kiện tăng đoạn vương. Vân song trong trời trợ trời trợ tiểu diệt trừ từ giúp giúp Diệp đối đệ đều vô vẻ nhóm c đến g thời ự c có hòa điểm ệ lục t h giúp các ngươi giải quyết hết đệ lục thiên ma vương sự tình bề sau ngươi có thể lấy mở ra phong ấn đưa tiệm p h à m bọn hắn đi thiên vũ giới lý mục khẽ gật đầu có thể chân pham nhịn không được lật lên xem thường các ngươi ngay trước mặt chúng ta cầm nhóm chúng ta làm điều kiện đến đàm phán a những lời này liền không thể có nhóm n chúng ta nói a lý mục lại thở dài nói ra chính là không biết rõ thời gian có đủ hay không sư tôn ta lưu lại phong ấn lại một lần nữa b ư ơ n g l ỏ n g cũng không biết rõ còn có thể hay không chấn áp được đệ lục thiên ma vương kẻ biết đột nhiên nói ra trần h á n vợ chồng trọng thương đệ lục thiên ma vương về sau đem nó phong ấn trên lý luận đệ lục thiên ma vương trong vòng ngàn năm không nên đột phá được phong ấn ngươi còn có chuyện gì đang gạt nhóm chúng ta ngươi thoạt cùng câm điếc mấy người đều nhìn về lý mục nhưng lý mục lại t r ầ m mặc không nói qua một hồi lâu lý mục mới nói ra như vậy về sau liền nhiều hơn làm phiền bốn vị tiền bối ngoại trừ sở huyền bọn hắn bên ngoài còn có ta đệ tử vân thương hải cùng giang tuyết đệ tử diệp vô song mù loà k h ẽ gật đầu được lý mục lại nói ra tại trần phạm bọn hắn đột phá đến thất p h ẩ m trước cũng đừng đưa bọn hắn tiến thứ năm cầm khu mù loà mỉm cười nói ra ngươi trên tham lang sơn bóp chết ác n g m n g c h i đình một đám cường giả lại phái người tiến vào thứ năm cầm khu đem nó bên trong ác mậu tri đình cường giả tán sát hầu như không còn là vì trần phạm ở đây tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi lý mục nết miệng nở nụ cười đúng a có vấn đề gì không trên người hắn có đoạn thiên ma đao là đường quốc tương lai hy vọng cũng là lam tinh tương lai hy vọng há lại cho có sai lầm mù loa nhìn một chút lý mục luôn cảm giác có điểm gì là lạ, lạ lý mục lại nói ra t h i ê n bối trước đó van các ngươi đáp lấy đông vực ma vương cùng tây vực ma vương phóng thích hình chiếu thời điểm t r a tìm phương vị của bọn hắn các ngươi đã tìm được chưa nào có dễ dàng như vậy sự tình người thọt nói ra ác ngộng t i đình những cái kia rụt đầu â quy đều lẫn mất rất xa giấu rất sâu muốn tìm đến bọn hắn nào có đơn giản như vậy lý mục than nhẹ một tiếng nói ra tứ đ ạ i ma vương trước đây bị khinh thành cùng trương giang trọng thương nhưng côn trùng t r ă m chân chết còn ráy rụa mới trôi qua mười tám năm lại bắt đầu chạy đến lắc lư không diệt trừ hai cái ta ăn ngủ không yên à. khinh thành sở huyền nhị t h u ố c sở khinh thành trần phàm cùng dạ hạo mấy người đều nhìn về sở huyền trước lúc này bọn hắn liền nghe nói qua một chút liên quan tới sở khinh thành truyền thuyết đều biết rõ sở khinh thành phi thường lợi hại nhưng lý mục lời này làm sao cảm giác giống như sở khinh thành so với hắn còn lợi hại hơn bộ dáng có thể để cho lý mục ăn ngủ không yên tồn tại bị sở khinh thành đánh thành trọng thương trần phàm nhịn không được hít vào một ngủ khí lạnh sở huyền kia mất tích nhiều năm nhị t h u ố c cũng quá cường hẳn à lúc này lý mục lại nói ra sở huyền các ngươi đem những này thần khí đều nhận lấy đi nói hắn ngón tay hơi đ ộ n g một chút lấy ra ba cái chiếc nhờn lở bất luận cái gì liếm tức phát m ô n đều không cách nào làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn lý mục trầm giọng nói ra cái này mấy món thần bình tại các ngươi thể nội vô luận các ngươi như thế nào che lấp đều có thể bị người phát giác được cái này ba cái tu di giới cho các ngươi tu di giới bên trong đều là một phương dị không gian đủ để che giấu cái này mấy món thần binh khí tức sở huyền cùng gia hạo còn có thẩm thao thao rồi xuất thủ nhận lấy tu di giới sau đó đem t ế thiên b i a các loại thần binh thu nhập tu di dưới bên trong lệ phong hành cũng mặt dạng mày dậy đưa tay ra tới lý mục nhẹ nhàng nắm chặt lại lệ phong hành tay lệ phong hành đột nhiên trần p h a n g hỏi thứ năm cấm khu bên trong các ngươi đã tìm tới ngũ thải thần thạch cụ thể vị trí sao lý mục thần sắc hơi động một chút nói ra chỉ có thể xác định đại khái phương vị nhưng đi hướng kia phương vị trên đường có trung đ i ệ p phong ấn quái dị vô cùng vô luận là ác ngộng c h i đình người vẫn là chúng ta cùng yêu tộc cùng thiên ma giáo người đều đang cố gắng phá vỡ cái này phong ấn trần phăng hỏi tia đánh giá kế đa lâu có thể phá vỡ đây lý mục lắc đầu nói ra chỉ sợ không có dễ dàng như vậy thế lực khắp nơi tiến vào thứ năm cầm khu thì thật cũng có một đoạn thời gian nhưng trong đó phong ấn vô cùng c ư ờ n g đại đừng nói nhóm chúng ta không cách nào đi vào coi như ta cùng m ù lão bọn hắn đi vào một năm nửa năm bên trong cũng không có khả năng đem nó phá vỡ một năm nửa năm đều không cách nào phá mở trần p h à m lưới lỏng một hơi vậy liền không nóng nảy tiến vào thứ năm cầm khu lý mục khẽ gật đầu trước mắt mọi người một hoảng hốt lại toàn bộ về tới vườn hoa bên cạnh cái bàn đá mà lý mục đã biến mất không thấy gì nữa lệ phong hành hận hận nhìn xem dạ hạo cùng thầm thao thao một mặt ghét vì cái gì các ngươi có tu gì giới ta liền không có diệp vô song nhẹ nhàng vỗ vỗ lệ phong hành bà vai nói ra theo sở tặc tỉnh p i n o t n ui s tí vô s v đốt sổ gì ạ v ộ t t h ấ y vùng nở dạ bị ít lệ phong hành phương tiến tiến phiên dịch nói đấu kỵ điểm khởi đầu là mọi người đối với mình yếu đớt lo lắng diệp vô song lại nói ra theo gờ i t h e m a n t h e m mỏ re s tờ giờ hẹ nh h is chờ lệ phong hành có gan điên cùng hơn xúc động chân phá mấy người cũng đều bó tay rồi phương tiến tiến phiên dịch nói người càng vĩ đại càng có thể khắc chế lựa giận thầm hồng tụ thấy thế không cam lòng yếu thế Hảo hảo c ũ người n thọ nhìn ả về phía trần vẫn là phạm tiểu phạm đưa bọn hắn đến đó luyện một chút ta cũng đúng lúc đi xem một chút lệ phong hành lập tức hai mắt tỏa ánh sáng đúng đúng đúng phản ca đưa nhóm chúng ta đi vào đi ta muốn đi tìm kiếm ta thân binh trần phạm vừa định yếu điểm đầu đột nhiên hồi phục thần trí trước không nóng này vân đại ca các người đem ngự thú triệu hoán đi ra đi ta chưa hết nghĩ biện pháp giúp các người đem ngự thú bồi dưỡng một cái lại đi cũng không mượn vẫn thương h ả i cùng diệp vô song loại này tông sư cấp bậc tồn tại nếu như tiến vào cổ thần giới hoặc là cổ ma giới giết lên những cái kia ác ma đến chẳng phải là một giết một m ả n g lớn vô luận như thế nào trước giúp bọn hắn đem ngự thú bồi dưỡng một lần lại nói đến thời điểm chỉ dựa vào hai vị này ngự thú liền có thể mang đến to lớn hệ thống năng lượng ma đạo h c á m hậu c u n g hài hước hệ thống hố t r a nhất từ trước tới giờ mời đọc chương hai trăm ba mươi chín g ụ c thú để g ụ c thú tới mãnh liệt hơn chút đi một cái cấp ba mươi hai kỳ hàn lòng ngừng một cái cấp ba mươi hai đại lực thực thiết thú một cái cấp ba mươi hai khớp ma đây là vân thương hải ba cái ngự thú một cái cấp ba mươi hai hàn băng lược thực giả một cái cấp ba mươi hai xí hỏa bích viêm t ê đây là diệp vô song hai cái ngự thú trước đó tại thứ năm cấm khu vân thương hải cùng diệp vô song bị đổi giết cái này mấy cái ngự thú đều bị trọng thương hiện tại trọng thương chưa lành nhìn thấy những n à y ngự thú xuất hiện tiểu bạch cùng hàn băng bạch mãng các loại ngự thú đều vây quanh mà phong thiên lân cùng giang viễn phạm bọn hắn ngự thú lại l à dọa đến trốn đến xa xa trong rừng rậm căn bản không dám tới gần nếu là trước kia hàn băng bạch mãng cùng hát thiết long quy các loại ngự thú cũng là tùy tiện không dám tới gần nơi này trồng đẳ nhất là ác ma hệ khóc ma nhưng ở cổ thần giới chém giết mười ngày sau liền liền sợ chết nhất hàn đầm kim r i á c giao long hiện tại cũng không đem khóc ma thả ra hung thần khí tức coi ra gì cổ thần giới ác ma so khóc ma đáng sợ nhiều coi như cổ thần giới bên trong không có b ò lên ác ma loại kia quỷ dị mà kinh khủng khí tức cũng so khóc ma phát ra khí tức dọa người hơn a hàn đầm kim r i á c giao long các loại mấy cái ngự a thú dãy rủa đầu đẩy ra hát thiết long quy các loại mấy cái ngự a thú b ò tới tuyến đầu cưng tử nhìn thấy hát thiết long quy bị khi phụ một cái công kích đi qua một móng vớt liền đem hàn đầm kim g i c g a o long đầu đập trên mặt đất tiểu bạch bất mãn kêu lên một tiếng. cho ư ơ n g tử mới c ạ chạy y thầy máy trở、về. Một đám thú, kỳ nhìn xem khóc ma. Tiểu hạt ra Trân mở về. đám xem khóc ma. xem ma, miếng, đem khóc ma Phạm đem hác ngự nhìn nhìn nước tính, hiếu khóc khóc khóc khí. kỳ c ứa ra n ngự toàn xuống. này ghi thú số liệu, toàn bộ ghi xuống. Loại bộ đến ẳ n ngự muốn bồi dưỡng, cũng không dễ dàng. Nhưng muốn nói bao nhiêu lớn độ khó, cũng g cấp chưa chắc. Cho thú, tạm thời khó, bồi bao dễ độ đ tận này t r â n phạm bồi dưỡng nhiều như vậy ngự thú kỳ thật cũng còn không có chân chính gặp được khó khăn giống trước đây bồi dưỡng tiểu bạch cần linh long lộ kỳ thật chính là hàn đầm kim giác giao long ngủ say bảy ngày sau b ã i tiết nước bọt trần phạm ngay từ đầu không có lấy đến là bởi vì lệ phong hành bị sở huyền đả thương nhập viện rồi mà trợ giúp tiểu bạch từ cấp bốn đột phá đến cấp năm giận lôi huyền phách mặc dù các lớn ngự thú mua sắm trang web đều thiếu hàng nhưng trần phạm chạy đến ngự thú diễn đàn ra giá cao liền có người chuyên đi h á i hai khối trở về hệ thống cho ra phương án toàn bộ đều là dễ dàng nhất là thành nói tới nói lui hoặc là vấn đề tiền hoặc là vấn đề thời gian có chút đồ vật tại ngự thú mua sắm trang web tìm không thấy nhưng cũng có thể xuất hiện ở bên người một ít người trong gia tộc có chút đồ vật phi thường thưa thớt nhưng có khả năng trần phàm người quen biết trên thân liền có cái này một lần để trần phàm hoài nghi hệ thống có phải hay không đã cường đại đến có thể tùy ý quét hình toàn bộ thế giới đ ị a bước giúp vân thương hải cùng diệp vô song đổi giữa ngự thú không có khả năng rất khó khăn mấy cái cấp ba mươi hai ngự thú đột phá cần có vật liệu còn có thể làm khó được lý mục loại này tồn tại trên thực tế loại chuyện nhỏ này cũng không có khả năng đi phiền phức lý mục thật có vật liệu khó tìm đến vân thương hải cùng diệp vô song hoàn toàn có thể đi tìm thượng hải t r â n phàm đem tất cả vật liệu đi xuống sau đó trước tiên ở tự mình nhà kho cùng thứ chín cửa hàng nhà kho tìm tòi một phen Sắp thực thiếu mấy kiện đồ vật nhưng vân thương h ả i k h ớ c ma cùng diệp vô song hàn băng lược thực giả đều có thể lập tức bồi dưỡng nhất là k h ớ c ma cái này k h ớ c ma là ác mộng c h i đình ác ma không phải giống như tiểu hát loại kia ác ma hệ mà là chân chính vực sâu ác ma cùng tiểu khô lâu đồng dạng k h ớ c ma cần có vật liệu chủ yếu đều là cấp ba mươi trở lên đoán hồn lệ phách tinh hạch mà những n à y đồ vật chân phàm tất cả đều có trước đó hắn thế nhưng là cùng sở huyền bọn hắn tại cổ thần giới rết dòng g ã m ư ơ i ngày Ngự trần h phàm bấm lâm tiêu điện thoại sau đó đem tài liệu cần thiết phát đi qua để lâm tiêu phái người đem những tài liệu kia đưa đến trong nhà tới đóng lại điện thoại trần phàm từ tu di giới bên trong đem từng khỏa tinh hạch cùng một chút tại cổ thần giới đào được linh thảo đem ra cái này vân thương hải nhìn thấy trần p h à m xuất ra những cái kia tinh hạch con mắt lập tức chừng đến trọn t r i a toàn bộ đều là ác ma tinh hạch mà lại là hồn thể mệnh mọi ác ma tinh hạch liền những tài liệu này đều tản ra ma khí cái này ác ma dù sao cùng quái vật bình thường so đồng dạng đi ra chủ thành hoang dã bên ngoài khắp nơi đều là quái vật nhưng muốn tìm đến mấy cái thuần t r ù n g ác ma nào có dễ dàng như vậy nhất là hồn thể loại ác ma cũng không phải là nói đoán hồn lệ phách liền nhất định là ác ma a vân thương hải cái này ba cái ngự thú khó khăn nhất bồi dưỡng chính là cái này khớp ma cái đồ chơi này vân thương hải bình thường muốn cho nó làm ăn đều rất đau đ không nghĩ tới chỉ thấy trần p h ạ m chào hỏi một tiếng để dạ hạo đi trong phòng đem lò vi ba cùng nồi sắt lớn đem ra vân thương hải còn tốt một điểm tại đông hải thành thời điểm hắn tận mắt nhìn xem trần p h ạ m trợ giúp bạch thiên vũ đ ồ i dưỡng ngự thú chính là như vậy nấu nồi lầu nhưng diệp vô s o n g thấy cảnh này lại là có chút hai mắt đăm đăm diệp vô s o n g lấy c u i t r ò nhẹ nhàng đụng một cái vân thương hải chúng ta tới trước đó đã ăn cơm xong hiện tại lại muốn ăn nồi lầu sao nồi lầu không thả trên mặt bàn để xuống đất vân thương hải nhường mí mắt không phải cho ngươi ăn là cho nhà ta nhỏ khóc khóc ăn một hồi cũng đừng cùng nó đoạt tan a tất cả mọi người ngh nhìn thoáng qua vân thương hải nhỏ khóc khóc đây là ác ma danh tự cái này khóc ma trước đây ký kết về sau nghe được vân thương hải bàn cho hắn danh tự không biết rõ có phải hay không có chút muốn khóc đây trần phạm bắt đầu bận rộn tại đem cổ thần giới bên trong đào được một ít linh t hảo đều ném đến trong nồi về sau hắn liền cầm lấy một đống tinh hạch đi tới bên cạnh một chỗ trên đất trống bắt đầu dùng những cái tia tinh hạch bố trí tụ tinh trận tụ tinh trận rất lớn đường k í n h đạt đến bốn mươi năm mét nhưng tụ tinh trong trận tinh hạch kỳ thật cũng không phải là rất nhiều đều là ác ma hệ tinh hạch trong đó đa số đều là hơn hai mươi cấp nhưng trong đó có một viên là ba mươi ba cấp còn có hai viên là cấp ba mươi mới mấy phút thời gian thứ chín cửa hàng bên kia đồ vật còn không có đưa tới tụ tinh trận đã bố trí xong trần pham hướng về phía khóc ma vẫy vây tay sau đó chỉ một cái tụ tinh trận khóc ma nhìn thoáng qua vân thương hải về sau hình thể nhỏ đi một điểm sau đó giống một bàn vân bay vào tụ tinh trận trần pham cũng không nói chuyện lập tức liền khởi động tụ tinh trận một thoáng thời gian viên kia khỏa ác ma tinh hạch bên trong đồng thời xuất hiện từng đầu tinh thuấn ác ma hệ tinh lực sau đó hướng phía trung tâm khóc ma tụ đến k h ớ c ma ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng lập tức bắt đầu tham lam hấp thụ tụ đến lực lượng diệp vô song ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị ở bờ lì hệ và bờ l... vân thương hải nói tiếng người diệp vô song khó có thể tin phổ thông ngự thú muốn nhanh chóng hấp thụ tinh hạch bên trong lực lượng bình thường đều cần loại này tụ tinh trận phụ trợ nhưng tòa này tụ tinh trận hấp thụ tinh hạch lực lượng tốc độ cũng quá nhanh một điểm a vân thương hải không nói gì nào chỉ là nhanh khớp ma cũng còn chưa kịp phản ứng đây viên kia khỏa tinh hạch trên lực lượng đã bắt đầu hướng phía hắn trên thân hội tụ a nhìn như đơn giản tụ tinh trận lại là có năng lực vì thần kh đơn giản khó mà tưởng tượng bên cạnh người thọt cùng kẻ điếc mấy người nhãn thần cũng là biến ả o mấy cái trần phạm bố trí tụ tinh trận giúp ngự thú đ ộ t phá bọn hắn đã nhìn qua rất nhiều lần nhưng mỗi một lần nhìn thấy bốn người trong lòng đều là nhấc lên sóng lớn sóng lớn lấy bốn người bọn họ kiến thức trận pháp gì chưa thấy qua nhưng trần phạm bố trí tụ tinh trận bọn hắn thật đúng là chưa thấy qua thiên vũ giới cũng không có dạng này tụ tinh trận vô cùng, tinh hạch, vô cùng đơn giản mấy bước thô giáp giống trò đùa nhưng chính là có thể hóa mục nát thành thần kỳ quả nhiên là khó mà tưởng tượng mỗi một lần làm bọn hắn coi là biết được trần phạm tất cả bí mật thời điểm trần phạm lại hội triển hiện ra loại này để cho người ta không cách nào hiện hiện thủ đoạn cũng k h ó trách lý mục coi trọng như vậy trần phạm đứa nhỏ này trên thân ẩn chứa vô hạn khả năng à mười mấy phút sau khốc ma đã nhanh muốn đem tất cả ác ma tinh hạch trên lực lượng thu nạp sạch sẽ mà chiếc tia nổi lớn cũng đem một đống linh thảo đồn sôi phát ra tới một cô hôi thối khí vị thầm hồng tụ cùng phương tiến tiến bưng kín cái mũi kém chút không có phun ra dạ hạo nhãn trâu xoay động chạy ra ngoài đem y mẹ g i ố n lấy y mẹ nhàng một hôi t h ổ ra đại phong đem trong nổi phát ra mũi thối thổi tới một bên、khác. nguyên bản chính đối diện trên tảng đá tiêu hắc con mắt tối đen từ n g ư ợ c một tiếng ngã xuống hàn băng bạch mãng các loại ngựa thú cũng là chạy trối chết hoa kháo lệ phong hành cao mày nói ra cái này mùi thối cảm giác phàm ca tại chịu năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trần nghiên lao phân nói cái gì đây bạch như ca tức giận tới mức tiếp một c ư ớ c đặt tới trần phàm vừa quay đầu đến xem hướng về phía lệ phong hành muốn hay không cho người ăn hai cái lệ phong hành cổ cứng lên không bằng chết dạ hạo cười âm hiểm một tiếng nói ra nếu như ngươi ăn một miếng p â n liền có thể đột phá đến ngũ phần cảnh ngươi ăn hay là không ăn lệ phong hành ngây dại ăn vẫn là không ăn đây lệ phong hành cao mày trong lòng thiên nhân giao chiến ă n vẫn là không ăn đây có thể đột phá đến ngũ phẩm cảnh a đám người nhìn xem lệ phong hành dáng vẻ đắn đo đều rất im lặng trần phàm gặp viên kia khỏa tinh hạch đều biến thành màu xám tảng đá mà khóc ma giao diện thuộc tính bên trên đã còn lại cuối cùng một bước này lập tức liền hướng phía khóc ma vẫy vây tay khóc ma nhẹ nhàng tới đến nổi lớn bên cạnh trần phàm đem nổi lớn bưng xuống đem chuẩn bị xong khối băng bỏ vào hơi nước bốc hơi trần phàm bưng lên nổi lớn hướng khóc ma bên trong miệm đổ đi vào khóc ma ừng ng diệp vô s o n g chăm chú nhìn trần phạm động tác nhưng trần phạm nhưng không có tiến một bước động tác qua một hồi lâu về sau trần phạm mới nhẹ nhàng vô vô k h ớ c ma chuyển vận sáu mươi sáu điểm hệ thống năng lượng đi vào lúc này thứ chín cửa hàng bên kia đem trần phạm muốn vật liệu đưa tới những tài liệu này là bồi dưỡng hàn băng lược thực giả vật liệu đều là hàn băng loại hình vật liệu diệp vô s o n g nhìn xem những tài liệu kia nhãn thần hơi động một chút đúng lúc này k h ớ c ma thân thể chấn động mạnh một cái phát ra tới một đạo quái dị tiếng khóc cũng lập trần ứ c được khóc tiếp thu t ma ả lại tinh lực cùng tinh tinh t cùng h lực. d i ệ phạm vô song n ì n x ra hiệu khốc ma hé miệng sau đó đem một lớn một nhỏ hai viên hoa quả đều ném vào khốc ma bên trong miệng đây là vân thương hải vừa mừng vừa sợ chủng tộc đẳng cấp đột phá chân pham nhẹ gật đầu từ cao đẳng siêu phàm đột phá đến cấp thấp lính chủ quái vật tên khóc ma chiến lược đẳng cấp ba mươi ba cấp ba chủ cấp chủng tộc đẳng cấp cấp thấp lãnh chúa chủng tộc kỹ năng ma không nghệ thuật linh hồn xe rách hữu vụ viễn trợ hư không chấn hồn linh hồn quất roi quỷ ảnh cuốn thân phóng xuất ra một mươi năm nói quỹ ảnh đối mục tiêu tạo thành đại lượng ám ảnh tổn thương cũng dây dưa đối phương h ồ n phách tra xét một cái k h ố c ma giao diện thuộc tính về sau trần phàm nói ra đã thức tỉnh một cái mới kỹ năng quỷ ảnh quấn thân cái này k h ố c ma xác thực rất lợi hại khó trách ban đầu ở thứ năm cấm khu còn tại cấp ba mươi hai liền có thể dùng huyễn thuật ngăn trở cấp ba mươi lăm h á c ma loại này nhằm vào linh hồn loại kỹ năng trừ phi ngay từ đầu liền thôi động tinh thần lực p h o n g ngự nếu không rất dễ dàng chúng chiêu a khó có thể tin diệp vô s o n g nhìn xem trần phàm có nói cái từ này mới mười mấy phút thời gian l i ê n trợ giúp khó khăn nhất bồi dưỡng khốc ma đột phá một cái chiến lược đẳng cấp cùng một chủng tộc đẳng cấp mà lại khốc ma đã thức tỉnh một cái mới kỹ năng cái này sự tỉnh không phải là khốc ma chủ nhân vân thương hải trước biết đến a khó trách liền lý mục sư bá đều coi trọng hắn như vậy đơn giản khó mà tưởng tượng trần phàm ngược lại là không để ý diệp vô song ánh mắt hắn thuận tay đem khốc ma kỹ năng độ thuần t h ủ toàn bộ tăng lên tới một trăm dù sao cũng tiêu hao không được mấy điểm hệ thống năng lượng cái khác ngự thú hắn không n ú c ních dù sao khốc ma vừa đột phá một cái chiến lược đẳng cấp cùng một chủng tộc đẳng cấp kỹ năng mạnh lên cũng nói qua được cái khác mấy cái ngự thú tại bên cạnh xem kịch đột nhiên kỹ năng toàn bộ mạnh lên một hồi hỏi tới không tốt giải thích ai trần p h à m một lát không ngừng lại bắt đầu chỉnh lý vật liệu nấu nồi lẩu những tài liệu này chỉ có thể giúp diệp vô song ngự thú hàn băng lược thực giả đột phá một cái chiến lược đẳng cấp về phần cái khác ngự thú chỉ có thể chờ đợi vật liệu thu thập đủ lại nói cũng liền hai ba ngày sự t ỉ n h trần p h à m động tác cấp tốc lại tốn mười mấy phút thời gian giúp hàn băng lược thực giả từ cấp ba mươi hai đột phá đến ba mươi ba cấp diệp vô song nhịn một hồi lâu rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi ây không thể sẽ giúp ta hàn băng lược thực giá tăng lên một cái chủng tộc đẳng cấp sao nhìn xem vân thương hải k h ớ c ma chiến lược đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp đều đột phá hắn cũng là trông mà thèm rất c a hai người nguyên bản thực lực tương đương nhưng bây giờ bởi vì cái này k h ớ c ma đem bọn hắn t r ê n lệnh một cái liền trò kéo ra hôm nay không được trần phám lắc đầu nói ra trợ giúp những n à y ngự thú đột phá vật liệu thiếu đi mấy dạng đ o á n chừng muốn chờ mấy ngày mới được hiện tại ta trước đưa các ngươi qua bên kia đi nhưng không nhất định có thể thành công bên kia là bên nào vân thương hải cùng diệp vô song thần sắc hơi động một chút trước đó mù lao nói muốn đưa bọn hắn qua bên kia luyện một chút bọn hắn cũng là không có nghe minh bạch lúc này kẻ điếc đi tới hai tay phân biệt nhẹ nhàng chụp tại vân thương hải cùng diệp vô song trên bờ vai hai cái đường quốc trẻ tuổi nhất tông sư đột nhiên liền cảm giác một tòa đại sơn đặt ở trên thân hoàn toàn không thể động đậy kẻ điếc lúc này mới nói ra nhóm chúng ta có thể tín nhiệm các ngươi hai cái là bởi vì các ngươi sư tôn một cái là lý mục một cái là hàn giang t u y ế t nhưng các ngươi nhớ k ỹ t ừ các ngươi tiến vào tòa này tòa nhà bắt đầu các ngươi nghe được nhìn thấy tất cả mọi chuyện cũng không thể chuyển đi nếu như g i m chuyển đi coi như lý mục cùng hàn giang th cũng bảo hộ không được các ngươi kẻ điếc ta nghĩ tại đường quốc giết mấy người bọn hắn ngăn không được vân thương hải cùng diệp vô song lướt nhau đồng thời khẽ gật đầu mù loa khẽ gật đầu tay trái nhẹ nhàng vung lên toàn bộ thiên địa phản phất đều mở đi vân thương hải bọn người ngầm đầu mơ hồ nhìn thấy tựa hồ có một cái cường đại kết giới đã đem trần phạm trạch viện hoàn toàn bao phủ bao quát ảnh yêu cùng dưỡng hồn một mục linh đều đã bị na di ra kết giới giờ khắc này đoán chừng liền xem như sư phụ hắn lý mục muốn nhìn trộn cũng khó có thể làm được à mấy vị này tiền bối thực lực quả nhiên là thâm bất khả chắc vân thương hải hai người vớt một cái mồ hôi sau đó đem tự mình ngự thú đều thu nhập ngự thú không dân gió mù l o a hướng phía trần p h ạ m nhẹ gật đầu trần p h ạ m trực tiếp mở ra ngự thú không gian vòng xoáy truyền tống môn vân thương hải cùng diệp vô s o n g nhìn nhau cười một tiếng tại thứ năm cấm khu trần p h ạ m chính là lợi dụng một chiêu này cứu được bọn hắn mà vân thương hải sở dĩ nhận ra đeo mũ giáp trần p h ạ m là bởi vì tại đến thượng hải trên đường hắn một đường âm thầm hộ tống đã sớm nhìn thấy trần phàm dùng qua một chiêu này ngay tại hai người nhìn chăm chú phía dưới trần phàm để đám người tay nắm tay đem tất cả mọi người k ngự thú không gian vẫn có chút nhỏ nơi này là vân thương hải cùng diệp vô song đảo mắt chu vi đều là ngẩn nơ trước lúc này bọn hắn đều đã biết rõ trần phàm có một cái không gian kỳ dị có thể tới đi tự nhiên nhưng chân chính tiến vào không gian này hai người vẫn là không chịu được lấy làm kinh hãi trần phàm nói ra nơi này là ta ngự thú không gian vân thương hải cùng diệp vô song đều ngây dại tiến vào nơi này về sau bọn hắn còn tưởng rằng đây là trần phạm ngự thú t h ứ c t ỉ n h không gian kỹ năng vô luận như thế nào bọn hắn cũng không nghĩ tới này lại là ngự thú không gian ngự thú sư có thể đi vào tự mình ngự thú không gian ngự thú sư còn có thể mang theo người k h á c tiến vào tự mình ngự thú không gian chưa từng nghe thấy trần phạm lại nói ra ta ngự thú không gian cái này bốn cánh cửa liên thông bốn cái kỳ dị thế giới vân thương hải cùng diệp vô song m ù loan ó i ra lý mục không chịu mở ra phong ấn cố ý đem nhóm chúng ta bốn người lưu tại lam tinh nói cho cùng chính là nghĩ hao nhóm chúng ta lông dê muốn cho nhóm chúng ta từ nhân bang giúp đỡ bọn người đ ư ờ n g quốc trợ giúp các ngươi lam tinh làm chút chuyện nhưng nói thật lam tinh tài nguyên thực sự là có hạn thiên địa nguyên khí cũng xa xa không sánh bằng thiên vũ giới coi như hai người các ngươi thiên phú dị bẩm ở trong môi trường này nghị thời gian ngắn bên trong giúp các ngươi đột phá đến cựu phẩm trở lên cũng là người s i n ó i ngộng vân thương hải cùng diệp vô song l ặ n g lặng nghe mù loa tiếp tục nói ra nhưng là tiểu p h à m ngự thú không gian liên thông cái này bốn cái thế giới có thể giải quyết vấn đề này đương nhiên còn có một cái tiền đề đó chính là các ngươi có thể đi vào đi vân thương hải xứng sở tiến vào cái này bốn cái thế giới bên trong một cái còn cần cái gì đặc thù điều kiện sao mù loa lắc đầu nói ra sở huyền bọn hắn đều có thể đi vào nhưng ta không cách nào tiến vào một hồi để tiểu phàm thử một chút xem sao nếu như các ngươi có thể đi vào cái này bốn cái thế giới hoàn cảnh phi thường thích hợp các ngươi tu luyện trong đó q u ỷ dị áp lực cùng dồi dào tới cực điểm thiên địa nguyên khí khó mà tưởng tượng ta thử t r ư ớ c một chút đi trần phám nói bước vào cổ thần giới diệp vô s o n g cũng đi theo vừa xài bước ra và ảnh diệp vô s o n g thân thể bị bắn ngược trở về lúc này tiến vào cổ thần giới trần phàm đã mở ra ngự thú không gian cửa không gian truyền thống đưa tay dối vào giống đem bọn hắn kéo vào ngự thú không gian trần phàm đem vân thương hải cùng diệp vô xong kéo vào cổ thần giới vừa mới đi vào cổ thần giới vân thương hải hai người đều là lông mao dựng đứng giờ khác này bọn hắn rốt c ụ c minh bạch mù loà nói tới quỷ gì áp lực loại áp lực này bọn hắn tại thứ năm cấm khu cảm nhận được qua nhưng khác nhau là nơi này áp lực gấp trăm lần tại thứ năm cấm khu cho dù là bọn hắn loại này thất phẩm t r u n g kỳ cường đại tinh thần lực cảm nhận được kia trong hư không tuyệt vọng cùng sợ hãi đều kém chút nghĩ quay người chạy trốn đây là cái quỷ gì địa phương cảm giác một bước vào nơi đây liền bị một tôn hủy thiên d i ệ t địa ác ma cho để mắt tới tại loại này địa phương nghỉ ngơi một đoạn thời gian chỉ sợ tinh thần đều sẽ sụp đổ đi nhưng nói trở lại chính như mù l a nói một phương thế giới này dư thừa thiên đ ị a n g u y ê n k h í mạnh hơn lam tinh không biết do gấp bao nhiêu lần tại loại này địa phương tu luyện tốc độ tu luyện chỉ sợ còn nhanh hơn lam tinh trên rất nhiều lần đây không có bị na di trở về t r ầ n pham khẽ gật đầu kỳ quái đang khi nói chuyện khắp nơi trong cái khe bắt đầu chuyển tới rầm rầm thanh â m vân thương h ả i thần sắc khẽ động ác ma nhiều như vậy ác ma t r ầ n pham vừa muốn nói chuyện đột nhiên sững sờ một chút hắn nhìn thấy giao diện thuộc tính vậy mà xuất hiện số lớn ba mươi ba cấp trở lên ác ma chuyện gì xảy ra trước đó hắn cùng sở huyền bọn người ở tại nơi này trầm giết chỉ là ngẫu nhiên mới có thể gặp được mấy cái cấp ba mươi trở lên ác ma tuyệt đại bộ phận ác ma trong cái khe sẽ có rất nhiều ác ma leo ra vân thương hải nhìn về phía trần phạm hỏi các ngươi trước đó tới đây giết rất nhiều cấp ba mươi trở lên ác ma trần phạm lắc đầu nhóm chúng ta tiến đến thời điểm trong cái khe bỏ ra tới đa số là cấp hai mươi ác ma ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện mấy cái cấp ba mươi trở lên diệp vô song trong tay q u a n g mang l ó i lên đã cầm một cây t r ư ờ n g thương vân thương hải cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch trần phạm lại nói ra vân đại ca các ngươi ngay tại cái này tu lượt đi ta lại phái ngự thú nhìn chằm chằm nơi này mù ra ra bọn hắn cũng sẽ thỉnh thoảng tiến đến xem xét các ngươi dùng cái này chỗ làm trung tâm không muốn rời đi nơi này q u á xa bằng không mà nói một khi gặp được nguy cơ ta không cách nào trước tiên tương trợ vân thương hải cùng diệp vô song đồng thời nhẹ gật đầu minh bạch trần phạm quay người trở về ngự thú không gian mù loa bọn hắn là muốn mau sớm trợ giút lý m ụ bồi dưỡng vân thương hải hai người t r â n phan không muốn nhiều như vậy t r â n phan nghĩ là quay đầu giúp bọn hắn đem tất cả ngự thú bồi dưỡng một lần về sau để bọn hắn đi d ế t nhiều một chút tác ma hơn ba mươi cấp ngự thú d ế t hơn ba mươi cấp tác ma hệ thống năng lượng tăng lên tốc độ gọi là một cái nhanh ngự t h ú không gian bên trong sở h u y ê n nói ra đem nhóm chúng ta cũng đưa tới cho t r â n phan trầm mặc một lát mới nói ra không cần gấp gáp như vậy buổi tối hôm nay ta t r ư ớ c giúp các ngươi đem ngự thú chiến lược đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp tăng lên một cái hạo tử cùng lại nhải bọn hắn hiện tại cũng là tam phẩm ngũ trọng tiên ngự thú đột phá một cái trả lại tinh lực đủ để giúp bọn hắn s u n g kích đến tứ p h ầ n cảnh đến thời điểm cho ngươi thêm nhóm đi vào bất quá vân đại c a bọn hắn tiến vào cổ thần giới dẫn tới quái vật vậy mà đa số đều là cấp ba mươi trở lên quay lại các ngươi vẫn là đi cổ ác ma giới đi s ở h u y ê n cùng thẩm hồng tụ mấy người đồng thời nhẹ gật đầu hơn ba mươi cấp quái vật vẫn là quá cường đại một điểm s ở h u y ê n cùng giả hạo còn có thẩm thao thao trên người có thần m i n h có lẽ còn sẽ không sợ hãi nhưng mấy người khác đối mặt cấp ba mươi ác ma căn bản một con đường chết ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có đột nhiên người thọt nói ra tiểu p h ẳ n ngươi thử một cái đưa ta tới nhìn xem mù loà không qua được nhưng người thọt mấy người tự mình không thử một cái hiển nhiên rất không cam tâm trần phàm bất đắc dĩ đành phải lại tiến vào cổ thần giới sau đó đem người thọt mấy người kéo tới không được đều cùng mù loà đồng dạng mỗi người vừa bị kéo vào đi lập tức lại bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng na z i trở về ngự thú không gian người thọt mấy người cũng là phi thường im lặng mang theo đám người ly khai ngự thú không gian về sau trần phàm đem quất miêu đưa về ngự thú không gian chính ôm một con cá điên cùng gặm quất miêu phi thường bất mãn ngươi lại muốn làm cái gì ăn một bữa cơm đều không cho người tốt ăn ngon trần phàm ngươi suốt ngày ngủ nướng trong hoa viên mù loà đã đem kết giới rút khỏi phong thiên lân cùng thượng quan thương long đám người đi đến cái gì tình huống phong thiên lân có chút trong lòng run sợ nói ra nhóm chúng ta vừa mới rõ ràng đi vào nhà ngươi cửa chính kết quả thấy hoa mắt lại xuất hiện ở bên ngoài ta coi là gặp ủy một đám ngự thú phần phật một cái lao đến d i ê n phần mình v ọ t tới tự mình chủ nhân trước mặt trần phàm nhìn thoáng qua phong thiên lân đám người ngự thú đột nhiên trong lòng tức giận ta nói các ngươi một mực đem ngự thú thả ta cái này chăn h e o sao giang viễn phàm ấy người đều có chút đỏ mặt thượng quan thương long mặt đỏ lên nói ra trần phàm cái này tiền nhóm chúng ta nhất định sẽ đưa cho ngươi người yên tâm đây là vấn đề tiền sao trần phàm buồn mực nhìn thoáng qua thượng quan thương long ta cho các ngươi bồi giữa ngự thú quan tâm chút tiền ấy ta là muốn cho các ngươi ngự thú ra ngoài thu hoạch hệ thống năng lượng giúp các ngươi bồi dưỡng ngự thú về sau các ngươi đem ngự thú lưu tại cái này chuyện này là sao há to miệng một hồi lâu trần phạm mới nói ra có phải hay không đều rất thiếu tiền à? giang viễn phạm cùng một nguyên b ọ n người đều không có ý tứ nhẹ gật đầu trần phạm nhẹ gật đầu nói ra như vậy đi ta cho vay các ngươi một người mượn các ngươi năm trăm triệu các ngươi đi đổi một bộ tốt một chút chiến l giáp còn có binh khí sau đó mang theo các ngươi ngự thú đi bí cảnh đào quán giết quái vật kiếm tiền phong tiên lân mấy người ngẩn ngơ bao nhiêu năm trăm triệu trần phạm nói ra đầy đủ các ngươi mua một bộ thượng phẩm huyền binh cấp bậc chiến giáp cùng binh khí nhưng là ta chỉ mượn một năm hơn nữa còn muốn thu lợi tức một năm thời gian lợi tức đây hai mươi một năm sau đưa ta sáu trăm i triệu phong thiên lân lập tức ồn ào quá khoa trương đi huynh đệ ngươi đây là nghĩ bóc lột đến tận x ư ơ n g thủy làm trần lột ra a trần phạm trực tiếp cho phong thiên lân đầu một bàn tay muốn hay không không muốn hiện tại liền mang theo ngươi ngự thú xéo đi ta dù sao sẽ không lại cho ngươi bồi dưỡng ngự thú muốn phong thiên lân trả lời phi thường dứt khoát tới ta cho các ngươi thu tiền trần phạm vẫy vây tay thật ngụ n ộ i nó giúp bọn hắn bồi dưỡng ngự thú còn muốn bỏ tiền cho bọn hắn đơn giản lẽ nào lại như vậy nếu không phải vì hệ thống năng lượng lông cũng không cho ngươi một tay thật sự cho rằng ta muốn kiếm điểm này lợi tức đây ừng tiền đều cho các ngươi các ngươi còn ở lại chỗ này làm cái gì bụng có chút n ó i bụng ăn cơm tối lại đi cút đem phong thiên lân mấy người đuổi đi về sau trần phạm lại bắt đầu bận rộn không thể không bận điệu ha trước đó tại cổ thần giới giết dòng d ã mười ngày cứu vân thương hải hai người về sau lại tại ngự thú không gian ngủ say một ngày mười mấy ngày không có g ụ c thú đi trước thứ chín cửa hàng bồi dưỡng một nhóm ngự thú lại nói sau khi trở về ban đêm còn muốn giúp tiểu bạch bọn hắn đột phá một cái dù sao muốn cùng tông hạo đánh một trận vẫn là phải tăng lên một cái thực lực tổng hợp một không xem chừng nếu bị thua mặt mũi là nhỏ tiêu ba nghìn nước thua thiệt sạch vẫn là rất thịt đau nha đúng rồi đến cùng căn dặn lâm tiêu một tiếng về sau thứ chín cửa hàng bồi dưỡng qua tất cả ngự thú tại suất lồng thời điểm cũng phải làm cho bọn hắn hảo hảo cùng ngự thú chủ nhân nói một chút mỗi một cái bồi dưỡng qua ngự thú cũng phải làm cho bọn hắn chủ nhân mang đi ra ngoài điên cùng giết chóc q á i vật mới được lý do a vừa bồi dưỡng qua ngự thú l trải qua máu và lửa lị luyện đều có trợ giúp đằng sau chiến lược đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp đột phá nhất là chủng tộc đẳng cấp đây không phải tất cả ngự thú sư đều biết đến t h ư ờ n g thức a trần phàm để sở huyền bọn hắn để ở nhà tu luyện tự mình thôi động phong chi dực bay thẳng hướng về phía thứ chín cửa hàng người thọt mấy người xem thường luôn cảm giác trần phàm tại không làm việc đàng hoàng từ lý mục kia làm tới một ngàn tỷ về sau hắn rõ ràng đã không thiếu tiền a làm sao còn si mê với dục t h ú đ â y nhưng mụ lòa không cho phép bọn hắn xen vào việc của người khác người thọt mấy người đành phải chạy bên cạnh uống rượu dải sầu đi ma đạo hà cá hệ thống hố tra nhất từ trước tới giờ mời đọc chương hai trăm bốn mươi tinh thần lực tăng vọt một trận chiến này vạn c h ú n g c h ú n g mục á c h xùy cách xùy cao tới năm mét lông đen linh hỏa ma thỏ một cước đá bay man hoa ngục n lòng truy hướng về phía phong thiên lân phong thiên lân quá sợ hãi xoay người bỏ chạy một bên trốn một bên hô to cứu giá chư vị ái khanh mau tới cứu chấm vừa dứt lời đằng sau kia linh hỏa ma thỏ miệng há ra một ngụm hỏa diễm phun ra tới mắt thấy phong thiên lân liền bị hỏa diễm bao phủ giống thượng quan v u lệ nội hỏa tông hùng lao đến ngăn tại phong thiên lân xào lừng một ngụm hỏa trụ phun ra hai đạo h Kinh thượng ể điểm càng tục khắc cấp. là lớn nộ tông hủng, đúng là liên tục lùi về phía sau, thời nguy lùi một thời t hỏa phía h sau, về quan thương long địa h u chu y ệ t v ư ơ n g chạy tới, p băng nô công một cái độc châm kỹ năng đánh ra hạt vi trực tiếp đính tại linh hỏa ma thọ trên bụng linh hỏa ma thọ kêu lên thang thiết h một đạo bóng người như thiên thạch rơi xuống thượng quan thương long cầm trong tay lại kiếm một kiếm chiều lấy kia linh hỏa ma thỏ đầu chém xuống phốc phốc p h o n g ngự cũng không phải là rất mạnh linh hỏa ma thỏ trong nháy mắt thi thể phân ra mấy người khác giết chết bên người quái vật đều đi tới thượng quan vô lệ cười lạnh một tiếng nói ra ta là thật không có gặp qua một đại nam nhân bị một cái con thỏ đuổi đến trời cao không đường chạy địa n g ụ c không cửa vào p h o n g thiên lân khí cấp bại phôi nói kia là linh hỏa ma thỏ những người khác đổi một bộ phòng ngự cường đại chiến l í n giáp cũng đổi lại lực công kích cường hãn thượng phẩm huyền minh chỉ có con hàng này vẫn là cầm trước kia binh khí mặc trước kia chiến l í n giáp hắn nếu là thay đổi những người khác trên thân loại chiến giáp này cầm lên thượng phẩm huyền minh thì sợ gì chỉ là một cái mười bốn cấp linh h ỏ a ma thỏ giang viễn p h ạ m t h ở phì phì nói ra mỗi ngày tại trần p h ạ m nhà ă n trực còn chưa tính ngươi mẹ nó còn chạy nhóm chúng ta cái này đến cọ quái v ậ t có thể hay không muốn chút mặt nói hình như các ngươi không có đi trần phàm nhà an trực giống như phong thiên lân cởi theo mấy ca nhiều hơn tha thứ hôm nay trở về, về sau ta mời khách thượng quan thương long nói ra trần phạm cho ngươi mượn tiền đâu tiền đi đâu rồi phong thiên lân trầm m ặ t một lát ngượng ngùng nói ra ta ta toàn ép hát thị đi tất cả mọi người là ngẩn ngơ phong thiên lân nói ra ta chẳng những đem k i a n năm trăm triệu toàn ép xuống còn chạy trong nhà cho mượn một số tiền lớn sau đó lại tìm dạ hạo cho mượn mấy ngàn vạn các huynh đ ệ ta lần này là không thành công thì thành nhân thượng quan vô lệ khó có thể tin ngươi đem tất cả tiền đều ép hát thị đi ép trần phạm thắng vạn nhất hắn thua đây ngươi chẳng phải là táng i a bại sản một nguyên cười nào một tiếng nói nào chỉ là táng i a bại sản kia là thỏa thỏa ức vạn p ụ ông giang viễn phạm thở dài nếu như trần phạm t h u a ta nhìn ngươi chỉ có thể đi bán mình trả nợ phong thiên lân nhường mí mắt ngươi khoan hay nói ta dáng rất đẹp trai như vậy vẫn có thể bán cái không tệ giá cả giang viễn phạm gật gật đầu đem ngươi bán đi chọn lướt phân một ngày ba trăm l i ê n minh tệ phong thiên lân cút thượng quan vô lệ gật gật đầu có sao nói vậy lấy ngươi bây giờ chiến l ự c chỉ cần chịu cố gắng liền xem như chọn lướt phân cũng có thể trở thành n ư ớ c vạn phù ông phong thiên lân bị tức đến muốn thổ huyết nhưng cái này hai ngày một mực tại cọ quái vật h ắ n cũng không dám đắc tội trước mắt mấy vị này đại ra thượng quan thương long đem linh hỏa ma thọ tinh hạch đ à o lên yên lặng nhìn thoáng qua phong thiên lân ngươi dạng này cũng quá mạo hiểm ta biết rõ chút tiền ấy đối với ngươi phong gia tới nói không tính là cái gì nhưng nhóm chúng ta mười tám tuổi về sau trong nhà trên cơ bản liền không thế nào đưa tiền nếu thật là thua sạch ngươi chỉ có thể l i ề u mạng đi giết quái vật nhặt tinh hạch kiếm tiền nào có dễ dàng như vậy thua phong thiên lân xem thường các ngươi cũng không phải không biết rõ trần phàm kia gia hỏa chính là cái quái vật a gia hạo còn nói hắn có thể đánh chết lục phẩm cành đây mà lại nói lời này thời điểm thẩm hồng tụ cùng thẩm thao thao bọn hắn tất cả cũng không có phản đối rất rõ ràng bọn hắn đều thấy tận mắt trần phàm giết chết lục phẩm cảnh lại nói chính trần phàm đều đẻ ép ba người ca hắn có thể làm cho mình thua giết lục phẩm cảnh cùng với ngũ phẩm đ ỉ n h phong luật bản đây không phải một cái khái niệm thượng quan vua lệ lắc đầu nói ra tỉ như chúng ta bây giờ cũng còn không có đến tam phẩm cảnh đây nhưng là trên người chúng ta mặc dạng này chiến đến giáp cầm thượng phẩm huyền binh nhóm chúng ta lấy nhị phẩm trung hậu kỳ thực lực cũng có khả năng giết chết phổ thông tứ phẩm cảnh nhưng chân chính luật bản thời điểm sẽ cho phép nhóm chúng ta mặc như thế á o giáp cầm dạng này thượng phẩm huyền binh kỳ a liêu mạng cùng luật bản không phải một chuyện v ề phần trần phạm ép tự mình ba nước mặc dù ta không biết do hắn có bao nhiêu tiền nhưng ta có thể khẳng định hắn coi như thua trận ba nước cũng y nguyên có thể sống đến phi thường thoải mái tiêu sái nhưng ngươi thua số tiền này ngươi thời gian coi như không dễ chịu lắm phong thiên lân các ngươi bình thường cùng trần phạm sư huynh gọi đệ hiện tại cũng như thế không coi trọng hắn a đây không phải không coi trọng thượng quan thương long nói ra nhóm chúng ta chỉ là lý tính phân tích tông hạo s á c thực quá mạnh tỷ ta cùng tỷ ngươi xem như mấy năm qua này thượng hải số một số hai thiên tài a nàng nhóm chẳng những tiên phú tuyệt đình còn có hai chúng ta gia tộc ở sau l ư n g ủng hộ nhưng nàng nhóm cùng tôn g hạo giáo thủ cũng không có chiếm được chút tiện nghi nào nói đến đây thượng quan thương long cười khổ một tiếng trần phạm kỳ thật không cần thiết đáp ứng nhanh như vậy tôn g hạo là thượng hải võ khoa đại học đại nhị học sinh nhưng trần phạm cùng nhóm chúng ta hiện tại mặc dù tiến vào đệ nhất võ khoa đại học trên thực tế còn chỉ có thể coi là lớp mười hai sinh nếu như là ta coi như ta có đầy đủ tự tin ta cũng sẽ đem ước chiến thời gian chỉ hoãn một tháng sau đó hào hào chuẩn bị chuẩn bị phong tiên lân khoát tay áo ấn mở trí năng đồng hồ trên địa đồ nói ra không nói những thứ này ta mua được chương này trên bản đồ biểu hiện phía trước sáu dặm nhiều có cái sơ n cốc trong sơn cốc có chỉ cấp m ộ ư ơ i sáu hậu thổ hát lang nhóm chúng ta đi đem kia hậu thổ hát lang làm thì đi đồ chơi kia tinh hạch cùng g a lông nhưng so sánh cái này linh hoạt ma thọ đáng tiền nhiều giết kia hậu thổ hát lang liền trở về đi buổi chiều trần phạm cũng cùng tông hạo giao thủ nhóm chúng ta phải đi chợ trận a đám người nhìn xem phong thiên lân không còn gì để nói con hàng này bị một cái m ộ ư ơ i bốn cấp linh hoạt ma thọ đuổi được nhảy lên hạng nhảy bây giờ lại mê hoặc bọn hắn đi giết cấp m ư ơ i sáu hậu thổ hát lang phía sau núi trong rừng rậm trần phạm ngồi xếp bằng trên đồng cỏ bị đoạn thiên ma đao thay thế cái kia thanh lôi đao chính lơ lửng ở bên cạnh hắn vòng quanh hắn nhanh chóng chuyển động lôi đao chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh đến đằng sau cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh liền lôi đao hình dạng đều khó mà phân rõ hiu lôi đao đột nhiên như như t i ể m điện bay ra tại trong rừng rậm nhanh chóng xuyên thẳng qua suy suy suy suy từng cây từng cây đại thụ bị lôi đao xuyên thủng lưu lại một cái nho nhỏ lỗ hổng nhưng lôi đao trên lôi đình chi lực cũng không phong thích cho nên kia từng cây từng cây đại thụ cũng không bị phá hủy bất quá là hai cái hô hấp thời gian x Lại bay trở về đ ế người trần trước mặt. n phám tệ, rất không tệ. Mù loa thân ảnh, tại bên cạnh một khối trên tảng gật hiện hiện mà ra, không khối ảnh, cạnh hài lòng nhẹ gật đầu, bộ này pháp môn, bên lòng này n g Mù mà loa bộ đá đầu, ơ i giữ. hai đã hoàn phám toàn nắm、giữ. Trần mở hai mắt mở mỉm ra, c ư ngang hàng tinh thần lực, tại ta tu luyện ta tại tu lực, mới ù ra ra trận sau, dạy uy vậy pháp môn về sau. Uy lực vậy mà trận tăng một màng tăng về lực l n tưởng tượng. n thật khó sự là mà ư g ơ mới chính thức để cho người ta khó mà tưởng tượng a n g ư ơ i thọ trống rông xuất hiện tại mù loa bên cạnh cảm thán một tiếng sau đó hắn có chút buồn bực nói ra tiểu phạm còn chỉ là ngũ phẩm nhị trọng tiên mặc dù tinh thần lực tăng vọt mấy lần nhưng hiện giai đoạn có lẽ còn là chủ tu tinh lực mới đúng chứ mù loa nhàn nhạt nói ra ngươi quản tốt sở huyền bọn hắn đi tiểu phạm tu luyện không cần ngươi quan tâm ngươi thọ chép miệng nói ra sở huyền bọn hắn tại kia tu luyện nhóm chúng ta cũng vào không được à. chờ tiểu phạm đột phá đến t h ấ t phẩm về sau nhóm chúng ta đem tứ đại thánh địa t u y ệ t học đều chuyển cho hắn à. tứ đại thánh địa tuyển học a mù loa trầm mặc một lát một hồi lâu mới nói ra đối với tiểu phạm tới nói có lẽ chỉ là d ạ hoa trên gấm m ặ thôi hắn có chính hắn con đường tu luyện cái gọi là võ pháp tuyệt học chưa hề đều không phải là lấy số lượng thủ thắng người thần chân cùng ông trời của ta mắt tu luyện tới cự c hạ mới có thể chạm đến kia t r o n g còi u minh không lường được thần uy trước đây nhóm chúng ta bốn người nếu là đồng thời tu luyện thần chân thiên nhãn thiên thính thiên vũ rơi sớm xong đời người thọ mù loà tiếp tục nói ra hắn một môn đoạn thiên cựu đao tu luyện tới cự c hạ cái này phàm nhân giới còn có thể có đủ thủ người thọ trừng mắt nhìn nói ra đoạn thiên cựu đao tổng cộng có trí nào hắn mới vừa vặn nhập môn nếu không ta dẫn hắn đi một chuyến đường quốc đế đô để trương giang truyền cho hắn hoàn trình trí nào nghe đến đó trần phạm tranh thủ thời gian nói ra quẹ ra ra nói trưng g i n g chính là ta sư phụ đệ đệ à. đường q u ố c thứ nhất dục thú thế ra người mạnh nhất nào chỉ là đường q u ố c thứ nhất dục thú thế ra người mạnh nhất người thọ t nói ra tiêu tiểu tử mặc dù chất phác nhưng trầm mê đao đạo thực lực chân chính sợ là so lý mục còn mạnh hơn qua một bậc đây lý mục tiêu tiểu tử danh s ư n g đường q u ố c đệ nhất nhân bất quá là chính hắn phong mà thôi trần phạm cười khổ một tiếng về sau trần phạm nói ra trước không cần phải gấp tìm ta sư t h u c các loại ta chức tu luyện tới thứ tư đào thứ năm đao rồi nói sau lời này cũng chỉ là kế hoa min ngoại nhân đều coi là trần phạm đoạn thiên k i u đ a o là truyền lại từ trương giang đệ tử bạch thiên vũ nhưng trên thực tế đoạn thiên c ử u đao lại là trong hệ thống một môn tuyệt học trần phàm đem đoạn thiên c ử u đao đệ nhất đao tu luyện thành công cũng không phải là dựa vào khắc khổ tu luyện mà là thông qua tiêu hao đại lượng hệ thống năng lượng muốn tu luyện đoạn thiên c ử u đao đằng sau mấy đao trần phàm căn bản không cần đi tìm sư thuốc trương giang lúc này người thọt lại nói ra hắn hiện tại mới ngũ phẩm cảnh mặc dù tinh thần lực tựa hồ có chút bỏ gốc lấy ngọt đi mù loà nhấc lên một chút đầu tựa như đang tự hỏi cái gì cũng không nói lời nào trần phàm cũng chỉ là an tính nghe không có chen vào nói tinh thần lực của hắn từ hơn sáu trăm linh ế t tăng vọt đến hai nghìn bốn trăm chín mươi sáu hết là không thể nào giấu giếm được người thọ cùng kẻ điếc loại này tồn tại chỉ là đi một chuyến thứ năm c ấ m khu trước sau bất quá chỉ là mười một hai ngày thời gian trần phàm tinh thần lực liền xuất hiện quỷ dị như vậy biến hóa nhưng trần phàm trên thân bí mật rất nhiều người thọ cùng kẻ điếc mấy người cũng mặc dù t r ă m mối vẫn không có cất giải nhưng cũng không có hỏi nhiều tứ lao tụ tập cùng một chỗ thời điểm nghị luận chỉ là như thế nào tăng lên trần phàm thực lực người thọt cùng kẻ điếc còn có câm điếc phụ trách sở huyền cùng vân thương hải bọn hắn tu luyện mù loạt h ì phụ trách trần p h ạ m tu luyện nhưng mù loạt ự a hồ trực tiếp đem trần p h ạ m n u ô i thả ngoại trừ lần này dạy bảo trần p h ạ m cô động cùng sử dụng tinh thần lực bên ngoài hắn phần lớn thời gian đều không có làm sao quản trần p h ạ m mặc cho chính trần p h ạ m tu luyện đối với cái này người thọt mấy người có nhiều lời hắn giận lần này người thọt cũng là cảm giác trần p h ạ m tu luyện có chút đi chạy, mới nhịn không được chạy tới cùng mù loạt h ư ơ n g lượng hiện giai đoạn nghiên cứu tinh thần lực phát m ô n tại phần lớn người xem ra đều không thích hợp rất không thích hợp bình thường tới nói phổ thông ngự thú sư cùng tinh vũ giả tinh thần lực tốc độ phát triển đều cùng không lên tinh lực tốc độ phát triển. Tinh lực mới là ngự thú sư hoặc tinh vũ giả cùng ngự thú trọng yếu nhất lực lượng mà tinh thần lực chỉ có thể coi là phối hợp tinh lực một loại lực lượng ngự thú sư hoặc tinh vũ giả đột phá đến tam phẩm cảnh về sau tinh thần lực mới có thể cùng tinh lực phối hợp tu tập cùng làm dùng các loại thuộc tính võ pháp từ một điểm này đi lên nói tinh thần lực tuyệt đối coi là ngự thú sư hoặc tinh vũ giả không thể thiếu một loại lực lượng nhưng ý nguyên chỉ là thuộc về phối hợp lực lượng tinh lực mới thật sự là chủ đạo lực lượng nguyên nhân rất đơn giản bởi vì tăng lên tinh thần lực độ khó so tăng lên tinh lực độ khó phải lớn hơn nhiều vô luận là làm tinh hay là thiên vũ giới vô luận là có hay không có được tu luyện tinh thần lực công pháp n g ự thú sư hoặc tinh vũ giả tinh thần lực tăng trưởng đều là xa xa lạc hậu hơn tinh lực tăng trưởng tam phẩm cảnh về sau n g ự thú sư hoặc tinh vũ giả liền có thể để tinh thần lực cùng tinh lực dung hợp tu luyện cùng làm dùng võ pháp ngũ phẩm cảnh về sau n g ự thú sư hoặc tinh vũ giả liền có thể để tinh thần lực ly thể hình thành tinh thần lực bình t h ư ớ n g hoặc là điều khiển vật thể thất phẩm cảnh về sau n g ự thú sư hoặc tinh vũ giả tinh thần lực sẽ xuất hiện biến hóa về chất trên diện rộng tăng cường trở thành một loại cường đại thủ đoạn công kích nhưng vô luận như thế nào tinh lực đều là tất cả người tu luyện chủ đạo lực lượng. cho dù là có được cùng loại tiểu hắc hoặc là khóc ma dạng này ngự thú người tu luyện tinh thần lực tăng trưởng cũng xa xa không có khả năng theo kịp tinh lực tăng trưởng coi như đến thất phẩm cảnh thậm chí bắt phẩm cảnh tinh thần lực y nguyên chỉ là ngự thú sư hoặc tinh vũ giả phối hợp lực lượng ngoại trừ một ít ngự thú, thú sư hoặc tinh vũ giả đơn độc sử dụng tinh thần lực làm thủ đoạn công kích thì như sử dụng tinh thần lực khống chế đao kiếm ngũ phẩm cảnh sử dụng tinh thần lực khống chế đao kiếm công kích định nhân loại công kích này cường độ cơ hồ khả năng không lớn giết chết được cùng giai ngự thú sư hoặc tinh vũ giả bởi vì không đủ mạnh bởi vì không đủ、nhanh. người thoạt cùng mù loà bọn hắn đều biết rõ trần phạm hiện tại tinh thần lực đã đạt đến lục phẩm tứ trọng thiên cấp độ thậm chí phổ thông lục phẩm tứ trọng thiên tinh thần lực đều chưa hẳn có thể so sánh trần phạm tinh thần lực mạnh nhưng đằng sau như thế nào tu luyện lấy trần phạm thiên phú còn có nhiều như vậy ngự thú muốn đột phá đến lục phẩm tứ trọng thiên tốn hao không được nhiều thời gian dài nhưng muốn cho hắn hiện tại tinh thần lực lần nữa tăng trưởng thậm chí gấp đội đơn giản khó như lên trời trần phạm hiện tại tinh thần lực có khả năng sinh ra lực công kích đã vượt qua hắn tinh lực có khả năng sinh ra lực công kích nhưng loại trạng thái này không có khả năng tiếp tục quá lâu hắn ngày hôm trước ban đêm giúp tiểu bạch cùng c ư ơ n g tử bọn hắn đột phá một cái chiến lược đẳng cấp tinh lực liền điên cuồng tăng vọt đến ba mươi mốt nghìn năm trăm sáu mươi chín thẻ nhưng tinh thần lực chỉ tăng một chút xíu t h ê u một chút xíu tinh thần lực vẫn là tiểu hát sau khi đột phá trả lại cho nên không bao lâu dù là trần phạm một mực không tu luyện chỉ dựa vào lấy những n à y ngự thú trả lại tinh lực hắn tinh lực cũng sẽ rất nhanh liền vượt qua tinh thần lực cường độ hiện tại đi nghiên cứu tinh thần lực có tác dụng gì tăng lên tinh thần lực cũng không phải là không có đường tắt mù loại yếu ớt nói ra tiểu phạm có một đầu tăng lên tinh thần lực đường tắt người khác không có người thọt lấy làm kinh hãi ý của ngươi là nói mù loà nói ra nhiều ký kết mấy cái khóc ma như thế n g ự thú người thọt mở to hai mắt nhìn đúng a người khác khó mà ký kết nhiều con n g ự thú nhưng trần p h ạ m có thể a ta cũng nghĩ qua cái này biện pháp trần p h ạ m n h ư mày nói ra nhưng là hồn thể loại tinh thần lực cường đại n g ự thú số lượng quá mức thưa thớt cổ thần giới các loại bốn giới ngược lại là có nhưng toàn bộ đều là điên cuồng bạo n g ư ợ các c ma hơn nữa còn là hư không ác ma tiểu khô lâu là cái lệ riêng trên thực tế ta cùng sở huyền bọn hắn tại cổ thần giới chạy d ò n dã mười ngày cũng không còn có gặp được một cái giống tiểu khô lâu như thế ác ma những cái kia hư không ác ma so ác mộng c h i đỉnh những cái kia ác ma còn muốn đáng sợ nhiều lắm đầu của bọn nó bên trong có chỉ là giết chóc cùng hủy diện phi thường hỗn loạn mù loà trầm mặc một lát mới nói ra trước đó đã nghe ngươi nói một lần ta hiện tại vẫn là không có làm minh bạch hư không ác ma đến cùng là cái gì ác ma người thọt cũng lắc đầu chưa thấy qua chưa từng nghe qua ta cũng không minh bạch trần p h à m nói ra dù sao mang tới hư không hai chữ liền so ác ma còn muốn ác ma tại ngoại giới ta chưa từng gặp qua dạng này ác ma người t h ọ hỏi có hay không biện pháp tỉnh hóa đây mù loà nói ra tiểu khô lâu cái chán kia thiểm điện đồng dạng tiêu ký hẳn là có thể đem hư không ác ma lực lượng tịnh hóa tiểu khô lâu bản thân là hư không khô lâu ma mà, mà lại tại cổ thần giới cũng không biết rõ ngây người bao lâu lực lượng trong cơ thể lại tinh khiết vô cùng trên thân không có chút nào tâm tình tiêu cực băng vào chính là một cái tia đánh dấu lên thần lực người thọ trận trắng mắt vấn đề là chính hắn cũng sẽ không dùng mù loà cái tia ngược lại là người thọt nói ra ta đi nói với lý mục một tiếng đường q u ố c như thế lớn cũng là lam tinh mạnh nhất một nước ta cũng không tin hắn không lấy được mấy cái hồn thể loại ngự thú chỉ tôn hắn có thể lấy được càng nhiều càng tốt người thọt thanh âm còn tại hư không quanh quẩn người cũng đã biến mất không thấy gì nữa mù loa cũng đứng lên đến ta đi xem một chút tiểu k h ô lâu nếu như có thể tìm tới khống chế cố lực lượng kia phương pháp căn bản không cần chạy cái khác địa phương đi tìm hồn thể loại ngự t h ú a các loại mù loa ly khai c h â n phạm lại nhắm mắt lại nhiều ký kết mấy cái tinh thần lực cường đại hồn thể loại ngự thú cố nhiên là tăng lên tinh thần lực một cái phương pháp tốt nhưng loại phương pháp này y nguyên so không lên dục thú a thông qua dục thú thu hoạch được hệ thống năng lượng lại dùng hệ thống năng lượng tăng lên tinh thần lực là được rồi từ thứ năm cấm khu sau khi trở về đã qua ba ngày Mà trước đây cứu vân thương hải hai người về sau hắn còn tại ngự thú không gian ngủ một ngày bốn ngày đi qua hệ thống năng lượng hẳn là có không ít trần pham hướng phía hệ thống bảng nhìn tới hệ thống năng lượng sáu m ư ơ tám trăm năm mươi hai năm sáu chín túc chủ trần pham đẳng cấp ngũ phẩm nhị trọng thiên t i n h lực ba mươi một năm trăm sáu mươi chín thẻ tinh thần lực hai mươi năm ba mươi sáu h hột mạch m ộ ư ơ i bảy đầu sinh tử dung hợp một mươi hai sáu trăm tám mươi năm vê đốt trần pham tùy tiện ấn mở rõ ràng chi tiết nhìn xuống những n à y năng lượng bên trong công hiến lớn nhất vẫn là vân thương hải cùng diệm vô song tiếp theo là sở huyền cùng dạ hạo bọn hắn đáng tiếc những tài liệu kia còn chưa tới nhưng g k ô n vân g đem t h ơ hải hai nghĩ、so、ư đột, còn còn đột phá đến ngũ phẩm tứ trọng tiên cũng không khả năng tu luyện cấp độ càng lên cao càng là khó khăn ai trần phạm hiện tại càng có khuynh hướng tăng lên tinh thần lực một phương diện trước đó tại thứ năm c ấ m khu hai lần hao hết tinh thần lực đem hắn lấy ra bóng ma tâm lý hắn vẫn là hy vọng mau chóng đem tinh thần lực tăng lên một phương diện khác ác ma chi vương nói nhỏ thật sự là cường đại đến có chút không hợp t h o i t h ư ờ n g quỷ thần khó giỏ nếu là có đầy đủ tinh thần lực trèo trống rất nhiều thời điểm y lực của nó chỉ sợ đều muốn tại đoạn tiên cựu đào phía trên đoạn tiên cựu đào tuy mạnh nhưng công kích cự l y bị hạn chế hơn nữa còn muốn chém vào đến địch nhân mới được ác ma c i vương nói nhỏ không đồng dạng ác ma c i vương nói nhỏ phạm vi công kích lớn rất rất nhiều mà lại khi triển ra thần không biết quỷ chưa phát giác nhất là trọng yếu một điểm là một chiêu này khắc chế ác ma cùng ác n g ộ n g c h i đỉnh cường giả có lẽ hắn hiện tại thi triển ác ma c h i vương nói nhỏ dễ không chết phổ thông thất phẩm cảnh nhưng dùng để đối phó có thể so với thất phẩm đỉnh phong cấp ba mươi năm ác ma lại là dễ như trở bàn tay ác ma c h i vương nói nhỏ t r i ể n hiện ra huy năng phản phất để trần phàm thấy được một cái đại lục mới dùng để thêm điểm tinh thần lực đi trần phàm hít sâu một hơi hạ quyết tâm thời gian ngắn bên trong tăng lên tinh thần lực mang đến ích lợi so đột phá đến mũ phẩm tam trọng tiên còn mưa lớn lấy hắn hiện tại tu vi đơn thuần sử dụng tinh lực không cần đoạn tiên ma đao cũng không thôi động đoạn tiên cựu đao Nghị giết chính ế t một t vì vậy trước đó trợ giúp vân thương hải bồi dưỡng khốc ma thời điểm trần phàm còn nghĩ qua muốn phục chế một cái khốc ma mấy cái tia tinh thần kỹ năng nhưng cân nhắc đến cái này mấy ngày tu luyện khóc ma kỹ năng phục chế không cần nóng lòng nhất thời trần phàm cũng liền tạm thời đẻ xuống loại ý nghĩ này tiểu h á c tinh thần gai nhọn giữa hồn một mục linh tâm linh không chế khóc ma tất cả kỹ năng đều là phi thường cường đại tinh thần loại kỹ năng công kích nên lựa chọn cái nào đây trần phàm có chút muốn cười tại sao muốn t u y ể n đây ta tất cả đều muốn mặc dù đã có ác ma c h i vương nói nhỏ loại này khó mà diễn tả bằng lời cường đại kỹ năng nhưng tinh thần gai nhọn cùng tâm linh khống chế các loại kỹ năng trần phàm cũng không nguyện ý rơi xuống hiện tại hệ thống năng lượng không đủ nhiều trước hắn một chút tiểu hắc kia rết không chết người tinh thần gai nhọn mặc dù xa xa so không lên ác ma chi vương nói nhỏ nhưng cũng là đơn giản t h u bạo là hiếm có khống chế kỹ năng ác ma chi vương nói nhỏ tiêu hao tinh thần lực thực sự quá mức khổng lồ nhưng tinh thần gai nhọn cùng tâm linh k h ô n g chế các loại kỹ năng tiêu hao tinh thần lực cũng không lớn t r â n pham chuẩn bị các loại một đoạn thời gian về sau đem những n à y kỹ năng toàn phục chế tới về phần hiện tại trước tăng lên một cái tinh thần lực lại nói t r â n pham điểm một cái hai mươi năm ba mươi sáu hết phía sau hảo phải chăng cần tiêu hao hai mươi hệ thống năng lượng tăng lên một hết tinh thần lực xác nhận mời điểm là trần phạm nhữ nhũ mày trước kia sử dụng hệ thống năng lượng tăng lên tinh thần lực giống như không dùng đến nhiều như vậy hệ thống năng lượng a tăng lên một hết liền muốn hai vê đ ú t hệ thống năng lượng như vậy sáu trăm tám mươi lăm vê đ ú t hệ thống năng lượng cũng chính là chỉ có thể tăng lên ba trăm hai mươi bốn hết tinh thần lực trần p h ẳ m có một chút điểm do dự nhiều như vậy hệ thống năng lượng đủ để mở ra đoạn thiên cựu đao đao thứ hai hoặc là ác ma chi vương nói nhỏ t ầ n g thứ hai được rồi vẫn là chức tăng lên tinh thần lực đi đoạn thiên cựu đao cố nhiên cực kỳ cường hãn nhưng cần tinh lực làm cơ sở ác ma chi vương nói nhỏ thần quỷ khó giỏ cũng không đủ cường đại tinh thần lực cũng là theo trần phạm hơi chuyển động ý nghĩ một chút tinh thần lực của hắn lập tức lan tràn mà ra bắt đầu hướng phía phía sau núi cả tòa rừng rậm phủ tới nham nham thạch thạch thằn lằn đi trùng nhảy dịch dấu giá nặng gió thổi lá rụng cọ xanh chậm trợ trợn hết thệ tất cả đều cất vào đáy mắt vô cùng rõ ràng cảm giác thật kỳ diệu đệ nhất võ khoa đại học cửa chính biển ngươi mách liệt Trần p h một cầm r i ệ u cái này sự tình trước kia chưa hề phát sinh qua tại phong gia tạo thế giới giữa trưa về sau đệ nhất võ khoa đại học cửa ra vào liền đã chen lấn chật như nêm tối rất nhiều người sớm đến nơi này liền muốn nhìn xem c phải phải trong đám người Tông h tô h thiệu t văn cầm quay đầu nhìn thoáng qua võ đạo xã phó xã trưởng khổng dương nói ra lần này ngươi ép người nào thắng để ép bao nhiêu khổng dương nhìn xem tô văn cầm những nhữ mày ngươi cũng không phải không biết rõ ca người này không ưa tích cực tô văn cầm lơ đ ễ m vậy ngươi cho rằng trần p h ạ m có thể thắng được qua tôn g hạo a k h ô n g dương tóc mày trần p h ạ m nghĩ thắng tôn g hạo quá khó khăn đằng sau một thôn l a n g phong chen t r ú t tới trầm giọng nói ra không thể phủ nhận trần p h ạ m là một cái tuyệt cao nữa là mới nhưng hắn nghĩ thắng tôn g hạo cơ hội là chuyện không thể nào ngày đó hắn đáp ứng tôn g hạo ước chiến rất rõ ràng là bởi vì hắn căn bản không biết rõ tôn g hạo tu vi hắn thậm chí khả năng nghe đều chưa nghe nói qua tôn g hạo tô văn cầm liết qua một thôn lăng phong nhàn nhạt nói ra cho nên ngươi ép tôn hạo thắng tại hắc thị đẻ ép bao nhiêu một thôn lăng phong mặt trầm như nước tô văn cầm hơi xứng sở nha vẫn rất có tiền sao một thôn lăng phong hừ nhẹ một tiếng nói c h ỉ ít ta muốn đem ta cây đao kia thắng trở về nói đến đây thần s á c hắn hơi đ ộ n g một chút nghiêng nghiêng đầu nói ra ngươi ép người nào thắng đ ể ép bao nhiêu tô văn cầm nhàn nhạt nói ra à cũng không có bao nhiêu ta tìm người cho mượn ít tiền hết thể đ ể ép m ư ờ i năm ứ c một thôn lăng phong khổng dương một thôn lăng phong sắc mặt quái dị nói ra ngươi cũng ép tông hạ thắng vậy làm sao khả năng tô văn cầm nói ra trần phạm là ta đệ nhất võ khoa đại học học sinh ta khẳng định ủng hộ trường học của chúng ta học sinh a một thôn lăng phong l â y dại ngươi ép trần phạm thắng phong tử khổng dương sắp mặt cũng có chút khó coi đánh cược nhỏ di nợ tình ngươi cái này cũng quá khoa trương ta nguyên lai、like、cũng chỉ là nghĩ đến một chút náo nhiệt mà thôi tô văn cầm nói ra ta đi hát thị thời điểm thấy được dạ hạo cùng thẩm thao thao khổng dương s ư n g sờ thấy được dạ hạo cùng thẩm thao thao ngươi liền ép nhiều như vậy ngươi đ i ê n rồi tô văn cầm nếch miệng lên mỉm cười nói ra dạ hạo cùng thẩm thao thao tìm thượng quan ra người một đám người đem ba bức phân tán sau đó dịch ra thời gian cuối cùng toàn đặt ở trần phạm trên thân khổng dương cùng một thôn l a n g phong mắt trợ tròn phản g phất biến thành pho tượng không có nghe minh bạch tô văn cầm trợn trắng mắt nói đơn giản có người cầm ba nghìn nước cho giả hạo để hắn ép trần phạm thắng ngắn n g ủ i ba ngày thời gian trần phạm cùng tông hạo ước chiến sự t ì n h đều truyền đến đế đô đi từng cái đài truyền hình các loại diễn đàn cộng đồng cái này mấy ngày tất cả thảo luận chuyện này các ngươi liền không có phát hiện không hợp lý a khổng dương cùng một thôn l a n g phong trừng mắt nhìn một thôn l a n g phong toàn thân run dậy lên ngươi ngươi làm sao không nói sớm tô văn cầm nhàn nhạt nói ra nói ngươi cũng sẽ không tin tin ngươi cũng không có tiền một thôn lăng phong lộn xộn lúc này lý tinh hải mang theo một nhóm người đi tới học trường lý tinh hải dương dương đắc ý nói ra ta cho mượn một số tiền lớn đi h ắ c thị để ép tông hảo thắng lần này ta muốn thông qua trần phạm hảo hảo kiếm một khổng dương cùng tô văn cầm bọn người trầm mặc lý tinh hải lại nói ra trần phạm tên kia khả năng sau khi trở về điều tra qua tông hảo hiện tại hắn liền đến cũng không dám tới các ngươi nhìn liền sở huyền cùng dạ hạo bọn hắn cũng không có xuất hiện lần này kiếm được quá dễ dàng một thôn lăng phong nhịn không được hỏi ngươi để ép bao nhiêu lý tinh hải nói ra ta tìm trong nhà muốn một khoản tiền sau đó ra ngoài vay bất khoản hết t hệ tham ứ ớ c lần này ta phải thật tốt cảm t ạ một cái trần phạm đó là cái thần tài a cho vay tô văn cầm cùng khổng dương lướt nhau đồng thời trợn trắng mắt một thôn lăng phong trầm m ặ t một lát vẫn là nhịn không được ngươi có phải hay không quá điên của một điểm ngươi cũng cho rằng trần phạm thất thua đương nhiên lý tinh hải cười lạnh một tiếng nói ra bỏ qua một bên ta cùng ân oán của hắn nhóm chúng ta lấy sự thật làm gốc theo tông hạo có bao nhiêu đáng sợ các ngươi không biết không trần phạm nhiều lắm là cũng liền mạnh hơn ngươi một chút như vậy mà thôi tông hạo có thể đem hắn đánh n ị giá xỉ đến b chương hai trăm bốn mươi mốt ba cái ngựa thú đã đầy đủ mặt trời chiều ngã về tây phía sau núi trong rừng rậm trần p h ạ m phù phiếm trên không trung không nhúc ních hắn còn chỉ là ngũ phẩm nhị trọng tiên nhưng giờ phút này hắn lại giống như là lục phẩm cảnh phù phiếm tại không trung ở xung quanh hắn không có một chút xíu tinh lực ba đậu lơ lửng hư không t r ầ n phàm bằng vào là cường đại tinh thần lực cùng mù l o ạ dạy cho hắn tinh thần lực vận dụng pháp môn bằng vào hắn hiện tại tinh thần lực trần phàm nếu là phi hành hết tốc lực chỉ sợ so lục phẩm trung kỳ còn nhanh hơn một đoạn tinh thần lực mạnh lên về sau cảm giác hoàn toàn khác biệt kỳ quái luôn cảm giác quên chuyện gì mặc kệ trần phàm cảm ứ n g đến không khí b ố n phía tinh thần lực thúc giục cả người lập tức nhanh chóng bay ra rừng rậm ngoài rừng rậm trong hồ nhỏ y mẹ thấy được trần phàm lập tức thúc giục phong chi dực chích chích chích chích đê bay về phía trần nó nhớ kỹ rất rõ ràng trước kia trần phạm phi hành thời điểm đều sẽ sử dụng nó kỹ năng phong trí dực nhưng lần này trần phạm sau lưng căn bản không có cánh y、e、mẹ trước mắt nhỏ bay đến trần phạm trước mặt trần phạm cười cười một tay lấy y、e、mẹ giống lấy y、e、mẹ tay nhỏ chỉ vào trần phạm phía sau lưng chít chít chít chít, không có cánh nha không có trần phạm nói ra ta là sử dụng tinh thần lực đến phi hành y、e、mẹ trừng mắt nhìn nửa h i ể u nửa không cái này thời điểm tiểu bạch một cái lôi thiệm đầu nhập vào trần phạm trong lực cương tử bọn hắn cũng chạy tới cái khác một đám n g thú đều ngựa đầu h i ế u kỳ nhìn xem không chung trần phàm trần phám đem ý mẹn phóng tới trên đầu sau đó ô m tiểu bạch bay xuống tới ngồi xuống ghế cái khác ngự thú đều vây quanh chỉ có tiểu khô lâu an t ĩ n h ngồi tại dưới đại thụ giống p h o tượng không n ú p ních trần phám nhìn lướt qua tiểu bạch bọn hắn giao diện thuộc tính có từng điểm từng điểm phiền m u ộ n tiểu bạch bọn hắn kỹ năng độ thuần thục tại đến thượng hải trên đường đột phá một trăm năm mươi điểm giới hạn cũng bị hắn thêm điểm đến hai trăm năm mươi điểm về sau nhiều ngày như vậy đi qua cũng còn không có đột phá hai trăm năm mươi điểm cái này hạn mức cao nhất đem bọn hắn kỹ năng độ thuật từ một trăm năm mươi điểm thêm đến hai trăm năm mươi điểm dễ như chở bàn、tay. liên liền tiêu hao hệ thống năng lượng cũng vẹn vẹn chỉ dùng một trăm điểm nhưng tiểu bạch bọn hắn trước đó tại cổ thần giới rết dòng d ã mười ngày bọn hắn kỹ năng độ thuần t h u ộ c hạn mức cao nhất vẫn không có đột phá hai trăm năm mươi điểm cảm giác kỹ năng này độ thuần t h u ộ c hạn mức cao nhất đột phá s o chiến lược đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp tăng lên cũng gian nan hơn được nhiều a c ò n tốt đêm qua lần nữa giúp tiểu bạch bọn hắn sau khi đột phá tiểu bạch cùng vượn ra chủng tộc đẳng cấp đều xuất hiện biến hóa về chất ngự thu tên từ điện miêu hoàng tiểu bạch chiến lược đẳng cấp cấp một ba điều thứ ba ẩn tăng biến dị tiến hóa lộ tuyến vố n g ô miêu tử điện miêu hoàng tử điện lôi hồ bạch trạch ngự thú tên tam mục ma viên v ậ ợ n ra chiến lược đẳng cấp cấp một ba chủng tộc đẳng cấp cấp thấp truyền kỳ chủng tộc đẳng cấp tiến hóa lộ tuyến ba đều thứ ba ẩn t à n g biến dị tiến hóa lộ tuyến sinh mục c u viên tam mục ma viên thái cổ ma viên h ô n độn ma viên ngoại trừ tiểu khô lâu chủng tộc đẳng cấp vẫn là cấp thấp lãnh chúa bên ngoài tiểu bạch cùng cương tử còn có quất miêu chủng tộc của bọn họ đẳng cấp đều đã là cấp thấp truyền kỳ mà tiểu bạch cùng cấm cấp mười ba cũng không như thế nào hiếm lạ thượng hải trên đường cái thậm chí đều có thể nhìn thấy cấp ba mươi trở lên ngự thú đây nhưng là chủng tộc đẳng cấp đạt tới truyền kỳ ngự thú toàn bộ đường quốc chỉ sợ đều không có mấy cái chủng tộc đẳng cấp tăng lên so chiến lược đẳng cấp tăng lên gian nan rất rất nhiều cho nên liền liền vân thương h ả i loại này thất phẩm tông sư ngự thú chiến lược đẳng cấp mặc dù đạt đến hơn ba mươi cấp nhưng chủng tộc đẳng cấp cũng còn chỉ là cao đẳng siêu phạm một cái phổ thông ngự thú có lẽ trong vòng một năm c ó thể tăng lên nhiều lần chiến lược đẳng cấp nhưng chủng tộc đẳng cấp rất có thể muốn tốt mấy năm mới đột phá một lần thậm chí có ngự thú rất nhiều năm qua đi chủng tộc đẳng cấp đều không có gì thay đổi thất tỉnh siêu、phàm. lanh chúa quân vương truyền kỳ sử thi thần thoại bảy cái chủng tộc đẳng cấp mỗi một cái lại phân cấp thấp trung đẳng cao đẳng chủng tộc đẳng cấp là quân vương ngự thú đường quốc cũng không nhiều chủng tộc đẳng cấp là truyền kỳ ngự thú kia càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng bây giờ trần phạm đã đem tiểu bạch chủng tộc của bọn họ đẳng cấp đều tăng lên tới cấp thấp truyền kỳ dù là về sau tiểu bạch chủng tộc của bọn họ đẳng cấp không còn tăng lên cái này cấp thấp truyền kỳ chủng tộc đẳng cấp cũng sẽ để bọn hắn so cái khác ngự thú càng có tiềm lực càng thêm cương đại tiểu bạch cuối cùng từ bố n g miêu tiến hóa thành tự điện miêu hoàng vượn mục vụ viên tiến hóa thành tam mục ma viên tiểu bạch hiện tại lông tóc cùng trước kia còn là nhưng quanh thân lấp lóe đ ị a p băng lại là đã triệt triệt để để biến thành màu tím mà vượn ra cái chán cũng xuất hiện con mắt thứ ba cái này con mắt thứ ba cũng cho vượn ra mang đến một cái đặc biệt kỹ năng mẹ nhọc người lên rủa có thể giảm xuống địch nhân tốc độ di chuyển 40%, tiếp tục 15 giây không nhìn tinh l ự c á o giáp phòng ngự một chiêu này đơn giản thô bạo vậy mà có thể không nhìn tinh l ự c á o giáp phòng ngự phải biết vượn da ám ảnh độc trào biến con ếch cùng hút máu đều là nhận định nhân tinh lửa cao giáp ảnh hưởng không phá nổi đối phương tinh l ử cao giáp ám ảnh độc trào các loại kỹ năng. Hoàn thực o à n dụng, n vô ư n mệnh n g h người lực tổng h ể u y hợp tăng lên mới là mấu chốt nhất đừng nhìn tiểu bạch cùng vượn ra bọn hắn hiện tại chiến lược đẳng cấp còn chỉ là cấp một mươi ba nhưng bây giờ bọn hắn một t r ọ i một đối đầu cấp 25 i m i quay vợt đều có thể nhẹ nhõm c h i ế n t h ắ n g bắt đầu thời điểm c h ủ n g t ộ c đ ẳ n g cấp tăng lên một d a i mang đến t h ự c l ự c t ă n g lên k ỳ thật còn không s á n h bằng chin ế lượt đ ẳ n g cấp tăng lên một cấp nhưng ở c h ủ n g t ộ c đ ẳ n g cấp đ ạ tới t quân vương về sau mỗi một lần c h ủ n g t ộ c đ ẳ n g cấp tăng lên mang đến t h ự c l ự c t ă n g lên đều đã vượt x a chin ế lượt đ ẳ n g cấp mang đến t h ự c l ự c t ă n g lên dù sao liền xem như những cái tia tông sư cấp bậc g ụ c t h ú đ ạ i sư muốn giúp một cái ngự thu đột phá đến quân vương hoặc là chu kỳ cũng là muôn ván khó khăn áo chân pháo ánh mắt tại tất cả ngự thu trên thân quét một vòng lại rơi xuống quất miêu chênh th Cái、con á i c tham ăn này đi vào thượng hải sau mới như thế điểm thời gian hắn đã mập một vòng hả trần phàm nhìn thấy quất miêu giao diện thuộc tính lập tức liền nhứ mày quất miêu tất cả kỹ năng độ thuần thục vẫn là một trăm điểm trần phàm con ngón đ ú n g ra một sợi chỉ phong đánh vào quất miêu trên đầu ta nói tiểu bạch bọn hắn khắc khổ huấn luyện thời điểm ngươi một mực tại ngủ nương a quất miêu chậm rãi đem thịt cá ăn sạch sẽ mới nói ra ta cũng không phải ngự thú tất cả ngự thú đều nhìn về quất miêu quất miêu nói ra ta không cần huấn luyện những này kỹ năng a người giúp ta đem chiến l ư c đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp đều tăng lên làm ta lực lượng đạt tới cái nào đó cấp độ thời điểm Ta liền có thể tự mình ngừng tụ tàn tử trên thân sau liền mình ngừng hồn, có đó quất miêu ra. trần a Ta muốn làm mấy tu luyện những này ngự năng thú gì? t kỹ cái ă năm, năng m mạnh độn không ngự các pháp pháp, loại so với thể thú võ kỹ t à. r pham mặt i n cần g ta làm Quất miêu, Trần Pham đen lên nói ra ngươi tốt xấu luyện một chút tinh thần gai nhọn a quất miêu buồn b ự c nói ta đã sớm với ta còn cần luyện trần pham cắn răng nói ra ngự thú kỹ năng đều là có độ thuần thủ cái này cùng ngự thú sư võ pháp hoặc là đao công kiếm kỹ một cái đạo lý đồng dạng một chiêu luyện tập một vài lần khẳng định so chỉ luyện tập mười lần tám lần muốn cường đại hơn nhiều n g ư ơ i sống mấy trăm năm loại này đạo lý còn muốn ta đến cùng ngươi giảng quất miêu n h ư ớ n g m i mắt được rồi được rồi lần sau ta hảo hảo luyện luyện tinh thần gai nhọn là được rồi trần p h á m nhìn thấy quất miêu bộ dáng tiện tay phất một cái tinh thần lực trực tiếp đem quất miêu ném bay ra ngoài quất miêu cũng thúc giục tinh thần lực nhẹ nhàng rơi vào mặt đất sau đó nên ngang chạy trong phòng xem t v đi. tiểu hát thừa cơ bay xuống trần phạm trên vai phải ho nhẹ một tiếng nói ra quất miêu chính là thằng ngu không cần phải để ý đến hắn tinh thần gai nhọn vốn chính là ta độc môn bí của ta về sau giao cho ta liền tốt t r â n phàm không còn gì để nói lúc này t r â n phàm trên cổ tay trái trí năng đồng hồ phát sáng lên là phong thiên lân đánh tới điện thoại t r â n phàm người của ngươi đây trong nhà a có việc nói sự tình t ì m ta làm gì ngươi làm sao còn chưa tới đi nơi nào đệ nhất vo khoa đại học cửa ra vào a tông hạo tại bực này đã nửa ngày ây quên đi phong thiên lân đứng sau lưng phong thiên lân một đám người chuyện lớn như vậy hắn quên đi nhóm chúng ta tại cái này chờ một cái buổi trưa t r u n g quanh các học sinh đều tức đi lên chân phàm cái thẳng này quá ghê tởm đám người nghị luận ở mỹ liền liền một đám đạo sư đều không chịu được nợ nụ cười khổ tình cảnh lớn như vậy nhân vật chính vậy mà quên đi ha ha ha ha ha. trong đám người lý tinh hải phá lên cười thấy không thấy không ta đã nói trần p h ạ m tên kia căn bản chính là không dám tới hắn căn bản không dám cùng tông hạo chiến đấu đệ nhất võ khoa đại học một đám học sinh đều lạnh lùng tập trung vào lý tinh hải tô văn cầm trực tiếp liền đá một cước lý tinh hải đùa cợt nói ra thế nào trần p h ạ m không dám tới hoặc là nói trần p h ạ m thua trận một trận chiến này ngươi rất vui vẻ ngươi là đệ nhất võ khoa đại học học sinh vẫn là thượng hải võ khoa đại học, học sinh lý tinh hải rột rột đầu không dám lên tiếng nhưng các loại tô văn cầm quay đầu đi hắn lập tức lại đối người phía sau nhỏ giọng nói ra tám ứ c ta đẻ ép tám ứ c lần này lao tử muốn hung hăng vớt một thanh một hồi xin các người ăn t t đi lý tinh hải chung quanh một đám người mỗi một cái đều là mặt mày hớn hở lúc này đám người đột nhiên như là thủy triều đồng dạng hướng hai bên tách ra hai tên người mặc chiến giáp đầy người sát khí nữ tử đi tới phong thiên lân xứng sở vui mừng quá đỗi v ọ tới tỉ b ảnh phong thiên lân một tiếng tỉ vừa kêu lên tiếng liền bị trong đó một người một cước đạo bay ra ngoài ngã trên mặt đất liên tục lan lộn ha ha ha ha lý tinh hải cười to lên và n h một khối tảng đã đập vào lý tinh hải mặt bên trên trực tiếp đem lý tinh hải nện đến máu me đ ầ y mặt phong tiêu tiêu người lý tinh hải b ụ mặt bảng ngồi sổm xuống, xuống tới hai tên nữ tử chính là đệ nhất võ khoa đại học thiên tài học sinh phong tiêu tiêu cùng thượng quan tú nhi phong tiêu tiêu giữ lại tóc ngắn khi k h a i anh hùng hừng hực thượng quan tú nhi tóc dài rủ xuống vai q u a n thân cũng là tản ra một cỗ khiến người ta run sợ khí tức hai người sóng vai mà đi chậm rãi đi tới ngồi dưới đất tông hạo trước mặt tông hạo mở mắt đứng lên phong tiêu tiêu khỏe miệng hơi v ệ lên đắp lấy nhóm chúng ta tiến vào bí cảnh thời điểm chạy tới đệ nhất võ khoa đại học n g ă n cửa thìm không thấy nhóm chúng ta liền khi dễ mới vừa vào học niên đệ tông hạo trầm mặc một lát nói ra trần p h à m trước kia liền đem tin tức thả ra nhưng mười mấy ngày không thấy tăm hơi hắn cần cho nhóm chúng ta một cái công đạo phong tiêu tiêu cùng thượng quan tú nhi liếc nhau một cái tông hạo tiếp tục nói ra hôm nay là ta cùng hắn hẹn xong một trận chiến đánh bại hắn về sau ba ngày sau đó ta sẽ trở về nơi này các loại các ngươi phong tiêu tiêu lông mày nứt lên tại sao muốn ba ngày sau đó xem thường nhóm chúng ta tông hạo lắc đầu các ngươi mới từ bí cảnh trở về trên thân vết thương chống chất khí tức bất ổn ta hy vọng các ngươi cùng ta giao thủ thời điểm trạng thái đều tại định phong đây là ta đối với đối thủ tôn trọng cũng là chính ta tự tin đúng lúc này phong tiêu tiêu cùng tượng h quan tú nhi đều ngẩng đầu lên nhìn về phía tông hạo sau l ư n g không trung đến rồi trần phang đến rồi cái này hốt đ à n rốt cuộc đã đến cái này hai ngày liên quan tới hắn cùng tông hạo một trận chiến này tại trên tv trên internet đều xào đến hỏa nhiệt hy vọng hắn có thể đỡ được tông hạo ba triệu đi nếu không liền lãng phí nhiệt tình của mọi người ta hiện tại đối với hắn và tông hạo một trận chiến này đã không chờ mong ta chỉ chờ mong phong tiêu tiêu nàng nhóm cùng tông hạo đánh một trận phong tiêu tiêu cùng thượng quan tú nhi trở về nhóm chúng ta đệ nhất võ khoa đại học rốt c ụ c không cần như thế bị khuất ngay tại mọi người tiếng nghị luận bên trong trên đầu đỉnh lấy imen trần p h ạ m thúc giục phong Chi dực từ không trung bay xuống xuống dưới vẫn rất náo nhiệt ta nhìn xem chung quanh nôn náo h đầu người trần p h ạ m nết miệng nở nụ cười đối với đệ nhất võ khoa đại học tới nói để trần p h ạ m đi khiêu chiến từng cái võ khoa đại học thiết tài đây là ma luyện học sinh một cái đường tắt cũng là tranh đoạt tài nguyên một cái phương pháp thua trường học là muốn cống hiến ra đến số lớn tài nguyên cho chiến thắng trường học nhưng đối với trần phạm tới nói loại này khiêu chiến đã đã mất đi ý nghĩa hắn hiện tại cũng không thiếu tiền cũng không thiếu loại kinh nghiệm này cùng cái khác ngự thú sư hoặc tinh vũ giả luật bản lại sao hơn được tại cổ ma giới các loại tứ giới liều mạng tranh đấu trên thực tế liền liền đi đệ nhất võ khoa đại học học tập đều đã không có chút ý nghĩa nào làm bồi dưỡng qua ngự thú số lượng không ngừng gia tăng đạt tới trình độ nhất định về sau trần phạm thậm chí có thể hoàn toàn nằm ngựa ngồi liền có thể thu hoạch đến to lớn năng lượng đương nhiên vẫn là có một cái tiền đề đó chính là để lý mục bọn hắn nhức đầu đệ lục thiên ma vương đừng vụt một cái liền xông tới nhưng trần phạm vẫn là đáp ứng đệ nhất võ khoa đại học chuẩn bị đi từng cái võ khoa đại học n g ă n cửa hắn cũng đáp ứng tông hạo tới đây đánh một trận làm như vậy để hắn càng giống một cái bình thường học sinh chỉ lần này mà thôi ngươi chính là trần phạm phong tiêu tiêu nhìn thoáng qua trần phạm trên đầu mũ n ế u mày nói ra nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói ngươi còn chỉ là lớp m ộ ư ơ i hai sinh còn chưa chân chính nhập học đệ nhất võ khoa đại học cho nên tông hạo ước chiến ngươi có thể tự tuyệt không có người sẽ nói với ngươi nửa t r ư không không có việc gì trần phạm n ú n vai nói ra dù sao nhản dỗi cũng là nhản dỗi phong tiêu tiêu n h ã thần có chút lạnh lẽo nàng sợ trần phàm ăn thiệt thòi nhưng cái này tiểu t ử thái độ để nàng có chút căm t ứ c thượng quan tú nhi lại nhẹ nhàng vỗ vô bờ vai của nàng nói ra đem sân bãi tặng cho bọn hắn đi phong tiêu tiêu nhìn thoáng qua trần phàm nhàn nhạt nói ra hy vọng ngươi đừng cho đệ nhất võ khoa đại học mất mặt tốt xấu chống đỡ cái mười chiêu tám chiêu trần phàm cười cười không nói chuyện cái này thời điểm đám người bắt đầu chậm rãi lui về phía sau nhường lại một mảng lớn đất trống không chung sáu vị đạo sư đột nhiên các k i ê n g một cây, cây cột bay tới v ê n v ê n v ê n thường cây, cây cột cắm vào trên mặt đất sáu vị đạo sư đứng tại cây cột trước mặt đồng thời một trưởng vỗ tại trên cây cột kia từng cây cây cột lập tức phóng xuất ra địa quang từng đầu địa quang đem tất cả cây cột đều nối liền với nhau một cái trong suốt kết giới nhanh chóng hình thành đem trần phạm cùng tông hạo vây ở trung tâm trần phạm cùng tông hạo đứng đối mặt nhau đồng thời khẽ gật đầu tông hạo yên lặng lấy xuống sau lưng song giản sau đó đem hai cái ngự thú kêu gọi ra hai mươi b ố cấp cực địa băng hồ cấp hai mươi lăm tám cánh lôi vương ngự thú tên cực địa băng hồ chiến lược đẳng cấp hai mươi b ố cấp thống linh cấp chủng tộc đẳng cấp cao đẳng siêu phạm ngự thú thuộc tính hàn băng hệ chủng tộc kỹ năng hàn băng phóng hàn băng tiễn bao tuyết hàn băng h ộ thuẫn hàn băng bảo châu ngự thú tên tám cánh lôi ưng vương chiến lược đẳng cấp cấp hai mươi lăm thống l ĩ n h cấp chủng tộc đẳng cấp cao đẳng siêu p h à m ngự thú thuộc tính phong lôi chủng tộc kỹ năng lôi điện cung nộ lôi mâu lôi nhận phong bạo thiểm điện liên lôi điện l ừ a ý c h ọ t một cái khắc mắt tông hạo kia hai cái ngự thú giao diện thuộc tính trần p h à m hơi s ữ n g sở chỉ có hai cái ngự thú sao từ thứ năm cấm khu sau khi trở về một lần ăn cơm thời điểm hắn nghe phong thiên lân nói qua tông hạo sự tỉnh phong thiên lân nói tông hạo cái này ra hỏa thiên phú mạnh kinh người tông hạo là tại mười tám tuổi thời điểm từ nơi khác tới Cùng phong tiêu tiêu cùng thượng quan tú nhi những người này không đồng dạng nơi khác tới người là mười tám tuổi về sau đi vào làm tinh mới chính thức bắt đầu tu luyện đồng thời nơi khác tới người cũng không có khả năng giống phong tiêu tiêu cùng thượng quan tú nhi bọn người phía sau có to lớn g i a tòa ủng hộ một cái từ nơi khác tới học sinh hai năm thời gian không đến tu luyện tới ngũ phẩm cảnh đ ỉ n h phong cái này thiên phú mạnh để cho người ta khó mà tưởng tượng mà phong tiêu tiêu cùng sở huyền bọn hắn loại này làm tinh bản địa người kia là tại rất nhỏ thời điểm liền bắt đầu tu luyện chính vì vậy trần phàm coi là tông hạo có ba cái trở lên ngự thú dù sao ngự thú thế giới rất nhiều thời điểm nói đến thiên phú chính là dựa theo ngự thú số lượng đến tính toán có được bốn cái ngự thú người chính là so có được ba cái ngự thú người tu luyện càng nhanh không có biện pháp nhưng trần phạm tuyệt đối không nghĩ tới tông hạo vậy mà chỉ có hai cái ngự thú xem ra tông hạo thiên phú hẳn là càng thể hiện tại bản thân trên việc tu luyện ta cực địa b ă n g hồ chiến lược cấp bậc là hai mươi b ố cấp chủng tộc cấp bậc là cao đẳng siêu phàm tông hạo nhàn nhạt nói ra ta tám cánh lôi ư ơ n g vương chiến lược cấp bậc là cấp hai mươi lăm c h ủ tộc đẳng cấp cũng là cao đẳng siêu phàm trần phàm ngươi ngược lại là rất thẳng thắn nhưng ta không có biện pháp giống như ngươi thẳng thắn a ta nếu là đem tự mình ngự thú chiến lược đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp nói ra sẽ dọa sợ một nhóm người lớn chiến lược đẳng cấp cũng còn miễn liền xem như tiểu khô lâu chiến lược đẳng cấp cũng mới cấp 22. nhưng tiểu bạch cùng tương tự chủng tộc của bọn họ đẳng cấp đều đã là cấp thấp c h u y ể n kỳ c h u y ể n kỳ loại này đẳng cấp sẽ hủ chết người trần pham mím môi một cái đem tiểu bạch cùng tiểu hát cùng tiểu khô lâu kêu gọi ra sau đó hắn đem y mẹ đưa về ngự thú không gian vượt ra gia loại này ám ảnh thích khách không làm gì được tám cánh lôi hưng vương loại này phi hành ngự thú đồng thời cũng bị hàn băng hệ kh Có ba cái ngự thú tông hảo nhãn thần hơi động một chút nói ra ta điều tra ngươi tin tức ngươi trí ít có năm con ngự thú dùng ba cái ngự thú cùng ta giao thủ có phải hay không quá khinh thường một điểm trần phan khoát tay hào nói ra không phải khinh thường cũng không phải xem nhẹ ngươi ba cái ngự thú đã đầy đủ tông hảo yên lặng nhìn thoáng qua trần phàm lui về sau hai bước sau một khắc quanh người hắn khí t ứ c bắt đầu điên cuồng kéo lên tám cánh lôi vương vương cánh khẽ động đã bay đến không trung mà kia cực địa băng hồ cũng ánh mắt băng lanh tập trung vào tiểu k h ô lâu trần phạm cũng lui về sau hai bước tiểu hắc hú lên quái dị bay lên tiểu bạch cùng tiểu k h ô lâu tại trần phạm một trái một phải quanh thân đồng thời lóe lên quang mang bên ngoài phong thiên lân tức đi lên trần phạm đem ý men cùng tiểu thanh bọn hắn triệu hắn đi ra ngươi dạng này quá không phụ trách nhiệm tô văn cầm cũng ồn ào uy uy tông hạo rất mạnh ngươi không muốn cuồng vọng tự đại l ớ là bất cần a mau đưa cái khác ngự thú triệu hoán đi ra a một đám đẻ ép trần phàm người thắng đều bị trần phàm tức đi lên nhưng trên trận chiến đấu đã bắt đầu không trung tiểu hắc tiên hạ thủ vi cường trực tiếp một đạo tinh thần gai nhọn đánh qua tám cánh lôi ư ơ n g vương kêu thảm một tiếng thân thể khổng lồ lập tức liền giống rượu bị đứt dây lung la lung lay rơi xuống phía dưới đôn đốt tiểu bạch trên thân điện quang lại lên một cái lôi t h i ể m s ô n g lên không trùng miệng hà ra lôi đỉnh chi thương trong nháy mắt đánh vào tám cánh lôi ư ơ n g vương trên đầu thật nhanh tông hạo lấy làm kinh hãi tay trái ngắn giản hướng phía không trúng đống nhiên hất lên hưu ngắn giản lõe ra yếu đớt linh quang đánh tung hướng về phía tiểu bạch tiểu bạch bất đắc dĩ không để ý tới cho tạm cánh lôi hưng vương b ổ đao một cái lôi t h i ể m vọt đến phía dưới cực địa băng hồ sau lưng kia cực địa băng hồ nguyên bản nhìn chằm chằm tiểu khâu lâu vừa thổi ra một đạo hàn băng phong bạo vừa cảm thụ đến sau lưng không thích hợp trên thân quang mang lõe lên lập tức bị một cái hình tròn hàn băng hộ thuẫn bao lại và n h tiểu bạch lôi nhận chém vào kia hàn băng hộ thuẫn phía trên đem hộ thuẫn chém đã nứt ra từng đạo m ạ n nện đồng dạng kẽ hở cực địa băng hồ cười lạnh một tiếng không nhìn sau lưng tiểu bạch, trực tiếp bao tuyết trong nháy mắt bao trùm trong kết giới tất cả khu vực vô luận là tiểu khô lâu hay là trần p h ạ m vừa tiếp xúc với kia bao tuyết trên thân lập tức đều kết một tầng thật dày b ă n g tinh nếu mọi người yêu thích thể loại luyện thú hay đến ngay với một thế giới rộng lớn cùng những điều kỳ bí đang đón chờ các bạn chương hai trăm bốn mươi hai mưa to gió lớn tiểu bạch cùng tiểu hát phối hợp kết thúc bên ngoài kết giới lý tinh hải bật cười một tiếng khổng dương cùng tô văn cầm b ọ n người đều là biến sắc trong mắt quang mang mờ đi cực đ i ệ băng hồ bao tuyết khẳng định là khốn không được trần phảm cùng tiểu khô lâu nhưng cao thủ tranh chấp thắng bại khả năng ngay tại chỉ trong một chi quá bất cẩn quả nhiên ngay tại tô văn cầm bọn người trong lòng thầm than sát na tôn g hạo thân hình thoát một cái trong tay ngắn giản đã mang theo tàn ảnh một giản đánh tới hướng bị đóng băng ở trần p h ạ m lồng ngực vê anh trần p h ạ m trên người hàn băng nổ bể ra đến hư không tiêu thất không thấy lôi hiểm tôn g hạo một giản thất bại nhanh chóng quay người lại tìm trần p h ạ m vị trí đã thấy phía trước điện quang lóe lên trần p h ạ m đã xuất hiện ở cực địa băng hồ trước mặt cực địa băng hồ đằng sau có tiểu bạch phía trước có trần phàm hai mặt thù địch lập tức quá sợ hãi xuất ngay tại trần phàm hiện thân sát na tôn hạo tay trái một chiều trước đó ném ra bên ngoài công kích tiểu bạch nắn g giản lập tức mang theo tiếng rít đánh tới hướng trần phạm trần pham có chút một bên thân tránh khỏi kia một giản sau đó đi bộ nhàn nhã đồng dạng đi tới bên cạnh hắn đã không có công kích cực địa băng hồ cũng không có quay người cùng tông hạo giao thủ chuyện gì xảy ra trần pham vừa mới rõ ràng có thể hướng cực địa băng hồ xuất thủ trần phạm là cảm thấy mình đấu không lại tông hạo cho nên không muốn cùng tông hạo l i ề u mạng a trần phạm vì cái gì không xuất thủ đến cùng là chuyện gì xảy ra ngay tại mọi người tiếng nghị luận bên trong tiểu khô lâu làm vỡ nát trên thân hàn băng thân thể n h o á một cái thư không tiêu thất không thấy cái gì tông hạo lấy làm kinh hãi một cái ác ma hệ ngự thú vậy mà lại tiềm hành hán chỗ nào biết rõ tiểu khô lâu vốn là sẽ không tiềm hành nhưng trần phạm đem ảnh yêu tiềm hành kỹ năng phục chế đến tiểu khô lâu trên thân tông hạo tinh thần lực nhanh chóng ngoại phóng muốn tìm ra tiềm h ảnh tiểu khô lâu cực địa băng hồ miệng há ra muốn lần nữa thi triển b ă o tuyết bước tiểu khô lâu hiện thân nhưng tiểu bạch như thế nào cho nó cái này cơ hội vây quanh cực địa băng hồ phía bên phải tiểu bạch hé miệng đem xúc thế một hồi lâu lôi long phóng thích ra ngoài giống lôi long gào thét một tiếng trong nháy mắt làm vỡ nát cực địa băng hồ hàn băng hộ thuẫn, cực địa băng hồ lấy làm kinh hãi. cơ hội tại cùng một thời gian trên trận bóng đen l ó i lên tiểu khô lâu hiện thân trong tay cốt đao một đao bổ về phía cực địa băng hồ h à n g bét tông hạo lòng nóng như lửa đốt tay phải nâng lên liền chuẩn bị sẽ có chồng ngắn giản ném ra bên ngoài nhưng hắn vừa mới đưa tay một bên khác tiểu bạch lôi đ ỉ n h c h i thương đã đánh vào hắn trên lồng ngực vê anh tông hạo á o giáp phía trên quan g mang đại tác phẩm cả người bị k i a cương mãnh lực lượng hướng về sau đầy đi ra tiểu bạch một chiêu này không có thương tổn đến hắn nhưng bị như vậy cản trở một chút về sau tiểu khô lâu cốt đao k h ẽ đảo chuyển mặt đao đập vào cực địa băng hồ trên đầu trực tiếp liền đem cực địa băng hồ đánh cho hôn mê đi qua một bên khác không chung tiểu hắc còn tại vòng quanh trên đất tám cánh lôi ương vương đổi tới đổi lui tám cánh lôi ương vương khẽ động tiểu hắc liền ném một đạo tinh thần gai nhọn tinh thần gai nhọn g i ế t không chết tám cánh lôi ương vương nhưng cũng là đem cái này tám cánh lôi ương vương buồn nôn đến không được tức g i ậ n đến h o a hoa, hoa teo to chân phám vẫn không có xuất thủ hắn đứng tại kết giới biên giới t ự a n h ư một người ngoại cuộc liên đao đều không có ra khỏi vỏ tông hạo nhìn thoáng qua bị đập t r á n g cực địa băng hồ chân phải trên mặt đất bông nhiên giấm mạnh o anh khối lớn khối lớn hàn băng mang theo tảng đá bay lên tông hạo hai chân liên kích đem đóng băng tảng đá đá hướng về phía tiểu khô lâu cùng tiểu hắc tiểu hắc đẳng không bay lên tám cánh lôi ương vương rốt cục chậm qua thần đến nhưng tám cánh lôi ương vương vừa mới bay lên tiểu bạch đã thông qua lôi thiểm, Nazi đi qua. lôi điện lưới tám cánh lôi ưng vương cũng là bị đánh ra hỏa khí tất cả mọi người là lôi thuộc tính ngự thú nho nhỏ một cái b ố u ngô miêu lần ưng quả đáng một tia chớp ngưng tụ mà thành lôi điện lưới trực tiếp liền chụp vào tiểu bạch tiểu bạch trên thân ngoại trừ lôi điện khải giáp bên ngoài cũng không có tăng thêm cương tử cùng tiểu thanh áo giáp thấy thế thân hình khẽ động lại thông qua lôi thiểm na z i ra ngoài chuyện gì xảy ra tông hạo nhìn thấy tiểu bạch liên tục sử dụng lôi t i ể m n h ữ n nhữ mày trước đây không lâu trần phạm mượn tiểu bạch lôi t i ể m trên lý luận tiểu bạch thời gian ngắn nội ứng nên không cách nào lại sử dụng lôi t i ể m vì cái gì chẳng lẽ nói trước đó tin tức có sai trần phàm còn có cái khác lôi thuộc tính n g ự thú đại địch trước mắt tông hạo không kịp ngậm nghĩ nữa thân hình thoát một cái thẳng hướng tiểu khô lâu trần phàm đã không nguyện ý xuất thủ vậy trước tiên tiêu diệt hắn cái này mấy cái n g ự thú phanh phanh phanh tông hạo chạy m a u ba bước về sau há miệng một đạo hỏa diễm phun về phía tiểu khô lâu tiểu khô lâu thân thể nhất chuyển lại thúc giục tiềm hành kỹ năng biến mất không thấy gì nữa tông hạo thần sắc hơi đậu một chút chân phải bỗng nhiên một cước dẫm đạp tại mặt đất vê anh mặt đất dạng nước ra một cố khí kỉnh lấy tông hạo chân phải làm trung tâm Phía phía tám h cánh lôi hưng í Các... vương nhìn thấy tiểu khô lâu xông tới mình lại nhìn thấy một bên khác tiểu bạch trên thân lần nữa lóe lên lôi điện qua mang lập tức hai cánh chấn động nhanh chóng cất cao tinh thần gai nhọn không chung tiểu hắc lại xuống tới làm người buồn nôn tám cánh lôi hưng vương để phòng phía dưới tiểu bạch cùng tiểu khô lâu lại quên đi không trúng tiểu hắc lần nữa chúng chiêu tám cánh lôi hưng vương hú lên quá dị lần nữa rơi xuống mà xuống tông hạo thấy thế hai tay chấn động mạnh một cái quang mang đại tác phẩm x o á t x o á t hắn trong tay song giản phân biệt hướng phía tiểu hắc cùng tiểu khô lâu bay ra ngoài không chung tiểu hắc không kịp trốn tránh phình một tiếng bị nắn g giản đập chúng tiêu thảm ném đi ra ngoài tiểu khô lâu lại chỉ là thân hình thoát một cái tránh thoát tông hạo ngắn giản sau một khắc chỉ thấy tông hạo hai tay ngón tay chập ngón tay như kiếm đúng là dùng tinh thần lực khống chế song giản phân biệt hướng phía tiểu hắc cùng tiểu khô lâu điên cùng tấn công không ngừng tông hạo tinh thần lực so phổ thông ngũ phẩm đ ỉ n h p h o n g mạnh hơn rất nhiều trần phạm đôi mắt có chút co r i ụ c lại lại vẫn không có ý xuất thủ n g h è o ô tiểu bạch kêu lên một tiếng giận dữ một đạo lôi đ ỉ n h chi thường đánh bay công kích tiểu hắc n g ắ n giản tiểu hắc bắt lấy cơ hội lung la lung lay đi lên bay đi ngươi đại gia nếu không phải ta ra trước để tiểu thanh cho ta thêm một đạo thanh tinh hộ giáp lần này liền bị ngươi đánh n h ị ra xịt đến, đến rồi ngươi chờ đó cho ta a ta muốn để ngươi đông đốt một đạo thiềm điện từ trời rơi xuống tinh chuẩn vô cùng phê chúng tiểu hắc đây là tàm cánh lôi h ư n g vương kỹ năng lôi điện côn nộ tiểu hắc kêu t h ẳ n một tiếng toàn thân khói đen b ư c lên rơi xuống mà xu cái này hai hàng trần phàm trận trắng mắt tiểu h ắ c chân chính thực lực kỳ thật không thể so với tám cánh lôi ưng vương yếu bao nhiêu nhưng con hàng này ngoại trừ sử dụng tinh thần gai nhọn bên ngoài cái gì cũng không biết cái khác kỹ năng đều bị nó cho hoa phế xem ra quay đầu phải đem vân thương h ả i cái kia khóc ma kỹ năng đều phục chế đến tiểu h ắ c trên thân mới được con hàng này vẫn tương đối thích hợp loại này tinh thần loại công kích nghèo không trung chuyển đến tiểu bạch tiếng tê tiểu bạch thông qua lôi thiệm bọt tới không trung một ngụm ngậm lấy rơi xuống tiểu hát sau đó lại lần một cái lôi thiệm rơi xuống đất tránh đi tám cánh lôi ưng vương tiếp theo mà đến lôi mâu nhưng tỉnh táo lại tám cánh lôi hương vương lần này cũng là thật nổi giận không đợi tiểu bạch b u ô n g xuống tiểu hắc tám cánh lôi hương vương lệ khiếu một tiếng thúc giục lôi nhận phong bạo phong bạo tuân ra vô số lôi điện chi lực ngưng tụ lôi nhận trong nháy mắt bao phủ lại tiểu bạch cùng tiểu hắc còn không chuẩn bị xuất thủ a tông hạo triệu hồi x o n g giản một bên phóng tới tiểu bạch cùng tiểu hắc một bên nhanh chóng liếc qua trần p h à m trần p h à m tựa như bên ngoài xem trò vui lắm người chỉ là yên lặng nhìn xem một mặt này không n ú c ních nói thì trầm mà xảy ra thì nhanh tiểu bạch trước mặt tiểu khô lâu đột nhiên hiện thân mà ra hắc viêm tiểu khô lâu mới vừa xuất hiện trong tay cốt đao hắc khí tuôn ra trực tiếp một đao hướng về phía trước đánh t u n g mà ra vâng kinh khủng hắc khí nổ bể ra đến trong nháy mắt liền đem phong bạo đều đem cắt ra bỏ qua một bên lôi điện đối ác ma hệ khắc chế đơn thuần từ trên lực lượng tới nói tiểu khô lâu cùng tám cánh lôi ương vương thực lực tương đương nhưng tám cánh lôi ư n g vương một chiêu này lực lượng quá mức phân tán mà tiểu khô lâu một đao lực lượng ngưng tụ một phương diện khác trần p h à m đã sớm đem tiểu khô lâu kỹ năng độ thuần t h ụ đều tăng lên tới một trăm năm mươi điểm một đao đi qua chẳng những phong bạo bị đánh tan hắc khí k i ê n ngưng tụ đao cường càng là trực tiếp đánh phía từ á cánh, cánh m tiểu giật m bạch khẽ bên, bên trong miệng bay n cạnh ra n tiểu hắc quắt đau. lên một tiểu hắc xoa điều từ tiểu bạch bên trong miệng bay ra tiểu hắc quắt lên một t i n u lớn an ta một chiêu tinh thần gai nhọn lại là một chiêu này chân phám đều không còn gì để nói nhưng không thể không nói chiêu này đơn giản nhất trực tiếp tiểu h ắ c tinh thần gai nhọn trực tiếp liền để tám cánh lôi ư ơ n g vương hai mắt biến thành màu đen đầu đau mất nước tiểu bạch bắt lấy cái này cơ hội song trào lôi nhận chiếu vào tám cánh lôi ư ơ n g vương c á n h chính là một chém phốc phốc tiên huyết rơi vãi tám cánh lôi ư ơ n g vương kêu t h ả m một tiếng như rượu bị đứt dây đồng dạng nhanh chóng rơi xuống mặt đất tiểu khô lâu hướng phía tông hạo liên tục bổ ba đao hát viêm đao đem tông hạo làm cho lui lại ba mét sau một khắc tiểu khô lâu thân hình thoát một cái đã hướng phía rơi xuống tám cánh lôi ư ơ n g vương lấn người mà tiến không được tông hạo muốn cứu viện thế nhưng cự ly kéo ra qua xa chỉ có thể lần nữa đem ngắn giản ném ra ngoài hai cái ngắn giản mang theo tiếng rít đánh tới hướng tiểu khô lâu đã thấy tiểu khô lâu thân hình k h ẽ động chia ra làm bốn biến thành bốn cái tiểu khô lâu đây là h ắ n kỹ năng phân thân quỷ ảnh tông hạo x o n g giản từ một thân ảnh trên xuyên tấu mạ qua tiểu khô lâu hai đầu gối khẽ cong như t i ế n đồng dạng vọt tới rơi xuống tàm cánh lôi ư ơ n g vương trước mặt tay phải cốt đao hắc khí đại mạo trực tiếp gác ở tàm cánh lôi ư ơ n g vương trên cổ lại phế bỏ một cái ngự thú trên trận tiến tính ghi mắng tông hạo hai cái ngự thú đều bị phê sạch qu chân p h à m từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới tiểu h ắ c đáp xuống phía trên tông hạo xoay quanh không ngừng tiểu bạch ly khai tông hạo một mươi m vòng quanh tông hạo xoay c h ậ m chậm mà tiểu khô lâu lại tiến vào tiềm hành trạng thái biến mất vô tung vô ảnh tông hạo cầm sông giản tâm tư thay đổi thật nhanh hắn nếu là như lúc trước thông qua khí kình nổ t u n g đi tìm tiểu khô lâu tung tích như vậy phía trên tiểu h ắ c cùng nhìn chằm chằm tiểu bạch khẳng định sẽ đáp lấy cái này cơ hội xuất thủ hắn nếu là không tìm kiếm tiểu khô lâu tung tích tiểu khô lâu rất có thể sờ đến bên cạnh hắn đánh lén đơn hắn đương nhiên sẽ không sợ tiểu khô lâu các loại ba cái ngự thú nhưng như thế ba cái ngự thú vây công hắn để hắn cảm giác gáp lực rất lớn bởi vì lúc trước điều tra trần phạm tin tức biết rõ tiểu hắc kỹ năng tinh thần gai nhọn cho nên hắn sớm liền chống ra tinh thần lực bình t h ư ớ n g nhưng nói thật có thể hay không hoàn toàn ngăn trở tiểu hắc một chiêu này tông hạo cũng không có niềm tin tuyệt đối mà tiểu bạch lôi t h i ể m vô tung vô ảnh mấy cái thuấn phát lôi hệ kỹ năng lực công kích lại cường hãn vô cùng tiểu khô lâu cũng là quỷ dị vô cùng nho nhỏ một bộ sương khô chiến đấu lại có thể bạo phát đi ra cự nhân đồng dạng lực lượng chỗ chết người nhất chính là phối hợp của bọn nó thật sự là quá ăn ý giống trước đó tiểu bạch ngậm tiểu h ắ c bay đến công t r u n g cái này sự tỉnh người bình thường căn bản thấy đều chưa thấy qua đau đầu tông hạo hít sâu một hơi tinh l ự c thúc giục củng cố tinh l ự a cao giáp về sau đem trên người mình chiến giáp phòng ngự cũng thúc đến trạng thái mạnh nhất sau đó hắn cầm s o n g giản hai tay gấp xích chặt sau đó một cước g i ấ m trên mặt đất và anh mặt đất nổ bể ra đến một tảng đá lớn bay lên ngăn tại hắn trước mặt mà tông hạo một cước này khí kình nổ tung cũng là đem mỏ tới hắn tay trái bên cạnh tiểu k h â lâu đánh cho lần nữa hiện ra thân hình và anh tiểu bạch lôi đ ỉ n h c h i thương đánh vào tông hạo trước mặt khối kia trên tảng đá lớn lôi đ ỉ n h c h i thương mặc dù làm vỡ nát tảng đá lớn nhưng lực lượng tiêu giảm hơn phân nửa bị tông hạo nhẹ nhõm tránh khỏi tông hạo hai tay bỗng nhiên hất lên hai cái ngắn giản phân biệt bay về phía tiểu h ắ cùng c tiểu khâu lâu hai cái ngắn giản vừa mới bay ra tông hạo đạp t r ú n g cung bước xa ra quyền một quyền xa xa đánh phía chính phía trước tiểu bạch tiểu bạch phòng ngự không đủ mạnh trên thân lại không có áo giáp không dám đón đỡ một đạo lôi thiệm na di ra ngoài nhưng tông hạo một quyền ném ra nhưng lại chưa đi chú ý tiểu bạch na di vị trí mà là bỗng nhiên quay người lại nhìn về phía tiểu hai tay mười ngón nhanh chóng khé động võ pháp địa ngục lồng giam theo kêu một tiếng này ra tiểu khô lâu chung quanh mặt đất lập tức nhanh chóng chấn động bắt đầu một tòa lồng giam bay lên muốn đem tiểu khô lâu hoàn toàn bao khỏa đi vào rầm rầm mắt thấy trốn không thoát tiểu khô lâu trong nháy mắt tan ra thành từng mảnh từng tây bạch cốt hướng phía bốn phía bốn phương tám hướng ném đi ra ngoài tông hạo đám người rõ ràng là một đạo khống chế kỹ năng làm sao chẳng biết tại sao liền đem tiểu khô lâu đánh tan trống mọi người ở đây ngu ngơ sắt na kia vô số bạch cốt rầm rầm một cái lại hội tụ bắt đầu cấu xây xong tiểu khô lâu bộ dáng tiểu khô lâu thân hình thoát một cái. thúc giục phân thân quỷ ảnh hóa thành bốn thân ảnh hướng phía tông hạo bọc đánh đi qua thật q u ỷ dị kỹ năng tông hạo phát hiện tinh thần lực của mình không cách nào tìm ra tiểu khô lâu chân thân trong lòng cũng là nhịn không được cảm thán một tiếng c hắn ậ t h song trưởng bỗng nhiên s á p nhập thương long nôn vân băng thiên địa mãnh hổ điên cuồng gào thét phá thiên cực liền sau lưng tông hạo thương long cùng hư ảnh của mãnh hổ đồng thời hiện hiện mà ra thương long nôn vân mãnh hổ điên cuồng gào thét hàn băng thuộc tính lực lượng cùng phong thuộc tính lực lượng đúng là đồng thời hiện hiện mà ra hô so trước đó kia cực địa băng hồ báo tuyết còn kinh khủng hơn hạt khí trong nháy mắt quét sạ phạm vi bao phủ tông hạo chính phía trước toàn bộ khu vực tiểu khô lâu bốn đạo thân ảnh trong nháy mắt biến mất ba đạo chỉ còn lại có một đạo bị hàn khí đóng băng nhưng tiểu bạch một cái l ô i hiểm na di đến tông hạo sau lưng tông hạo không hề sợ hãi đống nhiên q u a y người thủ trưởng bị băng lam hàn khí bao k h ỏ a một chảo liền trộm tới tiểu bạch đôn đốt tiểu bạch lần nữa sử dụng l ô i hiểm na di đến bị đóng băng tiểu khô lâu sau lưng、ừ. tông hạo có chút giật mình chỉ thấy tiểu bạch miệng há ra một đạo lôi đỉnh chi thương đánh vào bao vây lấy tiểu khô lâu hàn bằng phía trên、vâng. tiểu khô lâu lực lượng phối hợp tiểu bạch lực lượng trong nháy mắt liền làm vỡ nát hà n băng không c h u n g tiểu hát đ ắ p xuống tinh thần gai nhọn tông hạo nhịu nhũ mày hắn có thể cảm giác được rõ ràng phảng phất một cây k i m nhọn hung hăng đâm một cái tinh thần lực của hắn bình t h ư ớ n g kém một chút kém một chút tinh thần lực bình t h ư ớ n g liền phá hết tông hạo có chút may mắn nhưng mà hắn vừa mới may mắn lại là một đạo tinh thần gai nhọn đánh tới tinh thần lực của hắn bình t h ư ớ n g trong nháy mắt vỡ vụn đây không phải tiểu hát tinh thần gai nhọn đây là trần phạm tinh thần gai nhọn a tông hạo kêu t h ẳ n một tiếng hai tay ôm lấy đầu tiểu khô lâu cùng tiểu bạch bắt lấy cơ hội đồng thời lấn người mà tiến hắc viêm nao lôi đỉnh c h i thương hai đạo cường hãn công kích đồng thời đánh vào tông hạo trên thân tông hạo kêu lên một tiếng đau đớn bay ngược mà ra đập ầm ầm tại kết giới phía trên hắc viêm nao lôi đỉnh c h i thương tiểu bạch cùng tiểu khô lâu thừa thắng truy kích nhưng vào lúc này trần phạm xuất thủ thân hình hắn nhoáng một cái ngăn tại tông hạo phía trước tiểu bạch cùng tiểu khô lâu công kích bị hắn chống ra hậu thuẫn toàn bộ cản lại người thua trần phạm đưa tay ra tới tông hạo tay trái xoa đầu tay phải cầm trần phạm thủ trưởng bị trần phạm kéo lên Ta tông thua. t hạo cười khổ một tiếng bên ngoài phong thiên lân cất tiếng cười to ha ha ha ha ha ha t h ắ n g trần phạm thắng không người biết còn tưởng rằng hắn cùng trần phạm quan hệ tốt bao nhiêu tại mừng thay cho trần phạm chỉ có thượng quan vô lệ mấy người biết rõ con hàng này không phải là vì trần phạm cao hứng hắn chỉ là bởi vì hung hăng m ò một thành cho nên hưng phấn đến có chút q u ê n hết tất cả một bên khác lý tinh hải đặt mông ngồi trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh t á m ức lập tức thua lỗ tam ức đây rốt cuộc là vì cái gì trần phạm rõ ràng đều không có xuất thủ a trần phan đều không có xuất thủ chỉ dựa vào ba cái ngự a thú liền đánh sụp tông hạo lý tinh hải hơi ngước đầu trong mắt chỉ còn lại có tuyệt vọng tô văn cầm cười lắc đầu liên tục dễ dàng liền kiếm nhiều tiền như vậy cái này khiến ta làm sao có ý tứ đây đi thứ chín cửa hàng ngồi giữa ngự a thú tiền lại có khổng dương n í u mày đoán trách một tiếng trước đó vì cái gì liền không nói với ta một tiếng đây nói với ngươi ngươi sẽ tin a tô văn cầm cười lạnh một tiếng nói ra vừa mới đánh trước đó ngươi cũng không coi trọng trần phan đây khổng d ư n g trở mặc kết giới biên giới phong tiêu tiêu nhìn thoáng qua thượng quan tú nhi nói ra thế nào có năm chắc ca. thượng quan tú nhi cùng bên cạnh mấy người quá sợ hãi phải biết tông hạo đã là ngũ phẩm ngũ trọng thiên đình phong coi như phong tiêu tiêu cùng thượng quan tú nhi cũng không dám nói trăm phần trăm có thể chiến thắng tông hạo trần phàm tinh thần lực so tông hạo còn mạnh hơn rất nhiều đây chẳng phải là nói trần phàm tinh thần lực đã đạt đến lục phẩm cảnh cấp độ một tên giống như trên người mặc chiến giáp học sinh đi tới tông hạo trước mặt huyền thiên cực thượng hải võ khoa đại học cùng tông hạo nổi danh thiên tài huyền thiên cực nhìn tông hạo một hồi lâu mới hỏi làm sao vậy bị đánh đến hoài nghi nhân sinh rồi tông hạo thở dài không về phần nhưng ta không muốn minh bạch đến cùng là thế nào thua tiểu hát tinh thần gai nhọn hẳn là không phá nổi ta tinh thần lực bình chướng mà trần phàm cái khác mấy cái ngự thú tựa hồ cũng không có kỹ năng này thua thì thua không có gì đáng nói xác thực tài nghệ không bằng người nhưng buồn bực l à đánh xong về sau ta càng thêm nhìn không thấu trần phạm thực lực hắn căn bản đều không có xuất thủ huyền tiên h cực chừng mắt nhìn m ỉ m cười nói ra chui r ú t vào sừng châu đi liền không thể là trần phạm mượn dùng tiểu h ắ t kỹ năng cho ngươi tới một gai a tông hạo hắn phát hiện mình quả thật lâm vào chỗ nhầm lẫn trần phạm còn không có chân chính tiến vào đại học cho nên hắn nghĩ đương nhiên cho rằng trần phạm tinh thần lực khẳng định so với hắn yếu rất nhiều dù sao tinh thần lực cùng tinh lực không đồng dạng tinh thần lực nhưng so sánh tinh lực khó tu là nhiều tại chúng tinh thần gai nhọn về sau hắn nghĩ là Tiểu hát trước i ể u hát mắt đạo sư đã là thất phẩm tông sư đạo sư nói lời tuyệt đối không có sai nhưng là tông hạo quay người nhìn về phía chính đi hướng phong thiên lân đám người trần phạm tại h u y ề n thiên cực nhắc nhở về sau hắn đã biết rõ trần phạm tinh thần lực so với hắn còn mạnh hơn qua một bậc nhưng là đạo sư nói trần phạm tinh thần lực so lục phẩm tam trọng thiên còn mạnh hơn huyền tiên h cực cao mày nhìn về phía đạo sư nói ra kia、yeah. nhóm chúng ta thượng hải võ khoa đại học năm thứ ba đại học trở xuống còn có người có thể thắng được hắn à. đạo sư lắc đầu phi thường dứt khoát nói ra không có huyền tiên h cực cùng tông hạo đạo sư nói ra chỉ dựa vào cái này tinh thần lực chúng ta mấy cái trường học năm thứ ba đại học trở xuống không ai có thể thắng được hắn húng chi hắn còn không chỉ cái này ba cái ngự thú chung quanh một đám học sinh đều trầm mặc sau đó trần phàm hẳn là liền muốn đi trường học của bọn họ ngăn cửa đi sau đó cửa liền thật bị phá hỏng rồi một tên học sinh thở dài một tiếng c h ờ trần phàm đi trường học của chúng ta ngăn cửa ta muốn ép trần phàm thắng ta muốn đem ta tất cả tích xúc lấy ra ép hàn thắng đánh chết người nha huyền tiên cực giận dữ một bàn tay liền đập vào người kia trên đầu sau đó huyền tiên cực nhìn về phía đạo sư triệu l a o sư cho ta mượn ít tiền ta chuẩn bị ép trần phàm thắng đạo sư n ở nụ cười c ú t một bên khác đệ nhất võ khoa đại học một đám đạo sư cùng học sinh đem trần phàm bao bọc vây quanh một đám nữ sinh ôm lấy tiểu b nhưng không người nào dám ôm tiểu khô lâu tiểu khô lâu trong tay cái kia thành c ố t đao có chút dọa người trương thần đứng tại trần phàm bên cạnh vẫy mặt giống như thắng tông hạo không phải hắn sư thúc mà là hắn đ ồ n g dạng một thôn lăng phong nhìn xem trương thần cầm cây đao kia lại nhìn xem trần phàm muốn tự tử đều có nếu mọi người yêu thích thể loại luyện thú hay đến ngay với một thế giới rộng lớn cùng những điều kỳ bí đang đón chờ các bạn chương hai trăm bốn mươi ba có cái nữ nhân tìm tới cửa phong tiên lân phát tài rồi muốn mời trần phàm ăn cơm nhưng hắn một bên nói mời trần phàm ăn cơm một bên lại một đường đi theo trần phàm trở về nhà Trên đường đi, con hàng này mặt mày hớn hở một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng từ đệ nhất võ khoa đại học cửa ra vào một mực nói đến trần phạm trong nhà đến nhà bên trong trần phạm xoay người qua đến yên lặng nhìn xem phong thiên lân thấy phong thiên lân trong lòng trực phá t hư không phải để các ngươi mang theo ngự thú ra ngoài g i ế t quái vật ta làm sao lại trở về rồi trở về cho ngươi t r ợ trận a ta cùng người luận bàn một cái còn muốn ngươi đến t r ợ trận ta nếu bị thua ngươi có thể giúp ta đánh trở về trần phạm ôm phong thiên lân vai sau đó hướng phía thượng quan thương long mấy người vây vây tay đám người xích lại gần về sau trần phàm thở dài nói ra ta có một cái giục thú tuyệt chiêu dạy cho các ngươi phong tiên lân trừng mắt nhìn muốn bao nhiêu tiền t r â n phàm miễn phí mấu chốt người đến dựa theo ta nói đi làm các ngươi có phát hiện hay không tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn kỹ năng so cùng đẳng cấp ngự thú hoặc quái vật đều muốn cường đại hơn nhiều giang viễn p h ạ m hơi sững sờ nói ra cái này rất bình thường à bởi vì tiểu bạch chủng tộc của bọn họ đẳng cấp so cái khác ngang nhau chiến lược đẳng cấp ngự thú cũng cao hơn rất nhiều nhà phong tiên lân mấy người đều nhẹ gật đầu đây là một chuyện khác chân phàm gãi đầu một cái để giang viễn phàm triệu hắn một cái ngự thú ra quái vật tên hoang giáo hùng chiến lược đẳng cấp cấp chín tinh anh chủng tộc đẳng cấp c a trần g phám n đem một nhóm người này dẫn tới sân huấn luyện một cái góc ở nơi đó đứng sừng sức lấy một loạt cột đá mỗi một cây cột đá đều là sử dụng cứng rắn hắc cương nham chế tác ma thành trên đó còn khắc rõ vô số phụ văn lực phòng ngự cực mạnh trần phám chỉ vào chính phía trước một cây cột đá nói ra để ngươi hoa nguyên bạo hùng sử dụng thiên quân tri quyền công kích căn này cây cột dùng toàn lực giang viễn phạm lập tức nói với hoang g i ã bạo hùng một tiếng hoang g i ã bạo hùng đi đến t i ế n đến có chút một xúc thế một q u y ề n hướng phía k i a cột đá ném ra hơi anh trong tiếng nổ cột đá lắc lư một cái xuất hiện mấy đạo khe hở thượng quan thương long hâm mộ nhẹ gật đầu hoang g i ã bạo hùng lực lượng thật đúng là mạnh ngoại trừ trần p h ả m những cái tia ngự thú nhóm chúng ta mấy người ngự thú liều mạng không có ngự thú có thể chính diện chống lại cái này một quyền phong tiên lân buồn b ự ồ n ó i sau đó thì sao ngươi đến cùng muốn nói cho nhóm chúng ta cái gì trần phàm nhìn một cái hoang dã bạo hùng tiên quân tri quyền kỹ năng độ thuần thục năm chín điểm trần phàm chạy đến nhà kho nhìn cũng không nhìn tùy tiện cầm một cây m ă n g tới cho hoang dã bạo hùng hoang dã bạo hùng hai mắt đ ă m đ ă m ta là hoang dã bạo hùng ải ta cũng không phải thực thi ế thú t ta không thích ă n cây t r ú c ca nhưng nó được chứng kiến trần phàm thủ đoạn cũng tại trần phàm bồi dưỡng phía dưới mới đạt tới hiện tại loại này chiến lược đẳng cấp cho nên hoàn toàn không dám chống lại trần phàm mệnh lệnh n ắ m lấy măng liền nguyên lành n u ố t xuống căn này măng đối hoang dã bạo hùng căn bản không có gì tốt chỗ măng chính là trần phàm lấy ra qua loa một nhóm người này các loại hoang dã bạo hùng ăn hết măng trần phàm lập tức liền đem thiên quân tri quyền kỹ năng độ thuần t h ụ thêm đến điểm. Hùng thân thể chấn động mạnh một trăm k trần, trần, trần phạm nói ra người đi qua đánh một căn khác cột đá vẫn là sử dụng thiên quân c h i q u y ề n dùng toàn lực trong mắt mọi người tất cả đều là dấu chấm hỏi chỉ thấy hoang dã bạo hùng đi tới nhìn một chút nắm đấm của mình sau đó một quyển ném ra oanh cột đá bỗng nhiên lắc lư một cái trên đó đã nứt ra từng đạo mạng nghệ đồng dạng khẽ hở đám người cái gì tình huống trần phạm cầm một cây mang cho hoang dã bạo hùng ăn hoang g i ã bảo hùng t h i ê n quân c h i quyền liền trở nên lợi hại như vậy chiến lược đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp đều không có đề thăng bất quá mười mấy giây thời gian hoang g i ã bảo hùng thực lực tăng v ọ t một mảng lớn giang viễn p h ạ m chạy đến cái thứ nhất cây cột nhìn một chút lại chạy đến cái thứ hai cây cột nhìn một chút cuối cùng hơi nhắm mắt cùng hoang g i ã bảo hùng ý niệm trao đổi một cái chỉ chốc lát hắn hai mắt trừng trừng nó kỹ năng này uy lực tăng lên gần gấp đôi t r â n p h ạ m n g ư ơ i n g ư ơ i người đây là làm sao làm được không thể tưởng tượng nổi mấy người khác cũng đều là khó có thể tin tập trung vào chân phàm nhàn nhạt nói ra nó như thế nào đây ta vốn là không muốn nói với các ngươi những này nhưng không có nói các ngươi không nhất định có thể tìm tới v ấ n luyện ngự thú chuẩn xác phương hướng tìm không thấy v ấ n luyện ngự thú chuẩn xác phương hướng liền rất dễ dàng làm chuyện vô ích nói đơn giản mỗi cái ngự thú kỹ năng kỳ thật đều có độ thuần thục h ỉ bất quá nhóm chúng ta cũng không thể đem nó số liệu hóa mà thôi kỳ thật ta là có thể đem nó số liệu hóa t r â n phám ở trong lòng nói thầm một cái tiếp tục nói ra ngự thú vừa đã thức tỉnh một cái kỹ năng cùng nó sử dụng kỹ năng này ngàn vạn lần về sau kỹ năng này lực công kích là hoàn toàn không đồng dạng tất cả mọi người nhẹ gật đầu rất đơn giản đạo lý. tất cả mọi người hiểu a ngự n thú sư hoặc tinh vũ giả tu luyện một môn võ pháp hoặc là đao công kiếm kỹ cũng là đồng dạng đạo lý q u e n tay hay việc nhưng vấn đề nằm ở chỗ nơi này trần phan trầm giọng nói ra để ngự thú tại loại huấn luyện này trong tràng công kích của đá công kích k h ố i lỗi cùng đi hoang dã hoặc giả bí cảnh giết quái vật huấn luyện hiệu quả sai lệch quá nhiều thượng quan thương long mấy người đều n g ầ n ngơ mang theo ngự thú tại hoang dã cùng quái vật chiến đấu hiệu quả khẳng định là muốn so tại sân huấn luyện huấn luyện tốt hơn nhiều nhưng muốn nói sai lệch quá nhiều tựa hồ cũng quá khoa chữ a ta từ các ngươi trong mắt thấy được nghi hoặc nhưng nếu như các ngươi mang theo ngự thú không ngừng giết quái vật ta liền có thể tại ngự thú nhóm đạt tới một loại nào đó cấp độ tình huống dưới thông qua một ít vật liệu giúp bọn hắn thôi hóa một cái đem một ít kỹ năng lực công kích tăng lên trên diện rộng đi lên đám người hai mặt nhìn nhau chân pha mấy câu nói đó tại trong lòng bọn họ nhấc lên sóng lớn sóng lớn vì cái gì ta đem các ngươi đuổi đi ra để các ngươi đi bí cảnh giết quái vật trần p h a m tiếp tục nói ra bởi vì các ngươi mỗi ngày tại cái này ăn trực tâm ta đau không thượng quan vô lệ mặt bỏ lên quay đầu đi chỗ khác trần p h a m nói ra ta chính là muốn để các ngươi mang theo ngự thú đi giết quái vật đi không ngừng trải qua l i ề u mạng tranh đấu sau đó lại thông qua một chút vật liệu đến kích thích các ngươi ngự thú trợ giúp các ngươi ngự thú đem kỹ năng mạnh lên những n à y ngự thú mỗi ngày ở lại đây bọn hắn kỹ năng mặc dù cũng có thể mạnh lên nhưng kém xa tít tắp ra ngoài giết quái vật các ngươi mang theo ngự thú đi ra giết mấy ngày quái vật bây giờ trở về tới ta mới có thể hơi thi thủ đoạn liền trợ giút hoang dã bạo hùng tăng lên kỹ năng lực công kích. Rõ chưa? Tâm、thật â m t mệt mỏi vì để cho những này ra hỏa mang theo ngự thú đi giết quái vật cứ trừ thu hoạch năng lượng chân pham cảm giác tự mình thật sự là thao nát tâm hắn cho là mình tiếp nhận cái tuổi này không nên tiếp nhận áp lực bất quá nhìn mấy cái này ra hỏa hai mắt sáng lên dám vẻ về sau không cần hắn thúc bọn hắn đoán chừng cũng sẽ phát điên đồng d ạ n g ra ngoài giết quái vật đi quả nhiên thượng quan thương long mạnh mẽ gật đầu nói ra ta minh bạch h u y n h đệ cảm tạ ta liền không nói về sau ta vừa có thời gian liền mang theo n g thú đi bí cảnh phong thiên lân tranh thủ thời gian nói ra ai không muốn đơn độc đi a muốn đi cùng nhau đi nhiều người lực lượng lớn nhóm chúng ta tu vi còn không cao phân tán tiến vào bí cảnh quá nguy hiểm cái này sợ chết hai hàng thượng quan vô lệ cũng nhẹ gật đầu ta minh mạch trần pham rất vui mừng nói như thế nửa ngày cuối cùng không có phí công nói đột nhiên phong thiên lân sợ hãi hỏi trần phàm việc này ta có thể cùng ta c h a nói sao tất cả mọi người nhìn về phía trần phàm trần phàm trứng mắt liếc phong thiên lân sau đó mới nói ra đương nhiên không được ngươi dám nói ra ngoài ta liền đánh chết ngươi nhất định phải nói chỉ có thể đối bị ta bồi dưỡng qua ngự thú chủ nhân nói ta kiếm lời tiền của hắm ngươi nói cho hắn biết cái này quyết hiếu không có vấn đề về sau hắn mang theo ngự thú giết rất nhiều q u á i vật về sau trở về lại tìm ta bồi dưỡng ta còn có tiền kiếm ngươi nếu là dám đối những người khác nói một khi bị ta biết rõ ngươi l ờ i này đều đừng hy vọng ta cho ngươi bồi dưỡng ngự thú ngươi phong gia cũng đừng trông cậy vào ta cho các ngươi bồi dưỡng ngự thú không có tuyệt đối sẽ không phong thiên lân liên tục khoác tay nghe ngươi ngươi để cho ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây ngươi để cho ta đánh chó ta tuyệt đối không đổi gà trần p h a m g ậ t đầu cười vỗ vô phong thiên lân bả vai nói ra thứ chín cửa hàng quá nhỏ dùng không được quá nhiều n g thú cùng ngươi trong nhà nói một tiếng ta mỗi cái tuần lễ đi một chuyến các ngươi phong ra giúp các ngươi phong ra bồi dưỡng ngự thú nhưng là phương diện giá tiền giá cả tuyệt đối không có vấn đề coi như so thứ chín cửa hàng giá cả lớp mười đoạn cũng không có vấn đề gì phong thiên lân vui mừng quá đ ỗ i ta lập tức gọi điện thoại cùng ta c h a nói thượng quan vô lệ ho nhẹ một tiếng sợ h a i nói ra kia nhóm chúng ta thượng quan gia trần p h ạ m trứng mắt nhìn ta cùng thương long quan hệ tốt như vậy làm sao có thể đem thượng quan gia bỏ qua một bên đây thượng quan thương long cảm kích nhìn thoáng qua trần phàm mục nguyên nói chuyện kia nhà chúng ta trần phàm đá một cớt mục nguyên nhà các ngươi nhà các ngươi tại ma thiên h à n h trải qua nhóm chúng ta thứ chín cửa hàng bồi dưỡng qua ngự thú ly khai thứ chín cửa hàng thời điểm ngươi cần cùng bọn hắn chủ nhân nói rõ ràng để bọn hắn mang theo ngự thú đi hoang dã hoặc giả bí cảnh giết quái vật tiếp tục hai mươi ngày sau đó có thể đem ngự thú mang về thứ chín cửa hàng nhóm chúng ta có thể tại bọn hắn ngự thú chiến lược đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp không đổi tình huống giới giúp bọn hắn đem ngự thú kỹ năng lực công kích tăng lên tất cả trải qua nhóm chúng ta thứ chín cửa hàng bồi dưỡng qua ngự thú ở bên ngoài rết hai mươi ngày quái vật về sau có thể trở lại thứ chín cửa hàng miễn phí tăng lên một cái kỹ năng nhưng nhất định phải nói với bọn hắn rõ ràng nhất định phải rết hai mươi ngày trở lên thời gian càng dài xác suất thành công càng cao thời gian quá ngắn có khả năng sẽ thất bại về phần cái này mới nghiệp vụ giá cả ngươi cùng triệu l a o bọn hắn nói một chút lại định giá cúc điện thoại về sau chân p h à m trùng điệp nối lòng một hơi trước đó hắn vẫn thật không nghĩ tới chuyện này thượng quan thương long cùng giang viễn phàm bọn hắn ngự thú ban đầu ở đông hải thành thời điểm liền bồi dưỡng qua kết quả những ngày ra hỏa một mực đem ngự thú đặt ở cái này sân huấn luyện đơn giản lẽ nào lại như vậy bồi dưỡng qua ngự thú đều phải đuổi đi ra để bọn hắn đi giết quái vật mới được ca trước đó trần p h ạ m không tìm được tốt lấy cớ hiện tại có lấy cớ này liền dễ làm nhiều n ế u đến ngon ngọt về sau những cái tiêm ngự thú sư khẳng định sẽ mang theo tự mình ngự thú đi hoang dã hoặc giả bí cảnh liều mạng giết quái vật nghĩ đến về sau xoạt xoạt xoạt dâng đi lên hệ thống năng lượng trần p h ạ m n ế c miệng nở nụ cười đột nhiên quản gia đông thúc đi tới phàm thiếu bên ngoài có cái nữ sinh tìm đến lạy nhải. nhải trần phàm sửng sốt một cái Nếu như tìm sở huyền, coi như đến một đống nữ sinh đều bình thường nhưng là tìm thầm thao thao trần pham khẽ gật đầu chỉ chốc lát đông thúc liền mang theo một nữ tử đi đến nữ h à i ước chừng hai mươi tuổi ra mặt dáng vẻ tư thái cao gầy dung mạo tinh xảo ngươi là trần pham chưa thấy qua cô gái này ngươi tốt ngươi là trần pham a xin hỏi lại n g à i phải ở nơi này không vâng nhưng hắn cùng sở huyền bọn hắn đi bí cảnh kia xin hỏi hắn cái gì thời điểm trở về đây không xác định có lẽ hai ba ngày có lẽ mười ngày nửa tháng ngươi tìm hắn có chuyện gì sao chờ hắn sau khi trở về ta để hắn liên hệ ngươi đi hắn sẽ không nguyện ý liên hệ ta đến thượng hải về sau hắn liền một mực tại trốn tránh ta nói đến đây cô bé kia trong mắt s ư ơ n g ngủ đốc lên lã t r ã như khóc trần phàm nhịu nhũ mày hắn đột nhiên nhớ tới một người đến thượng hải trên đường thẩm thao thao đột nhiên trở nên thấp thỏm bất an sau đó giảng một cái cố sự cố sự nói là thẩm thao thao một cái bằng hưu cùng cái kia bằng hưu bạn gái kiếm ộ t đêm lại nhải kia bằng hưu bạn gái thế mà hô lên lại nhải danh tự kiếm ộ t đêm lại nhải đậu nga phụ thân kiếm ộ t đêm lại nhải hết đường chối cãi kiếm ộ t đêm ba người mất ngủ lúc ấy trần phàm cùng dạ h ạ mấy người cũng làm cho cười nghe nhưng bây giờ trần pham nhìn xem cái này nữ hải tử rơi nước mắt bộ dáng đột nhiên liền nhớ lại chuyện này ếch cái này nhưng so sánh g ụ c thú gian nan nhiều lắm lúc này cô bé kia trả s á t một cái nước mắt nói ra ta ta trước kia bạn trai là lại nhải bằng hữu tốt thật đúng là trần pham kém chút nghĩ mắt trờ trắng các ngươi cái này sự t ì n h cũng đừng n h ắ c lên ta đi ta muốn g ụ c thú ta cũng không thích xem các ngươi loại này cầu huyết kịch ta cô bé kia lại nói ra kỳ thật ta đã cùng bạn trai cũ chia tay rất lâu ta ưa thích chính là lại nhải nhưng hắn một mực trốn tránh ta không muốn gặp ta cái này thời điểm ta có phải hay không nên nói một chút gì trần pham bất đắc dĩ nói ra lương tình tương duyệt mới là tình yêu mong muốn đơn phương chỉ sợ tốn công mà không có kết quả a hắn cũng thích ta nữ hải ngẩng đầu lên thanh âm đề cao rất nhiều ta biết đến hắn cũng thích ta hắn không thể gạt được con mắt của ta trần pham trầm mặc một lát mới nói ra vậy ngươi bây giờ nghĩ sao d ạ n g đây nữ hải yếu ớt nói ra ta muốn gặp hắn trần pham thở dài hắn đi bí cảnh nữ hải sợ hãi nhìn về phía trần phàm kia ta có thể tại nơi này chờ hắn sao thật có lỗi không thể trần pham gọn gàng dứt h o á t cự tuyệt nói ra nhưng ta có thể đem lời của ngươi nói chuyển cáo cho hắn về phần hắn có gặp ngươi hay không hoặc là như thế nào kia là chuyện của hắn ta không còn được nữ hại khẽ gật đầu ta biết rõ tạ ơn nhìn xem cô bé kia rời đi bóng lưng trần phàm trong đầu liền nghĩ tới dạ hồng nhan ban đêm trần phàm đem sở huyền cùng thẩm thao thao bọn hắn từ cổ ác ma giới tiếp ra sau đó đem cương tử cùng tiệu bạch bọn hắn cũng đều kêu gọi ra thầm hồng tụ nguyễn vương thanh mãm kim rất thú vạch một cái liền lẹn đến trần phàm trên cổ cái đầu nhỏ dán trần phàm mặt kêu khóc trần phàm trần phàm đừng để ta đến đó quá dọa người、nhà. vừa mới ta kém chút bị một cái ác ma cắn chết nha ta cũng không tiếp tục đi thầm hồng tụ sắc mặt đỏ lên đem tiểu xà bắt trở về vỗ nhẹ nhẹ h ạ đầu liền ngươi nói nhiều liền ngươi nói nhiều trước đó đã tại cổ thần giới giết mười ngày không nghĩ tới kim giác thú vẫn là không có thích ứng nhưng cái khác tất cả ngự thú đều không nói chuyện liền ngươi tại kia khóc sức mướt cũng quá mất thể diện thầm hồng tụ mím môi một cái nhỏ giọng nói ra kia cổ ác ma giới s ắ c thực so cổ thần giới càng đáng sợ cương tử đi tới vỗ vỗ huễn vương thanh mãn kim giác thú biểu thị lần sau nó cũng đi có nó tại không cần sợ tiểu hắc bay đến trần phàm trên bờ vai nói ra cương tử con hàng này trước kia chỉ biết rõ chiến đấu chính là cái chiến đấu cùng không nghĩ tới hiện tại còn biết tàn gái chân phàm thầm hồng tụ mấy người tiểu hắc lại ồn ào cương tử ngươi vẫn là từ bỏ đi các ngươi không phải cùng chủng tộc không có thích hợp tư thế của các ngươi a cương tử giận dữ xoát một cái đánh tới cắn tiểu hắc cánh tiểu hắc bởi vì lúc trước bị thương cái này một cái không có né tránh lập tức đau đến ngao ngao q u á i khiếu bắt đầu chân phàm cũng không lý tới sẽ bọn hắn làm âm ỹ quay đầu nhìn về phía thầm thao thao lại n ả i nàng tới tìm ngươi thầm thao thao xứng sở ai vậy trần phàm nghiêng đầu một chút nhanh đến thượng hải thời điểm ngươi không phải cho nhóm chúng ta giảng cái cố sự sao kia chuyện xưa nữ nhân vật chính hắn còn chưa nói xong t h ẩ m thao thao liền chim sợ cảnh con đồng dạng đứng lên thò đầu ra nhìn bốn phía xem xét đã đi trần phàm nhữ nhữ mày nói ra tìm ta tới trước mặt khóc sức mướt một hồi lâu còn nói muốn tại nơi này chờ ngươi ta không có đồng ý nàng mới thương tâm ly khai t h ẩ m thao thao đặt mông ngồi ở trên băng ghế đá lệ phong hành muốn ăn dưa bị trần phàm trừng mắt liếp dọa đến lập tức lại ngầm miệng trần phàm cố ác ma g i i so cái khác mấy giới xác thực dọa người hơn một điểm nếu không như vậy đi, lần sau đi trước thiên sứ thần vương giới tốt bạch như ca hỏi không thể đi cổ thần giới sao trần p h á m lắc đầu vân đại ca bọn hắn sau khi đi vào số lớn số lớn hơn ba mươi cấp h á c ma xuất hiện các ngươi đi qua quá nguy hiểm s ở h u y ê n nhấp một hớp cà phê mới nói ra vì sao lại d ạ n g này nhóm chúng ta đi vào từ trong cái khe bỏ ra tới đa số là hơn hai mươi cấp thỉnh thoảng sẽ có mấy cái cấp ba mươi trở lên vì cái gì bọn hắn đi vào liền xuất hiện nhiều như vậy hơn ba mươi cấp h á c ma không biết rõ trần p h á m nói ra ta cũng còn chưa kịp nghiên cứu đây ăn cơm sau nghỉ ngơi một chút ta cho ngươi thêm nhóm đi thiên sứ thần vương giới ra hạ hỏi ngươi không cùng nhóm chúng ta cùng nhau đi sao t r â n phàm ta đi cổ thần giới đi cổ thần giới tìm ngũ thải thần thạch mặc kệ tìm được hay không dù sao trước tận lực rút ngắn một điểm cự ly thuận tiện lại thăm dò thăm dò cổ thần giới đi xuyên việt huyền huyền thế giới thu được có thể chứng kiến nhân sinh kịch bản cướp đoạt cơ duyên n g h ị c h thiên c ả i m ệ n h mời đọc chương hai trăm bốn mươi b ố có thể ký sổ sao làm t r â n phàm tiến vào cổ thần giới thời điểm v â n thương hải cùng diệp vô xong đang cùng hai cái cấp ba mươi lăm khô l â ma tử chiến hai người mang theo tự mình ngự thú các đối đầu một cái cấp ba mươi lăm á t ma đánh cho thiên hoàng sợ động không hổ là đường quốc trẻ tuổi nhất tông sư lấy thất phẩm ba tứ trọng thiên tu vi cảnh giới đ ố i cứng có thể so với thất phẩm ngũ trọng thiên đ ỉ n h phong ác ma đúng là hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong ban đầu ở thứ năm cấm khu thời điểm nếu như ác mộng c h i đ ỉ n h mấy cái kia thất phẩm đ ỉ n h phong không mang theo mấy cái cấp ba mươi lăm ác ma làm không cẩn thận đều không cần trần phạm xuất thủ hai người là có thể đem ác mộng c h i đ ỉ n h những người kia tiêu diệt anh vân thương hải lợi dụng khốc ma thi triển huyết thuật tìm tới sơ hở về sau một kiếm đánh nát kia ác ma đầu sau đó hắn vây tay thu hồi kia cấp ba mươi lăm ác ma tinh hạch về sau mỉm cười hướng phía trần phạm bay tới một bên khác diệp vô song lập tức liền gấp diệp vô song tay trái hơi đ ộ n g một chút một khối tiểu ấn ném ra, lớn lên theo gió phóng xuất ra một đạo cờ sáng trong nháy mắt liền chấn áp lại khô lô ma、Chật. hàn băng lược thực giả cùng xí h ỏ a bích v i ê m tê đồng thời thi triển đại chiêu tản ra lam sắc quan g mang băng truy trực tiếp từ kia khô lô ma đầu to bên trên xuyên thủng m à qua cháy hừng hực h ỏ a diễm trong một chớp mắt liền c h e mất khô lô ma diệp vô song tay trái xoay chuyển bỗng nhiên hướng xuống đè ép oanh núi nhỏ đồng dạng đại ấn trong khoảnh khắc liền đèm kia khô lô ma nghiền nát thành t ạ c bã diệ vô sông Cười cười c ũ nếu g b như vân thương hải cùng diệp vô song ý nguyên liêu tại cổ thần giới mà trần phạm tại cổ thần giới đi ra ngoài mấy ngàn dặm như vậy song phương tại cổ thần giới cự ly li liền thật lại biến thành mấy ngàn dặm một khi vân thương hải cùng diệp vô song gặp bất chắc trần phàm coi như nghị cứu viện đều căn bản không kịp song phương cũng có thể là như vậy thất lạc lại khó trả mặt chính vì vậy trần phàm đem bọn hắn đưa vào cổ thần giới về sau liền dặn dò qua bọn hắn lấy cái giờ này làm cơ sở điểm không thể rời đi nơi này q u á xa dù sao cái này mấy giới quá mức quỷ dị cũng quá mức nguy hiểm mà người thọt bọn hắn mặc dù cường đại nhưng vào không được cái này từ giới v ẫ nhưng là vô cùng yếu ớt. p u c o n hai l bắt mươi n mấy cấp ác ma tốc độ chỗ nào nhanh hơn được trần phạm không đợi những cái kia ác ma bỏ lên trên khe hở trần phạm đã biến mất tại phương xa một đám ác ma ngự thú không gian bên trong ngồi xếp bằng người thọ đập một bàn tay quất nhô đầu tiểu phạm tại cổ thần giới làm gì đây quất miêu căm tức mở to mắt nói ra ngươi không phải nhìn thấy không đang chạy bước r a gian luyện thân thể người thọ tại t ngự thú không gian dò xét công năng mở ra tình hô giới người thọ t cùng quất miêu ánh mắt có chút kỳ quái bên tay trái thiên sứ thần vương giới bên trong sở huyền cùng dạ hạo bọn hắn đang cùng một đám đã mọc cánh ác ma đại chiến bên tay phải cổ ác ma giới bên trong v â n thương hải cùng diệp vô song đều có chút chật vật cao đẳng cấp ác ma nhiều lắm hai người áp lực rất lớn mà chính phía trước trần phạm vung ra bàn chân chính nhanh chóng phi nước lại nhưng tựa như ca mê ra một mực cùng sau lưng trần phạm đ ồ n dạng núi đá cùng tay tối đang thử trần phàm hai bên nhanh chóng hiện lên nhưng trần phàm bóng lưng nhìn tựa như cách người thọ t cùng quất miêu chỉ có không đến năm mét dán vẻ người thọt lại liếc mắt nhìn quất miêu nói ra ngươi là thật bị phế sạch già h ố n g nhan đem ngươi phong đến quất miêu trên thân về sau ngươi liền hoàn toàn không n g u y ệ n ý cố gắng mỗi ngày liền biết rõ ngủ ngon ngươi hẳn là thiên ma giáo lịch đại giáo chủ bên trong giáp rửa nhất một cái quất miêu n h ư ớ n g mí mắt nói ra tu luyện là không thể nào tu luyện người kinh mạch cùng mẹo kinh mạch hoàn toàn không đồng dạng a ngươi để cho ta làm sao tu luyện chờ trần phàm giút ta đem chiến lực đẳng cấp tăng lên tới cấp ba mươi năm mươi có lẽ ta liền có thể một lần nữa ngưng tụ nhục thân kia thời điểm ta mới có thể chân chính tu luyện a người thọ t lắc đầu đáng thương người tất có chỗ đáng hận quất miêu liếc qua người thọ t chân cười lạnh một tiếng cũng vậy ba người thọ trực t tiếp cho quất miêu một bàn tay danh con dám chào phúng ngươi quẻ ra ra người thiên ma giáo lập giáo phái tổ sư gặp lao tử đều phải cung cung kính, kính kêu í n h k một tiếng tiền bối quất miêu bị một bàn tay đập đến nước mắt r ư n g r ư n g cũng không dám phản bác người thọ khí nộ chưa tiêu ta nói ngươi bây giờ là càng ngày càng mập nếu không ngươi cũng đi cổ thần giới chạy trốn b a cái gì quất miêu đứng thẳng người lên trên người lông tóc tất cả đều dựng đứng người thọ t đều không còn gì để nói thật sự là cho thiên ma giáo mất mặt người cái này là gan liền thẩm hồng tụ đầu kia h u y ễ n vương thanh mãn g kim giác thú cũng không sánh bằng quất miêu gặp người thọ t không muốn thật sự đem hắn đưa vào cổ thần giới lại nằm xuống người thọ t nhưng lại căm tức hô to lên vân thương hải dùng nguyệt bộ dạy ngươi nguyệt bộ ngươi không cần chạy cái gì chạy diệp vô s o n g mỗi ngày liền cầm lấy ngươi kia tiểu ớn nện á nện lại dùng đồ chơi kia ta trực tiếp cho ngươi đem kia pháp khí đánh nát nhìn ngươi dùng như thế nào đánh mấy cái hơn ba mươi cấp á t ma còn muốn dùng nhiều như vậy phát bảo s n tài cụ ác ma giới bên trong v â n thương h ả i cùng diệp vô s o n g đều bị mắng mặt đỏ tới mang thai cụ thần giới bên trong trần phàm cũng nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua quẹ ra ra cái này tính tỉnh so mù ra ra bọn hắn nóng nảy nhiều lắm trước đó kẻ biết bọn hắn thay phiên lấy đến toại trấn ngự thú không gian nhưng không có giống người thọt đồng dạng mắng không ngừng đệ nhất vo khoa đại học phía ngoài rừng cây bên trong lý tinh hải ngồi chung một chỗ trên tảng đá x i n h không thể l u y n dáng vẻ bên cạnh vây quanh một đám tiểu đệ đều là nơm nớp lo sợ vì cái gì tông hạo thất bại đây trong ô n g h là ngũ, ngũ p đó một n số người đẻ ép trần phan m hành thắng r n h ngược lại là kiếm lời không ít tiền nhưng lại không dám để cho lý tinh hải bọn người biết rõ giờ phút này cũng chỉ có thể đẻ xuống trong lòng cuồng hỉ giả dạng làm một bộ muốn chết không sống bộ dáng Các n lý, vẻ vẻ ngươi, ngươi lý tinh hải nghiến p h răng nghiến lợi hắn đánh ta để cho ta tại vô số mặt người trước thành một chuyện cười đây không phải là ngươi tự tìm a lý tinh hải gào thét hắn lại làm hại ta bồi thường cái tán ra bại sản đây không phải là chính ngươi cứng rắn muốn ép tông hạo thàng a một đám người nhìn xem lý tinh hải đều là một mặt phiền muộn đi theo đại ca hỗn một ngày đói ba trận ngươi bây giờ thiếu đặt m ô n g nợ còn muốn đi đối phó trần p h ạ m trần p h ạ m một cái n g ự thú liền có thể giết chết người người tin hay không chính ngươi muốn chết tự mình đi chết tốt nhưng tuyệt đối đừng kéo lên nhóm chúng ta à lý tinh hải bên tay trái một người cẩn thận nghiêm túc hỏi lão đại ngươi cũng nhìn thấy trần p h ạ m kia mấy cái n g ự thú mỗi một cái đều có thể so với ngũ phẩm cường giả tối đ ỉ n h chúng ta những người này đều chỉ là nhị phẩm cảnh trung kỳ tất cả mọi người cùng một chỗ xông đi lên cũng đánh không lại hắn một cái n g ự thú à. những người khác liên tục gật đầu lý tinh hải kém chút bị tức chết ta để các ngươi đi đánh hắn sao đám người xứng sở vậy ý của ngươi là nói lý tinh hải há to miệng một hồi lâu mới nói ra để cho ta ngẫm lại đám người ngươi nghĩ đi tuyệt đối đừng tìm đường chết liền tốt tìm đường chết cũng không phải không được tuyệt đối đừng kéo lên nhóm chúng ta lý tinh hải không có chú ý tới những người khác nhãn thần vớt vớt h u y ệ t thái dương đau đầu đánh khẳng định là đánh không lại trừ phi tìm cao thủ của gia tộc ra mặt nhưng không biết rõ chuyện gì xảy ra đoạn trước thời gian người trong nhà cành c á o hắn không cho phép hắn đi t r e o chọc trần phảm dợ trọ lại nghĩ không ra tốt biện pháp thực lực tuyệt đối trước mặt đuồng n ị c h cái gì tiểu thủ đoạn tăng thêm trò cười mà thôi ngũ phẩm ngũ trọng thiên quá mạnh a một nhóm người này tăng thêm tất cả mọi người ngự thú như ong vỡ tổ sông đi lên đều không đủ trần p h ạ một m cái ngự thú đánh nhưng là n u ố t không trôi khẩu khí này a lý tinh hải vắt hết b h ó c không nghĩ ra được đối phó trần p h ạ m phương pháp nhưng đại ca uy nghiêm vẫn là phải bảo trì lý tinh hải lộ ra mồ nạ lụy xạ giống như m ỉ m cười nhàn nhạt nói ra người đều là có sơ hở trần p h ạ m là cái phạm nhân là cái phạm nhân liền khẳng định có sơ hở nhìn chăm c h ă m hắn một khi tìm tới sơ hở của hắn ta liền có thể công khai mượn nhờ chính thức lực lượng đem hắn đánh tới mười tám tầng địa ngục một đám người hai mặt nhìn nhau người suy nghĩ hồi lâu liền muốn ra cái đồ chơi này thật hối hận cùng con hàng này lăn lộn đòi tiền không có tiền muốn thực lực không có thực lực còn để niên đệ đem đầu nhấn trên mặt đất ma sát thật mất thể diện lúc này lý tinh hải điện thoại văng lên lý tinh hải kết nối điện thoại sau đó liền cầm t h é t tạo ta nói sẽ trả ngươi lao tử là quịt nợ không trả ngươi sao chỉ là hai trăm triệu ta lý tinh hải sẽ trả không được sao đừng lại gọi điện thoại a lại gọi điện thoại giết chết ngươi tào ngươi đánh giã ngươi d á m tìm cha ta ta thật giết chết ngươi mắng to một trận về sau lý tinh hải cúp xong điện thoại một bên thở mạnh một bên nghiến răng nghiến lợi đám người hai mặt nhìn nhau xong c o n b chủ nợ khẳng định biết do hắn đem tiền thua sạch cũng bắt đầu đến đòi nợ mấy canh giờ này bên trong đòi nợ điện thoại đã tiếp vào mười lăm cái đột nhiên điện thoại lại v ă n g lên a lý tinh hải có chút phát cuồng nhận nghe điện thoại liền chuẩn bị mắng chửi người nhưng màn hình giả lập trên xuất hiện là một cái dung mạo đẹp đẽ nữ tử nữ tử kia mỉm cười nói ra lý tiên sinh ngày tốt nhóm chúng ta là thượng hải đỏ lãng mạn trung tâm tắm rửa nhóm chúng ta trung tâm tắm rửa vừa gây dựng dị ạ giá trị một vừa xin hỏi ngài có hứng thú sao đám người lý tinh hải trầm mặt một lát hỏi có thể ký sổ sao màn hình giả lập trên nữ tử đột nhiên mơ hồ một cái sau đó biến mất không thấy gì nữa cốc cốc cốc điện thoại cúc rồi lý tinh hải giận dữ hắn sao xem xét chính là không chính quy lao tử lời còn chưa nói hết nàng liền tắt điện thoại để cho ta biết rõ nàng là ai ta đánh chết nàng một đám người cẩn thận nghiêm túc không dám nói lời nào lý tinh hải nhìn về phía một người nói ra lưu thanh lần trước ngươi tại bí cảnh đảo được khối kiên nguyên thạch mò bán mất t lưu thanh xưng sở ấy ấy nói ra bán bán mất lý tinh hải nói ra ừ m vậy lần này ngươi mời ta đi đỏ lãng mạn đi bọn hắn vừa gây dựng nạp tiền một vạn đưa ba ngàn nạp tiền hai vạn đưa bảy ngàn lưu thanh kém chút khóc lao đại lý tinh hải nổi giận làm sao lao t ử trước kia mỗi ngày xin các ngươi hiện tại ngươi mời lao t ử một lần cũng không nguyện ý ngươi trước kia chỉ là mời nhóm chúng ta ăn cơm hiện tại ngươi lại làm cho nhóm chúng ta mời ngươi đi đỏ lãng mạn lưu thanh vẻ mặt đau khổ nhẹ gật đầu được, được chưa lý tinh hải lại nói ra trương long ngươi cùng triệu diệp đi nhìn chằm chằm trần phàm trương long cùng triệu diệp kém chút q u lý tinh hải lạnh l ù n g nói ra trần ph với ai ai ai nói qua l ờ i gì đều cho ta nhớ kỹ trương long cùng triệu diệp biết nhau muốn tự tử đều có đi nhìn chằm chằm trần phạm vậy còn không như đi đầm rồng h a hổ trần phạm bản thân thực lực có bao nhiêu c ư ờ n g đại bọn hắn không biết rõ nhưng trần phạm tùy tiện một cái ngựa thú liền có thể giết chết bọn hắn à, mấu chốt nhất là tại sao muốn đi chằm chằm trần phạm à, nhìn chằm chằm trần phạm làm cái gì à, ai lý lao đại thua thẳng rồi hiện tại đầu cũng không lớn dễ dùng võ đạo xã phía trên mấy vị kia đều đã cảnh cáo hắn hắn còn nhất định phải đi trêu chọc trần phạm thật sự cho rằng ngươi là thượng hải người của lý gia trần phạm liền sẽ không đối ngươi đọc thủ trần phạm kia ra hỏa tâm ngoan tay độc là ngươi có thể trêu c h ọ c sao lần trước trong đệ nhất võ khoa đại học nếu không phải tô văn cầm học tỷ xuất hiện trần phạm liền đem ngươi vào chỗ chết làm còn muốn tự tìm phiền phức tự tìm phiền phức còn chưa tính tự mình không đi còn để nhóm chúng ta đi nhanh đi lý tinh hải gầm thét một tiếng kéo dài nghiêm mặt làm gì cũng không phải để các ngươi đi giết hắn chính là để các ngươi nhìn chằm chằm hắn mà thôi hắn còn có thể ăn các ngươi không thành từ nơi này đi qua một con đường trước kia tả ra kia tòa nhà rất dễ dàng tìm nhanh lên đi biết rõ trương long triệu diệp không có biện pháp tâm không cam tình không nguyện đi ra rừng cây hai người vừa mới còn tưởng rằng muốn đi đỏ lãng mạn đây kết quả tiếp dạng này một cái việc phải làm hai người chạy đến trần p h ạ m nhà cửa chính tản bộ một vòng về sau đi đến đối diện trong hoa viên cái đình ngồi xuống xa xa nhìn xem trần p h ạ m nhà kia cửa sắt lớn l ặ n g lặng nhìn một hồi cửa sắt lớn về sau hai người xoay đầu lại ngươi nhìn ta ta nhìn xem ngươi nhóm chúng ta đây là làm gì tới bị lớn đồ đần sai sự hai cái nhị xoa tử ngươi nói có thể làm gì hai người đều trầm mặc có chút nhàm chán ta đi mua một ít hạt dưa cùng đĩa triệu diệp đứng dậy dỗi lưng một cái người muốn chút gì trương long một tay chống đỡ cái cằm nói ra làm cái gì hạt dưa làm điểm sâu n ư ớ n g tới kiếm một ít sinh h ả o cùng n ư ớ n g thận còn có r a u hẹ triệu diệp lắc lắc ung dung đi ra trương long quay đầu nhìn về phía trần phạm nhà cửa chính sách cái này chạch viện thật là mẹ nó lớn dựa vào núi ở cạnh sông tại thượng hải loại này tấp đất tấp vàng địa phương cái này cần muốn bao nhiêu tiền a chính ghen cái đây trần phạm trong nhà truyền tới ẩm ẩm tiếng vang cái quỷ gì chẳng lẽ là có người thua tiền giết tới trần phạm trong nhà đi trương long hiếp mắt đứng lên tới sau đó hắn đi tới cửa chính bên tay phải vòng quanh hàng rào sắt đi rất dài một đoạn cự li cái này mới nhìn đến là một đám ngự thú tại sân huấn luyện trên huấn luyện tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn đều tại một đoàn ngự thú chính từng đôi chém giết đánh cho thiên hoàng sợ động những n à y ngự thú mạnh đến mức có chút không hợp thói thường đi trương long xuyên thấu qua hàng rào sắt nhìn xem chém giết những cái k i a ngự thú một trận tạt l ư ớ i chỉ trong lát một đám đầu bếp đ ầ y các loại q u á i thu thịt còn có hoa quả đi tới tiểu bạch bọn hắn ngừng lại như ong vỡ tổ v à tới ăn như hồ đói có lầm hay không nhìn xem những cái tia đồ ăn trương long mở to hai mắt nh những n à y ngự thú ăn so nhóm chúng ta đều tốt taty h một trận này đến ăn bao nhiêu tiền a cái kia bích nhãn lửng mật cắn một cái bích rồng quả liền ném đi kia thế nhưng là bích rồng quả a hôn đ à n ác ma hệ vệ h ồ n điệu người ăn hỏa thuộc tính thị thiên hỏa kiến lãng phí a trương long cảm giác tự mình muốn điên rồi kẻ có tiền làm sao rồi kẻ có tiền liền có thể để ngự thú như thế lãng phí sao tùy tiện một cái ngự thú ăn dừng lại so ta một tháng tiền còn nhiều thêm a không được cái này không thể nhịn phải đi tìm trần phạm hào hào nói một chút trương long thở phì phò nhảy lên từ hàng rào sắt trên n h tới、Vành. trương long vừa mới rơi xuống đất người liền hôn mê bất tỉnh bên cạnh cái bàn đá mụ loà thủ trưởng nhẹ nhàng vung lên hô đã hôn mê trương long bay thẳng ra ngoài rơi xuống trên đồng cỏ qua một hồi lâu về sau triệu diệp dẫn theo một bao lớn sâu nướng trở về người đâu triệu diệp đem đồ vật buông xuống nhìn bốn phía một cái lập tức lấy làm kinh hãi chạy tới đem trên đồng cỏ trương long đỡ lên tỉnh tỉnh triệu diệp vỗ vỗ trương long mặt chuyện gì xảy ra người làm sao trên đồng cỏ thé xịu trương long gãi đầu một cái nhữ mày nói ra ta vừa mới nhìn thấy trần phạm trong nhà một đám ngự thú lãng phí đồ ăn liền từ bên trên hàng rào sắt bay lên đi qua muốn đi tìm trần phạm nói hai tiếng sau đó liền không nhớ gì cả triệu diệp xét lại trương long một lát n g ư ơ i cảm giác thế nào trương long đâu có chút đau triệu diệp h í p mắt lại cái mông đau không trương long lắc đầu không thương hai người nhìn nhau như chút được gánh nặng triệu diệp đem trương long đỡ trở về cái đỉnh nắm qua một nướng thận một bên ăn một bên nói ra lão đại cũng là tức xịu đầu để chúng ta tới nhìn chằm chằm t r ầ n phạm nhìn chằm c h ầ n phạm làm cái gì người ta trong nhà mình phạm pháp sao nói cái gì là người liền có sơ hở chẳng lẽ trần phạm còn có thể trong nhà mình giết người phóng hỏa hay sao trương long lấy qua một cái nướng sinh h ả o a i cái đồ chơi này đi chúng ta tới lam tinh trước đó đem cái đồ chơi này làm bảo nhưng là trương long có chút buồn bực lại đem sinh h ả o bông xuống cái đồ chơi này ăn đối công lực của chúng ta tăng trưởng lại không cái dám dùng triệu diệp có chút nổi giận không phải ngươi để mua sao tiền cũng không có móc còn chọn ba lời bốn không có trương long lại cầm lên nướng sinh h ả o ta vừa mới nhìn thấy trần phạm những cái t i ê ngữ thú bọn chúng ăn mới thật sự là sơn chân hải vị a ngươi là không thấy được kia núi nhỏ đồng dạng nướng thiên hỏa kiến ta cách thật xa nghe được kia mùi đều nước bọt chảy r ò n g còn có kia bích r ồ n g quả so đầu ngươi còn lớn hơn chí ít năm mươi năm trở lên triệu diệp quay đầu nhìn thoáng qua trần p h ạ m kia t r ạ c h viện n h ư ớ n g mí mắt nói ra không thể so s á n h à, nhóm chúng ta đều là từ nơi khác tới trần p h ạ m thế nhưng là người đế đô mà lại người gia sư cha là dục thú tông sư đây trương long có chút căm t ứ c hỏi tiếp xuống làm sao bây giờ thật muốn nghe lý tinh hải tại cái này nhìn chằm chằm trần phàm triệu diệp một bên ăn một bên nói ra tùy tiện xem một chút đi không cần để ý một hồi đã ăn xong nhóm chúng ta liền quay về trường học nói bội nha chúng ta cùng lý tinh hải là đồng học chỉ là bởi vì lý ra tại thượng hải có chút thế lực nghị phụ thuộc hắn cũng không phải hắn nô b ộ c hắn cho nhóm chúng ta phát tiền lương a n ó a hiện tại trần phạm giải quyết hết tôn hạo để nhóm chúng ta đệ nhất võ khoa đại học mở mày mở mặt dạng này tuyệt cao nữa là mới phía trên khẳng định sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng đừng nói trần phạm sẽ không làm lộn xộn cái gì sự t ì n h coi như hắn thật làm thật là có người dám động hắn a ngự thu thế giới tưởng dạ vi tôn nói cái gì chủ thành bên trong có phát trị đó cũng là đ ố i kẻ yếu tới、nói. ta thế nhưng là nghe nói trần phạm cùng sở huyền bọn hắn đến thượng hải thời điểm bị ác n g ộ n g chi đỉnh người truy sát trải qua thiểm h u n h đầm lầy mà lý tinh hải hắn ca ca lý tinh hà vừa v ặ n liền chết tại thiểm h u n h đầm lầy nói đến đây triệu diệp thất vọng cho nên lý gia đoạn trước thời gian tại phủ thành chủ đại náo một phen về sau cha được trần phạm vậy đi trương long hiếp mắt lại sau đó thì sao triệu diệp cười nhạo một tiếng nói còn có sau đó sao ngươi không thấy được trần phạm hiện tại sống được hữu tư hữu vị sao ta nghe nói người của lý gia n ê n ngang đi vào mồ hôi đầm địa ra lý tinh hà bị giết sự tỉnh hiện tại là nửa điểm tin tức cũng bị mất lý gia cũng nhận trương long chừng mắt nhìn bởi vì trần phạm sư phụ là trương hải đại sư sao đương nhiên triệu diệp nói ra trương hải đại sư lai lịch không nhỏ a hắn không chỉ có riêng là đường quốc thứ nhất dục thú thế g i a đơn giản như vậy a trương long hai mắt tỏa sáng nói tiếp đi triệu diệp lắc đầu không thể nói loại kia cấp độ tồn tại không phải nhóm chúng ta loại người này có thể nghị luận nói thêm gì đi nữa sẽ có phiền phức trương long giận dữ tào người mẹ n ó liền cùng những cái kia viết tiểu thuyết mạng viết đến đặc sắc c h ố liền đoạn trương có tin ta hay không nguyền rủa ngươi triệu diệp lại lắc đầu ta cùng những tác giả kia không đồng dạng chỗ nào không đồng dạng bọn hắn đoạn trương về sau ngày thứ hai vẫn là sẽ phát t r ư ơ n g t i ế t mới nhà ta cái này không có có tiếp sau làm ngươi chính là tên thái giám ngươi cái mông còn đau không không đau không đúng cái mông ta không có đau a ta đau chính là đầu là đầu vậy là tốt rồi trong hoa viên kẻ điếc đi tới ngồi ở mù loà đối diện rót cho mình một ly trà về sau nói ra làm gì đem k i a tiểu t ử media để hắn tiến đến bồi nhóm chúng ta trò chuyện cũng là tốt nha mù loà không nói lời nào cầm một khối bàn tay lớn nhỏ thiết bài ngay tại thiết bài bên trên khắc khắc hoa vẽ cương tử từ bên cạnh đi qua nghe được k á i điếc cương tử n g ầ g đầu lên quay đầu nhìn một chút sau đó nó chạy tới cửa chính từ trên cửa sắt ra bên ngoài xem xét vừa hay nhìn thấy đối diện nơi xa cái đỉnh bên trong ă n đổ nướng trương long hai người cương tử nhãn trâu xoay động nhanh chóng chạy trở về chạy đến tiểu bạch bên người chít chít bên trong gùm gục nói hồi lâu ngoại ngữ một đám ngự thú đều vây quanh tiểu thanh trong mắt sắt ý loay lên liền chuẩn bị ra ngoài đánh người lại bị vượn già kéo lại vượn già chỉ trì tự mình lại chỉ, chỉ trừng hói cùng chỉ, chỉ trương long cùng triệu diệp hai người phương hướng tiểu hắc nói ra không cần phức tạp như vậy vượt già ngươi trước gần thân đi qua cho hai người bọn họ chảo lên chỉ độ độc tố về sau lại đem bọn hắn bắt trở lại là được rồi đem bọn hắn bắt được cái này đến nghiêm hình tra tấn nhìn xem bọn hắn đến cùng là ai chỉ điểm nghĩ làm gì lần này liền tiểu bạch đều không có phản đối một đám ngự thú nghênh ngang liền chuẩn bị đi ra ngoài mù loà cùng kẻ điếc tiểu hắc miệng tiện thức ra nhìn cái gì vậy có tin ta hay không tại các ngươi trong nước t r à kéo ngâm vân kẻ đ i ế c dôi tay ra một c ỗ lực lượng đem tiểu hắc vô tới lốp bóp mấy bàn tay đánh cho tiểu hắc đầu vóc cho váng tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn đều lật lên xem thường tiểu hắc cái này x ò a điệu có thể sống đến hiện tại thật là một cái kỳ tích có thể nói là một bộ chuyện hay ba chương hai trăm bốn mươi lăm huyên ma cùng khô lâu tích dịch cốt long cái đình bên trong trương long cùng triệu diệp một bên lỗ xuyến một bên uống vào n g a hai cái dành đến n h ấ t cả trứng da h ò a l i ế n nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia b i hay thứ nơi khác tới người chính là thê thảm như vậy thật vất vả ôm lấy thượng hải lý ra người đuổi còn muốn bị đuổi tới cái này đến ăn đồ nướng hiện tại liền bọn hắn ôm lấy đuổi lý tinh hải cũng thay đổi thành kẻ nghèo hèn thiếu đặt n g nợ ai cái này khổ thời gian không biết rõ muốn cái gì thời điểm mới kết thúc cả đột nhiên vợ ư già sau lưng triệu diệp hiện thân một trào t r ộ p vào triệu diệp trên lưng đem triệu diệp l ư n g tóm đến máu thịt bé bét triệu diệp cùng vợ ư già đều sửng sốt một cái một cái là tuyệt đối không nghĩ tới tại chủ thành thượng hải bên trong sẽ bị đánh lén một cái khác thì là không nghĩ tới bị đánh lén đối tượng sẽ như vậy yếu hôn đ à n đối diện trương long kịp phản ứng cấp tốc đứng dậy cổ tay khé đảo một quyền liền muốn đánh tới hướng vợ già nhưng hắn vừa tay giơ lên không trung tiểu hắt một cái tinh thần gai nhọn đánh tới ngao trương long kêu t h ẳ n một tiếng đầu đập vào trên bàn đá đem bàn đá đều cho đập sập xuống dưới hô v ư ợ n ra một cái quỷ ảnh bộ vây quanh trương long sau lưng cũng cho trên đất trương long phía sau lưng tới một c h ả o lẽ nào lại như vậy triệu diệp giận dữ rút ra trường kiếm điêu trùng tiểu kỹ d á múa m dịu quá m ắ t t ợ đại uy thiên long tiểu hắc lại là một cái tinh thần gai nhọn phổ thông ngũ phẩm ngũ trọng thiên đều khó mà ngăn cản tinh thần gai nhọn đánh vào triệu diệp trên đầu triệu diệp cũng là ngao một tiếng quái thiếu cùng trương long nga ở cùng một chỗ cương tử cùng tiểu bạch mấy cái ngược lại là nghĩ lại cho bọn hắn đến một cái nhưng nhìn thấy hai người ôm đầu trên mặt đất rú thảm không ngừng cũng là không thể không ngừng lại. tiểu thanh có chút lệnh ra đầu đem l ư n g tụ ra nham thạch cự pháo đánh tới một bên khác trên giả sơn đem một tòa giả sơn đều cho nổ sụp một đám ngựa thú vây quanh nhìn xem trên mặt đất lăn lộn hai người một mặt im lặng quá yếu sao có thể yếu như vậy đây nhóm chúng ta chuẩn bị chiến thuật đều chuẩn bị một hồi lâu đây bị tiểu h ắ c một chiêu liền cho làm sụp đổ không c h u n g tiểu h ắ c bay thấp tại vợn ư già trên bờ vai vây mặt nói và anh quang chi hỏa cũng dám cùng hạ o nguyệt tranh nhau phát sáng tiểu bạch cùng cương tử mấy người im lặng nhìn thoáng qua tiểu hát con hàng này nhìn mấy cái phim truyền hình về sau trên ổ n g ưa thích t phim đem u y ề n hình b trong lời kịch lấy ra trang chốt ra người lời lấy kịch vở mở đất ạ t vật vật được người chính cũng rõ ràng ngày nhân vật phản diện chính phải nhân vật phản diện nói phai lời, người cũng mỗi l y ra A. dùng. r ê n đ ấ trương t long gào lên đông nhiên đứng dậy tiểu khô lâu thấy thế trong tay cốt đao có chút khẽ đào chuyển chiếu vào trương long đầu vỗ xuống đi b à ảnh trương long ngao một tiếng lại ngồi xuống triệu diệp bắt đầu tiểu khô lâu cốt đao lại vỗ xuống đi triệu diệp ngồi xuống trương long bắt đầu tiểu khô lâu giống đánh chuột đất phanh phanh phanh đập không ngừng tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn đập sau khi hai cái chuột đất ôm đầu ngồi xuống không dám đi lên giờ k h ắ c này bọn hắn đều đã nhìn rõ ràng đánh lén cùng vây công bọn hắn là trần phạm những cái kia ngự thú trương long cùng triệu diệp mà không có chút máu cái khác ngự thú mạnh bao nhiêu bọn hắn không biết rõ nhưng tiểu bạch cùng tiểu h ắ còn c có tiểu khâu lâu kia là có thể so với ngũ phẩm ngũ trọng thiên đ ỉ n h phong ngự thú sư tồn tại mà hai người bọn họ đều chỉ là nhị phẩm tam trọng thiên hai người liên thủ đều đánh không lại trong đó một cái ngự thú lại phản kháng cũng là tự d ư ớ c lấy nục tự tìm đứng chết lúc này vượn già trên bờ vai tiểu hát lại nói có ai không đem hai cái này gian tế áp tải đi nếu dám phản kháng giết chết bất luận tội trương long cùng triệu diệp giật mình kêu lên đồng thời đem trường kiếm trong tay vứt xuống bên cạnh chung quanh một đám ngự thú đều không núp đ í c h không ai đem tiểu hắc coi ra gì tiểu hắc thở dài ai một đám hai hàng liền tiếng người đều nghe không hiểu hắc tình người ta cương tử giận dữ hưu một tiếng l ù n lên một bàn tay chụp về phía tiểu hắc tiểu hắc sớm có sở liệu p h â n phật một cái bay lên tránh thoát cương tử một bàn tay tiểu bạch có chút dơ lên móng vớt nghèo tiểu thanh lập tức đi tới đá một cước trương long trương long t i ể u thanh lại đá một cước triệu, triệu diệp hai người ô n đầu tiếp tục ngồi sổn không dám đứng dậy tiểu bạnh đành phải nhìn về phía tiểu hắc tiểu hắc c ư ờ i đ ạ i ý nói ra ha ha trên mặt đất kia hai cái hai hàng nhà ta đại tỷ đại để các người đứng lên ngoan ngoan cùng chúng ta đi trương long cùng triệu diệp lấy nhau một bên nhìn xem tiểu khô lâu c ấ p nào một bên cẩn thận nghiêm túc đứng lên nghèo tiểu bạch lại cơ cơ móng l ư ớ t tiểu hắc phiên dịch nói nhà ta đại tỷ đại nói các ngươi ngoan ngoan cùng chúng ta đi không phải đem các người đánh nghị ra xịt đến trương long cùng triệu diệp tiểu bạch phía trước một đoạn phiên dịch không tệ đằng sau một đoạn không có sự tình imèn thì hiếu kỳ vây quanh trương long cũng triệu diệp dạo qua một vòng về sau bay lên rơi xuống trương long trên đầu trong ư ơ n g l một cử động cử n hoa ỏ cũng không dám. Không có có cái có chết cũng có cùng không Không biện、pháp. Nơi này không ngự nhẹ nhóm giết chết bọn hắn.、Mà、những này ngự ngự trần không Thanh ép hai người, giết Khô pháp. thú, thể thú thú phạm, hai dám. một Mà Tiểu Tiểu đi ép đây. trở t đều đó, đè về. Sau Lâu sư r ở n g h o viên kẻ điếc cùng m ù lòa chính thành thơi thành thơi uống trà ảnh yêu nhìn thấy tiểu khô lâu bọn hắn áp lấy hai người trở về lập tức kéo lây trước kia dùng để khóa nó xiềng xích kéo tới xiềng xích dẫn đầu có một tảng đá lưng cầu ảnh yêu kéo đến có chút tốn sức kéo tới về sau ảnh yêu nhìn về phía tiểu bạch chỉ chỉ xiềng xích tiểu b ạ c h tiểu trương rồng cùng triệu diệp tiểu b ạ c h trừng mắt nhìn hướng phía tiểu hắc hơi hơi nghiêng n g h i ê n g đầu tiểu hắc cười ha ha nói với ảnh yêu uy cái kia ảnh yêu cho đại gia chuyển cái ghế tới đại gia muốn bắt đầu thẩm vấn phạm nhân ảnh yêu hấp tấp chạy vào trong phòng rời cái ghế tới tiểu hắc bay đến trên ghế cái mông hướng xuống một tòa sau đó trực tiếp nã lệnh tiểu hắc không có biện pháp đành phải đứng lên đứng tại trên ghế ho nhẹ một tiếng nói ra các ngươi có quyền giữ yên lặng nhưng các ngươi nói mỗi câu nói đều đem trở thành hiện lên đường chứng cung cấp trương long cùng triệu diệp một đám n g thú tiểu hắc giới tính tuổi tác tiểu bạch giận dữ hướng về phía tiểu hắc cơ cơ móng bớt tiểu hắc xấu hổ cười cười nói ra hai vấn đề thứ nhất ai phái các ngươi tới thứ hai mục đích là cái gì nghe nói như thế tiểu bạch khẽ gật đầu tiểu hắc con hàng này cuối cùng trở nên bình thường một điểm trương long cùng triệu diệp vẻ m ặ t cầu xin đem lý tinh h ả i để bọn họ chạy tới nhìn chằm chằm trần phạm sự t ì n h nói thẳng ra một đám ngự thú đều nổi giận lý tinh h ả i là thọ tình công treo ngược chán sống đúng không liền liền i m è đều phất nộ vung vẩy lên tay nhỏ chít chít chít chít, chít chít chít chít chít chít điểm đen nhỏ một chút đầu y、e、men ó i muốn đem lý tinh hải cũng bắt tới đánh cái gần chết một đám ngựa thú đều nhìn về tiểu bạch tiểu bạch hướng phía chúng ngựa thú ngoắc ngoắc m o n g vớt một đám ngựa thú đều đem đầu bưu lại sau đó tiểu hắc bay đến trương long trên bờ vai nói ra tiểu tử mang chúng ta đi tìm lý tinh hải trương long cùng triệu diệp cứng đờ cái quỷ gì nay một đám ngựa thú muốn đi đối phó lý tinh hải trần phạm đây trần phạm người đâu trương long nhìn quanh c h u vi không tìm được trần phạm tiểu khô lâu gặp trương long bốn phía nhìn loạn cốt đao khẽ đảo chuyển lại một cốt đao đập vào trương long trên đầu đập đến trương long nghe răng trận mắt lý tinh hải đi đỏ l ã n mạ triệu diệp c ư ờ i khổ tiểu hắc xứng sở đó là cái gì địa phương triệu diệp sắc mặt cổ gái nói ra là là một cái rửa t ắ m trung tâm trương long nói ra đúng đấy tắm rửa địa phương tiểu hắc trừng mắt nhìn bể bơi sao triệu diệp trên l ệ n h không sai bể lắm tiểu hắc cánh giật giật vậy thì đi thôi tìm được t r ư ớ c lý tinh hải đem hắn hành hung một trận sau đó nhóm chúng ta lại một khối tắm rửa du lịch cái lạn tiểu bạch cảm giác tựa hồ không đúng chỗ nào nhưng lại không minh bạch đến cùng là nơi nào không đúng trương long mở ra thấp n ư c địa đồ tìm được đỏ l ã n mạn mở ra hướng dẫn một đám ngự thú tại trương long cùng triệu diệp dẫn đầu dưới ra ra môn hướng đỏ lãng mạn mà đi trong hoa viên kẻ điếc nhìn về phía mù loà ngươi liền để bọn hắn như thế đi a mù loà nói ra có vấn đề gì không kẻ điếc phẫn nộ nói vì cái gì không gọi ta cùng nhau đi mù loà là người n lại ra thứ chín cửa hàng thượng hải võ khoa đại học phó hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm ngồi tại trình lao đối diện trên mặt mang thiếu dung sau lưng bọn hắn là huyền thiên cực cùng tông hạo thượng hải võ khoa đại học đại nhị mạnh nhất hai cái thiên tài giờ phút này dưới hai tay rủ xuống một bộ kinh sợ dán vẻ mà cao ốc bên ngoài xa x a một cái trong sân huấn luyện huyền thiên cực cùng tông hạo mấy cái ngự thú ngay tại ăn đồ vật chính lão là thứ chín cửa hàng bốn vị cao cấp dục thú sư một trong cao cấp dục thú sư phía trên còn có siêu phạm dục thú sư cùng dục thú tông sư thượng hải võ khoa đại học bản thân liền có hơn mười vị cao cấp dục thú sư nhưng thượng hải võ khoa đại học phó hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm giờ phút này đối mặt với chỉ là cao cấp dục thú sư chính lão lại giống như là đối mặt với dục thú tông sư trên mặt tất cả đều là cùng tính không có biện pháp mặc dù thứ chín cửa hàng tại thượng hải mới mở không đến một tháng nhưng thứ chín cửa h à nguy danh đã trên thượng hải tầng vòng tròn chuyển mấy lần đừng nói những ngày vo khoa đại học mấy cái đại gia tộc vì đem tự mình ngự thú đưa đến thứ chín cửa hàng đều kém chút ra tay đánh nhau đây là một cái mang theo sắc thái thần bí chuyển hữu kỳ dục thú cửa hàng a thứ chín cửa hàng ban đầu nóng nảy là bởi vì bên trong có một vị dục thú t ô n g sư trương hải nhưng bây giờ coi như thượng hải lại đến một vị dục thú t ô n g sư lại mở một cái dục thú cửa hàng chỉ sợ cũng không có khả năng làm được qua thứ chín cửa hàng thứ chín cửa hàng ngồi giữa ngự thú càng ngày càng nhiều danh tiếng tương truyền tất cả ngự thú sư đã đem thứ chín cửa hàng xem như dục thú thánh đ i ệ tông hạo bị trần p h ạ m sau khi đánh bại thượng hải võ khoa đại học cũng là lập tức h o ả n g hồn huyền thiên cực cùng tông hạo là thượng hải võ khoa đại học đại nhị mạnh nhất hai người thực lực sản sản với nhau tông hạo thảm bại huyền thiên cực đối đầu trần p h ạ m cũng là thua không nghi ngờ đến thời điểm huyền thiên cực lại bại thượng hải võ khoa đại học chỉ sợ cũng thật biến thành thượng hải thứ hai võ khoa đại học hiện tại thượng hải võ khoa đại học hy vọng toàn bộ đặt ở thứ chín cửa hàng phía trên chỉ có để thứ chín cửa hàng giúp huyền thiên cực cùng tông hạo ngự thú đột phá bọn hắn mới có hy vọng chống đỡ được trần phàm huyền thiên cực cùng tông hạo đều có ba cái ngự th nếu như bọn hắn kia ba cái ngự thú chiến lược đẳng cấp đều tăng lên cấp một ba cái ngự thú thực lực đều đem bạo tăng một m n g lớn một phương diện khác ba cái ngự thú đột phá có lẽ còn có thể trợ giúp huyền thiên cực cùng tông hạo đều đột phá đến lục phẳng cảnh kể từ đó bọn hắn liền có hy vọng ngăn trở trần phàm trần phàm lúc nào cũng có thể sẽ đi thượng hải võ khoa đại học ngăn cửa k i dù sao chỉ là một cái vừa tiến vào đệ nhất võ khoa đại học học sinh cũng còn chưa đi đến nhập đại nhất đây thượng hải võ khoa đại học thật sự là gánh không nổi cái mặt này phó hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm cũng là lòng nóng như lửa đốt lần này bất kể đại giới cũng phải làm cho thứ trợ giúp tôn g hạo cùng huyền thiên cực ngự thú đột phá trình lao cha quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa huyền thiên cực cùng tôn g hạo hai người ngự thú khẽ gật đầu nói ra yên tâm đi hai mươi ngày khoảng trường thượng hải võ khoa đại học phó hiệu trưởng có chút gốc trình lão có thể hay không rút ngắn một điểm thời gian mặc dù ta biết rõ cấp hai mươi lăm ngự thú bồi dưỡng đột phá hai mươi ngày đã đủ ngắn nhưng nhóm chúng ta bên này quả thật có chút sốt ruột ngài nhìn trình lão có chút khó khăn nói ra chủ yếu là xếp hàng tương đối hao phí thời gian qua được một đoạn thời gian mới có thể đến phiên hai người bọn họ ngự thú a nhất là đoạn này thời gian tả ra đưa một nhóm lớn ngự thú tới thứ ó chín cửa hàng cái này một miếng đất lớn chính là tả gia tạng ai kỳ thật thượng hải võ khoa đại học cũng đưa nổi ai nhưng bây giờ hết thể đã t h ế t rồi gặp phó hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm vẻ mặt cầu xin trình lão nhịn cười không được cười nói ra như vậy đi ta nghĩ biện pháp đem bọn hắn ngự thú bồi dưỡng thời gian áp xúc một cái tận lực tại mười lăm ngày khoảng trường đi tông hạo cùng huyền thiên cực con mắt đều làm đ n g nhiên sáng lên phó hiệu trưởng mừng rỡ kia vật thật cảm ơn t r ì n h lão t r ì n h lão khoát tay hào nói ra ai kêu ta và các ngươi đ ạ i học mấy cái kia lão ra hỏa nhận biết đây các ngươi về trước đi chờ tin tức đi cổ thân giới t r ầ n phám đem tốc độ tăng lên tới cực h ạ n một đường hoa lửa mang t i ề m điện hướng phía ngũ thải thần thạch phương hướng âm thanh chuyển tới phi nước đại vô số ác ma xếp thành hàng g i i đi theo phía sau hắn hít bụi v ảnh Trần hai chân cách mặt đất bay thật nhanh hắn bay đầu về sau nhìn một、chút. không chịu được những nhữ mày cấp ba mươi trở xuống át ma căn bản truy không lên tốc độ của hắn đã sớm bị hắn xa xa để tại đằng sau nhưng bây giờ hai cái át ma cũng đã đổi u tới phía sau hắn không đến tám trăm m vị trí một cái ba mươi b ố cấp khô lâu tích dịch long một cái cấp ba mươi lăm huyến ma khô lâu tích dịch long có hai cái cánh chấn động cực phong tốc độ cực nhanh huyến ma là cùng loại khốc ma đồng dạng hồn thể loại át ma c h ậ t nhìn lại tựa như một đạo q u ỷ dị mây đen tốc độ so kia khô lâu tích dịch long nhanh một đoạn dọc theo con đường này huyến ma không ngừng thi triển tinh thần loại pháp thuật đến công kích hắn nếu không phải trần phàm hiện tại tinh thần lực có thể so với lục phẩm cảnh hậu kỳ chỉ sợ đều đã lấy h u y ễ n ma nào ít r ầ n phàm tại tinh thần lực tăng vọt về sau cũng nghĩ qua tìm một chút hồn thể loại ngự thú ký kết dùng để tăng lên tinh thần lực c ấ m n i ế c vì việc này hiện tại cũng đã đi tìm lý mục trần phàm ngược lại là nghĩ hàng phục đằng sau theo đuôi h u y ễ n ma nhưng cổ thần giới bên trong á c ma đều là hư không á c ma á c nghiệm thuần túy hôn l o ạ n mà bạo ngược hàng phục khó khăn thực sự quá tốt đẹp lớn nếu để cho vân thương hải cùng diệp vô xong hai người tiền đến ba người liên thủ ngược lại là có thể bắt sống viễn ma nhưng không cách nào tịnh hóa viễn ma áp n i ệ m trên cơ bản liền không kh c ác ác vân thương hải ký hợp đồng khắc ma rõ ràng là sư phụ hắn lý mục xuất thủ nhưng coi như lý mục xuất thủ nghị triệt để hóa răn ác ma cũng khó như lên trời a trí mù loà cùng người thọt bọt hắn hiện tại cũng không có nghĩ tới tốt biện pháp mấy vị này tầm mắt cùng kiến thức thế nhưng là còn tại lý mục phía trên G -G ngay tại trần phàm một bên bay một bên suy nghĩ thời điểm phía sau huy ma lại phát khởi công kích linh hồn x é rách giống như khóc ma một cái kỹ năng đủ để cho chúng chiêu người đau đến không muốn sống thời gian ngắn bên trong mất đi lực công kích đối với loại này đẳng cấp hát ma tám trăm mét liền cùng ngay dưới mắt không sai biệt lắm trần phàm chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị lực lượng áp bách mà đến chống ra tinh thần lực bình t h ư ớ n g tựa như bóng ra kém chút bị oanh phá may mắn còn có thiên ma giáo giáo chủ kia một chiếc nhẫn nếu không trần phàm lông mày mới lên đoạn thiên ma đau bỗng nhiên ra khỏi vỏ quay người chính là một đau chém về phía khô lâu tích dịch cốt long khô lâu tích dịch cốt long cũng là không chịu được s ư ớ n g sốt một cái huyễn ma công kích ngươi ngươi lại đánh lao tử cái này nhân loại là choáng váng vẫn là điên lên rồi xuyên việt huyền huyền thế giới thu được có thể chứng kiến nhân sinh kịch bản cấp đoạt cơ duyên lịch thiên cải bệnh mời đ ọ c